Chương 552, người này không ôm chỉ lớn, có thể lôi kéo, chương 552, người này không ôm chỉ lớn, có thể lôi kéo. Không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Ngay tại Trần Thanh Vân cùng Hóa Thần Chân Quân thảo luận ai công ai thụ sự tình, nói mặt đỏ tới mang tai, hai bên không nhường nhịn dưới tình huống. Lại lại lại một đạo khí tức của Lâm. Lần này, không chờ thần thức rơi xuống, Hóa Thần nam tu liền vèo một cái nháy mắt không mà đi. Hừ, buồn cười. Lão phu chú ý ngươi, cũng giảm cước. Như không phải nhìn ngươi Hóa Thần Chân Quân, tu hành không dễ, không chém ngươi con đường không thể. Một cái hói đầu, tóc trắng Dâu diện sùng xoàng, chống quải trưởng lão giả từ hư không đi ra, vừa đi vừa đẩm lưng, không có nửa điểm tu tiên giả bộ dáng cùng khí tức. Nhưng hắn nếu là hơi tiết lộ ra mảy may, đối hạ giới tu sĩ đều là cực kỳ chí mạng. Lại tới một cái, thật thảo. Hơn nữa lần này cái này để người thực tế vô pháp nuốt xuống a. A. Trong lòng Trần Bình An than khổ, chắp tay tiến lên phía trước nói, "Lão tiên sinh, ngươi dự định nơi này xử lý ta, vẫn là về động phủ làm, rước khoát một chút, ta người này cực kỳ tùy tiện." Trần Bình An nói lấy bắt đầu cởi áo nuối dây lưng. Hỗ trưởng, càn rỡ. Buồn cười. Lão già lập tức đập đầm ầm nền và trợn, cảm thấy loại này lời của hổ sói thực tế có tổn thương phong hóa. Lão phun là Trần tộc Hoàng Dương tiên quân, cô ý cứu ngươi, ngươi tại thả cái gì cổ thí? Ngại, cái này. Không biết lão già chủ mắt ngủ, làm sao coi trọng loại người như ngươi phụ lãng tử đệ. Lão già mặt mũi tràn đầy quái dị mạnh mẽ ghé mắt Trần Bình An. Cảm thấy tiểu tử này không phải đơn thuần lỗ mãng, mà là lộ ra một loại định hướng không giống bình thường cùng biến thái. Văn bố chỉ đùa một chút. Đi theo ta. Lão già cực kỳ không vui xoay người mà đi, Trần Bình An cấp bách bắt kịp, chật tiêu tán ở trong hư không. Đệ tam giới thiên. Một chỗ nước suối đinh đồng, hàn đảm hai bên mọc đầy quỳnh hoa kỳ thảo, một vị tiên nhân chắp tay nghiêng người mà đứng, bị hơi nước miêu tả tựa như trúc tiên. Bái Kiến lão gia chủ, Văn Bối Trần Bình An dâng lên. "Lên a." Lâu tử phủ khoát tay, lúc này một nữ tử đi vào, quỳ lấy hạ bái, khóe mắt liếc qua vụng trộm nhìn về phía Trần Bình An, trong mắt ý mừng nồng đậm. "Gặp qua phụ thân." "Ừm." Lâu tử phủ hơi hơi chớp mắt, vuốt râu chốc lát, chậm chậm mở to mắt nói, "Trần Bình An, ngày mai cùng Trần Quân một trận chiến, ngươi nếu có thể thủ thắng, liền có thể cưới nữ nhi của ta Trần Hỉ, ngươi có bằng lòng hay không?" Trần Bình An nghe vậy, trong lòng suy nghĩ, tốt xấu lần này tương đối bình thường, hơn nữa Trần tộc là mọi người tiên tộc, làm cái Kim Quy con rể hình như cũng không tệ. Lại thêm chính mình rời nhà nhiều năm, hắn một mực kìm nén khẩu khí, muốn chứng minh chính mình tiếp đó áo gấm về quê. Cơ hội lần này tới, chỉ cần trở thành Trần tộc Kim Quy con rể, tuy nói hắn vô pháp bợ vì chính mình có kim thụ chỉ trở thành là đặc biệt nhất một cái, nhưng lưng tựa Trần tộc, cũng có thể để chính mình nhìn lên Uy Phong không ít, đến lúc đó nở mày nở mặt về nhà. Để cha mẹ biết, lúc trước bọn hắn yêu thương đệ đệ coi nhẹ hắn, là mười phần sai chính mình đã một mình đảm đương một phía, mà đệ đệ hơn phân nửa bởi vì bọn họ cương triều, trở thành phế vật. Hừ, hung hăng chứng minh chính mình. Tại hạ vui lòng cực kỳ, tại hạ cả gan, liền một vị ư? Lâu tử phủ hí hí mắt, ngươi muốn mấy cái? Càng nhiều càng tốt. À, nhìn ngươi bản sự, ngươi nếu là thật sự có thể đánh vào tứ cường, ta có thể gả ba cái cho ngươi, bất quá ít nói con lắc, top 16 mạnh, có rất nhiều thánh tử đạo tử, ngươi không hẳn có thể vả bắt tượng. Tại hạ minh bạch. Trần Bình An không ngờ mượi lùi, trở lại lâu tử phủ chuẩn bị cho hắn đột phụ, bên trong đầy đủ mọi thứ chỉ là hắn vừa tới không lâu liền liên tiếp có nữ tử chủ động tới cửa lấy lòng, tựa hồ cũng đối với hắn có ý tứ. Chính mình cái này nên chết nhân vật chính quang hoàn mỹ lực, thật là đáng ghét a. Thế là chỉ có thể treo cao thỉnh không quấy rầy dậy mới không người quấy rầy hắn. Trong độc phủ. Bởi vì ra ngoài mua một chuyến tài liệu Trần Bình An lại lần nữa thu được một cái giọng. Tụ lực văn quyền, tím, làm ngươi mở ra dòng sau, sẽ tiến vào 10 giây tụ lực giai đoạn, ngươi bị thương tổn, đem toàn bộ tính cục lại. Ngươi có thể lựa chọn toàn mạch chuyển hóa làm hộ thuẫn, cũng có thể hóa thành cường lực đấm ra một quyền. Chú thích, thời gian hồi 1 cánh giờ. Chơi ạ. Đây quả thực là vô địch bên trong vô địch. Ta cũng không biết ngày mai tại sao rùa. Cái này cũng chưa tính là nhân vật chính ư? Cái này còn không phải kim tổ chỉ. Ta hiện tại có 9981 nạn, tím, màu máu áo tôi, trắng, trận pháp thân đồng, trắng, nhiếp hồn đoạt mệnh thuật, trắng, năng ngựa ngồi dậy, trắng, gián trách ngoài ra phòng thủ phản kích tụ lực uy quyền. Tuy nói cái khác chẩn tộc người cũng có tương tự lực lượng, nhưng hẳn không có so ta càng nghịch thiên a, bọn hắn dường như chỉ có một cái dòng, nhưng ta có nhiều như vậy. Hỏi thử, nhiều như vậy cường đại năng lực nếu như còn không phải nhân vật chính, xin hỏi ai đúng? Nghe tới đây, Trần Bình An bỗng nhiên đứng dậy. Kế hoạch thay đổi, chuẩn bị đoạt quá quân. Ta chính là nhân vật chính. Trần Bình An đã trải qua bắt đầu chờ mong ngày mai cùng Trần Quân đánh một trận. Hắn thề tất yếu hung hăng đem thánh tử giẫm vào trong đất bùn, lại nói ra nước bọt mới có thể. Lúc này, mắt khắc một chỗ tiên cảnh bên trong, mấy vị dung mạo mơ hồ hợp đạo khí tức hai bên trao đổi. Dưới đài một người tuổi quỳ lên trước. Bẩm báo ba vị lão tổ, trải qua mấy ngày truy tung, đây là Trần Quân tung tích lộ tuyến cùng gần đây hành động. Trong mê ngủ, một vị lão tổ khoắt tay, nam tử lòng bàn tay ngọc giản liền nháy mắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay, tinh tế độc Ngày đầu tiên, phường thị, mua mua mua, tiêu phí linh thạch 1000 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngày thứ hai, giao dịch phường, mua mua mua, tiêu phí linh thạch 2000 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngày thứ ba, tùy xu lâu, bao lậu 1 năm, tiêu phí linh thạch 1000 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngày thứ tư, mua chú nhan đan 10 khóa, tiêu phí 2000 vạn hạ phẩm linh thạch. Liên tiếp nhìn 7 ngày, ba vị hợp đạo lão tổ lông mày là càng ngưng trọng thêm. Cái này 7 ngày liền tiêu phí 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Liên bọn hắn đều không bỏ được như vậy hoa. Tiểu tử này là muốn đem Trần tộc bại con sao? Lúc này, chí cao nùng vân bên trong, một vòng tiên quang chợt hạ Trần Chính Tiên bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Thứ tử, nhìn tới cũng không cái gì chí hướng, hơn phân nửa buông tha cầu đạo tâm, chỉ muốn hưởng một phen phú quý, tận tình tại thanh sắc, cái gì phía trước những gì hắn làm cũng là đối được, người như vậy, không cần lo lắng, chỉ cần hứa hẹn Vinh Hoa phú quý, nhất định sẽ không sinh ra ý khác. Lão tổ có lý. Cực kỳ rất đúng. Đáng tiếc như vậy tốt tư chất, không biết làm sao trong lòng không đại đạo, nhưng hóa thần nên vấn đề không lớn, sau này cũng có thể xem như Trần tộc một cánh tay lớn lực. Ấn được, đặng lần thi đấu này kết thúc, ở trước mặt trò chuyện chút, nên vấn đề không lớn. Rất nhiều hợp đạo lão tổ đại thừa tiên tôn nhìn thấy tiểu tử này không có gì chí hướng, lập tức an tâm, nhọn nhịp biểu thị muốn kiêu khép. Cuối cùng một cái có giá tâm chuyển thế lão hồ ly lúc cần đề phòng, như loại này không có gì chí lớn người, ngược lại thì an toàn không ít. Chương 553, tính gộp lại tiêu phí, chương 553, tính gộp lại tiêu phí. Sáng sớm, Trần Quân Nội trạch liền cười toe toét, hoàn thành tiểu ngữ không ngừng. Giải phu nhân, đây là lão gia ban thượng chủ Nhan Đan, nhưng bảo đảm thanh xuân bất hủ, dung nhan không giả. Ồ. Trước gương đồng, ngay tại trang điểm nữ tử, chậm chậm rời tới mỹ mâu, trong ánh mắt sáng chói vui vẻ nhưng lại nhanh chóng thận sâu ẩn tàng, nhưng nấy mắt nụ cười, thủy chung vùng không tiêu tan. Một bên tiểu nha hoàn cấp bách xu định nói, nhìn tới, phu nhân tại lão gia trong lòng địa vị cực cao, cái này chú nhan đan nghe nói muốn 200 vạn linh thạch một mai đây. Bình thường bà sa thế giới nhân gia, một năm đều tiêu phí không được 20 linh thạch. Ta nhìn, bảy vị phu nhân bên trong, lão gia nhất trung tình phu nhân, trên phủ từ trên xuống dưới ai nhìn không ra. Trần Hi tuy là trong lòng vui vẻ, trên mặt lại giọt nước không lọt mềm giọng quát lớn, loại lời này, tại ta bên cạnh nói một chút thôi, đoạn không thể khắp nơi tùy tiện trừng rương, ta trong phòng nha đầu, đi ra đều đến tuần quy thủ cục. Phu nhân, nha đầu túi đầu mà đứng, trung điệp gật đầu, nhưng cũng biết phu nhân thích nghe, vì vậy tiếp tục nói, nô tỳ nói đều là cầu câu là thật. Không phải, lão gia thế nào sẽ đưa quý giá như thế lễ vật, ta nhìn hơn phân nửa chỉ có ngài mới có tư cách nắm giữ trọng yếu như vậy lễ vật, cái khác nhà phu nhân, nơi nào xứng với? Trần Hy một mặt chậm rãi bên trong mang theo vài phần nghiêm khắc độ cười, rất có đại phòng trưởng quản hầu viện khí chất. Đúng rồi, đan dược này là chỉ cho ta một cái, vẫn là cái khác nhà phu nhân đều có. Dưới đài nâng lên hắc ngọc hắc tử sai vật lúng túng mép mép miệng, "Bẩm phu nhân, đều, đều có." Trần Hy Một bên vừa mới tân bốc nha hoàn sắc mặt lập tức lúng túng mấy phần. Trấn Hi cũng bỗng cảm giác rất mất mặt, chợt nhìn bên cạnh nha hoàn một chút, nhà nhặt nói, "Văn Nhi, ta nhìn phòng bếp đầu bếp nữ bên kia thiếu người, ngươi đi nơi nào giúp đỡ chút, qua một thời gian ngắn ngươi trở lại." "Phu nhân, là ta lắm mụm, ta không nên." "Ừm, không có gì, ta liền đi. Tất cả đi xuống." Trấn Hi phẩy tay áo một cái, những người còn lại đều lui ra ngoài. Nhìn thấy lòng bàn tay chú Nhan Đan, nàng vừa định bốc nát, nhưng nghĩ lại vẫn là một cái nuốt vào. Cái này phu quân thế nào như vậy xa hoa lãng phí lãng phí? Tiếp tục như vậy nhưng thế nào đến Ha, đến thật tốt quên nhủ một phen, đây cũng là buồn phận của ta. Không thể để cho phu quân tiếp tục như thế, nữ bằng phu đắc, ta chỉ có thể trông chờ hắn. Trần Hi sâu kín nghĩ đến. Lúc này, Trần Quân bên ngoài gian phòng, Trần quản trị các loại một đám tổng nhân đã tại đại điện chờ. "Fan." Buồn cười, tiểu tử này càng ngày càng khoa trương, chúng ta đợi chừng nửa canh giờ, uống 3 chén trà nhỏ, hắn lại còn không xuất hiện, vậy mới tốt 16 liền như vậy tự cao tự đại, cái này nếu là bắt cường sợ không phải muốn lên trời." Một vị tộc lão thở phì phò quay bàn nói, ngay sau đó lại uống một chung trà, sờ lên miệng nói: Trà cũng không tệ, đây là cái gì trà? Bẩm, tộc lão, đây là Kim Thúy Thanh Ngọc trà, dường như mười vạn hạ phẩm linh thạch một lượng đây. Mọi người. Tiên lặng nửa giây, còn lại tộc lão nhộn nhịp đưa trong tay trà uống một hơi cạn sạch, tiếp đó nhộn nhịp lại muốn tới một ly. Phan, gia chủ, ngươi nhìn, hắn càng ngày càng vô lý, cái này có thể được không? Hắn tiểu tử này cũng dám uống mười vạn linh thạch một lạng trà, ta cũng liền uống 100 linh thạch một lượng. Đúng vậy à, ngươi nhìn hắn cái này trên phụ trang trí, liền ghế dựa đều là hỗn độn thần mộc chế tạo thành. Cái này đệm đều là tiên tằm tơ ti mà thành. Sa hoa lãng vi a, bại gia a. Chúng ta nhất tập toàn bộ đề tiểu tử này cho Echo. Nhưng mà, Trần Quản Trí bây giờ đã đến đại trí tuệ, lớn rắc nộ, mở mắt ra liền là một đôi toa nhãn, hình như có thể xem thấu hết thảy hư ảo. A Di Đà Phật. Mọi người, không ngại sự tình, đều không vương sự tình. Hết thảy như huyễn. Đang hắn đại bị kết thúc trách vị trí, mọi người biểu tình quá dị. Lúc này, Trần Nghị Nghị khẽ cười nói, lão gia chủ còn đối với hắn ôm lấy chờ mong, theo ta thấy, top 16 cũng đã là hắn cực hạn, hắn tiếp một chuyến đối chiến người, thế nhưng đánh bại không ít cường địch lượn quanh Trần tộc tự tôn, sinh ra liền nắm giữ nhiều thần thông ảo diệu. Nếu như là ta Có lẽ còn có thể cùng người này tách tách ra cổ tay, đáng tiếc, chúng ta nhất tộc chỉ có thể nuốt hận tốt 16. Chết ta lúc trước, có lẽ lịch kỉ một chút. Trần Uy Nghị nắm thật chặt quyền, một bộ vẻ không cam lòng. Chưa nói xong thực sự có người cho rằng như vậy. Cuối cùng nếu như Trần Quân vua, mọi người tổng hội muốn, nếu như bên trên ai ai, có phải hay không càng tốt hơn một chút. Tìm đến người thúc thúc dụ, trận cái sắp bắt đầu. Trần Quân, còn không ra. Giờ gì, buồn cười, buồn cười a. Lúc này trong động phủ, Trần Quân đột nhiên mở hai mắt, khóe miệng vui mừng ngẩng tận. Đinh, tính hợp lại tiêu phí kim mạch đã đạt thành ban thượng phát xuống. Chúc cơ cực phẩm pháp bảo một kiện, thuộc tính bổ trợ, tâm ma kháng tính 5 tốc độ tu luyện 100 điểm máy mắn 10, khí vận 10, né tránh 5 tốc độ 10 phòng ngự 10 miễn thương 5. Méo mó CMR. Một kiện chúc cơ pháp bảo, tối thiểu định mười mấy đầu màu trắng thậm chí màu lam rộng. Cái này cái này cái này, liền là cực phẩm sáo trang hàm kim lực ư? Sướng đang ta khoảng thời gian này mệt gần chết tiêu phí, quả nhiên cố gắng liền là có hồi báo. Ta Trần Quân lấy được đây hết thảy, toàn dựa vào cố gắng của mình. Có lý chẳng sợ lại còn có trong truyền thuyết né tránh bộ trợ, đây chính là né tránh a, né tránh a, né tránh cùng tâm ma kháng tính cùng miễn thương đồng dạng, thuộc về cực kỳ hiếm, có thổ tính. Ngẫm lại nếu như né tránh kéo căng, đối phương đánh vào trên người hắn tất cả đều là miss. Chậc chậc chậc, cường cường cường, nhất là thân này pháp bảo màu đỏ, phía trên linh quang nội liễm, ngoại nhân căn bản nhìn không ra môn đạo, còn tưởng rằng là một kiện phổ thông pháp bảo màu đỏ. Thực ra bên trong có càn khôn. Là một cái nhiều năm qua quen thuộc mặc áo bào lục người, là thời điểm thay đổi một thoáng phong cách, bắt đầu xuyên đại hưng bảo. Chúc cơ cực phẩm pháp bảo lăn lộn thế côn, hai bên tựa như hai tòa bảo tháp, ẩn nó vàng rực bảo quang thuộc tính bổ trợ, sát thương chuẩn 5 côn đạo lĩnh ngộ tốc độ 10 côn nhanh 20 côn thương 10 mỗi tăng lên 1% phòng ngự, tăng lên 1% côn thương. Chậc chậc chậc, cái này cũng vẫn được. Một cây vậy, tối thiểu không phải kiếm. Ta đã chán ghét kiếm đạo, lần này muốn sáng lập côn nói. Trần Quân đem côn cầm tại trên tay, thử một chút 10 phần tiện tay, không phải là đặc biệt nặng, cũng không ít, mua lên, hư không vụ vụ rung động, sinh ra từng đợt hổ gầm tiếng long ngâm. Không tệ không tệ, tăng lên phòng ngự liền có thể tăng lên côn thương, phòng ngự tiến công võ một cái. Lợi hại lợi hại, chỉ là đáng tiếc tạm thời ta không có tăng lên phòng ngự rộng. Cho dù có Ta hơn phân nửa cũng sẽ không lựa chọn phòng ngự à, trừ phi là đỉnh cấp phòng ngự màu vàng kim dòng mới sẽ lựa chọn. Chương 554, chúc cơ cực phẩm sáo trang, chương 554, chúc cơ cực phẩm sáo trang. Đinh, linh sủng phát xuống. Như ý Thạch Hầu, thuộc tính bổ trợ, đại đạo độ thân thiện 10 cơ duyên 10 ngộ tính 200 điểm. Hiệu quả đặc biệt, hình thể như tâm ý biến hóa lớn nhỏ, nuôi nấng tiên địa linh tài, hình thể vô thượng hạn, cảnh giới vô thượng hạn. Chi chi, trấn quân đầu vai thêm một cái màu vàng kim hầu tử, ánh mắt linh khiếu, nhưng lại không giống như là loại kia có thể xem hiểu nhân loại tâm tình bộ dáng, càng giống là một hai tuổi ngây thơ hài tử dạng này rất tốt. Trần Quân không thích linh sủng cũng có thể nắm giữ trí tuệ con người, cái kia đến cùng là khỉ vẫn là người, còn không bằng nuôi người làm sủng vật đây. Đinh, Sương Hào phát xuống. Đưa tặng Sương Hào, chúc cơ không thể nhục. Sương Hào hiệu quả, làm ngài bị hung hăng trà đạp nhục nhã phía sau, ngài nộ hỏa đạt tới cực hạn lúc phóng thích Sương Hào chúc cơ không thể nhục ngài tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, phát động chấn nhiếp hiệu quả, suy yếu địa phương một cái tiểu cảnh giới, ngài thu được chấn nhiếp hiệu quả 200% hỗ trợ. Cũng, cũng rất tốt, cái này linh thạch, mỗi một phần đều không có phí công hoa, lần này thế nhưng to lớn tăng lên. Vô địch Một lần cực phẩm sáo trang, không biết rõ nhiều nhất cái dòng. Đây chính là khắc kim mị lực ư? Sớm biết khắc kim như vậy hảo, ai còn phải cố gắng? Đương nhiên, hiện tại có khắc kim điều kiện, cuối cùng có to như vậy trần tộc để hắn vui gặm, cái này nếu là đối phía trước, cơm đều ăn không đủ no thời điểm, coi như muốn khắc kim, cũng không đến khắc a. Chỉ có thể nói hiện tại điều kiện thành thục, có khắc kim điều kiện. Tình danh: Trần Quân. Cảnh giới: Trúc cơ tầng 1. Chỉ số bổ trợ: 500% tốc độ tu luyện, trùng tu, đại đạo độ thân thiện 10 cơ duyên 10 ngộ tính 200 điểm, tâm ma kháng tính 5 tốc độ tu luyện 100 điểm may mắn 10, khí vận 10 nè tránh năm tốc độ 10 phòng ngự 10 miễn thương năm. Sát thương chuẩn năm côn đạo lĩnh ngộ tốc độ 10 côn nhanh 20 côn dư 10. Thỏ Nguyên, 6200 năm. Trang bị, cực phẩm chúc cơ pháp bảo, lan lộn rồng côn. Xương hảo, chúc cơ không thể đụng. Linh sủng, như ý thách hậu. Rồng, huyết mạch chi tổ, thân tàn trí kiên định, bí cảnh là nhà ta, hút, là huynh đệ tới chấm ta, sâu kiến mượn a, phá bích nhân, ve sầu thoát xác, dượng lão, 6 côn chủ đạo, tâm ma khắc tinh, công kích cự nhân, mạng ta từ trời không khỏi ta, cấm dục nam thần, không, chúng tu gia tộc, khắc kim người trời, màu ngộp lại tiêu phí, tím tiêu phi không, không có thao tác, tất cả đều là chỉ số. Muốn cái gì thao tác, trực tiếp một gậy liền xong việc, điểm nhấn chính một cái lực lớn cái bay, thô bạo. Trần Quân đối dưới mắt bảng hết sức hài lòng, nếu như lại phối hợp đủ loại vàng dược, thất thải quang mang màu vàng kim cùng thải sắt rỗng, bảng này thì càng dễ nhìn. Lần này hắn quyết định trực tiếp cầu đến vô địch lại ra khỏi núi, cứu Vang Thiên Hạ ức vạn vạn Trần tộc tự tôn. Chờ lấy, lão tổ sắp trở về. Xử lý xong những cái này phía sau, Trần Quân nhanh chân mà đi, đi tới trong chủ điện, người vừa đến, loại trừ bên ngoài Trần quản trị, những người còn lại đều trợn mắt nhìn. Nhưng mà, bọn hắn phát hiện Trần Quân biến, một tân vừa vận pháp bảo, nhìn xem thường thường không có gì lạ, lại có loại phong lưu phóng khoáng cực kỳ tiêu sái cảm giác, liền vừa mới nộ hỏa cũng bởi vậy bị rời đi lực chú ý. Xắc đẹp là người, khá lắm tuấn tú thánh tử. Luận tứ sắc, ta hơi thua hắn nửa phần. Ta làm ngươi nếu là tuấn mỹ như vậy, cũng không đến mức đối không kịp nữ tiên tử. Trong lòng mọi người từng cái lướ qua chút hướng niệm đầu. Trần Quân thế nào như vậy tới chậm, ngươi sợ không phải e sợ cái kia Trần Bình An. Trần Ngụy Nghị trước tiên phản ứng lại, híp mắt lạnh lùng nói, "Đúng." Trần Quân gọn gàng giơ quát, "Mọi người Ta chỉ là chốc cơ tầng 1 cát bã, các vị đừng đối ta ôm lấy quá cao kỳ vọng. Ta có thể kiên trì một canh giờ, tối nay chúng ta đã yến 3 ngày như thế nào. Mọi người, thánh tử, muốn chút mặt a. Không ít tộc lão vốn là cũng chuẩn bị không ít miệng lời nói, hào kích thích Trần Quân để hắn phát huy ra 12 phần thực lực, nhưng bây giờ xem xét, biết vị này là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Ngươi càng nhục nhã hắn càng cao hứng, càng nghĩ chứng minh ngươi nhục nhã chính là chính xác. Dùng một câu ngạn ngữ để hình dung. Vô liêm sỉ độ. Thế tốt nói, nhiều pháp không ta. Quá cô chấp tại thắng bại, chỉ sẽ chìm vào tham giận si ba độc. Tráng bại đến cùng chỉ là một trận bọt nước hư ảo, thủy trung tiên chỉ bản thân, lúc nào cũng lao linh lại, mới có thể không bị ba độc đầu độc. Mọi người trầm mặc chốc lát, nhộn nhịp trong lòng gợn hét. Nên chết chân quân. Ngươi nhìn một chút đem lão gia chủ bức thành hình dáng này sao? Rơi vào tịch diệt cực là nói. Đây là đi lên lạc lối a. Lão gia chủ năm đó là như thế nào tư thế oai hùng tráng lệ, hiện tại thế nào? A. Lão gia chủ làm ra tộc hy sinh, để tất cả mọi người xem ở trong lòng, hắn những năm này cẩn thận để bảo toàn yếu đất gia tộc quan hệ, rõ ràng chính mình hóa thần thất bại, đầu đầu trọc, thật là khiến người tính nể. Thế là mọi người nhộn nhịp trèo lên hám điệu tiên quy, tại hùng hùng hổ, hổ hổ bên trong, tiến về Vân Lộc Tiên Sơn. Tốc 16 vào Bắc Cương. Hiện trường người đông nghìn nghịt, chen vai thích cánh. Hôm nay tiêu điểm chi chiến, Trần Quân VS Trần Bình An. Vô luận là người nào thua, đều là một trận to lớn về vui. Đường đường thánh tử thua ở họ khác, chậc chậc chậc, như vậy kình bạo tin tức, đầy đủ cổ vũ vô số tu sĩ. Ngươi nhìn một chút, thánh tử đều thua, ta như vậy rất rủi rủi, đánh không được người khác có phải hay không cũng rất bình thường. Nghĩ như vậy, một đám tầng dưới chốt tu sĩ cũng có thể buông tha mình. Nếu như Trần Bình An thua, Mấy ngày này, hắn tại Trần tộc nhục nhã nhiều như vậy đạo tử thánh tử sổ sách cuối cùng có thể thanh toán, có thể hung hăng phiêu khích trở về. Rác rưởi, ha ha phế vật, liền ngươi cũng dám cùng Trần tộc giả đụng. Ngươi chính là Trần Bình An, cũng bất quá như vậy à? Phi. Chó sủa hả người, liền chút năng lực ấy, liền như vậy rác rưởi thánh tử đều đánh không được, cái lại ra của nôn, nhìn đem ngươi có thể. Mọi người đều biết, Trần Quân là thánh tử sĩ nhục, ngươi liền sĩ nhục đều thua, hiện tại biết ta Trần tộc nội tình a. Ngược lại đại khái chính là như vậy lời nói. Trận chiến ngày hôm nay, e rằng sau so cuối cùng trận chung kết một trận chiến còn muốn hấp dẫn người nhán cầu, bởi vì không bàn kết quả như thế nào, đều là một chảng quân hoan. Cho nên hôm nay không khí cực kỳ nhiệt liệt. Theo lấy hai người bước lên lôi đài, núi thêu biển gầm âm thanh, sóng sau cao hơn sóng trước, ánh mắt mọi người hội tụ trên lôi đài, đến mức cái khác thánh tử lôi đài, căn bản không người quan tâm thắng bại. Tại hạ Trần Bình An, các hạ là đồ vật gì, xưng tên ra. Trần Bình An lòng tin tràn đầy, tư thế oai hùng bừng bừng, hóa thành một đạo kiếm quang chém ở trên đài, lên đài liền bắt đầu lời nói miệm mai, làm tụ lực anh quyền lạm chuẩn bị. Có thể đi đến một bước này, không có một cái nào là mã phu, đều xảo trá ác đồ. Mỗi một câu nói mỗi một cái động tác đều hàm ẩn thâm ý, cũng là vì phía sau chiến đấu làm làm nền làm chuẩn bị. Chương 555, ngươi cũng xứng thánh tử, chương 555, ngươi cũng xứng thánh tử. Ta Trần tộc hậu nhân bên trong cũng ra một cái dạng này anh tài. Không tệ không tệ. Mấy ngày ngắn ngủi không gặp, lại lấy được một đầu dòng tụ lực anh quyền bị công kích phía sau, công kích thương tổn sẽ bị tổn chứa lên, nhưng dùng làm phản kích một quyền, hoặc là hộ thuẫn. Dòng này đối ta mà nói, tự nhiên là rác rưởi lại một loại, nhưng đối với Ba Nhi này tới nói, đoán chừng lại như nhặt trộm bảo. Trần Quân có thể lý giải Trần Bình an tâm tĩnh, năm đó hắn không có gì kiến thức thời điểm, nhìn thấy dạng này rộng cũng cho là vô địch thiên hạ. Nhưng theo thời gian trôi qua, từng bước thấy được màu vàng kim thải sắp rộng, mới biết được cái gì gọi là cao đẳng cấp rộng. Màu trắng, màu lam, màu tím, có cũng được không có cũng được thôi. Ta đoàn hắn luôn chọc giận ta, để ta phát động nhiệt khí, hảo tổn chữ thương tổn của ta. Nhưng cũng tiếc, ta dù cho là Trần tộc lão tổ, như thế nào ở đối hậu bối hạ thủ? Ta Trần tộc người. Trần Quân nhìn quanh bốn phía, từng đôi chế nhạo cười lạnh xem náo nhiệt ánh mắt, cuối cùng lần nữa thả về trên này, trong lòng tiếp tục, ta Trần tộc người. Có thể nào trở thành vui vẻ người khác hy tử? Những người này, không một không nóng trông chúng ta quyết đấu sinh tử, nhưng ta hết lần này tới lần khác không bằng bọn hắn nguyện. Ta hết lần này tới lần khác không động thủ. Nghĩ thông suốt đối chiến phương án, Trần Quân tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, chậm rãi đi tới bên bờ lôi đài, xếp tốt sạc hàng, ngồi trên mặt đất, ở phía trước bảy một chương thấp một bàn trà, ngồi thẳng châm trà, tự rót tự uống, đối ngoại giới âm thanh, hoàn toàn không quan tâm. Cái gì? Trần Bình an vô cùng chấn kinh. Người này dĩ nhiên không đối hắn động thủ, phải biết hắn vừa mới thế nhưng mạnh mẽ làm nhục người này. Hắn dĩ nhiên không trả lời, cũng không tức giận. Trần Quân nếu là không tức giận, nếu như buộc hắn sử dụng ra tuyệt kỹ, lại như thế nào vận dụng tụ lực uy quyền. Trong lòng Trần Bình an suy nghĩ, người này không đơn giản, cho nên thiết lập mê trận, muốn lừa ta xuất thủ, ta quyết không thể trúng kế. Địch không động, ta không động. Xem ai hao tổn qua nước, ta không tin Đường Đường thánh tử, mặc cũng không cần, sẽ dùng thời gian hao hết, cảnh giới thấp người chiến thắng quy tắc thủ thắng. Có lẽ, không có vô sĩ như vậy thánh tử. Trong lòng Trần Bình an âm thầm suy xét, nhưng cũng tiếc Trần Quân thật là nghĩ như vậy. Đang thời gian hao hết, ta tự nhiên thắng, thời gian không tại hắn bên này. Hắn thế tất sẽ xuất thủ, chỉ cần yên tĩnh đặng lập tức. Trần Quân trong lòng lẩm bẩm, chỉ cần yên tĩnh đặng lập tức, hắn khẳng định nhịn không được. Trong lòng Trần Bình an liệu định, kết quả là trên trận, một cái ngồi thẳng châm trà, một cái nằm trên mặt đất đi ngủ. Tất cả người, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đả mắt đã qua một ngày. Căn cứ địch không động ta không động tất chiến phong trầm, trên trận hai người một ngày đi qua, hai bên cũng chưa từng xuất thủ. Ha ha, cái này Trần Quân ta còn không biết rõ hắn muốn cái gì, đơn giản là đợi đến cuối cùng thời điểm phát động một chiêu mạnh nhất, đến lúc đó ta liền tụ lực văn quyền. Trong lòng Trần Bình An liên tục suy xét tính toán, cho rằng chính mình đã xem thấu Trần Quân kế sách. Dưới đại vô số người vô cùng thất vọng. Ta canh bốn sáng liền ra ngoài, chính là vì nhìn cái này. Treo lên tới a, các ngươi đây là đang làm gì? Sẽ không cấp ngươi dự định hao tổn đến 10 ngày kết thúc a, tới người quản quần a. Thật là buồn cười, ta Trần tộc thánh tử bóng ánh như tinh, đến mại không hết, như vậy mất mặt thánh tử còn là lần đầu tiên gặp. Lời này có lý, nếu là cái khác thánh tử, hôm qua đã phân ra thắng bại. Nếu như là ta, Trần Bình An đã quỳ đất cầu xin tha thứ, Trần Quân chung quy là không được, có đôi khi người cái kia lịch kị một chút. Trần Uy Nghị nắm chặt nắm đấm, lại lần nữa không cam lòng. Lão gia chủ, tin tốt lành, Trần Quân Tại 16 vào bắt Trung Dư vững được một ngày, tới bây giờ bất bại. Đại yến 10 ngày. Trần Quảng Chí hạ đạt chỉ thị, mọi người nhộn nhịp điên lặng. Nhưng tin tức xấu lạ, đối phương một mực chưa từng xuất thủ. Trần Quảng Chí mặt mũi tràn đầy không nói, chậm chậm mở ra tùy nhãn, hắn một ngày này phong bế ngũ thức, không nghĩ tới mới tỉnh lại, liền nghe đến tin tức như vậy, vốn là tưởng rằng tin tốt lành, kết quả khá lắm. Ta làm phong bế ngũ thức chính này, kết thúc lúc thức tỉnh ta. Trần Quảng Chí lại lần nữa chắp tay trước ngực, tiến vào tối tâm trạng thái, cùng hắn một chỗ. Còn có cái khác lão tổ. Ta trước đóng chặt thần thức, bọn hắn động thủ lại đánh thứ ta. Nhập định một rồi, đánh phía sau lại thức tỉnh bản tổ. Từng cái lão tổ thực tế không chịu nổi nhộn nhịp nhập định. Người khác thì là chờ vạn phần dài vỏ. Một trận chiến này bọn hắn mong đợi tròn vẹn 7 ngày a, kết quả là cái này. Hai người ngươi ngồi tại phía đông ta ngồi tại đầu tây, một cái ăn nhậu chơi bời uống trà không ngừng, một cái ngủ say không chỉ tiếng ngáy như trống. 10 ngày thời gian, nhất chuyển mặc qua. Trải qua 10 ngày trà tấn, hiện trường khán giả đã đi 7-8 phần, trên đài cao chỉ duy nhất mấy vị phong bế ngũ thức lão tổ còn tại ngồi xe bằng. Hiện trường chỉ còn dư lại thưa thớt khán giả. Chỉ những thứ này khán giả cũng đều bị tra tấn đau đến không muốn sống. Tại một khắc cuối cùng trung thời điểm, Từng đạo tầm mắt rơi vào nhật miện bên trên, chỉ chờ tới lúc kim chỉ nam chỉ hướng người hai lúc, mang ý nghĩa Trần Quân thắng lợi. Cái này e rằng để người khó có thể tin. Phía trước cái kia đánh bại vô số Trần tộc đạo tử Thiên Kiêu Trần Bình An, dĩ nhiên từ đầu tới đuôi không có sót thủ, cái này quá bất hợp lý a. Bọn hắn hẳn là có cái gì người không nhận ra tí giao dịch. Mọi người suy đoán số sao? Nhưng rất nhanh có người nói sẽ không, bởi vì truyền văn lão gia chủ đã có ý chiêu nạp Trần Bình An làm ở rệ. Từ loại nào động cơ, theo lý thuyết hắn đều không nên buông tha trọng yếu như vậy một lần nối cục. Ngược lại không người có thể lĩnh hội trên trận hai người đến cùng nghĩ như thế nào. Trần Bình An nhìn Như Phong Khinh vấn đạm, thực ra nội tâm dậy vỏ và phận. Cái kia xuất thủ a, Trần Quân, ngươi thế nhưng thánh tử, ngươi có lẽ khinh thường dạng này hạ chàng, tới đi, chúng ta ná pháo. Trong lòng Trần Bình An trùng điệp nghĩ đến, nhìn xem Trần Quân đứng lên, kết quả chỉ là duỗi lưng một cái. Chỉ có không đến nửa khắc đồng hồ, ra tay đi Trần Quân, sử dụng ra ngươi một chiêu mạnh nhất, ta có tụ lực bành quyền trở tay dây ngươi, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Trần Bình An chủ tính một ván. Ngụy qua Trần Quân các loại khả năng, hắn đều làm đối ứng phương án. Lại chỉ duy nhất không nhận làm, Trần Quân loại này thánh tử, thật sẽ dựa vào quy tắc cứ thế mà thắng được, dạng này đối cục, thắng chỉ sợ là nhục nhạ a. Ngươi thế nhưng thánh tử a? Như thế nào thánh tử? Vậy cũng là đại thừa hẳn giống, giữ gốc hóa thần tồn tại. Đều là tầm cao khí ngạo, gãy mặt mũi, so ném mạng còn thống khổ. Nhưng Trần Quân cũng là một ngoại lệ, hắn đem mặt mũi nhìn khinh như hờ mau. Cuối cùng mấy ngàn tuổi lão giả, càng phải cụ thể một chút. Thời gian đến. Căn cứ quy tắc. Thời gian hết hạn, như không có người đầu hàng nhận thua, hoặc phân ra thắng bại, hoặc là đuổi ra lôi đài người, cảnh giới thấp người thắng. Trên lôi đài một vị hóa thần chân quân hở hững tuyên bố, một bộ nhanh lên một chút tuyên bố nhanh lên một chút về nhà vội vàng cảm giác. Đa tạ. Chân quân vừa chắp tay liền chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Trần Bình An hét lớn một tiếng, nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói, "Trần Quân, ngươi cũng xứng thánh tử hai chữ." Chương 556, chúc cơ không thể đủ, chương 556, chúc cơ không thể đủ. "Hả? Ngươi đối với ta là không là thánh tử sự tình, có cái gì cao kiến?" Trần Quân chắp tay cười một tiếng. "Như vậy thủ thắng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ ư?" Số hộ, không có. Trần Quân sờ lên cằm, mí môi suy tư chốc lát, liền gọi lấy lắc đầu. "Ngươi, thật là vô liêm sỉ đồ, có bản sự đánh với ta một trận, ngươi cái này gà đất chó xanh thất phu, bình thường một đối một, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta." Trần Quân vốn muốn cho Trần Bình An làm nổi giận chính mình, hảo thử một lần xứng hảo chút cơ không thể nhục. Nhưng mà đáng tiếc, hắn người này thực tế không phải một cái dễ dàng bị làm nổi giận người. Chủ yếu là hắn không có cái gì uy hiếp. Hắn người này a, quá hoàn mỹ, không có gì có thể công kích địa phương. Nhưng mà so với Trần Bình An đối Trần Quân nổ hỏa, người khác đồng dạng là nổi trận lôi đình. Vốn chờ mong cái này mười ngày, hai người kia đánh cái ngươi chết ta sống, kết quả hai người ai cũng không có đối thủ, để Trần Quân nhặt được cái bát tượng. Cái này có thể nhịn. Còn lại mấy cái bên kia liều mạng chiến đấu thánh tử lại nên làm gì? Những cái kia đạo thải thánh tử, hiển nhiên cũng không so Trần Quân kém, chỉ là rút tham kém, cũng chỉ có thể chờ sau đó cái ngàn năm. Trần Quân, sau đó chỉ có lục đại thánh tử, chúng ta sáu vị cùng ngươi cát đức, vũ sạch liên quan, xin ngươi đừng lại tự sương thánh tử. Một cái áo mũ đồng bệnh dung mạo nho nhã nam tử, tinh mô bên trong tràn đầy vẻ khinh bị. Không tệ, loại người như ngươi, cũng xứng. Chúng ta thánh tử tha rằng chiến tử, cũng sẽ không bị người làm nhục như vậy. Phi, một cái khác toàn thân cơ bắc bạo tạc, tựa như một cái viên thịt, tùy tiện vê lại quyền, liền hư không chấn động. Người này tựa như là đã từng lão tổ đặc biệt quan tâm man hoang bất diệt thánh thể, trời sinh nhục thân thành thánh thánh thể. Như tu luyện tới cực hạn, vừa vặn cao và trượng, tay không bóc nát thức vạn dặm tinh thần. Lão tổ, tha thứ ta nói thẳng, ngài khả năng mua cái mất mặt thánh thể. Nếu là ta, tuyệt đối chỉ sẽ chiến tử trên lôi đài, tuyệt sẽ không như vậy trò giả tộc bơ nhỏ. Trần Uy Nghị tại rất nhiều tộc lão trước mặt thoát tổn tại cảm giác. Sấu Hồ A, ta cảm giác kém một bậc. Vừa mới có cái tiểu nha đầu tới nhà ta một miếng nước bọn, nói chúng ta nhất tộc không xứng là Trần tộc người. Có thể có thể, Trần Quân thật là đem gia tộc chúng ta tương lai 5000 năm mặt đều vứt sạch, như vậy thắng, hoàn toàn chính xác không xứng là thánh tử hai chữ. Trần Quân mạch này tộc nhân nột nhịp dùng Trần Quân lấy làm hộ thẹn. Làm một cái thánh tử, ngươi dĩ nhiên một thương không thả thắng, thật là thật mất thể diện. Đối mặt từng đạo hừng hực tầm mắt, mạch này tộc nhân chỉ có thể che mặt xấu hổ, xấu hổ và phân. Tuy nói là vào bắt cường, nhưng cái này bắt cường mang tới cũng không phải là vinh dự, mà là sỉ nhục a. Chí thúc ngươi ngược lại nói một câu a. Một bên Trần Uy Nghị mạnh mẽ đẩy một cái Trần Quản Trí. Nói thật ra từ lúc đón nộ cực lạc tịch diệt đạo phía sau, Trần Quản Trí rõ ràng có trí tuệ không ít, không giống lấy trước như vậy thống khổ dấu gì, dường như mở ra mặt khác một cái cửa chính. Kết quả như thế nào? Trần Quản Trí cầm trong tay Phật Châu trầm trầm nói: "Thắng, vào Bắc Cương. Vậy liên về nhà. Nhưng chúng ta thắng mà không vẹn vắng gì?" Trần Uy Nghị nói xong nhỏ giọng đem trải qua nói một lần. Nhưng mà Trần Quản Trí lại gõ gõ đầu của hắn, khiển trách: "Nếu không thắng, nếu không chịu không nổi, sao là thắng mà không vẹn vắng gì?" Cậu nữ có nói: "Không đánh mà thắng bình, chính là thượng sách." không chiến mà thắng, thật là cảnh giới tối cao, sao lại mất mặt? Quân, trở về a." Trần Quảng Chí cố tình dương âm thanh nói, tại trận không ít người nghe, cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý. Cái gọi lôi đại tỷ tỷ, thứ nhất, so là kỹ pháp, thứ hai so là cảnh giới, thứ ba, nhưng chẳng phải là so là tính toán? Đã Trần Quân thắng, sao lại thắng mà không vẻ vào gì? Về phần thánh tử thân phận, kỳ thực cũng là thánh tử, càng không thể tùy tiện xuất thủ. Như vậy nhìn, hắn hình như không sai. Có lẽ là bởi vì mọi người thật sớm đối với hắn có chút thành kiến, ngẫm lại, nếu là Trần Quân đội thành cái khác thánh tử, sẽ còn nói hắn thắng mà không vẻ vang gì ư? Trong lúc nhất thời dưới trận cũng yên lặng mấy phần, nhưng vẫn như cũ có chút đã từng đạo thải người, y nguyên kêu gào. "Trần Quân, ta nếu là ngươi liền rút khỏi lần thi đấu này." "Rút khỏi a? Ngươi không rời khỏi, ta liền khiêu chiến ngươi." Trần Quân đóng chặt đôi mắt, giờ phút này chậm chậm mở ra một đường nhỏ, theo lấy mắt càng mở càng lớn, lửa giận của hắn cũng bộc phát tăng gọn. So với Trần Bình An, người khác cuối cùng động đến hắn một tia phẫn nộ. "Tốt, người không phục, đều lên này." Trần Quân khí Hải Nội khí nhanh như nội long cuộn cuộn, khí tức quanh người như báo táp tàn phá bốn phía, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một cái vàng dự thiết động, cùng lúc đó, thân thể một bên trong hư không bất ngờ hiện ra năm cái chữ lớn. Chúc cơ không thể núp. Cái này năm chữ, hào quang sáng rực, chiếu hư không xinh trắng, 100% trấn nhiếp lực lượng. Trần Quân chợn mắt quét tới, mọi người dưới đài như tị sa hạt, nhộn nhịp lui lại, còn lại mấy cái không lùi, cũng là miễn cưỡng chống đỡ, kỳ thực đã thân thể run nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó, tu vi cũng từ từ tăng vọt tới Chúc cơ tầng 3. Nhưng hắn khí thế, nghiêm nhiên đã siêu việt nguyên anh cấp bậc cho người một loại vô pháp chiến thắng cảm giác đè nén. Hình như hắn là một cái đá, chính mình là một quả trứng gà. Ngươi, lăn lên này, ngươi không phải không phục ư? Trần Quân Côn nhảy bén một chỉ, trong một đám người, những người còn lại lập tức xoạt lẹ tản ra, lộ ra một cái tướng mạo thật thà chất phác nam tử trung niên. Hắn vừa mới còn vô cùng tiêu gạo, giờ phút này lắp bắp nói, "Ta, ta không nói, không phải ta." Nói lấy liền hướng sau lưng giấu đi. "Phế vật, dám làm không dám nhận, ngươi, ta nói ngươi, ngươi xem ai đây, mặc áo đỏ người, ngươi không phải nói ta không phải ngươi địch thủ ư?" "Lăn lên này!" Cổ áo trắng nam tử lập tức như trống lắc lắc đầu, Giả Độ Ngô nói, "Ta không nói gì à, ngươi nghe lầm a ngươi, thật là tính toán, ta, ta tha thứ ngươi." Hừ. Trần Quân quét một vòng, không người dám lên trước. Cũng không biết vì sao, rõ ràng Trần Quân vừa mới vẫn là cho người một bộ tùy ý bắt chẹt bộ dáng, chỉ chớp mắt cũng cảm giác biến thành người khác vậy, hồn người không dám lên phía trước. Cuối cùng Trần Quân nhìn về phía Trần Bình An, "Tới, ngươi nếu là có thể đâm ra ta một kiếm, đánh ta một quyền, ta lập tức nhường." "Cái gì?" Trần Bình An cảm giác chính mình bị hung hăng mị thị. Trần Quân điều kiện cũng chỉ là đâm ra một kiếm thậm chí đều không nói có thể hay không đâm trúng. Đây là hắn cho đến tận này, nhất bị nhục nhã một lần, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn không tin thánh thể có lợi hại như vậy. Hảo, Trần Quân ta cũng không phải bọn hắn loại rác rưởi kia, không dám lên này. Hôm nay, ta liền để ngươi biết, như thế nào sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, ngươi tự cho là vô địch, chỉ là nhìn bầu trời qua đái dgiếng. Ngón tay Trần Bình An từng cái nắm chặt chu tiếm, thể nội tràn trề khí thế tràn đầy thể nội, nhưng mà, giờ phút này hắn lại hoảng sợ phát hiện, thanh kiếm này phảng phất hàn lên, dĩ nhiên hắn sử dụng ra khí lực toàn thân đều không rút ra được. Cái này Trần Bình An mặt đều nhăn đỏ, nhưng linh kiếm lại không lúc ních, càng đừng đề cập đối Trần Quân Sư thủ. Như thế nào như vậy? Trần Bình An lập tức vứt bỏ linh kiếm, vừa định trước dùng hai chương lôi phù mở đường, không ngờ phát hiện, tay hắn lại run rẩy không thôi, căn bản là không có cách vận dụng lôi phù. Người đến cùng. Chương 557, mọi loại thuật pháp đều mất đi hiệu lực, chương 557, mọi loại thuật pháp đều mất đi hiệu lực. Pháp thuật mất đi hiệu lực, kiếm trận mất đi hiệu lực, chú thuật mất đi hiệu lực, liền quên cước đều mất đi hiệu lực. Hắn không cách nào tưởng tượng lại có khủng bố như vậy tồn tại, rõ ràng để hắn vô pháp vận dụng mảy may lực lượng. Hắn hết thảy tất cả tại trước mặt người đàn ông này tựa hồ cũng mất đi hiệu quả. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo giọng, cũng tại cái này mất đi hiệu dụng. Trần Bình An từ trước đến giờ không sợ bất luận kẻ nào, tự nhận làm những cái kia đạo tử thánh tử, cũng bất quá như vậy, nhưng bây giờ, hắn mới hiểu được như thế nào thánh tử. Đây quả thực không phải một cái giống loài. Nam nhân ở trước mắt, hình như tồn tại ở cao hơn vị cách, để hắn vô pháp xuất thủ khủng bố vị cách. Dung chúc cơ thân, liền nắm giữ Nguyên Anh thậm chí hóa thần bên trên vị cách. Trần Bình An phủ phù một tiếng quỷ dưới đất, trong lòng ngũ vị tập trận, nỗi nghĩ ngàn vạn, trên đường đi đi tới từng ly từng tí tại trong đầu lặp đi lặp lại cái độ. Hình như hắn hết thảy hết thảy, đều như là một trớ cười. Giờ phút này, những người còn lại lại không ngời chế giễu hắn, cuối cùng vừa mới Trần Quân phóng thích ra khủng bố khí thế, liền bọn hắn cũng không dám cùng một trong chiến. Có thể đứng ở trước mặt hắn, nghiêm nhiên đã là cực kỳ ưu tú tồn tại. Trần Quân chậm rãi đi tới trước mặt Trần Bình An, nhàn nhạt nói, ngươi rất không tệ, hy vọng lần sau còn có thể gặp lại ngươi. Trần Bình An, ta nhớ kỹ ngươi. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn một chút quan sát hắn, dùng một bộ cao cao tại thượng tư thế, phảng phất nhìn xem tiểu bối đồng dạng trành khóc dáng giúp Trần Quân. Hắn giận không chỗ phát tiết, nhưng lại tâm phục khẩu phục, chênh chênh tăng há miệng, cuối cùng vẫn là chưa nói ra một chữ. Một chỗ trong mây chỗ sâu, một bộ tử ý địa nam tử trung niên thất vọng lắc đầu. Thủy bỏ hồ nước, chân bình an thua quá khó coi. Cũng may ta có nữ Trần Hi, đã sớm gả cho người này. Lúc này một đạo khắc thanh âm giản mô vang vọng. Ta nhìn, cái này Trần Quân không cần lại so khư bằng. Tâm mắt mọi người nhộn nhịp hội tụ mà đi, chỉ thấy trong hư không bốc ra một vị lão giả, hắn chỉ là nhục thân xuất hiện, quanh thân ngàn vạn pháp tắc đều nhất nhất hiển hóa, chiếu đám mây lộng lẫy, lão giả hình như không thích như vậy trương dương, khoát tay, đem hết thể dị tượng tản ra gặp qua tổ ông. Bái kiến tổ ông. Cổ lão lời này ý gì, chẳng lẽ trực tiếp phán hắn bị loại? Vẫn là trực tiếp tuyên bố gia tộc của hắn đại bị thứ nhất, không bàn như thế nào, đều sẽ rước lấy ngoại nhân tranh luận. Lâu tử phủ chắp tay lên trước đối lão tổ quyết định, biểu thị lo lắng. Người khác cũng nộn nhị phụ họa. Nhưng mà Cổ Tiên Tôn lại hừ nhẹ nói, hắn nếu là tiếp tục so sung dưới, không biết rõ muốn hủy chúng ta bao nhiêu thánh tử đạo tử, đây là vì bảo vệ Trần tộc Tiên Tôn tiên miêu. Mọi người vâng lặng, mỗi người biểu tình đều không hoàn toàn giống nhau. Bọn hắn biết Tiên Tôn lời ấy không giả, Trần Quân vừa mới cái kia đáng sợ khí thế. Sở là tại Muyên Anh bên trên, liền hiện tại những thánh tử này, còn tại chốc cơ giai đoạn, quả quyết không phải là đối thủ của người nọ. Thánh tử ra sân chỉ sẽ bị hắn vô tình ngăn ép, tiến tới khả năng sẽ hoài nghi đạo tâm, dẫn phát tâm ma, ảnh hưởng sau này con đường. Người phía dưới không rõ ràng, phía trên tiên quân tiên tôn lại nhìn đến đặc biệt rõ ràng. Thứ tự quá khủng bố, sau lưng huyền cơ cử sâu cử sâu. Hợp đạo phía dưới, vô pháp tra xét vào nhất. Truyền lệnh ta, đại bị kết thúc, Trần quân thứ nhất. Còn lại thánh tử tất nhiên có chút oán khí không phục, dạng này ngược lại có thể thúc dục bọn hắn càng cố gắng tu luyện, làm lần tiếp theo cựu giới đại bị làm chuẩn bị, mà Trần quân oa như này Chốn lấy cơ duyên không nhỏ tạo hóa, cơ duyên này quá lớn, liền ta đều không dám tiến đoạt, sợ chọc hai thương. Cổ Tiên Tôn híp mắt mắt, trong ánh mắt tựa như bình hồ đến bão sóng. Mọi người nhộn nhịp chắp tay thành giáo, gần nhất tất cả tiên tôn tập thể biến mất, đều đang nưu đồ một cái thiên đại cơ duyên. Thứ tử liền là cơ duyên này. Hắn hẳn là bà sa thế giới Trần tộc chi tổ, Trần Quân. Mọi người nhộn nhịp hoảng sợ đối diện, tiếp đó tầm mắt đồng loạt rơi vào dưới trận cái kia Trần Quân trên mình, lập đi lập lại quan sát, ánh mắt lên lên xuống xuống, mọi người bạn kề khắp nhau. Có lo lắng, có hoảng sợ, có hoảng sợ, có hưng phấn. Ba sa thế giới chân tộc, nghiêm nhiên đã trở thành quá dương giới mặt các một lớn vùng dậy chân thị tiên tộc. Những năm gần đây cho thấy tiềm lực vô cùng é e rằng. Nhưng quỷ dị chỗ ở chỗ, hợp đạo bên trên chiến lực, thủy chung không ngời can thiệp đến chân tộc phát triển. Theo lý thuyết cái này nếu là cái khác tiên tộc, đã sớm bị phân chia không còn một mống. Hình như có hợp đạo bên trên tiên tôn đại lão trong bóng tối lưu đồ. Nguyên lai, này tiên đại cơ duyên liền tới tự chân quân. Mênh mông biển lớn bên trong một nhóm gào khắp đòi ăn to lớn tự sa, kèm nhỏ dãi cùng đợi rơi xuống tìm mỡ. Ván này đã bảy ngàn năm, ta chân tộc cũng không thể rơi ở phía sau, lão phu cũng đã bố cục trong đó. Hy vọng sau này có thể có chỗ thu hoạch. Bây giờ Thái Âm, Thái Dương lương giới, cùng vô số vạn giới tiên tôn đều đã đặt thành một cái nhận thức chung. Đến cơ duyên người, nhưng nhất thống chư tiên vạn giới, lên đỉnh chí tôn, sáng lập vĩnh hằng không diệt cường đại tiếp tục. Còn lại mọi người nhộn nhịp hăm sợ. Bọn hắn lập tức dường như minh bạch cái gì. Nguyên lai like những cái này tiên tôn đều tại các loại, đẳng chân tộc chi tổ trấn quân lần nữa ngày trở về, liền là tranh đoạt cơ duyên thời điểm. Làm một khắc này, tất cả người sớm đã bắt đầu bố cục liên quan tới cơ duyên tranh giành, đã sớm bắt đầu. So sánh cái này lay động chư thiên vạn giới trọng đại cơ duyên, tiểu giới đại bị liền lộ ra không quan trọng gì. Cuối cùng nếu như có thể đạt được phần cơ duyên này, tiểu giới lại coi là cái gì? Nhưng cũng bởi vì cơ duyên này quá nặng, bất luận cái gì một người hoặc là đơn độc thế lực, đều không dám tùy tiện nhúng chàm, bằng không đem gặp phải nghiêm trọng phản vệ. Bất luận cái gì không thuộc về mình cơ duyên, đều không thể cưỡng ép cướp đoạt. Phàm cưỡng ép lược đoạt, sau này cũng sẽ bị người khác cướp đoạt. Không cần nghĩ cũng biết, nếu cổ tiên tôn giờ phút này động thủ trực tiếp cướp, cái kia hôm sau, Trần tộc liền sẽ bị cái khác tiên tôn phân chia, bên này là phản vệ, bên này là số mệnh. Muốn chống lại phản vệ, chống lại số mệnh, chống lại thiên đạo trừng phạt, liền muốn dùng cùng chính mình không nguyên nhân không có kết quả người, đoạt cơ duyên này, để cho người khác đi tiếp nhận phản vệ đại giới, để cơ duyên trở thành vật vô chủ, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tất cả bố cục nhũ đồ đều vây quanh như thế nào để chính mình không bị phản vệ bài ra. Nói như vậy, những cái kia tiên tôn phân thân, cũng hoặc là chuyển thế đã trải qua bắt đầu kết quả. Đúng là như thế, liên bản tổ cũng muốn tìm một cái người hữu duyên, làm ta đoạt cơ duyên này. Cổ tiên tôn liếc lặng trong mắt lão, cũng nhất thời sóng cả. Hắn sớm đã tìm tới một cái không tệ nhân tuyển, hắn đem cho vận mệnh chỉ dẫn để người này đi lên tranh đoạt cơ duyên con đường. Mà đây hết thảy phát sinh, đều cùng hắn cái này người giật dây, trên mặt nội tìm không thấy bất kỳ nhân quả liên quan. Nhìn tới tương lai sẽ sinh ra không ít từ ngàn xưa cường giả, cái kia, thứ tự đến cùng nên xử lý như thế nào? Mời lão tổ chỉ rõ. Lâu tử phủ lập tức cảm giác trần quân mười phần nan giải, là cái xử lý không tốt bom hẹn giờ. Cổ tiên tôn lại khoan thai cười nói, quên hắn là Trần tộc chi tổ, nên làm gì liền như thế nào, không cần để ý. Mặc kệ hắn phải chăng bảo lưu lại ký ức, cũng không cần quản hắn đến cùng có năng lực gì. Các thầy hết thảy, sớm đã định sang từ lâu, người ta đều người trong cuộc. Chương 558, đại bị thứ nhất, chương 558, đại bị thứ nhất. Tổ ông truyền lệnh, Trần Quân đại bị thứ nhất, còn lại không cần lại so. Lâu tử phủ trước mọi người tuyên bố. Khuôn mặt Hàn Uy Nghiêm, biểu tình nghiêm nghị, hình như cũng biết lời nói này chắc chắn rước lấy không ít trên cãi, sớm nói, cái này là tổ ông ý ý, nhưng có người không phục. Tầm mắt quét xuống đi, quả nhiên vừa mới nổi lên đủ loại tâm tình, bị một câu nói kia ép xuống. Đã tổ ông đều nhận định Trần Quân thứ nhất, hơn nữa trực tiếp cho thứ nhất, nói rõ Trần Quân cùng cái khác thánh tử tồn tại khoảng cách là bản hết hạng. Nói cách khác, tổ ông trên thực tế là tại bảo vệ cái khác thánh tử, để tránh đạo tâm lạc khó, ảnh hưởng sau này con đường. Cái khác thánh tử như thế nào khư khẻo, nháy mắt liền ngộ tổ ông ý nghĩ, nhưng trong lòng trùng quy không phục, không hề động qua tay, luôn cảm giác Trần Quân tất nhiên là lợi hại, nhưng cũng không sẽ không liền mạnh như vậy a. May mắn đến, tiếp nối xuống so đấu đều bất đi. Trần Quân đối cái này ngược lại mặt như bình hồ, tâm như chỉ thủy, làm hắn nắm giữ cực phẩm sáo trang thời điểm, liền mang ý nghĩa trò chơi kết thúc. Trên thực tế, dù cho không có cực phẩm sáo trang, liền dựa vào lấy bất tử chi thân, cũng đầy đủ để nhất. Dạng này rất tốt, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Bất quá Trần Quân cũng rõ ràng, chính mình bại lộ quá nhiều, hơn phân nửa thân phận của mình đã bị lão tổ đoán được. Hắn đã từng trở thành hóa thần, biết hóa thần nhìn Nguyên Anh, tựa như nhìn hai dê phim hoạt hình nhân vật, cũng không nhận vì mình bí mật có thể ẩn tàng bao lâu, đến một bước này, hắn còn giấu cái gì giấu? Thân mang Luân Hồi Thánh Thể cùng ve sâu thoát xác cộng thêm là huynh đệ tới chém ta ta mẹ nó liền không chết được. Luân Hồi không diệt, vạn cổ vĩnh tồn. Ngà bài, ta liền là Trần tộc chi tổ, dòng huyết mạch môn thuần, Trần Quân là. Tất nhiên để bảo đảm không có sơ hở nào, nắm giữ một thân sáng lấp lánh màu vàng kim cùng thái sắc dòng vẫn rất có căn thiết. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn một người có thể làm được tràn đầy kim quang lóng lánh ròng. Cơ duyên không thể bỏ lỡ, mà lần này đại bị kết thúc, cũng mang ý nghĩa Trần Quân trong thời gian ngắn không cần lo lắng không có linh thạch tiêu, có thể tiếp tục tại trấn gia an uống miễn phí, tiếp tục tích lũy cao đẳng cấp rộng. Xem như ổn định nhất thời của diện. Thất đại thánh tử, Trần Quân ban hết hàng dẫn trước, cái khác thánh tử tất nhiên đã cường hành vô địch, nhưng không biết làm sao, tại dòng trước mặt, bọn hắn chỉ có thể là cường hành, nhưng Trần Quân lại có thể làm được gìn ép. Hắn hiện tại một thân cực phẩm trang bị, để chiến lực của hắn không kém hơn Nguyên Anh gia chủ, Trần Quân thứ nhất, nhà chúng ta bảo trụ, đi nợ linh thạch hẳn là có thể trả lại. Quản trị, vẫn là ngươi tuệ nhãn sắc bén. Nhìn tới quản trị mới là có đại trí tuệ người a, chúng ta đều là nhục nhãn phàm thai tục nhân, xem ra sau này ta cũng đến tìm hiểu một chút cực lạc tịch gì nói. Mọi người ở đây tăng bốc tăng bốc thời điểm. Trần Quản trị lập tức hai mắt trợn trừng mở. Cái gì A Di Đà Phật, cái gì gọi là ta cảm giác hắn? Cái gì luân hồi chuyển thế, cái gì ảo ảnh trong mơ? Cương Già liền là muốn bắt nạt kẻ yếu. Hung hăng. Giang rắc. Trong tay Phật châu tan thành phấn cuối cùng, trợ chửi linh đầu. Sinh ra từng chiếc tóc đen, Trần Quảng Trí thay đổi phía trước đại sư khí chất, ánh mắt linh sắc, tiến thủ tâm bừng bừng. Người nào xem thường ta mạch này, đứng ra. Nói xin lỗi ta. Là ai khiêu khích ta bộ tộc này thánh tử, đứng ra. Nói xin lỗi. Ta mạch này thánh tử chân quân, chỉ là hơi cố gắng, liền có thể vượt qua các ngươi, các ngươi đều đang làm gì ăn? A. Ta Quảng Trí làm Trần tộc tương lai cảm thấy thật sâu lo lắng. Trần Quảng Trí nhẫn nhịn hồi lâu bây giờ một mạch đổ xuống mà ra, để không ít đã từng hạ thấp bọn hắn nhất mấy người, không ngẩng nổi đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ai có thể nghĩ tới, hôm qua hết thệ cũng còn rất tốt, hôm nay bỗng nhiên Trần Quảng Chí nhất mạnh, lập tức trở thành có tiền đồ nhất chi mạnh. Trong đại điện, khí tức dày đặc, hai bên cao vút cao mấy chục trượng mà trụ, từng đạo uyên thâm khí tức chói cao triếp cứ, trong không khí linh khí ngưng kết thành tâm sát, cường đại uy áp, hình như đem nơi đây không gian từng khúc gấp khúc là thật chất. Đứng đầu một thân áo màu tím lâu tử phủ, tay áo cổ động, tóc mai bay lên, kiếp mắt nhìn về phía phía dưới Trần Quân, đáy mắt hiện lên một chút thảm đạm vẻ u sầu. Tin tốt lành, chân tộc ra một vị trăm năm năm một kiếm thánh tử, có đại thừa chi tư. Tin tức xấu, không tộc nhân ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Liên quan tới Trần Quân Sử lý muốn cực kỳ thận trọng, người này người mang thiên đại cơ duyên, lại kiên quyết cựu truyền bất diệt thánh thể, thực tế quá khó giải quyết. Thế là cái gì man hoang bất diệt thần thể đã sớm bị lão tổ bắt lại. Nơi nào sẽ nói nhảm nhiều như vậy. Đáng tiếc à, cái này đại đạo luân hồi thánh thể quá lại, luân hồi giả không chỉ có thể luân hồi vận thế, hơn nữa còn có thể kế thừa ký ức. Quáng Nguy Tiên, bởi vậy mỗi một vị luân hồi thánh thể chủ nhân, sau này ít nhất đều vấn đỉnh hợp đạo. Nói cách khác có tay liền có thể hợp đạo, nếu như nguyện ý động động não, đại thừa cũng không khó. Nếu không phải mỗi một vị thánh tử đều là một hạt tiên tôn hà giống. Thánh thể quá mạnh. Trần Quân bái kiến lão gia chủ, cùng các vị tộc lão nguyên lão. Trần Quân à, ngươi đã gia tộc đại bị thứ nhất, ngươi nhưng bái sư trụ trên đại các vị nguyên lão tộc lão vi sư, ngươi có thể từ đó lựa chọn một người. Lâu tử phủ tập trung ý chí âm thanh lãnh đạm bên trong, ý nguyên mang theo mãnh liệt trấn nhiếp lực lượng. Trần Quân ánh mắt quét qua, trên cây cột không phải hợp đạo liền là hóa thần, trấn tộc tiên tôn một vị đều chưa từng lộ diện. Nơi này xuất hiện cực kỳ rõ ràng thái độ mâu thuẫn. Trên lôi đài một phương diện trực tiếp tuyên bố hắn chiến thắng, nhưng một phương diện khác, các vị tiên tôn lại đều chưa từng lộ diện thu đồ, cái này còn không bằng chút cơ đột phá này. Hiển nhiên, thân phận mình đã bạo lộ. Họ lại nói bọn hắn đã đoán được thân phận chân thật của hắn, bởi vậy sẽ không truyền hắn chân truyền, càng sẽ không coi là hạch tâm bội dưỡng. Đây hết thảy cũng đã sớm nằm trong dự liệu, bởi vậy Trần Quân cũng không ngoài ý muốn, cuối cùng chính mình biểu hiện như vậy, muốn giấu cũng không giấu được. Làm đến một bước này, cũng không cần lại giấu, Trần tộc bất quá là tạm thời trốn nương thân, đợi đến hắn cánh dục phong đầy, liền dương cánh mà bay. Đã hai bên đều không thành tâm, hà tất lẫn nhau thăm dò, lão gia chủ, ta nhìn các vị cũng không cần có thể dùng khí tức trấn nhiếp trấn mỗ, nói vài câu ngay thẳng lời nói, mời các vị yên lặng nghe. Ta là Trần Quân, Trần tộc chi tổ, Bộ thân thể này bất quá là tạm thời thể xác. Trần Quân gặp đã đều không cần ẩn giấu đi, cũng không cần giả vờ giả vịt, lập tức thẳng tắp sống lưng, hướng trường Dương Âm đạo. Trên đài nhiều tiên quân chân quân nhột nhịp trao đổi một ánh mắt, trong lòng âm thầm sợ hai thành phục. Cái này bà xa thế giới Trần tộc chi tổ, quả nhiên có một phen phong phạm, không giống tu sĩ tầm thường. Rõ ràng thế cục còn không rõ ràng, hơn nữa chẳng diện bên trong còn có nhiều tiên quân tọa trấn, hắn lại có như vậy gan đảm trực tiếp thẳng thắn thân phận. Có thể thấy được người này còn nắm lấy khá nhiều át chủ bài, tùy tiện giết chết, càng là hạ sách bên trong hạ sách. Lâu tử phủ kinh ngạc tại Trần Quân trực tiếp, chốc lát phía sau Ánh mắt bỗng nhiên đỉnh bằng, cái thứ nhất thoát đi một thân uy áp khí tức, những người còn lại cũng đột nhập rút lui, vốn là muốn trấn nhiếp Trần Quân, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên trực tiếp tuyên bố thân phận. "Trần Quân, ngươi muốn như thế nào?" Chương 559, một đầu thần thú tương đương 2/3 thánh tử, chương 559, một đầu thần thú tương đương 2/3 thánh tử. "Lão phu túng hành tinh hải, từ tôn trại rộng chư giới, ta sở cấu, đơn giản là một cái an ổn đất lập thân, nhưng không biết làm sao, thân ta phụ huyền cơ tạo hóa, thủy chung bị người không được, lưu lạc hắn, vốn định mai danh nhận tích, điệu thấp làm việc, nhưng chung quy là vô pháp làm đến." Đã các vị đã đoán được thân phận ta, vậy cái khác tiên tôn hơn phân nửa cũng đã biết. Dấu không thể dấu, liền không cần lại dấu. Đến tiên tôn cấp bậc cường giả, có thể liên tục suy đoán nhân quả pháp võng, chủ yếu thực hiện tin tức trùng, một vị tiên tôn biết đến tin báo, những người còn lại nháy mắt liền có thể toàn tri. Cuối cùng đại thừa cảnh giới cường giả, là nhân vật cực kỳ khủng bố. Ta chỉ cần mượn quý tộc che chở 500 năm, để báo đáp lại, ta thiếu quý tộc một cái nhân tình. Như thế nào? Trần Quân trong sáng vô tư nói, nếu thật là bị Trần tộc không được, e rằng đến lúc đó khó tránh khỏi bị khắp nơi truy sát, tình huống quả thật có chút nan giải. Chí mạng cũng là không nguy hiểm đến tính mạng, cái này quá dư dới, cũng không phải Tiêu Huyền Hậu Hoa Viên, không phải hắn muốn tới thì tới. Chỉ là nếu như bị tất cả tiên tôn liên thủ công kích, quả thật có chút phiền toái. Đến lúc đó chỉ có thể lần nữa ve sầu thoát xác, hoặc là vận dụng đại đạo luân hồi thể, lại chém một thế nhân quả, lại tới qua, bất quá lần sau hắn nói cái gì cũng sẽ không bạo lộ chính mình. Lần này nguyên cớ bạo lộ, cũng là không phải bởi vì gia tộc đại bị cho nên, truy cứu nguyên nhân là bởi vì cấm dục nam thần để hắn bại lộ quá mức rõ ràng. Nếu như không phải bởi vì cấm dục nam thần, hắn đã sớm bãi nhập tiên tôn môn hạ, thật sâu che giấu mình cũng không cần làm linh thạch tham gia gia tộc đại bỉ. Đây đều là hiệu ứng hồ điệp, một lần bất ngờ dẫn đến liên tiếp bất ngờ. Cấm dục nam thần thật sự là quá rất nhiều có thể làm. Hắn vô pháp cự tuyệt cái dòng này dụ hoặc. Đối với Trần Quân đề nghị, lão tử phụ cùng tộc lão khác thần niệm tương nghị. Cái này trao đổi rất hay. Ta nhìn có thể, thử từ nếu là Trần Quân, thiên đạo tứ phúc huyết mạch môn luận, hơn nữa người mang thánh thể, sau này xác suất lớn là tiên tôn, tiên tôn nhân tình, vẫn là cực nặng. Trên thực tế, hắn hiện tại ra ngoài cũng không có người độc hắn, chỉ là hắn không biết. Tất cả tiên tôn đều chờ đợi hắn xuất sơn. Hắn còn che tại trống bên trong, kỳ thực hắn căn bản không cần trần tục che chở, chúng ta lấy không một cái nhân tình. Cái này trao đổi hảo, không phải cưỡng ép xua đuổi hắn, hắn sinh ra hoán hận, đối chúng ta ngược lại không có gì ích lợi, 500 năm trong vòng giới hạn, ngược lại là không tệ đề nghị. Kỳ thực cái này trao đổi tại lâu tự phủ nhìn tới liền là lấy không một cái thiên đại nhân tình, bất quá đã Trần Quân nói như vậy, hắn vẫn là dạ vờ giả vịt nhiều thương lượng một hồi, cuối cùng làm ra một bộ vẻ lằng khó. Tộc lão khác đều không đồng ý, không biết làm sao lão phu có tâm ai tải, cũng cực kỳ khâm phục các hạ, cho nên lực bài chúng nghị, đồng ý ngươi đề nghị này. Đa tạ lão gia chủ, đã đồng ý. Tại hạ muốn cầu một chỗ cao cấp động phủ tu luyện cùng linh thạch linh vực tài nguyên. Ngại, cái này e rằng có chút khó, bản tộc động phủ cũng mười phần tung quấn, về phần linh vực linh thạch cái gì, cũng không dư dả, cái này e rằng chỉ có thể chính ngươi nghĩ biện pháp, chúng ta có thể làm liền là che chở ngươi tại cái này, đợi đến ngươi lại lên đỉnh phong." Khô khụ. Lâu tử phủ bày ra một bộ tuyển sẽ không lãng phí một cái linh thạch ở trên thân ngươi thái độ. Trần Quân đoán được, nhưng không nghĩ tới Trần tộc như vậy móc, như vậy cẩn thận, dĩ nhiên một cái linh thạch cũng không nguyện ý cho. A. Nói như vậy, gia tộc này đại bị mục đích chung kỳ là thất bại. Vốn là Trần Quân suy nghĩ, ít nhất 1 tháng cho cái mấy trăm ngàn linh thạch, chính mình thế nhưng thánh tử a, nào có nghèo như vậy nuôi thánh tử. Đương nhiên, tuy nói linh thạch không có, bất quá, ngươi nếu muốn sinh ra dòng dõi giỏi, chúng ta Trần tộc có thể cung cấp quần quần không dứt cực phẩm Trần tộc huyết mạch nữa nhi, phong phú ngươi thế thất. Lão tử phủ kéo cẩn thận như nói. Nói xong còn lại các lão tổ nhọn nhệ phụ họa. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đúng đúng đúng, một điểm này chúng ta là hai tay tán đồng. Ta chỗ này có một chương thông gia thiết mời, tiểu Hưu muốn hay không muốn nhìn một chút? Trần Quân không nói miệng, đám lão gia hỏa này một chữ mà đều không muốn móc, ngược lại đều nhìn kỹ hắn huyết mạch, đáng tiếc một thế này dùng chính là bọn ngươi huyết mạch, dù cho sinh hạ dòng dõi cũng sẽ không truyền thừa lực lượng. "Đừng nghĩ, một đám lão giả, có thể ngược lại có thể, chỉ là thân phận của ta cùng huyết mạch cuối cùng tương đối cao quý, cho nên, bất luận cái gì gả vào ta trong phòng nữ tử, đều muốn thanh toán một chút đồ cưới tiền, tỉ như một cái cực phẩm linh thạch." Trần Quân xoa xoa đôi bàn tay đầu, trong mắt tràn đầy ý cười. Phía trên mọi người nhộn nhịp dựng râu trừng mắt. "Tiểu tử ngươi, chúng ta bảo bối này nữ nhi gả đi còn muốn cho ngươi một cái cực phẩm linh thạch." Ngươi là thật có gan dạ mở miệng a. Một cái cực phẩm linh thạch, ngươi làm há hốc mồm liền có. Buồn cười. Gặp bọn họ không nguyện ý, Trần Quân cũng không so đo. Tuy tiện, không nguyện ý coi như cáo tử. Trần Quân chắp tay phẩy tay áo bỏ đi. Khoan đã. Lão tử phủ khoắt tay, suy nghĩ một chút, nếu là không muốn cái biện pháp cho Trần Quân tìm cái chuyện làm, hắn nếu thật là vô liêm sỉ đi trên đường bên đường bày sạp buôn bán, đến lúc đó ném cũng là bọn hắn Trần tộc mất mũi. Hắn nhìn ra, Trần Quân người này, vô liêm sỉ đồ. Việc này hắn làm ra được. Cái gọi vây 3 thiếu 1, mọi thứ không thể làm tuyệt. Ngươi nếu là thật sự thiếu linh khí Có thể đi tứ long viên báo danh, cho ngươi một cái nuôi rồng quản sự chức vụ, nếu là ngươi có thể bồi dưỡng ra một đầu á long, nhưng ban thưởng 10 cái cực phẩm linh thạch. Á long? Trần Quân sở lên cảm, hắn nhớ không sai, tại quá dương giới chân long bồi dưỡng luôn luôn là nhiều tiên tông hấp dẫn, cuối cùng chân long là vũ trụ thần thú, há miệng liền có thể phun ra nuốt vào tinh thần. Mà giới này tiên tông tiên tộc có thần thú huyết mạch, nhưng cũng tiếc một mực vô pháp đạo tạo thành công, bởi vì thần thú huyết mạch quá cường hành, Dung Ngụy Long thân thể bồi dưỡng đi ra chân long, thân thể quá suy nhược, không thể thừa nhận cường bạo huyết mạch, bởi vậy nơi nơi vô pháp sinh tổn quá lâu. Ma Á Long là gần với chân Long phía dưới, mang ý nghĩa có thể sinh tồn một vạn năm rồng, nơi nơi loại này lòng giá là nhiều tiên tông hộ sơn thần thú. Một đầu hộ sơn thần thú, dĩ nhiên chỉ cho 10 cái cực phẩm, có thể thấy được lâu tử phụ cũng thật là tính toán hạt châu căng trên mặt hắn. Phải biết căn cứ chuyển đổi, hộ sơn thần thú hẹn tương đương 2 phần 3 thánh tử. Một loại cũng là 20 cực phẩm linh thạch. "Hảo, vừa vận thử một lần." Trần Quân không có làm nhiều tính toán, mình có thể trước đi nhìn một chút, có khả năng đào tạo thành công bản lại giá. Mới ra ngoài đại điện, Trần quản trị các loại một đám tộc nhân liền vội vàng nghịnh nọt lên trước, mở miệng liền là hỏi thăm tình huống như thế nào. Trần Quân nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đáng tiếc a, lần thi đấu này cũng không có đổi lấy thực tế chỗ tốt, chỗ tốt duy nhất liền là Trần Quang Chí một chi mạch này tạm thời ổn định, sẽ không bị đuổi ra giới tiên. Ân, cũng không cái gì linh thạch công pháp bát thượng, ngược lại có thể bại sư, chỉ là đều là một chút hợp đạo cấp bậc, ta không để vào mắt, tức thì coi như thôi. Mọi người, hợp đạo đều không để vào mắt. A, không nên a, không nên a. Muốn ta nói trước bái nhập hợp đạo cũng không phải không được. Không có chức vị trọng yếu bộ nhiệm ư? Chết béo lớn loại kia. Cái này thế nào không có cái gì, không thích hợp a. Liên chân quản trị đám người đều phát hiện không đúng, theo lý thuyết loại cấp bậc này thánh tử, có lẽ đạt được cực cao coi trọng, muốn cái gì cho cái gì, mở ra đủ loại quyền hạn, tỉ như đang các kinh các dược viên có lẽ toàn bộ mở ra, muốn bao nhiêu liền trực tiếp đi cầm, thế này mới đúng. Nếu không liền cho một chút trọng yếu hoạch tâm chức vị, hoặc là tiên tôn tu đồ cũng được. Kết quả lại cái gì đều không được đến, để người nghi hoặc, trong đó tựa hồ có chút vấn đề. Chân quản trị rất nhanh liền minh bạch, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhìn tới phía trên quê nhà tổ đều biết người này cũng không phải là nghiêm chỉnh trần tụ người, cho nên mới như vậy đề phòng, nghi tới đây Hắn tự nhiên không còn dám nói cái gì chỗ tốt, cuối cùng không đem cách khác làm đã là khai ấn. A a a, cũng được, lão tổ ý nghĩ tự có thẩm ý, chúng ta không thể tự tiện suy đoán, ta nhìn vẫn là đi về trước đi, về phần linh thạch phương diện vẫy mượn, có lẽ còn có thể lại thư thả mấy năm, suy nghĩ lại một chút biện pháp. Trần Quảng Chí mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Đến cùng thiếu bao nhiêu? Trần Quân khẽ nhíu mày, mặc dù hắn không phải cực kỳ để ý sống chết của bọn hắn, có thể tạm thời còn dùng đạt được bọn hắn. Không nhiều, cũng liền ba cái cực phẩm linh thạch. Chính xác không nhiều, ta nghĩ một chút biện pháp. Trần Quân mím môi một cái, nhàn nhạt nói: Chương 560, nuôi rồng tử bắt đầu đến xuống đất, chương 560, nuôi rồng tử bắt đầu đến xuống đất. Thứ lang viên, nơi này ở vào đệ tam giới thiên phía bắc, nơi này thần phong san sát, diện tích nguyên bản cơ hồ chiếm tứ đệ tam giới thiên 1/3 diện tích, chống đỡ một chút đến nơi đây liền cảm nhận được tới từ thần thú huyết mạch nhàn nhạt uy áp. Dù là tiên quân đến đây đều muốn bị áp chế, cuối cùng nơi này tập trung rất nhiều thần thú huyết mạch. Nguyên lai like nơi này loại trừ bồi dưỡng chân long thần thú, còn có kỳ lân, huyền vũ các loại Kỹ thuật liên quan tới thần thú bội dưỡng, Trần Quân cũng không có cùng phối hợp dòng, hắn bản ý liền là tới tùy tiện nhìn một chút, ngược lại mình bây giờ cũng không có chuyện gì. Kỹ thuật cục diện dưới mắt hắn đã vô cùng rõ ràng. Vì sao bả xa thế giới Trần tộc có thể thật tốt trưởng thành, không người làm phiền, vì sao thấu trời tiên tôn, phảng phất biến mất đồng dạng. Vì sao, vì sao, vì sao? Hình như có một chương tối tâm lưới lớn đã lặng yên bố trí xuống, nếu như Trần Quân đoán không sai, tất cả mọi người đang chờ hắn. Đang hắn lần nữa xuất thế ngày, liền là hạo kiếp tiến đến ngày, đến lúc đó các lộ tiên tôn đều sẽ các hiện thần thông, giến hắn dùng đoạt cơ duyên. Tất cả đây hết thảy chỉ sợ sớm đã trong bóng tối bố trí. Mà Trần Quân cuối cùng 500 năm, hắn nhất định cần thẻ ra càng nhiều màu vàng kim thải sắp rỗng, về phần cảnh giới tu hành đã không phải là quan trọng nhất. Cuối cùng hắn rủ cho là chút cơ, Thiên Tôn cũng giết không giết hắn. Quan trọng nhất là rỗng. Cao đẳng cấp rỗng, càng nhiều càng tốt. Một đầu cường lực màu vàng kim dòng so cái gì cảnh giới đều rợ và phổ. Trong lòng nghĩ như vậy, bỗng nhiên Trần Quân cảm giác bước chân ngưng trệ, tựa hồ bị cái gì ngăn trở chân, hắn tuy là chút cơ, cũng đã có thể mắt thưởng công nhận pháp tắc, trên hư không tràn đầy pháp tắc cấm chế. Rõ ràng nhất sự tình bốn chữ pháp tắc. Ngoại nhân ngước Trần Quân móc ra lệnh bài thân phận, hư không vừa chiếu, một đạo thanh quang đầu nhập trong cấm chế, cấm chế lập giải. Lúc này mới có thể tiếp tục tiến về. Rất nhanh một vị nam tử trung niên liền khoan thai tới chậm, xa xa liền khom người cúi đầu, cười đó nói, tại hạ tên Trần Kim Long, nơi đây bộ quan sự, Nguyên Lai thị mới tới thánh tử quan sự, thánh tử lúc đầu trên lôi đài một trận chiến, vang dội Trần tộc tử tôn, tại hạ cũng may mắn quan sát, tới bây giờ ký ức sâu hơn, chỉ là không biết rõ vì sao tới đây. Trần Kim Long nhìn tới cái này tứ long viên không phải cái cái gì chất béo nhiều địa phương, hơn nữa vừa mệt, lợi nhuận lại thấp, không cẩn thận còn có thể bị những cái này rồng giết chết nguy hiểm lại cao. Thành tử nếu như thật muốn tìm cái địa phương giải sầu cả người, có lẽ đi nơi tốt hơn mới là a. Trần Quân tự nhiên lười phải cùng hắn giải thích nhiều như vậy, tại ngoại nhân nhìn tới, hoàn toàn chính xác sẽ nghi hoặc, dùng Trần Quân tứ chết, dĩ nhiên đi đại tứ long viên, khả năng là bị tiên tôn các đại lao không thì ta thích rồng. Thì ra là thế, mời ta làm các hạ giới thiệu một hai. Ứng. Trần Kim Long mang theo Trần Quân tiến vào tứ long viên, bên trong cấm chế càng nhiều càng dày đặc, san sát trên thần phong đại bộ phận trống rỗng, cũng không như trong tưởng tượng rất nhiều rồng bộ dáng, tại giới này dùng rồng sống sót thời gian dài ngắn, tới phân chia mạnh yếu chỉ là bởi vì những cái này long sinh tới liền là chân long huyết mạch, chỉ là không biết làm sao thân thể không chịu nổi tiếp nhận lực lượng, cho nên sống sót dài ngắn, cũng là thân thể mạnh yếu khác biệt. Thân thể mạnh yếu có thể chịu đựng lấy huyết mạch mạnh bọn, vậy mới có cơ hội dài đến á long giai đoạn. Nếu như 300 năm 500 năm liền chết, cũng chỉ là ấu long giai đoạn, tự nhiên cũng không cách nào phát huy thần long huyết mạch uy lực. 5 vạn năm rồng mới là kim long. Sinh tồn một vạn năm xưng là á long. 3000 năm làm thanh long, về phần 1000 năm trở xuống đều là ấu long. Ấu long không có giá trị gì, liền chân long một phần vạn lực lượng đều không thể phát huy. Vậy phần có thể sinh tồn bao lâu, chỉ cần kiểm tra đo lượng trứng rồng, liền có thể biết. Cho nên, nếu như chú định chỉ có thể sinh tồn 300 năm 500 năm trứng rồng, sinh ra xuống tới, liền sẽ trực tiếp tiêu hủy. Trước mắt chúng ta trong vườn, Á Long có tám tồn, về phần Thanh Long dùng chở xuống rồng, không có bồi dưỡng giá trị, bởi vậy không có một đầu. Căn cứ Trần Kim Long miêu tả, Trần Quân một bên lật đầu, một bên vòng con mắt nhìn tới, quả nhiên tại chỗ xa nhất ba tòa thông thiên thần phong bên trên quay quanh lấy tám tồn vạn trượng màu bạc cá long, khí tức đại khái tại hóa thần hậu kỳ. Nó như vậy Kim Long tương đương với hợp đạo cảnh giới. Ừm. Tuy là đại khái như vậy, nhưng tình huống thực tế nhưng còn xa không như vậy. Trần Kim Long suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, nếu như dựa theo chiến lược mà nói, Kim Long chiến lược muốn vượt qua ngang nhau cảnh giới tu sĩ nhân tộc, bởi vì Kim Long đối nhân tộc tu sĩ pháp thuật có cực cao miễn dịch, nơi nơi cần 3 năm vị tu sĩ nhân tộc mới có thể đánh giết một đầu Kim Long, nhưng nếu là thể tu cường giả, cái này cần một vị liền có thể. Nghe vậy Trần Quân khẽ gật đầu. Trên Kim Long kia là, tự nhiên là thần thú Trăn Long, chúng ta hết thảy tất cả bồi dưỡng huyết mạch đại bộ phận bắt nguồn từ hai cái phương diện. Thứ nhất, bắt đầu từ tàn dư Long thể bên trong tinh luyện ra rồng tổ mạch, loại phương pháp này tương đối giá rẻ, hiệu quả cũng không cần thận ước vọng, nơi nơi cao nhất chỉ có thể bồi dưỡng ra Á Long. Thứ hai, liền là trực tiếp tới từ Trần Long, nhưng huyết mạch này chủ yếu là nhiều đại thừa cấp bậc tiên tôn trên tay chảy ra, số lượng rất ít, nhưng hiệu quả rất tốt, có rất lớn xác suất bồi dưỡng ra Thanh Long, nhưng giá cả vô cùng đắt đỏ, một giọt huyết mạch muốn 3 cái cực phẩm linh thạch. Trần Quân nghe vậy khẽ hứ cằm, nhưng hắn lập tức liền có một cái vấn đề khác. Trần Long huyết mạch hẳn là gia tộc Thanh Tốn a, nhưng mà trả lời hắn cũng là một cái bất đắc dĩ lại ánh mắt hài hước. Chẳng lẽ muốn chứng minh Hoa Linh tại sao. Chúc mừng thánh tử, ngài đoán đúng, Tứ Long Viên hết thảy kinh doanh thành phẩm lợi nhuận đều là chính mình phụ trách, ngược lại một đầu á long giá tiền là 10 cái cực phẩm linh thạch, mà một giọt huyết mạch là 3 cái cực phẩm linh thạch, chỉ cần ngài lại đảm phách, vận khí tốt là có rất lớn xác suất kiếm lời, nếu như thua thiệt, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Trần Quân không nói, cái này thành phẩm tựa hồ là có chút cao a, nhất là 3 cái cực phẩm linh thạch, hắn là không bỏ ra nổi tới. Hơn nữa còn không nhất định thành công, đây cũng quá hố. Ta tuy nói là bộ quản sự, nhưng lại không thuộc hạ của ngài, mà là ngài đối tác. Trần Chân rổng gái gãi đầu. Nhìn xem Trần Quân một mặt ý lui, vội vàng nói: "Tại hạ bộ tộc này, tại Trần tộc bên trong đời đời kinh doanh chân long gỗ dưỡng, xem như có kinh nghiệm phong phú, thánh tử nguyện ý, ta nguyện ý cảm mến chuyển thụ, không dám nói mỗi lần đều kiếm lợi, nhưng tuyệt sẽ không quá thua thiệt." Nhìn người này một tấm chân tình giữ lại, Trần Quân trong lòng cũng lén lút tự đủ. Nếu như thật như vậy kiếm lợi, cũng sẽ không như vậy trống rỗng, ta cũng không độc. Loại trừ ba cái cực phẩm linh thạch chân long huyết mạch, còn có cái gì thành phẩm? Gặp Trần Quân cũng không hào lắc lư, Trần Kim Long lúng túng ho khan hai tiếng, lập lờ nước đôi lấy, cũng không có gì thành phẩm, đơn giản liền là dưỡng dục thành phẩm. Đại khái là hai cái cực phẩm linh thạch tôi. Trần Quân nhìn ánh mắt của hắn phù phiếm lấp loé, liền biết tiểu tử này còn giấu lấy hắn cái gì. Phá tường Trần Kim Long. Hắn sẽ không đổi ý à, thật vất vả tới cái đối tác, đứng đi à, ta còn muốn mượn hồn vốn lần nữa mua một giọt huyết mạch, lại cược một lần, bị đi nợ lỗ thùng đây, van cầu ngươi, lưu lại đi. Chương 561, nhi tử ta đến cần kiệm tiết kiệm, chương 561, nhi tử ta đến cần kiệm tiết kiệm. Trần Quân liền biết tiểu tử này không nói lời nói thật. Đoán chừng là nuôi rồng nuôi nhanh nên hết, muốn kéo hắn nhập bọn trở mình. Cái này lâu tử phụ tâm thật đen a, để hắn tới làm loại này lô vốn mua bán chớp chớp trợp, quả nhiên, trừ ta ra không có mấy cái đồ tốt. Còn không chờ Trần Quân lại lần nữa ép hỏi, lúc này, đột nhiên từ ở ngoài ngàn dặm trên thần phong dâng lên một tôn to lớn tôn quý khí tức, nháy mắt liền quét sạch phương viên nước vạn dặm, trên thần phong chiếm cứ tam đầu á long nộn nhịp cuộn tròn thân thể, hơi hơi phất run. Đây là? Không chờ Trần Quân hỏi, chỉ thấy một đầu phân bạc dài vạn trượng rồng bay ngang qua bầu trời, thần phong tại trước mặt nó đều không giống cái kia cao lớn, dường như nhỏ bé mấy phần. Theo lấy ngân quang tản ra, một đạo vân vân nữ tử áo trắng đầu có hai sừng, mà không thay đổi sừng sững ở trong mây, quanh thân bao quanh nhiều phức tạp pháp tắc, nhìn xem tôn quý vô cùng. Trần Kim Long lôi kéo Trần Quân, cấp bách chắp tay mà lễ, gặp qua Long Mẫu, vị này là mới tới tứ rồng bảo sự, Trần Quân. Hắn nuôi nuôi rồng một đạo rất có nghiên cứu cùng nhiệt tình, hắn nhất định có thể cùng tại hạ để tứ long viên lần nữa phồn thịnh. Vị này Long Mẫu tại Trần Quân trên mình hơi xoay quanh, khóe miệng vung lên vẻ tươi cười. Thánh thể. Trần tộc nhìn tới lần này xác thực coi trọng tứ long viên, cái này còn tạm được, ta vốn muốn đi tìm lâu tự phụ nói một chút, đã như vậy, liền thôi. Bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, một lần ba cái cực phẩm linh thạch, ai tới cũng đồng dạng. Vị này Long Mâu nói xong cũng phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại từng trận hư không đoạn sóng, trở lại chủ phòng bên trong. Nhìn thấy vị này Long Mâu đi, Trần Kim Long lau mồ hôi, cười khổ nói, "Trần Thánh Tử, ngươi nhìn Long Mâu đối ngươi cực kỳ tán thành, nàng đều cho rằng ngươi nhất định có thể tránh ta tứ lang viên, ngươi nhất định được." Trần Quân biểu thị ta có thể đi ngươi a. Làm ta ngốc à? Trần Kim Long vừa mới ta không nghe lầm lời nói, cái gì một lần ba cái cực phẩm linh thạch? Ngại, cái này, cái này. Trần Kim Long mánh xoa xoa đôi bàn tay, do dự nháy mắt vậy mới nói, "Không phải cái gì trọng yếu sự tình." Ngươi nhớ ngươi có chân long huyết mạch, có phải hay không đến tìm rồng, cái dựng dục, cái kia dựng dục có phải hay không đến hoa linh thạch, đây đều là nhất định chi tiêu, không thể tiết kiệm." Trần Kim Long càng nói thanh âm càng nhỏ. "Ý là, ta mua một giọt huyết mạch ba cái cực phẩm linh thạch, từ trứng rồng đến bồi dưỡng tiêu hao còn đến ba cái, tiếp đó tìm rồng, cái sinh hạ trứng rồng còn đến ba cái cực phẩm, đó không phải là ta mẹ nó chỉ có thể kiếm lợi một cái cực phẩm linh thạch, cả. đây là thành công dưới tình huống." Ngài nói là không có vấn đề gì, nhưng thành phẩm là có thể áp súc nha, chúng ta có thể dùng tinh luyện mà ra chân long huyết mạch, tỷ lệ thành công là thấp điểm nhưng chỉ cần một khối cực phẩm linh thạch mà bồi dưỡng nuôi dưỡng, cũng có thể đói một đói, ăn ít mấy trận, cũng chỉ cần một khối cực phẩm linh thạch, cứ như vậy, thành phẩm chỉ cần 5 khối cực phẩm linh thạch. Nghe hắn vừa nói như thế, dường như hình như còn có thể, chỉ là Trần Quân phòng trường trong này cũng là hố vô số. Nhưng Trần Quân bỗng nhiên có cái to gan ý nghĩ, đã nàng là rồng cái, cái này nhân tộc huyết mạch nhưng không phải cũng có thể sinh ra chân long. Trần Kim Long làm Trần Quân to gan ý nghĩ cảm thấy chấn kinh, đương nhiên, Trần Quân cũng không phải cái thứ nhất nghĩ như vậy. Có thể Bất quá nhân tộc huyết mạch cùng rồng cái kết hợp cũng có thể sinh ra rồng, đáng tiếc nơi nơi đều là yếu đuối ấu long, sống tối đa bất quá 20 năm liền sẽ chết điểu, cho nên ngài đừng nghĩ lấy còn lại một giọt này chân long huyết mạch. Đáng giận, bị ngươi nhìn ra." Trần Quân Tiếc nuôi nói. "Trần Kim Long, thư yếu, vừa mới vị kia long mẫu như thế nào tu quý, cũng chưa chắc sẽ đồng ý, khả thi là rất thấp, vị này long mẫu đã tổn tại 3 và 5, có khả năng trùng kích năm vạn năm Kim Long, tiến hành một lần trọng yếu thủy biến, xem như rồng bồi dưỡng, long mẫu là trọng yếu nhất, long mẫu đẳng cấp càng cao, hầu đại bồi dưỡng ra á long sát suất thành công càng cao." Cho nên Long Mẫu địa vị đã có thể so chẩn tộc bên trong một chút hợp đạo tiên quân, dù cho là lão gia chủ gặp đều đến khách khí ba phần đây. Ngươi để nàng loại này cao cao tại thượng thân phận, tiếp nhận nhân tộc huyết mạch, làm sao lại đồng ý? Liên mười phần tiên lối. Vốn là Trần Quân chợt nhớ tới hắn có cái dòng gọi ta muốn cỡi trời, khoái hoặc vô biên có thể chinh phục khắp giới, có thể để Long Mẫu mãn ngoãn, hơn nữa còn có thiên khắc long tộc huyết mạch vi áp. Nếu như mình huyết mạch cũng có thể dựng dục rộng, chẳng phải là giải quyết nhất tiêu tiền hai cái phân đoạn, thực hiện một vốn bốn lời, đến lúc đó đầy trời đều là hắn Long Dệ tử tôn. Nhưng cũng tiếc a, chỗ khó trùng điệp. Tung chi ta muốn gây trời còn phòng ngấn tại thể xác bên trong, chỉ có thể coi như thôi. Mà đối tứ long viên nuôi rồng một chuyện, Trần Quân bây giờ đã đứt suy nghĩ, cảm giác khó khăn trùng điệp, không phải cực kỳ vất vả, đường đến thời điểm linh thạch không kiếm được, ngược lại thì thua thiệt vốn liếng không về. Gặp lại. Không phải, thánh tử không còn suy nghĩ một chút. Không suy nghĩ, Trần Quân cũng không quay đầu lại hóa thành một vòng túm hoành thiên địa kiếm mang mà đi, sợ chốn chậm lại bị lấn lướt. Trở lại chi mạch phía sau, chân quản trí xoa tay nửa ngày, viện chuyển nói cho Trần Quân, nếu như hắn có thể sinh cái thánh tử hoặc là đệ thể, đều có thể ban thưởng một số lớn cực phẩm linh thạch. Trần Quân nghe vậy lại hỉ, thế là hào hứng bắt đầu tạo tiểu hải. Cuối cùng chính mình người mang không nguyên bản huyết mạch, hậu thế lại không kế thừa dòng lực lượng, vậy liền không quan trọng, tùy tiện sinh. Thế là hắn qua lên mỗi ngày ăn nhậu chơi bời tạo tự sinh tiểu hải sinh hoạt. Rất nhiều thế thất không khí hòa thuận không được, cuối cùng lao ra dùng tần số cao xung hạnh, không có bất kỳ người nào sinh lòng bất mãn. Thoáng qua 30 năm sau đó, một nhà trang trí xa hoa đàn phố bên trong, trưởng quý chính giữa gõ tính toán, lúc này, từ ngoài cửa đi tới một cái thanh sam tu sĩ, mang theo một cái thấpục bí mật 7, 8 tuổi hài đồng. Thấy là vị gia này, trưởng quý nháy mắt mặt như hoa đào. Như đón tổ tông, lập tức rời khỏi cửa tủ, lên trước cười nói, Trần lao ra tới, người tới lo pha trà, đệ mủ, sau đó Trần thiếu ra đi vào con đường này liền chuẩn bị nước trà. Nói xong, lại lần nữa cung kính nhìn về phía Trần Quân, nhỏ không hiểu quy củ, có chút lén dạ, ngài cũng đừng bận vì chuyện hôm nay, đối tiểu điếm bất mãn a. Lần trước, ngài nói trang trí hơi tối, thế là cố ý tăng thêm một chút đá huỳnh quang, ngài nhìn hiệu quả như thế nào? Ân. Không tệ. Trần Quân nhàn nhạt gật đầu một cái, thưởng thức ấm trà, nhìn về phía một bên 13 tử Trần Đào. Lưu trọng tâm trùng nói, "Con trai, ngươi cái khác huynh trưởng đều nuôi phế, ngươi cũng không thể giống như bọn họ a. Nhà chúng ta nặng nhất đơn giản, đơn giản hiểu không? Cha ngươi bộ quần áo này đã 30 năm không đổi qua, nhà chúng ta nghèo rất mỏng tới a. Cho nên sau đó ngươi nhưng không dám vung tay quá trán dùng tiền, nhà chúng ta vốn lúa mỏng." Chân đào tròn vo thị tụ cục mặt nhỏ ngẩng lên trẻ con nói, "Là bởi vì các đại ca xài tiền như nước, mới để nhà chúng ta như vậy túng quẫn ư?" Ân. Chân quân trùng điệp gật đầu, cho khẳng định. "Cho nên ngươi cũng không thể cùng bọn hắn học a, ngươi muốn học tập vi phụ một mạc phong cách, ngươi nhìn, cha ngươi mua đan dược đều hàng so bảy nhà." tuổi một nhà rẻ nhất mua, ngươi có thể từ đó học được cái gì? Ân, nhà chúng ta nghèo, cho nên tận lực tiết kiệm mỗi một phần linh thạch. Đúng đúng đúng, nói rất đúng a, đi, ngươi ra ngoài chờ ta một chút, ta lập tức ra ngoài. Ân, cha. Chân đau lạc lạc gã a quay người mà đi, ngoan ngoãn đi cửa ra vào đứng đấy chờ đợi. Trần Quân thì là thuần thục từ bên hung ném ra một cái túi đựng đồ. Cửu thanh đan, theo thường lệ năm cái. Được, thu lại 1000 linh thạch. Ừm. Trần Quân tiếp nhận đan dược vừa ý đi ra ngoài. Nhi tử, nhìn ngươi biểu hiện không ra, cho ngươi một bình đan dược làm đồ ăn và cắn, ngươi thích nhất khẩu vị Ban thượng ngươi khoảng thời gian này cần kiệm tiết kiệm, rất có cha ngươi gió. Cảm ơn cha. Chương 562, tâm thép thắng bởi dây xuất phát, chương 562, tâm thép thắng bởi dây xuất phát. Nhìn xem nhi tử nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng, Trần Quân cũng sẽ không bởi vậy liền yên tâm, bởi vì lúc trước cái kia 12 cái danh con, khi còn bé cũng như vậy nhu thuận. Nhưng sau khi lớn lên một cái so một cái năng bướng phản nghịch, vung tay qua chán, lông đông đàng điểm, xài tiền như nước ca. Trải qua 30 năm dục dục sinh con, Trần Quân cũng không sinh hạ một nửa cái thánh tử lạc thể, ngược lại sinh mười mấy ăn chơi thiếu gia. Từng cái so hắn còn có thể dùng tiền. Có lẽ là bởi vì chính mình từ nhỏ đã tự thân dạy dỗ, cuối cùng hắn mỗi ngày hoa 1000 linh thạch, đến mức đám kia danh con cho rằng 1000 linh thạch khả năng là số không dùng tiền. Kết quả chính là bại hoại tổ nghiệp, bại hoại gia phong. 30 năm tổng cộng sinh 13 cái, kết quả 12 cái đều dài lệch ra, từng cái suy nghĩ không cần về mặt tu luyện, mỗi ngày nghiên cứu ăn nhậu chơi bời, thật là tức chết ta đây. Muốn ta Trần Quân tử tôn vô số, hạch tâm lức mạch bên trong nào có như vậy không chịu nổi tử nữ. Thật là mất mặt a, ta nhìn nhất định là Trần tộc huyết mạch không tốt. Ân, cùng ta bản thân quả quyết là không có chút nào quan hệ. Trần Quân nghiêm túc suy nghĩ một chút. Đồng thời lại nghĩ tới cái kia đáng thương Trần Quảng Chí, có thể nghĩ mà biết ta, vốn là mạch này liền thiếu linh thạch vô số, kết quả về sau lại sinh ra 12 cái tiểu bại loại, mấu chốt bọn hắn không chỉ tiêu Trần Quân linh hạch, còn bại hoại toàn bộ chi mạch tộc gió. Bây giờ bọn hắn mạch này a. Ha ha ha, là chân tộc mọi người đều biết hoàn khố phế vật nhất tộc, sụp đổ mất một đời. Là mọi người đều biết trò cười lạm. Bây giờ Trần Quảng Chí đang rất nhiều tộc lão đều bị buộc lấy ra ngoài chấp hành gia tộc nhiệm vụ, hoặc là tiếp việc từ, không phải căn bản duy trì không được to lớn chi tiêu, cả một cái gia tộc người mệt thành chó. Không có cách nào, Trần Quân trung quy là thánh tử nào có nghèo nuôi thánh tử đạo lý, cuối cùng có Trần Quân luôn có hy vọng. Bởi vậy từ một loại nào đó góc độ mà nói, Trần Quân một người hút khô cả gia tộc. Xung sướng sướng sướng sướng. Loại này gặm nhị tử cảm giác thực sự quá mức nghiện. Đường nói, Trần Quân phát hiện, nếu như gặm chính là mình tự tôn, thật là có điểm luyến tiếc, nếu như gặm chính là người khác, vậy liền yên tâm thoải mái. Đinh, rút thể thành công. Hôm nay phần tu vi đã rót vào thể nội. T. Trần Quân hít một hơi thật sâu, loại này bị rót vào tu vi cảm giác thật sự là thái thượng nghiệm, so với chính mình tu luyện là chậm chậm từng đại, mà loại này rót vào, là trong nháy mắt mạnh lên. Vậy khẳng định vẫn là nháy mắt so sánh quá nghiện. Trải qua nhiều năm như trứng, hắn đã thành thói quen tiêu phí khắp kim tu luyện đại pháp, bây giờ đối chính mình tu luyện càng là không có chút nào hứng thú. Rõ ràng năm liền có thể tu luyện, tại sao muốn mỏi? Cùng lúc đó, khí tức của hắn cũng nhảy lên tới chốc cơ tầng 9. Cấm dục nam thần, 38. Đây là lần thứ 2 trở về chốc cơ tầng 9. Ta đã cấm 38 lần. Bây giờ thời cơ đã đến. Rút dòng loại việc này, hắn vẫn là tương đối nghiêm túc, trên đường cái không thích hợp, thế là kéo lấy nhi tử Hùng Hùng hồi hổ, hổ về tới trong tổng phủ đệ. Trải qua nhiều năm qua cha con nhóm liên hợp bại gia hiện tại Trần Quảng Trí nhất mạch, thật thảm. Liên nha hoàn bà tử đều nhìn không tới mấy cái. Cho như vậy phụ đệ, trống rỗng. Chập chập chập. Cửa chính sư tử đá không biết rõ lúc nào bị người trộm đi một cái. Thật là buồn cười. Trở lại trong phòng, Trần Quân liền đóng cửa bắt đầu dòng rút ra. Từ, tới. Một. Dòng tên, tháng đổi giây xuất phát. Dòng màu sắc, màu vàng kim. Dòng miêu tả, ngươi nhưng khắc kim vì ngươi không ra đời thai nhi tăng lên tư chất, khắc kim càng nhiều, tư chất càng cao, vô thượng hạng. Hai. Dòng tên, thanh liên kiếm ca. Dòng màu sắc: màu vàng kim. Dòng miêu tả: Trong chiến đấu, ngài mỗi niệm tụng một bài thơ cổ chiến lực tăng cao 1 phần trăm cao nhất có thể đề cao 1000 phần trăm tương đương với 12 cái tiểu cảnh giới tăng lên. 3. Dòng tên: Thâm Chí Cương. Dòng màu sắc: thải sắc. Dòng miêu tả: Người mỗi chém địch nhân một kiếm, thu được 10 điểm HP, vô thượng hạng. Nhìn thấy cái này ba đầu dòng, Trần Quân Hung hăng nhấp một ngụm rượu. Màu vàng kim liền là màu vàng kim, thải sắc liền là thải sắc. Chỉ số cho rất hào phóng, không giống màu lam màu tím như thế kia kiệt. Đừng nói, cái này tâm thép còn thật phù hợp Trần Quân yêu thích, chỉ là nhưng là huynh đệ tới chém ta rõ ràng xung đột. Nếu như là huynh đệ tới chém ta đi là cơ chế bất tử lưu, cái kia tâm thép đi là thuần trị số bất tử lưu. Thuần rượi vào tròng chất HP, chống đến mười mấy ức HP, đến lúc đó làm cái cái gì rượi vào HP hộ thuần, sợ là chỉ hộ thuần bọn hắn liền vô pháp đánh vỡ. Một loại khác trình độ không chết. Nếu không phải mặt khác hai cái dòng cũng làm mỏ vàng kim, Trần Quân còn thật giống đi một chút tròng HP lộ tuyến. Nhưng bây giờ ư? Trần Quân nhìn tới, đầu tiên bài trừ thanh liên kiếm ca. Hắn thừa nhận một lần chiến đấu một bên niệm tụng thi từ, có lẽ cực kỳ tao nhã, đáng tiếc, cái này cùng hắn người chịu tượng phong cách là cực kỳ không tôn. Loại phong cách này càng thích hợp những cái kia áo trắng như tiên kiếm đạo mỹ nam tử, hắn tất nhiên cũng dung mạo không tầm thường, nhưng không biết làm sao chính xác thiếu đi mấy phần trong trăm khóm hoa qua mảnh lá không dính vào người nhẹ nhàng thoải mái. Về phần thắng bởi dây xuất phát hình như còn thật thật đúng trần quân cậu vị. Kỹ thực Trần Quân một mực có một cái to gan ý nghĩ, cái này thắng bởi dây xuất phát có thể để cho ta vô hạn sau khi tăng lên thay mặt tư chất, lại liên tưởng đến Tứ Long Viên, bồi dưỡng chân long một chuyện cấp chó dẫn dắt. Cả hai hợp hai là một, tự nhiên mà lại liền có thể thôi diễn ra một loại khả năng. Ta đến thừa nhận ta ý nghĩ có chút lớn mật, lại biến thái. Đó chính là, Chân Quân đột nhiên nghiêm nghị híp híp mắt, chậm chậm phun ra ý nghĩ này. Đó chính là, nếu như ta tự tôn người người đều là đạo tử thánh thể, cái kia, sau đó chẳng phải là cuối cùng sẽ có một ngày, vốn là có hạn chư thiên vạn giới tiên tôn hợp đạo, đều là con cháu của ta, đến lúc đó ta đem khống chế tất cả tầng cao nhất tiên quân tiên tôn, cũng liền là, ta đem người khác đường đều đi đến, để cho người khác không đường có thể đi. Chân Quân thật sâu suy tư một chút cái phương án này. Đi con đường của người khác để cả đời không đường có thể đi, trừ tiên vật giới, có lại chỉ có một cái chân độc, ngẫm lại liền nhiệt huyết phí này, ta có thể tinh thuần bồi dưỡng thánh tử a. Cái này được bao nhiêu người tiên? Sau đó đúng là ta, con của ta đều thánh tử. Ta quả thực là tiên giới vũ khí hạng nhân. Trần Quân sợ hai tháng phục tại mầu vàng kim rồng cùng bố, liền hỏi một đầu này mầu vàng kim rồng, e rằng có thể đem 100 cái mầu tím rồng cho bạo thành cắt bã. Lại lần nữa cảm khái chính mình thẻ rồng mầu sắc anh minh, cũng không lãng phí chính mình 30 năm qua mỗi ngày vất vả tiêu phí linh thạch. Chỉ là vấn đề duy nhất chính là Tuy nói chỉ cần 10 cái cực phẩm linh thạch, nhưng Trần Quản Trí lại ép không ra một mai, cái này nên làm gì là hảo đây? Nếu như nói có hay không có nhanh chóng làm đến linh thạch biện pháp, tựa hồ chỉ có một loại biện pháp. Trần Quân bỗng nhiên lại sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Sâu kiến mượn A vay 10 cái cực phẩm linh thạch. Đinh, 100 năm sau, ngài cần trả nợ 15 cái cực phẩm linh thạch, có đồng ý hay không? Đồng ý. Chương 563, chỉ là 3 cái cực phẩm linh thạch, chương 563, chỉ là 3 cái cực phẩm linh thạch. Các vị, hôm nay mời mọi người tới đây, liền là muốn thương nghị một chút, năm nay gia tộc Trương mục chi tiêu, cái nào có thể báo cái nào không thể báo, mọi người thường nghĩ cái điều lệ. Trước đó, năm nay mọi người đều khổ cực, làm trận nợ trong tộc nợ ẩn, các vị đều cực kỳ không dễ. Mọi người tại cố gắng một chút, tranh thủ trong vòng trăm năm trả nợ thành nhất các nợ ẩn. Một chương dùng cổ xương ngọc chiến lễ, chân quản trí so sánh năm đó nhiều hơn rất nhiều tầng thường, tất nhiên trong đó hoạch tâm nhân tố là hóa thần thất bại, nhưng thánh tử trấn quân cũng không thiếu âm ứ. Tất nhiên cũng có người cho rằng, lão gia chủ là làm chính mình sinh con nhi tử, quá mức vất vả mới lộ ra như vậy giàn mua. Đầu tiên cái này hạng thứ nhất, gia tộc Tri Tiêu, 10 năm này tổng cộng tiêu hao 1500 vạn hạ phẩm linh thạch. Vò hạ một cái tóc trắng xóa tộc lão cầm trong tay chư ngụ, nhìn quanh mọi người. Con số này hết sức kinh người, mọi người cứ việc có chuẩn bị cũng bị giật nảy mình. Phải biết làm áp xúc chi tiêu, trong tộc nha hoàn bà tử có thể mở thì mở, cuối cùng gia tộc mặt mũi cũng đều không cần. Nhưng dù cho như vậy, chi tiêu cũng lớn đến kinh người. Hừ. Giữa sân có người lập tức tràn đầy không vui tức giận hừ. Những người còn lại đều truyền một cái an ý ánh mắt, nhột nhịp lắc đầu. Hình như một màn này đã xuất hiện qua mấy lần, mọi người trong lòng đều nắm chắc. Chân quản trí lông mày hơi động, vuốt vẻ tay vịn sắc mặt nặng nề. Trong đó thánh tử nhất tộc liền tiêu hao hơn 500 vạn hạ phẩm linh thạch, chiếm tổng chi tiêu 1 phần 3. Lời vừa nói ra, mọi người nhộn nhịp buông tay phàn nàn. Đây cũng quá vô lý. A, thật khó a, từ lúc có thánh tử phía sau, cuộc sống của chúng ta là càng ngày càng tệ. Vốn cho rằng vui đón thánh tử, ai nghĩ đến là vui đón ôn thần. Nếu không nói thánh tử, nghèo tộc không đụng, thật nuôi không nổi. Nhưng cái này lại có thể như thế nào? Hắn nhưng là thánh tử, sợ rằng chúng ta nắm chặt lưng quần cũng không thể ủy khuất hắn, không phải, chúng ta bộ tộc này còn có hy vọng gì đang nói. Giữa sân cũng có thanh tình người. Đạo lý là cái đạo lý này. Mọi người đều hiểu, cứ việc ngoài miệng có chút lời oán giận, nhưng trong lòng vẫn là ôm lấy một chút hy vọng. Chỉ có thánh tử mới có thể thay đổi cục diện. Đối cái này, Trần Quản Trí chậm chậm đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Nếu như phía trước còn có thể quấy Trần Quân không cố gắng, nhưng người ta tại gia tộc đại bị bên trong lấy xuống thứ nhất, nhân ra tất lực, còn có thể như thế nào yêu cầu. Chỉ là kỳ quái ngồi ở vị trí cao tiên quân chân của nhóm, lại đối với chuyện này giữ kín như bưng, không cho đáp lại. Cho tới bây giờ bọn hắn cũng không biết, vì sao bọn hắn bộ tộc này sẽ bị như vậy đối đãi. Rõ ràng trong tộc có suất sắc nhất thánh tử, vì sao liền vô pháp cấp cho công bằng đối đãi? Chân quản trì đoán được một chút, bất quá cũng không xác định tận tựa, hắn cũng không dám nói, sợ nói ra vô pháp đối mặt tộc nhân ánh mắt. Lúc ấy một bước sai, bước thứ hai. Hắn lúc trước ý đồ man tiên quá hải, ẩn tang Trần Quân thân phận thật sự, bây giờ đều bị lão tổ nhìn thấu, bởi vậy không cho trọng dụng. Khả năng này liền là nguyên nhân. Chỉ là, hắn không dám nói, càng không dám đối mặt, cho nên mấy chục năm qua, hắn nhất liệu, cũng cực khổ nhất, liều mạng góp nhặt linh thạch, liền cuối cùng mặt mũi cũng không cần, bỏ đi gia chủ Trường Sam, việc gì đều tiếp chỉ là vì kiếm nhiều một chút miệu thị linh thạch, bù đắp những năm này gia tộc tổn thất. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể trong lòng hơi trấn an một chút. Chỉ là hắn không biết rõ căn này dây cung còn có thể căng bao lâu. Chúng ta còn có bao nhiêu chương mục không trả? Hồi bẩm gia chủ, còn kém 22 triệu hạ phẩm linh thạch, cũng liền là 2 khối cực phẩm linh thạch. Chân quản trị ánh mắt đạm đạm và phần. Yên lặng hồi lâu sau, có người mở miệng nói, còn muốn thương nghị ư? Chỉ cần thánh tử tiết kiệm một chút, chúng ta chọn vẹn không cần qua đến như vậy tung quẫn, chỉ là thánh tử từ trước đến giờ vung tay quá trán đã quen, ta sợ hắn không nguyện ý. Nếu không chúng ta lại đi quên nhủ một hai, ta lần trước đi nhìn thấy trong nhà hắn chó ăn đang được, đều là 300 linh thạch một mai. A. Lúc này một vị tộc lão nhanh chân đi ra, đi theo cả giận nói. Đâu chỉ à, lần trước ta nhìn thấy hắn ngâm chân dùng đều là 200 linh thạch một lạng lá trà, ta mới uống 51 lượng lá trà đây. Một cái lão giả vô bàn đứng dậy, khí mặt mũi tràn đầy trăn bệnh. Đừng nói nữa hắn a. Tại một đám nô hỏa bên trong, nhột nhịp đứng dậy, quyết định đích thân tìm tới thánh tử, thật tốt thương nghị một chút cái này khổ hạnh sự tình, bọn hắn nghèo, thực tế không chịu nổi dạng này bại gia. Chân quản trị bất đắc dĩ. Vô pháp mở miệng, cũng chỉ có thể cúi đầu đi theo mọi người tiến về Trần Quân Trạch viện. Vừa đi vào trong Trạch viện, liên người được một cỗ nhàn nhạt thối rữa khí tức, nguyên lai trong viện chồng đầy đất ngã bảy đồ tám linh dược, rất nhiều giá cao mua được linh dược, dùng không hết, tùy ý thua ở trong viện, không ít đều chết héo. Trời ơi, đây quả thực là phong phú của trời. Chín hồn thanh liên, 1000 linh thạch một gốc, thứ này là hỉ âm linh thực, cần trồng ở trong nước chỗ sâu, sao có thể lộ thiên gieo trồng, tức chết lão phu. Mọi người phát hiện có linh thảo, trông mười phần tùy ý, liên căn đều không cắm vào trong tổ nhũng, bởi vậy chết héo. Nhìn đến đây mọi người nổi trận lôi đình. Cảm giác nhẹ nhàng dùng sức liền có thể nhảy lên vạn trượng cao. Đây là Tam giai bảo đăng linh ngư, 1000 linh thạch một đuôi a, cái đồ chơi này đối không gian nu cầu cực cao, cần cực lớn linh chỉ, ngươi liền đặt ở trong chu nước, tức chết lão phu. Có người nhìn thấy trong bạc nước một đuôi sặc sỡ thất thải linh ngư, gây ra bọc sương, lơ lửng ở trên mặt nước hấp hối, khí mọi người nghiến răng nghiến lợi. Đi chưa được mấy bước, mọi người càng nhìn thấy trong cơn giận dữ một màn. Một chỗ trong trại viện, một con chó lười biếng nằm tại mâm cơm bên trong, bên trong đổ đầy đủ loại đang ngự, bởi vì quá nhiều đều tràn ra tới, lăn xuống một chỗ, cái kia đại hắc mặt chó về ngoài nằm trên mặt đất ăn lấy năng lượng, nhìn người càng là giận không chỗ phát tiết. 20 linh thạch một mai bảo huyết cốt viên, 50 linh thạch một mai tụ linh đan, 100 linh thạch một mai trung nguyên đan, ta mẹ nó. Phen! Go go go. Một vị tộc lão khí một cước đạp lăn chậu chó, đủ loại đan dược bay lở trời, đại hắc cầu hù dọa đến nhảy dựng lên liền gọi vài tiếng. Các vị ngu giận. Chân quản trị đối Trần Quân cả nhà xa xỉ lãng phí, sớm có nghe thấy, chỉ là không nghĩ tới, đáng sợ như vậy à? Dù hắn đều hận nghiến răng nghi lợi. Lão gia chủ ngươi cũng không nhịn được à, hôm nay nhất định cần đến thương lượng kết quả đi ra, bằng không ta tuyệt không từ bỏ ý đồ. Đúng vậy a, cái này thánh tử quá xa hoa lãng phí lãng phí. A. Mọi người nghị luận ầm ĩ lấy, nhanh chân đi vào Trần Quân chỗ tồn tại nhà Yên Tĩnh tiểu viện. So với phía ngoài hỗn độn, nơi này nhìn xem tương đối chỉnh tề, hết thảy đều rất bình thường, chỉ là cửa gian phòng hai cái dùng linh thạch chế tạo cây cột, ngươi xem đặc biệt nổi giận. Liên cái này hai cái cây cột, thấp nhất đều đến 10 vạn linh thạch. Đừng nói nữa, hôm nay không phải hắn chết, liền là ta vong. Một cái tính tình bốc lửa tộc lão khí đỏ bừng cả khuôn mặt, răng hàm cắn kéo kẹt rung động. Đang tính có cửa, lúc này cửa một tiếng kéo kẹt đẩy ra. Đi ra một vị thân mang thanh sam thanh niên tuấn mỹ. Đều tới. Vừa vặn ta muốn tìm các ngươi. Chương 564, ta có cái to gan ý nghĩ, chương 564, ta có cái to gan ý nghĩ. Nhìn thấy Trần Quân cũng dám vô liêm sỉ nói muốn tìm bọn hắn, phòng Trương tiểu tử này lại muốn linh hạch. Phi phi phi, tức chết ta đây. Đám này tộc lão từng cái hỏa khí loạn bốc lên, nghiêm nhiên là từng cái nhân hình núi lửa. Không chờ lão gia chủ Trần Quảng Chí mở miệng, liền từng cái lên trước nước miệng vang tung toé, chống lạnh giận dữ mắng ngỏ. Ngươi, ngươi, ngươi còn có mặt mũi tìm chúng ta, ngươi nhìn một chút. Gia tộc bất an bất mạc đi ra linh thạch, đều bị ngươi như thế nào tiêu xài. Trần Quân, ngươi tất nhiên là gia tộc đại bị thứ nhất, nhưng ngươi cũng không nên như vậy tiêu tiền như nước a. Trần Quân, ngươi tiếp tục như vậy, chúng ta tất cả đều đến cùng ngươi uống gió tây bắc. Thánh tử, mời thu liễm một chút a, trong nhà thật sự là nghèo đói, van cầu ngươi thu tay lại a. Đều tránh ra. Nói đến lúc này, Trần Quảng Chí huynh trưởng Trần Quảng Nưu, đột nhiên bước vào trong môn, bây giờ đã là kim đan tầng 2 Trần Nguyên Nghị, đỡ lấy đi vào. Là nhị gia chủ. Mọi người nhộn nhịp nghiêm nghị, lui ra một bên. Huynh trưởng, ngươi vì sao? Trần Quảng Chí lên trước vừa muốn mở miệng, Kết quả Trần Quảng Nưu trùng điệp hừ lạnh một tiếng không tuân theo, trực tiếp không để ý đến hắn. Ta nhìn cuộc náo kịch này cái kia dừng ở đây rồi. Thánh tử nhất định cần muốn tiết chế. Trần Quảng Nưu lớn tiếng tuyên bố. Trần Uy Nghị thì là một mặt nhìn có chút hạ hệ nhìn xem Trần Quân. Từ lúc ta cái này ngu đệ Đạm Đường gia chủ đến nay, ta mạch này nghiêm nghiêm đã trở thành gia tộc sĩ nhục. Bây giờ các vị càng là qua đến ngày càng lộ bại, ta nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng, các vị có không ít đều ta thúc bá, ta thế nào nhẫn tâm nhìn xem các ngươi lớn tuổi, còn như vậy khổ cực. Trần Quảng Nưu một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng. Quả nhiên rức lấy không ít tộc lão trẻ mặt khóc nước nợ. Ô, ô, ô, quá khó khăn. Cho nên ta đề nghị thay đổi gia chủ, thư yếu, đem Trần Quân đuổi ra khỏi gia tộc, hắn đã không giá trị gì. Trần Quảng Nưu Dày đặc nhìn xem Trần Quân. Những người còn lại nghe vậy, nhộn nhịp ngân quyền hô ứng. Nói hay lắm. Sớm cái kia như vậy, đều là lão gia chủ quá cứng triều, mới làm dư hắn. Nhưng tính toán đem cái này sâu mọt túi ác tính loại trừ. Mọi người nhộn nhịp sớm ăn mừng, cuối cùng đem cái này vung tay quá trán lãng phí bại gia thánh tử đuổi ra khỏi gia tộc. Đã, liên gia chủ đại bị thứ nhất đều không thể đạt được thực tế chỗ tốt, vậy hắn còn có chỗ lợi gì? Liên dụng hắn hiện tại cái này uống thuốc một dạng tiến độ tu luyện, lúc thì chúc cơ viên mãn, lúc thì luyện khí tầng 1, trông chờ hắn hóa thần, cũng không biết đời này có thể hay không nhìn thấy ngày đó. Đã như vậy, còn không bằng đau dài không bằng đông đắn. Ngươi, cứ đi. Mọi người nổn nhịp ôm cánh tay nhìn xem Trần Quân cùng Trần Quản Trí, chính yếu nhất vẫn là Trần Quản Trí, hắn dù sao cũng là đứng đầu một nhà, đến cùng là đi hay ở, nếu như hắn hiện tại chủ xuất Trần Quân, gia chủ này vị trí còn có thể bảo trụ. Nếu như khăng khăng không đồng ý, vậy cũng tốt, song hỷ lâm môn, đều good. Quản Trí, cầm cái chủ kiến. Không phải vì huynh ép ngươi, chỉ là ta muốn vì mọi người nói câu công đạo, ngươi nếu là đồng ý khu thuộc người này, ngươi vẫn là gia chủ. Đúng vậy a? Gia chủ nói chuyện a? Cái này bại gia thánh tử, ngươi còn có cái gì hảo lưu luyến? Trần Quảng Trí ánh mắt hỗn loạn, nhất thời đủ loại tâm tình liên tiếp diễn ra, nhìn một chút lòng đầy căm phẫn tộc chúng, lại liếc mắt nhìn giống như cười mà không phải cười chân quân. Trong lòng mọi loại tâm tình khó mà tận nói, Trần Quân cùng hắn là giả cha con không tệ, nhưng hắn nhiều năm qua cũng liền rối rối như vậy một cái giả nhi tử. Trần Quân đối với hắn bất kính cũng là thật. Nhưng nếu là thật nói Trần Quân nhiều có lỗi với chính mình, cũng không có. Không biết làm sao vận mệnh trêu người, đây đều là hắn người vấn đề, cùng Trần Quân cũng không có gì liên quan. Nói một lời chân thật, một cái thánh tử một tháng hoa 3 vạn linh thạch, quả thực không nhiều, chỉ có thể nói đã cực kỳ khổ hạnh. Đến cùng, là chính mình vô năng, nuôi không nổi thánh tử, cùng thánh tử lại có cái gì liên quan? Ngàn sai vạn sai, đều là cá nhân ta sai, ta cùng quân mã cùng rời đi, chuyển xuống đến gia tộc gia tộc sự nghiệp bù đắp quyết điểm." Trần quản trị thấp giọng nói. Trần Quân nghe vậy, sắc mặt biến hóa. Đương nhìn Trần quản trị bình thường nhìn lên hiền lành núp nhát, là trong đó dung loại người bình thường, ngược lại cũng có chút tình nghĩa. Lúc này dĩ nhiên không hề từ bỏ hắn. Tha danh cũng rất nhiều tộc lão trở mặt, làm xong nghèo khó cả đời chuẩn bị, e rằng Trần Quảng Trí cũng có thể ngờ tới, sau này sinh hoạt nhất định vô cùng tung quẫn, nhưng hắn ý nguyên chọn lựa như vậy. Hắn lựa chọn khó khăn nhất một con đường. Tốt. Trần Quân bỗng nhiên cười một tiếng, bàn tay vu nhẹ. Nhìn cha ta còn có chút hiếu tâm. Trần Quảng Trí. Trần Quân một câu mọi người thiếu chút nữa không bằng ở. Người mẹ đó, đây là người. Quảng Trí á Quảng Trí, ngươi nhìn một chút ngươi cái này đại hiếu tử. Chậc chậc chậc, thật là phụ tử tự hiếu a. Cho nên, gia tộc này nợn nợ, ẩn, ta liền một lực chặn đỡ. Mọi người ân cần thăm hỏi ngữ điệu đều đến trong cái răng, cứ thế mà bị những lời này cho nín trở về. Cái gì? Ta nghe lầm à? Hắn nói cái gì ạ? Mọi người bốn mắt nhìn nhau phía sau, Trần Quân vỗ một cái túi trữ vật, bay thẳng ra ba cái cực phẩm linh thạch, toàn thân thông thấu ngân bạch, hạch tâm mang theo một chút ánh hoa màu hồng, chỉ cần bàn tay nắm chặt, liền có thể cảm nhận được bên trong cực kỳ dư thừa tinh thuần linh lực. Cái này ba cái cực phẩm linh thạch, liền lấy đi chặn lợn lợn ẩn, cũng đủ rồi. Từng đạo hừng hực tầm mắt rơi vào trên linh thạch, nước miếng tiếng nuốt lên lên xuống xuống. Mà Trần Quân thì là đem linh thạch đặt ở trong tay Trần Quân Chí, nhàn nhạt nói, thế nào? chẳng phải là ba cái cực phẩm linh thạch ư? Cực kỳ khó ư? Mọi người, nghe nói, Trần Quân móc ngón tay, có người muốn trò ta đi. Ai vậy? Trần Quân ngước mắt nhìn quanh hai bên. Lập tức một đám người đồng loạt lắc đầu như trống lúc lắc. Không có a, ta thế nào không nghe thấy? Hơn phân nửa là thánh tử tu luyện qua tại vất vả, nghe nhầm rồi. Thánh tử, phải chú ý nghỉ ngơi, không muốn quá cực khổ, gia tộc sự vụ giao cho chúng ta là được. Đúng vậy a, đúng vậy a, làm sao có khả năng, chúng ta là tới quan tâm thánh tử. Đúng đúng đúng, nhìn một chút trong nhà còn thiếu cái gì, tranh thủ thời gian mua, ta nhìn trong vạc nước cá sắp chết tranh thủ thời gian làm người bù đắp. Thế nào trên phủ Liền Nha Hoàn đều không có, như vậy sao được, tranh thủ thời gian ngày mai thuê 20. Ngay tại một đám rước nông ngựa trong thanh âm, Trần Quảng Trí rất nhanh tỉnh táo lại, ho khan nói, tuy nói có thể trả sạch nợ vụ, nhưng còn cần khổ hạnh, không thể dẫm lên vết xe đổ. Quân, cái này linh thạch làm sao tới? Tại một chỗ bí cảnh tìm đến, đừng hỏi nữa, ngược lại sau đó linh thạch sẽ không thiếu, đều trở về đi. Được. Mọi người cười hì hì không người cáu lui. Thoáng cái, không nợ một tấc nhẹ, vốn là còn muốn nắm chặt lương còn 100 năm, kết quả thoáng cái trả hết nợ, thậm chí còn có mấy ngàn vạn còn thừa. Tốt tốt, sinh hoạt lại có hy vọng. Nhìn thấy mọi người vui cười mà đi Trần Quân hơi hơi lắc đầu. Trong năm sau trả nợ 15 cái, nhìn tới, phải đến Tư Long Viên, nghĩ một chút biện pháp. Vừa vặn ta dòng này cũng có đất dụng võ. Không biết Long Mẫu có thể hay không đồng ý. Tất nhiên cũng không cần tự coi nhẹ mình, nói đến, ta thế nhưng Thánh Tử huyết mạch cũng cực kỳ trân quý. Trần Quân suy nghĩ một chút rất tản thành, sao có thể nhìn xuống chính mình, vạn nhất Long Mẫu cầu cùng hắn điên loan đả phượng, cũng chưa hẳn không có khả năng. Chương 565, Long Mẫu ta muốn cái kia, chương 565, Long Mẫu ta muốn cái kia. Tư Long Viên Đây là chân long huyết mạch. Nếu là bình thường huyết mạch, dù cho cách lấy vài trăm mét đều có thể cảm nhận được trong đó cuồng bạo huyết mạch chi lực. Vì sao một giọt này tinh huyết, cảm giác phản ứng thường thường, không có lực lượng mạnh như vậy? Trần Kim Long xem kỹ năm ngón trong bình ngọc treo lơ lửng giữa trời cái kia một giọt tinh huyết, nói ra trong lòng hoài nghi. Bởi vì, đây là ta tinh huyết, cũng không phải là cái gì chân long huyết mạch. Trần Quân hắng giọng một cái lúng túng cười một tiếng. Cái gì? Ngươi thật dự định? Trần Kim Long vô cùng ngạc nhiên, nhưng tỏ ra là đã hiểu, cuối cùng mặc kệ là tinh luyện máu rồng, vẫn là chân long bản nguyên tinh huyết, đều quá đắt giá. Cho nên muốn dùng chính mình máu bội dưỡng long chủng, thật sự là quá thường thấy sự tình. Chỉ là, làm như vậy kết quả, liền là long mẫu khả năng sẽ tự tuyệt, coi như đồng ý, cũng là hoa trắng ba cái cực phẩm linh thạch, cuối cùng nhân tộc huyết mạch, vô pháp cùng chân long huyết mạch so sánh, hầu lại chỉ có thể là yếu đối ấu long, sống không quá 20 tuổi. Thánh tử, ngươi có phải hay không quên, nhân tộc huyết mạch cùng long tộc huyết mạch kết hợp, chỉ sẽ sản sinh ra yếu đuối, nói khó nghe một chút, sản sinh ra không hợp cách phế giống. Trần Kim Long lắc đầu đem bình ngọc đưa gọn, nữ trọng tâm trưởng nói: "Yên tâm" Đại đại ở trong bí cảnh tìm được một loại bồi dưỡng phương pháp, liền la dùng người huyết mạch tiến hành long trùng bồi dưỡng, có 20 phần trăm tỉ lệ bồi dưỡng ra á long. Trần Quân tràn đầy tự tin nói, nói có lỗ mũi có mắt, cố tình đem xác suất nói rất thấp. Trải qua suy đoán của hắn, nếu như muốn bồi dưỡng ra một đầu hoàn mỹ thần thú chân long, có lẽ cần 10 cái cực phẩm linh thạch. Nhưng nếu như chỉ là bồi dưỡng một đầu á long, có lẽ chỉ cần một cái cực phẩm linh thạch liền có thể. Cứ như vậy, tinh huyết không cần bỏ ra tiền là chính mình, về phần long mẫu khả năng cần 3 đến 5 cái cực phẩm linh thạch chuẩn bị, lại thêm tử trứng rồng đến ấu long, cần một cái cực phẩm linh thạch, bởi như vậy Hắn năng lực kém nhất còn lại 3 cái. Mấu chốt là xác suất thành công 100%. Cứ như vậy kiếm bộn không lỗ. Đúng rồi, nếu là bồi dưỡng ra một đầu Kim Long, có thể đạt được bao nhiêu linh thạch? Kim Long? Thánh tử ngươi là thật giáng ý, duy nhất Long Mẫu liền là Kim Long, tứ Long Viên bao nhiêu vạn năm liền như vậy một vị, nếu như thật bồi dưỡng ra một đầu Kim Long, có lẽ tại 30 cực phẩm linh thạch tả hữu a. Ngược lại không người thành công qua. Trần Kim Long biểu thị tên của mình, liền là năm đó cha chú muốn biểu đạt cường liệt chờ mong, liền là hy vọng hắn có một ngày bồi dưỡng ra một đầu Kim Long. Nhưng cái này quá khó khăn, bồi dưỡng long chủng Một phương diện cần cực cao điều kiện, một phương diện khác hoàn toàn chính xác cũng cần một chút vật khí, vận khí tốt là có thể cư đến, chỉ là xác suất quá thấp, chỉ có 1 phần vạn. Chỉ là Thánh Tử hy vọng ngươi đừng ôm quá cao kỳ vọng, việc này Long Mộ hơn phân nửa sẽ không đồng ý, nàng từ trước đến giờ tự cho mình tôn quý, người bình thường tộc huyết mạch, hơn phân nửa khó mà nhìn vừa mắt, mặc dù là Thánh Tử huyết mạch. Trần Kim Long vẫn là trước đó cho Trần Quân đánh hảo dự phòng tâm. Trần Quân suy nghĩ một chút cũng chỉ có thể thử một lần. Hắn hiện tại trong tay có 7 cái cực phẩm linh thạch, nếu như cầm lấy đi toàn bộ đầu tư bồi dưỡng Á Long, đầu kia trước một giọt tinh luyện phổ thông máu rồng liền cần một cái cực phẩm linh thạch, tiếp đó Long Mâu muốn 3 cái cực phẩm linh thạch, đây cũng là 4 cái, lại thêm Âu Long bồi dưỡng phí tổn, lại tăng thêm khắc kiếm phí, cơ bản không còn sót lại rất nhiều. Thành phẩm ngay tại 6 cái cực phẩm linh thạch, cuối cùng chỉ có thể kiếm lợi 4 cái. Dường như cũng còn có thể, nếu như có thể dùng chính mình huyết mạch tất nhiên không còn gì tốt hơn. Nghĩ như vậy, hai người tới tứ Long Viên cao nhất chủ phòng. Nơi này, chủ phong nguy nga tiếp thiên huyết, tím cây linh lung chiếu tự nhiên, vân sơn sương mù quấn, tiên khí mờ mịt, siêu phàm thoát tục, nghiêm nghiêm tiên cảnh. Tại một chỗ đan nhai đỏ thắm dưới cây, loại trừ long mẫu bên ngoài, còn có 3 cái sáng phạ dạ ổ tẩu, đều sinh lấy long giác, ngay tại đánh cờ đối hầm. Văn đối Trần Kim Long, thánh tử Trần Quân bái kiến long mẫu tôn thượng. Nghe vậy, long mẫu vung tay áo, còn lại 3 cái lao ông nộn nhịp chắp tay cáo lui. Chuyện gì? Mẹ. Trần Kim Long biểu thị việc này ta nhưng không dám nhắc tới, thế là nhìn Trần Quân một chút. Trần Quân bước nhanh đến phía trước, cũng không biết lời này nên làm gì mở miệng. Là dục dục long trùng. Nói thẳng liền là, có cái gì hảo dày vỏ khôn khổ, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Long Mẫu dựng dục không biết bao nhiêu long chủng, đã sớm tập mãi thành thói quen. Được, chỉ là tại hạ định dùng nhân tộc máu. Trần Quân lời còn chưa dứt, Long Mẫu liền trực tiếp vung tay áo cắt ngang, bảy cái cực phẩm linh thạch, hết thảy dễ nói. Bảy cái? Trần Quân ngạc nhiên cùng Trần Kim Long đối diện, đối phương cũng thật khiếp hãi, không nghĩ tới đắc như vậy. Cái kia không nói linh tinh à, một đầu á long mới 10 cái cực phẩm linh thạch. Người há miệng muốn bảy cái? Hơn nữa nhân tộc huyết mạch rõ ràng xác suất thành công thấp nhất. Bốn cái như thế nào? Bảy cái? năm cái, bảy cái, thực tế không được, sáu cái a, tại hạ không nhiều như vậy. Bảy cái. Trần Quân, nếu như không có, liền lăn, bất ở chỗ này ổ nào, tuy là nhân tộc đỉnh cấp thánh tử hết mạnh, ta cũng không để vào mắt." Long Mẫu vung tay áo lạnh như băng nói. Hiển nhiên nàng vừa nghĩ tới cùng nhân tộc huyết mạch kết hợp dựng dục Long chủng, đều sẽ nghĩ tới đây chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình cùng tu sĩ nhân tộc cái kia ư? Bảy cái linh thạch chủ yếu là phí tổn tất tinh thần. Trần Kim Long nhìn Trần Quân một chút, thấp giọng nói, ta nhìn trở lại lại suy nghĩ một chút, không nên quấy rầy Long Mẫu tôn thượng. Trần Quân sở lên cảm, do dự nháy mắt phía sau. Đông Nhân trước mắt lóe lên, cười nói: "Dạng này như thế nào? Long Mâu đại nhân, nếu như ngài dưỡng dục một đầu ấu long, ta liền thanh toán 7 cái linh thạch. Nếu như ngài dưỡng dục một đầu thanh long, ta liền thanh toán 5 cái linh thạch. Nếu như ngài dưỡng dục một đầu á long, ta liền thanh toán 3 cái linh thạch. Nếu như ngài dưỡng dục một đầu kim long, vậy ta chỉ có thể thanh toán 1 cái linh thạch." Long Mâu cùng Trần Kim Long nhột nhị tiến lặng. Bọn hắn thế nào cảm giác không đúng lắm. Theo lý thuyết hẳn là dưỡng dục long chủng cấp bậc càng cao, cho linh thạch càng nhiều mới đúng, thế nào trái ngược? Dưỡng dục một đầu đệ đẳng nhất ấu long, dĩ nhiên thanh toán 7 cái cực phẩm linh thạch. Ngược lại dụ dục một đầu Kim Long, mới thanh toán một cái linh thạch. Thánh tử, ngươi có phải hay không nói ngược? Trần Kim Long đẩy một cái chân quân, nhưng mà Trần Quân cũng không để ý tới, chỉ là nhìn xem Long Mẫu chờ đợi phục hồi. Ngươi tiểu tử này, đến cùng tại bán tốt gì? Ngươi nói là thật. Ngươi cái kia rõ ràng, nếu là trêu bữa bản Long Mẫu, hạ chẳng như thế nào? Trần Quân không tiêu ngạo không tự ti, đứng thẳng tắp. Yên tâm, ta từ trước đến giờ nói được thì làm được, Long Mẫu chờ buồn. Hảo, ta cần thời gian 1 năm dự dục, sau 1 năm gặp lại, tinh huyết lấy ra. Cho Trần Quân hai tay giơ lên. Tại lòng ngổ y nguyên có chút không hiểu thấu trong ánh mắt Phiêu Nhiên đi ra. Mã Trần Quân cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng cũng hơi hơi phát họa đến một vòng đường cong. Nếu là tiên sinh sau giao, vậy mình trên tay còn thừa lại bảy khối cực phẩm linh thạch, không bằng lấy ra đầu tư một thoáng chính mình tự tôn, sinh cái thánh tử cái gì đi ra? Tranh thủ đem thánh tử giá cả đánh xuống, chương 566, làm tử tôn Khắc Kim, chương 566, làm tử tôn Khắc Kim. Trong thư phòng, ánh trăng bạc các nhu hòa tràn tại trên giường. Trần Hi đã lặng yên đi vào giấc ngủ, điểm tính khuôn mặt, mỹ lệ không giảm bẩy bay. Nói đến Trần Quân còn là lần đầu tiên an tĩnh như thế thưởng thức dung nhan của nàng. Thẳng thắn nói, tại Trần gia mấy ngày này, hắn chưa từng như cái gì chân chính để ở trong lòng. Đến cùng, cái này lâu, không kia lâu, luôn cảm giác mình tùy thời sẽ rời đi, bởi vậy đối với nơi này người cũng vật, đều ôm lấy lướt qua liền thôi thái độ. Nhưng theo lấy thời gian trôi qua, gần nhất ít hơn bế quan, cùng thê thiếp sinh hoạt thời gian giải, cũng là có không ít tỉ ra. Cái gọi mát mặt vì con, khi nhi ta liền vì ngươi sinh hạ một tôn thánh tử, nếu là có hướng một ngày ta rời khỏi Trần tộc, ngươi cũng có chỗ ký thác. Trần Quân trong lòng âm thầm nghĩ. Lúc này, Đinh Chân hy thể thiếp long mẫu không biết đã có mang tử tôn của ngài, ngài có thể lựa chọn làm hằn khắc kim tiêu phí thắng bởi giây xuất phát dẫn trước chúng sinh. Xin mau sớm lấy tên, thuận tiện hệ thống tiến hành lục số thực căn cứ khắc kim thống kê. Cũng là, ta còn không lấy tên đây, kỳ thực mạch này ta lấy tên đều cực kỳ tùy ý, không giống phía trước trầm tư suy nghĩ, lấy ra đủ loại đấu phá thương khung các loại kinh diễm danh tự, ân, liền cứ gọi Chân Khắc Ca. Về phần con rồng kia, liền gọi Lâu Á Long. Hệ thống, chân khắc, bảng. Tư chất, tam linh căn, không 100 vạn hạ phẩm linh thạch, song linh căn. Thể chất, một hệ linh thể, không 300 vạn hạ phẩm linh thạch một hệ tiên thể. Lâu Á Long, bảng tư chất, không. Thể chất, yếu đối đấu long, không 1000 vạn hạ phẩm linh thạch, thanh long. Thì ra là thế, còn muốn khắc kim tiến độ theo dõi, có thể nhìn thấy khắc đến loại nào trình độ, tăng lên tới loại nào thành đô. Ta dường như minh bạch, làm nhi tử tiêu phí, biến tính toán xem như nhi tử làm đầu tư, nhưng để hắn thắng bởi giây xuất phát. Trần Quân phía trước còn muốn đây, cái này thắng bởi giây xuất phát như thế nào càng tiêu phí tư chất càng cao, nguyên lai thị làm không ra đợi hài tử sớm khắc kim tiêu phi a. Đã như vậy, cũng đừng ngủ. Đi tiêu phí một phen, thuận tiện làm một cái khác ra đời long dạ sớm tiến hành tiêu phí khắc kim, tăng lên tổng thể chất. Không biết rõ trên tay của ta 7 cái cử phẩm, có thể tăng lên bao nhiêu tư chất, hy vọng không muốn quá nhiều. Để cho an toàn, trước tăng lên rồng tư chất, bảo đảm lần này có thể kiếm lời, về phần thánh tử nha, có thể hơi các loại, ngược lại không nhất thời vội vã. Trần Quân trong lòng âm thầm suy xét chốc lát, liền đứng dậy tiến về phòng thị hoặc là phòng đấu giá, chuẩn bị tiến hành tiểu thảm tiêu phí. Liên quan tới nuôi rồng sự tình, Trần Quân cũng có hiểu biết, hắn cũng không phải che đầu mũ mua, cũng tỉnh táo một chút Trần Kim Long liên quan tới phương diện này nội dung. Hiện tại hắn tính toán, từ trứng rồng đến phá xác tiêu phí, chợt vẹn có thể cùng khắc kim trùng điệp tại một chỗ, nói cách khác thành phẩm mất đi một cái cực phẩm linh thạch. Có Hoạn Long chân huyết ghi chép, rồng đô vật, đến tiên điệu tặng hóa, gần ngày nguyệt liền cơ hội, nó chứng như cựu ưu ngọc, cũng kim cũng thạch, nổi lên 99 đạo lang văn, phương vị đạt đến phẩm, cần trải qua thất kiếp, dùng thất bảo vận giường thứ 333 ngày. Đầu tiên, cần vạn năm hàn ngọc làm giường, ngày đêm vận giường, tiếp rót nguyệt hoa dứt vào. Mà vạn năm giường hàn ngọc nếu là phòng đấu giá cần tìm vận may, cũng không phải là thời thời khắc khắc đều sẽ đấu giá, làm mau chóng làm đến Trần Quân trực tiếp đi ngọn nguồn hàn ngọc sản xuất địa phương, đệ nhị giới trời Bắc Cảnh Tiên Tông. Bắc Cảnh Tông là quá dương giới sừng sững không biết bao nhiêu vạn năm tiên tông, tiên tông truyền thừa xích dương chân pháp tu luyện tới nguyên anh phía sau, đem thức tỉnh cựu dương tiên thể, nhưng cần hao phí rất nhiều linh thạch cùng sơn hải một dạng thiên tài địa bảo nuôi dưỡng. Nhưng thành tiên thể phía sau, không điếu hơn quá nhiều đặc thể, bởi vậy Bắc Cảnh Tiên Tông đệ tử thượng thần cơ hầu người người tiên thể. Tốc độ tu luyện, chiến lực đều cực cao, vấn đề duy nhất chính là, người người tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, cũng chỉ tuyển nhận hỏa thuộc tính đệ tử, dẫn đến trên dưới tông môn người người tính tình bốc lửa, hơi một tí liền hai bên công sát. Vì để tránh cho vấn đề này, Bắc Cảnh tông lựa cực tiên tôn, tại dị giới đem một cái thế giới tu luyện thành động thiên, động thiên sản xuất một loại vạn năm hàn ngọc xe băng, lần nữa tu luyện có thể lãng lại độ khí, bình thản xích dương chân quyết mang tới tiêu cực hiệu quả. Phía sau, chủ yếu tất cả hàn ngọc xe băng đều tới từ Bắc Cảnh tiên tông. Một mảnh hàn khí giữa trời đất mênh mông, núi cao san sát, một đạo lão giả quần áo trong gió hơi hơi lên xuống, tựa như Trích Trần Chi Tiên, biểu tình hờ hững vây lên tay áo, "Ừm, nơi này đều là vạn năm hàn ngọc xe băng, ngươi mau mau lựa chọn, lão phu còn có cái khác chuyện quan trọng." Đa tại triệu tiền bối Người này phụ trách Hàn Ngọc xe băng trông giữ cùng tiêu thụ, đương nhiên, tiểu môn tiểu hộ tán tu, hắn tự nhiên khinh thường để ý tới, Trần Quân Thế nhưng Trần tộc tự tôn, đệ tam giới thiên bá chủ, hơn nữa còn là thánh tử, phòng trường tại Trần tộc địa vị cực cao, rất được trọng thị. Cũng là vì chấm dứt cái thệ duyên. Kỳ thực nếu là bình thường tới nói, đơn độc mua Hàn Ngọc xe băng, hắn đều không thèm để ý. Bình thường đến mua đều là 10 đầu Hàn Ngọc xe băng trở lên, hắn mới sẽ ra mặt để ý tới thoáng cái. Lần này thuần túy là cho Trần tộc mặt mũi thôi. Trần Quân lướt qua mây mà đi, một chút liền về, hắn đã đại khái nhìn một vòng, xe băng đều bị cắt đứt chỉnh tề. Đại bộ phận đều dài 2m rộng 1m, mỗi một khối giá bán 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Thẳng thắn nói, "Ân, có chút tiền nghi. Hắn cần tiêu phí 1000 vạn hạ phẩm mới có thể đem ấu long tư chất tăng lên tới thanh long." "Xin hỏi, nơi này liền là toàn bộ ư?" Trần Quân khách khi nói. Triệu quản sự lim dim hắn một chút, gật đầu một cái, kỳ thực nơi này cũng không phải là toàn bộ, tại chỗ càng sâu còn nhiều năm phần càng lâu, chỉ là Triệu quản sự lười nên nhiều sự tình, qua loa thôi. Một điểm này, tự nhiên bị Trần Quân phá bích nhân rõ ràng nhìn rõ. Ta nghe nói ở phía dưới còn nhiều năm phần càng lâu, làm phiền. Ngươi, thử Triệu Quản Sự ra mặt chấm xuống, thế nào phiền toái như vậy, mua cái phá băng giường như vậy dày vỏ, sớm biết liền không nên mở cửa sau, cái này không cho mình tìm phiền tai ư? Triệu Quản Sự mạnh mẽ vuốt một nắm râu ria, không nhịn được nói, nơi này vạn năm giường hằng ngọc, còn chưa đủ ạ. Tiểu Hữu, 10 vạn năm đến 100 vạn năm giường hằng ngọc, liền tu luyện giá trị mà nói, tăng lên chỉ có không đến 10 phần trăm nhưng giá cả lại đắt gấp 3. Nghe vậy Trần Quân hai mắt sáng lên. Đúng đúng đúng, liền là muốn luận luận này. Đừng nói tăng lên 10 phần trăm liền là 1 phần trăm hắn cũng vui vẻ. Chỉ cần là có thể tiêu phí là được. Làm phiên chỉ dẫn, đạt đạt Ha, ngươi tốt nhất mua. Triệu quản sự mạnh mẽ vắt tay áo, nếu như tiểu tử này không mua, dù cho là thánh tử cũng đến thu thập dừng lại, chính mình đại ân như vậy người, gọi tiểu tử ngươi đi dạo nửa ngày ngươi muốn nói trở về suy nghĩ một chút, tuyệt đối vô pháp kháng lượng. Tại Triệu quản sự dẫn dắt tới, thông qua tầng tầng pháp trận cấm chế, đến tầng tiếp theo. Nơi này không gian nhỏ hơn rất nhiều, xe băng cũng đông nhân tử mênh mông đến mại không hết, biến thành chỉ có 1-2 trăm trượng. Nơi này là 10 vạn năm đến 100 vạn năm, ngươi nhưng mau chóng chọn lựa. Chương 567, tại hạ thêm tiền cư sĩ, chương 567, tại hạ thêm tiền cư sĩ. 300 vạn hạ phẩm linh thạch một trương, vẫn là quá tiện nghi. Bất quá, liên la một đầu á long, ta cũng coi là con chó của ta, đều cái kia hung hăng khắc kiếm mới phải. Trần Quân trong lòng thầm nghĩ, dù cho nhìn ra Triệu quản gia sắc mặt đã cực kỳ âm trầm, vẫn là cười nói, nghe nói còn có từ một. Nghe vậy Triệu quản sự bỗng nhiên lỗ mũi chút giận, ánh mắt cực kỳ không kiên nhẫn, "Như thế nào, ngươi muốn trăm vạn năm chờ lên xe băng? Là có ích lợi gì đường? Ngươi phải biết loại cấp bậc này xe băng, chỉ có bản tông tam phẩm trở lên hạch tâm tông môn nhân thành viên mới có thể có tư cách mua. Hơn nữa một đời chỉ có thể mua một lần. Giá 1000 vạn linh thạch" Triệu Hiếu, ngươi mau mau lựa chọn, lão phu tâm tình hảo, có lẽ vì ngươi đánh một chút giảm giá, sắc trời không còn sớm, lão phu phải trở về." Triệu quản sự một bộ bẩn tan tâm bộ dáng thúc giục nói. "Làm phiền quản sự." Trần Quân chỉ là chắp tay mỉm cười. Triệu quản sự khẽ mắt mạnh mẽ run rẩy, cau mày nói, "Ngươi có phải hay không nghe không hiểu người lời nói, ta không phải đã nói rồi sao? Không đệ tử bản tông không được mua. Cái kia còn không đơn giản, không quá nhiều tiêu phí một chút linh thạch thôi." Triệu quản sự hơi động tay chân, hẳn là cũng không khó a. Cái này nợ lại, lão phu tại trong tông vẫn còn có chút danh vọng thủ đoạn. Triệu quản sự dương dương đắc ý nói, Tôi được, nhị tiểu tử ngươi ngược lại biết nói chuyện, đi theo ta, để ngươi kiến thức một chút trăm vạn năm xe băng." Triệu quản sự mang theo Trần Quân lại xuống tầng 1. Càng hướng xuống, hàn khí bộc phát mãnh liệt, vô tận luồng không khí lạnh cuồn cuộn không dữ, nếu là không có nguyên anh tả hữu tu vi, căn bản là không có cách lại luồng không khí lạnh bên trong sừng sững một khắp đồng hồ. Ngươi cũng cảm nhận được, nơi đây người ta nhiều nhất chỉ có thể lưu lại một khắp đồng hồ, bằng không liền sẽ tổn thương do giá rét gần mạch. Mau mau." Triệu quản sự lại thúc giục. Trần Quân lần này lại nhìn Phát hiện nơi này xe băng sơ so trước đó càng ít, chỉ có 9 cái, hơn nữa mỗi một chương chỉ có dài 1 mét, rộng 10 phân nhỏ hẹp, nhưng toàn thân màu sắc lại phát ra một loại kim ngọc, mang theo nhàn nhạt kim mang. Cái này trăm vạn năm xe băng phong ấn trăm vạn năm tới linh lực, ngồi ở trên có thể ngải đem bộ dưỡng, tăng lên tốc độ tu luyện, giảm xuống 30% tại hữu tâm ma thật sự là tu hành thiết yếu đồ vật. Không tệ không tệ, làm chính ta cũng mua một chương. Trần Quân thầm nghĩ trong lòng, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy hưng phấn, biết những tính toán tìm được có thể mạnh mẽ tiêu phí địa phương. Dự định trực tiếp mua 3 chương, một chương cho Trần Khắc, một chương cho Lâu Á Lang, một chương cho chính mình. Nhìn thấy Trần Quân dáng vẻ hưng phấn, trong lòng Triệu quản sự tỏa ra xem thường, nhìn cao hứng định cái gì dùng, mua được ư? Phòng trưng còn đến trở về tầng thứ nhất mua mấy vạn năm xe băng. Trần Quân loại người này quá thường gặp, tới mua đồ là một mặt, chủ yếu vẫn là vì mợ mang hiểu biết, cuối cùng người bình thường ai từng thấy trăm vạn năm xe băng. Tăng thêm xong kiến thức, trong đó có 6 thành người sẽ trở về mua rẻ nhất, có 4 thành người thì là sẽ đầu đầy mồ hôi nói chính mình linh thạch không đủ, lần sau lại đến. Lần này mang theo thử từ khắp nơi du lịch, có phần phí ta chân nguyên, thế nào cũng nên nhiều thêm một chút giá cả, hừ, ta liền tâm toán một chút nhiều hơn cái năm vạn hạ phẩm linh thạch a. Trong lòng Triệu quản sự giận dữ nghĩ đến, hình như nghĩ như vậy hả giận. Nếu không mình đường đường nửa bước hóa thần tồn tại buổi tiếp một cái trúc cơ tiểu tử đồng du tây đi dạo, không thêm tiền trong lòng khó, không thoải mái, liền đến mạnh mẽ thêm tiền, để tiểu tử ngươi biết tu tiên thế giới hiểm ác. Tiên giới mỗi một tảng đá đều trong bóng tối đánh dấu giá cả. Ta nhìn kỹ, xin hỏi cái giá tiền này phương diện. Triệu quản sự tựa hồ bị sự phạt tự động phục hồi một loại, dây nói, nhiều nhất 99% cái khác đừng nghĩ, chẳng cần biết ngươi là ai giới triệu tới, đều vô dụng, nơi này 1000 vạn linh thạch một chương, tính giá trị không cao. Ta đề cử ngươi mua vạn năm tạ hữu, cơ bản đủ dùng, chúng ta người tu hành, đến tính toán tỉ mỉ. Triệu quản sự biết, nơi nơi hỏi giá cả ngụ ý liền là mua không nổi, đi, cái bậc thang này ta chủ động cho, chúng ta đi nhanh một chút, đừng bày dấu vết. Không, ta liền mua nơi đây trăm vạn năm hàn ngọc xe băng, là toàn bộ đều là 1 ngàn vạn. Nếu như mua bà trương đây? Ba, bà Trương. Triệu quản sự lập tức sững số một chút, cái này cùng ngày trước tình huống không giống nhau lắm a, ngươi thật mua à? Ngươi, ngươi xác thực. Không chờ Triệu quản sự đặt câu hỏi, Trần Quân đã đem linh thạch móc ra, tổng cộng 7 khối cực phẩm linh thạch. Hào quang diễm diễm, cực kỳ bất phàm, cực phẩm linh thạch loại trừ bao hàm đại hải linh lực, bên trong còn trốn lấy rất nhiều đạo tắc pháp tắc, cũng có thể dùng tới quan tưởng minh ngộ. Cái này, Triệu quản sự đấy mắt sinh sôi ra ngàn vạn vui mừng, trong lúc nhất thời đối Trần Quân Thái độ thay đổi rất nhiều. Nếu là tiểu hữu cố ý, một hơi mua ba trường, vậy cũng có thể giảm 10. Trần Quân Long mày khóe nhìn, không cẩn thận vui sướng. Thế nào? Tuta, kỳ thực giảm 10% là đối với người ngoài, tiểu hữu ngươi xuất thân Trần tộc hiện hách thế gia, ít nhất cũng đến 85% như thế nào? Nghe vậy, Trần Quân Long mày lướt quang, càng không vui. Cái này Triệu quản sự lập tức mặt mũi tràn đầy khó xử, cái này 85% cũng không được sao, chẳng lẽ ngươi phải gấp ra đổ lòng đào? Một nửa chém, 50%, quá, wow, đây là trăm vạn 5 xe bằng, bạn tông chỉ có mấy trường, thực tế không có cách nào tiện nghi hơn. Tiểu Hữu rốt cuộc muốn giá cả bao nhiêu? Triệu quản sự thu lại trong lòng niềm vui, cảm giác đơn này nhìn như rất lớn, thực ra không đơn giản, tiểu tử này phòng trường muốn hướng chết bên trong chém, làm sao lúng phó chuẩn bị. Dung tại hạ gấp nhìn. Tại hạ xem như thánh tử, tại trong tộc thường bị các lão tổ giáo huấn, tại bên ngoài làm việc. Không thể rơi ta Trần tộc gia phong, chịu quản gia một đường khổ cực mang ta tại nơi này đỉnh phong đặc tuyết, khổ cực như thế, lý nên tu nhiều một chút linh thạch mới đúng, thế nào còn rẩm giá, cái này nói như thế nào qua được. Chuyến trở về, lão tổ nhất định phải trách phạt ta không hiểu nhân tình. Triệu quản gia nghe vậy mắt đều mở to mấy phần, liên tục vỗ tay, nhưng chợt lại vui mừng ẩn sâu, làm ra cố mà làm. Xứng đáng là đại tộc thánh tử a. Thật là tốt tốt tốt. Xem người ta Trần tộc tử tôn, liền là đại khí. Vậy ta liền hơi thu cái 20 vạn hạ phẩm linh thạch xem như thủ lạc a, hi vọng sẽ không hủ đến vị tiểu hữu này, nếu như người người đều như hắn. Cái thế giới này hẳn là a tốt đẹp, cho nên tại hạ quyết định cầm 50 vạn hạ phẩm linh thạch xem như thủ lao, hy vọng Triệu quản sự không nên khách khí. Ai du, thế nào có ý tốt muốn nhiều như vậy, không thể không có những a. Triệu quản sự mặt mũi tràn đầy xuân phong khoát tay từ chối nhã nhặn. Trần Quân không khách khí trước cho thủ lao. Quả nhiên, nhìn thắng bởi dây xuất phát cái này, 50 vạn không tính là đối tử tôn khắc kim, bởi vậy không tính toán gì hết, bất quá lại tính toán Trần Quân tính gộp lại tiêu phí. Cái này cũng được. Phòng trưng chỉ có cái này 1000 vạn dương hân ngọc, mới tính là con cháu khắc kim tiêu phí. Tiểu Hữu thật là rõ lý lẽ a, ha ha. Đâu có đâu có, mà khắc nghe nói không đệ tử bản tông không thể mua cái này giường ngọc, Triệu quản sự ngươi nhìn. Triệu quản sự nghe vậy ra vẻ vẻ lẳng khó, trong lòng thầm nghĩ, tông môn hoàn toàn chính xác có quy định này, nhưng bây giờ đã thùng rông kêu to, cái này trăm vạn năm giường ngọc đã bao nhiêu năm không ai muốn, cuối cùng luận tính giá trị, mấy trăm ngàn cũng cái hiệu quả này không sai biệt lắm. Cho nên, tông môn căn bản sẽ không quản, cái này tiểu hữu sảng khoái như vậy, thật ngượng ngùng giết hắn, phải làm sao mới ổn đây, vốn là muốn làm thịt hắn 100 vạn hạ phẩm linh thạch, hiện tại liên mạnh mẽ giết cái 50 vạn a. Chương 568, siêu cấp tiến hóa. 2568, siêu cấp tiến hóa. Không chờ Triệu quản sự mở miệng, Trần Quân liền cực kỳ thông khoái nói: "Ta phòng trứng đến 200 vạn linh thạch, tới đạt thông trên dưới cấp nối a." Quý tông cực kỳ nghiêm mặt, vạn nhất xảy ra sai lầm liên lụy quản sự. "Ngươi nhìn, có đủ hay không?" "Đủ, đủ rồi, ha ha, tiểu hữu thật là rõ lý lẽ người thông minh a, các hạ sau này hẳn là đại thừa tiên tôn chi tư, trường sinh có hy vọng, vạn thọ có hy vọng." Triệu quản sự nét mặt tươi cười như hoa, biểu thị lập tức sắp xếp người giao hàng đến cửa, hơn nữa còn phải là Hóa Thần đích thân hộ tống đến cửa. Trần Quân cũng vui vẻ vui vẻ khoát tay mà đi lựa chọn tiếp một cái muốn mua đồ vật, Cửu Diệp Tâm Liên. Trứng rồng cần lấy cực phẩm tiên hỏa ngày đêm nuôi cô. Trần Quân vừa mới hoàn thành một đơn này, liền nghe đến đinh đông một tiếng. Đinh, ngài thành công làm tự tôn lâu á long khắc kim tiêu phí 1000 vạn linh hạch, làm hắn thắng bởi giây xuất phát bước ra hết sức quan trọng một bước. Lâu Á Long, bảng. Thanh Long, không 5000 vạn đuốt, Á Long. Ta Long tử, bây giờ đã tự ấu long thể chất, tấn thăng đến Á Long, không nghĩ tới chỉ cần hoa 6000 vạn liền cũng có thể giải quyết ta. Cái này không tỉnh nhiều tiền ư? Như vậy tính đến tới, thành phẩm thấp đáng tương a. 6000 vạn thành phẩm lại thêm cho Long Mẫu ba cái cực phẩm linh thạch, ta có thể rơi tay 6 cái cực phẩm linh thạch. Bất quá theo ý ta, lần sau Long Mẫu quả quyết sẽ không đồng ý loại này giao dịch, nàng khẳng định sẽ công phu sư tử ngoạm. Không bằng lần này trực tiếp khắc ra Kim Long, một đầu Kim Long có thể bán 30 cực phẩm linh thạch, trong thời gian ngắn, tối thiểu không cần lại bồi dưỡng Long tử. Hơi suy tư phía sau, Trần Quân quả quyết làm ra quyết định, kế hoạch thay đổi, từ bồi dưỡng Á Long, đổi thành bồi dưỡng 5 vạn tuổi thọ Kim Long. Lúc này, Trần phủ, cửa chính sư tử đá, đổi hai đầu kim tinh thạch sư, phải biết 1000 cân mỏ vàng. Mới rèn luyện 1 cân kim nguyên, 1000 cân kim nguyên mới rèn luyện 1 cân kim tinh. Có không ít tu luyện ngũ hành thối thể các loại công pháp đều cần hao phí đại lượng kim một thủy hỏa thổ tinh, vô cùng hao phí linh thạch. Cái này hai tôn sư tử đã liền hao phí 100 vạn hạ phẩm linh thạch khổng lồ. Cũng coi là nhấc lên trấn phủ phần mới, triệt để xưa tan đi qua bần cùng túng quẫn buồn xiển trấn phủ. Sau đó trấn phủ liên tiếp lên cao mỗi ngày mới. Trước cửa phủ đệ, lão gia chủ Trần Quảng Trí dẫn dắt mọi người tại một đám âm thanh ủng hộ bên trong, lần nữa làm phủ đệ phủ lên mới bằng hiệu, mọi người nhộn nhịp vỗ tay chúc mừng. Từ lúc chạm nợ lần phía sau, trên phủ người người cao hứng mừng mừng. Như đón người mới đến sinh, quét qua đi qua chán trường chi khí, người người đều triều khí phồn thịnh. Nếu không nói vay dụng không được, dùng tiền nhất sảng, trả tiền hỏa tăng trưởng. Loại trừ thay hình đổi dạng bên ngoài, đã từng sa thải những cái kia bà tử nha hoàn cũng đột nhập lần nữa mời trở lại trở về. Mặt khắc còn trong phủ đã động tụm mục, thật tốt sửa lại, đem Trần gia mặt mũi giả bộ điểm trở về. Trương Mục. Được. Trần Quảng Trí từ lúc qua mấy chục năm chả nợ sinh hoạt phía sau, hiện tại đối gia tộc Trương Mục nhìn rất chặt. Lần này vừa nạp lại điểm, cùng nha hoàn bà tử thị nữ các loại tháng này chi tiêu tại 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Nghe vậy Trần Quảng Trí khẽ nhíu mày quá nhiều, quá nhiều. Muốn ngăn chặn cô này rõ bất chính. Chân phủ vừa mới thoát khỏi trạng nợ sinh hoạt, lại không thể vay tiền. Sau đó có thể bất thì bất, không thể nhiều tạo tiêu phí. Chân quản trị hướng nhiều tộc lão truyền đạt chính mình tiết kiệm tiền ý chí, tuy nói hiện tại gia tộc trong sổ sách biển 5.0000 vạn hạ phẩm linh thạch, nhưng cũng không thể tùy tiện phung phí a. Vạn nhất lại trở lại lúc ban đầu cái kiết nhưng như thế nào đến? Hơn nữa lần này nhìn thánh tử hình như cũng thu đến dạy dỗ, mấy ngày nay đều không gặp hắn loạn mua đồ vật. Thánh tử đều tại thu lại, chúng ta càng phải tiết kiệm a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nói đến cũng thật là khổ thánh tử. Chúng ta thật xin lỗi Thánh tử a." Rất nhiều lão nhân nhộn nhịp kéo cần mã than. Cuối cùng lần này Thánh tử một hơi đem linh thạch toàn bộ trả, đối Thánh tử cũng không thể nói gì hơn. Nhưng mà lúc này, một tôn to lớn uyên bác khí tức tôn tới, một vị Hồng Y thì Hóa Thần chân quân chậm rãi rơi xuống, hành vi cử chỉ mười phần hữu lễ, lên trước liền chắp tay khách khí nói, nơi đây thế nhưng Cô Sơn Trẩn tộc nhất mạnh, gia chủ Trẩn Quảng Trí ở nơi nào? Lão hổ liền là Trẩn Quảng Trí, các hạ là người nào? Chân quân gặp Hóa Thần hành lễ, tự nhiên càng sợ hãi, vội vàng không ngời, muốn ráng người thấp hơn, dùng hiền lộ rõ ràng khiêm tốn ý nghĩ. Nhưng mà bị đỡ lấy, Hóa Thần Chân Quân nhõẹn miệng cười, tại Hạ Hồng Vân Chân Quân, Bắc Cảnh Tiên Tông một váng vẻ vô danh đệ tử, không đáng nhắc tới, ngược lại lệnh rằng, xuất thủ sa xỉ, mua xuống 3 chương vạn năm hàn băng giường ngọc, bây giờ đều nhất nhất đưa đến trên phủ, mời kiểm tra, nếu không có lầm, tại hạ còn có trở về phủ bệnh. Chân quản trị cùng tộc Lao khác hoàng sợ đối diện, có thể để Hóa Thần đích thân giao hàng đến cửa, không cần nghĩ khẳng định tiêu phí không tại ngàn vạn phía dưới a. Mới nói thánh tử gần nhất tiết kiệm, khá lắm, kết quả trực tiếp tới cái lớn đúng không? Xin hỏi, đến cùng vật gì a? Các hạ không biết ư? Trăm vạn năm hàn ngọc xe băng có chống lại tâm ma tăng lên tốc độ tu luyện các loại thần hiệu, mặt khác xe băng bên trong còn có băng thuộc tính pháp tắc, thích hợp tu luyện cực băng từng đạo đường tu sĩ, đủ loại huyền diệu khó mà nói tận a, cần chính mình thật tốt lĩnh hội mới phải. Xin hỏi tổng cộng tiêu phí bao nhiêu linh thạch? Chân quản trị hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý thật tốt. A, 3000 vạn hạ phẩm linh thạch. Mọi người, mời cho duyệt, không sai, tại hạ còn muốn trở về phục mệnh đây. Hả? Hảo, tốt. Chân quản trị bỗng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại kém chút ngã quỵ, đã từng nắm chặt lưng quần trả tiền lại thời gian hình như lại tại cùng hắn vây tay. Cái kia tối tăng khuôn ánh mặt trời sinh hoạt Phàn phất lại tại trước mặt, hắn một bước một tập tễnh đi đến dương gỗ phía trước, chỉ là cái dương này đều cực kỳ không tầm thường, ít nói cũng tính toán vạn linh thì ca. Dương vừa mở ra, liền hào quang bắn ra, cực kỳ chói mắt, pháp tắc vây quanh, đạo quân tầng sâu. Sương đáng là trăm vạn năm hàn ngọc xe băng, đáng sợ hàn lực, nguyên anh một thoáng đều khó mà tới gần. Tại hạ từng cái kiểm tra hoàn tất, chính xác không sai, mời trở về đi. Tốt tốt tốt, làm phiền lão gia chủ, cáo từ. Hóa thần chân quân mỉm cười mang theo người đạp vân mà đi. Người mới đi, chân quản trị các loại một đám tộc lão cũng có chút bộ mặt bắt thịt run rẩy. Bọn hắn thế nào cảm giác thánh tử so trước đó dùng tiền càng đáng sợ đây? Phía trước vẫn chỉ là mua một chút vô dụng linh thảo, nhiều nhất cũng liền mấy trăm mấy ngàn, bây giờ trực tiếp mấy ngàn vạn. Thánh tử a, lão gia chủ chúng ta tân tân khổ khổ không còn sót lại mấy cái linh thạch, thánh tử vừa ra tay đem chúng ta nhất tộc tương lai 3 năm chi tiêu đều tiêu. Chúng ta sẽ không còn muốn trở lại lúc ban đầu thời gian a. Gia chủ ngươi khuyên nhủ thánh tử, thu liễm một chút đi, ta thật không muốn lại đi làm khổ lực. Lão gia chủ Trần Quảng Chí một trận thở, năm đó là mua xuống thánh tử, đập nồi bán sắt, đập phải loại trình độ nào, bán đi phủ đệ bán đi linh mạch đập phủ, mới chấp vá lung tung. Mỗ nhà xoay sở, mới rốt cục gom góp 30 cực phẩm linh thạch. Kết quả không nghĩ tới không có nên đón một cái cực phẩm thánh tử, ngược lại nên đón một cái cực phẩm bại gia tử. Chương 569, số hồ A, chương 569, số hồ A. Cổ tay, ngươi là đại ca, ngươi cái kia giảng buộc bọn đệ đệ sau này không thể tránh trận tiêu phí. Chúng ta tộc nội tinh mỏng, không chịu nổi các ngươi vung tay quá trán. Lần này thật vất vả khôi phục nguyên khí, lại không thể như vậy. Trong đại điện, Trần Hi ôn nhu chậm rãi mà nói, trong mắt lại cực kỳ uy nghiêm. Phía dưới túi đầu cung kính đứng lấy 13 cái nam tử thanh niên, từng cái rủ xuống đầu nặng nề trả lời. Quan thuộc vùng tay quá trán bỗng nhiên muốn khổ hạnh, 10 phần không thững. Hơn nữa trong lòng bọn hắn cũng có chút khâm phục. Có lẽ là nhìn ra một điểm này, Trần Hi vạch trần nói, mà các ngươi lại là khâm phục. Nói lý do, hôm nay có lời gì thoải mái nói, không cần che giấu. Lúc này cầm đầu đại ca Trần Đoạn trầm giọng nói, hài nhi không hiểu, cha có tiền như vậy, tại sao muốn nghèo nuôi chúng ta? Mọi người nhộn nhịp đối diện kinh ngạc, nhưng nhất thời còn thật không biết nên làm gì phần bác. Trần Hi chốc lát liền lấy lại tinh thần, cả giận nói, càn rỡ. Thứ nhất, phụ thân ngươi linh thạch là phụ thân ngươi, các ngươi dựa vào cái gì có lý chàng sợ cho rằng liền là các ngươi? Thứ hai, cái kia linh thạch hơn phân nửa cũng tới từ gia tộc, vì cha ngươi là thánh tử, bởi vậy gia tộc mới gấp rút nuôi dưỡng hắn tu luyện sử dụng, nhưng đều bị các ngươi cầm lấy ăn chơi đản điểm, nếu là lấy ra tu luyện thì cũng thôi đi, nhưng đều bị các ngươi tìm nhiều viện cớ giỡ đi, ngươi thật cho là ta không biết, cha ngươi không đành lòng tự tuyển, các ngươi liền lập đi lặp lại nhiều lần lừa hắn. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, trải qua lần này, chúng ta bộ tộc này đã cực kỳ túng quẫn, cha ngươi cũng không có bao nhiêu linh thạch, các ngươi nhận tâm từ hắn cái kia còn thừa không nhiều linh thạch bên trong lừa gạt linh thạch, đi ăn chơi đản điểm, đi hàng đêm xuyên ca, đi tầm hoàn tác nhạc. Cái này một câu cuối cùng mới là trọng yếu nhất. Tại ngoại nhân nhìn tới, phòng trường Trần tộc là mệt gần chết mới rốt cục trà hết nợ nọ nọ nần. Nhưng bởi vậy Trần Quân xem như thánh tử cũng hẳn là cực kỳ trong túi ngựa mùng a. Chân loạn mọi người nhộn nhịp túi đầu, nhộn nhịp sắc mặt nóng bỏng, mười phần xấu hổ. Đương nhiên bọn hắn mười phần tự trách, chủ yếu là bình thường nhìn xem Trần Quân động một chút lại tốn ngàn đem linh thạch, cùng chơi đồng dạng. Cho là phụ thân rất có tiền. Trên thực tế còn không biết rõ cái này linh thạch là phụ thân là như thế nào vất vả có được, nói không chắc làm muốn một điểm linh thạch, tại nguyên lão tộc lao trước mặt đủ loại thấp kém, đủ loại khủng núm đây. Nghĩ tới đây bọn hắn buộc phát nội tâm dậy vỏ thống khổ, mười phần tự trách năm đó tiêu xài cử chỉ, nhột nhịp biểu thị cũng không tiếp tục làm như vậy. Hải Nhi sửa chữa, nhất định thật tốt tu luyện, vì phụ hôn phân yêu. Hải Nhi cũng là. Phía trước Hải Nhi không hiểu chuyện, bây giờ toàn bộ minh bạch, chúng ta thật là không phải thứ tốt, ồ, chờ chúng ta lớn lên nhất định phải hiếu kính phụ thân. Trần Hi vừa ý gật đầu một cái, nếu như một màn này tới lại sớm đi lên tốt, quái chính mình chính mình quá cứng chịu bọn hắn, là vực, cũng may chính mình buổi sáng phát hiện lại có mang thai thai. Nói cái gì cái này phải thật tốt nghèo nuôi nghèo nuôi, cái gọi cùng kỳ vật chất, tránh nó tinh thần. Phú dưỡng hạ chẳng đều thấy được, những cái này tự từ nữ từng cái ăn chơi thiếu gia, không được cái khí. Bởi vậy cái này một thai hắn quyết định từ nhỏ đến lớn nghiêm ngặt khống chế tiêu phí, tuyệt đối sẽ không tại trên người hắn dùng nhiều nữa cái linh thạch. Việc này nàng muốn cùng Trần Quân tỷ mị thương lượng một phen, tin tưởng Trần Quân là tuyệt đối sẽ đồng ý. Ngay tại lúc này, bốn cái sai vật mang một cái chiếc nặng dương đặt ở trước cửa. Bẩm hi phu nhân, lão gia mua trăm vạn năm Hàn băng giường ngọc đã đưa đến, chúng ta cáo lui. Cái gì? Trần Hi bỗng nhiên mày liễu uốn cong, còn lại phu nhân cũng nhộn nhịp đứng dậy đối diện. Trăm vạn năm Hàn băng giường ngọc. Cái quái gì? Cái này nhỏ chỉ biết là là giá trị 1000 vạn hạ phẩm linh thạch dư ngọc, còn lại không biết. Ngươi lùi ra đi." Trần Hy vội lùi sai vật, sau đó cùng cái khác phu nhân hoàng sợ đối diện. "Ngàn vạn hạ phẩm linh thạch." Lão gia đây là lại bắt đầu, hơn nữa so trước đó càng nghiêm trọng. Phía trước chỉ là thích ra cửa hoa ngàn đêm linh thạch mua một chút vô dụng linh thảo linh ngư ăn được. Bây giờ học được bản sự, bắt đầu hoa 1000 vạn linh thạch mua dư ngọc. "1000 vạn? 1000 vạn linh thạch a?" Nói như vậy, cha vẫn rất có tiền đi. Đống Nhiên 12 cái bại gia tử nhìn thấy một màn này, Trong lòng thật vất vả sinh sôi một tia đổi ý, ý nghĩ, lập tức lên chín tầng mây. Nguyên Lai cha có tiền như vậy, chúng ta mới tiêu mấy cái hạt bụi. Lao cha một người dùng tiền không khổ cực đi. Chúng ta chỉ là giúp Vất Vả lão phụ thân dùng tiền mà thôi, lại có cái gì sai đây? Xem ra cha kiếm tiền cực kỳ dễ dàng. Đúng vậy a, đúng vậy a, đã như vậy, không bằng một hồi lại. Ta nhìn có thể, buổi tối bao cái quán rượu. 12 cái bại gia tử thấp giọng thương nghị thời điểm, ngẩng đầu một cái liền đón nhận mẫu thân uy nghiêm đáng sợ ánh mắt, lập tức nột nhịp nín thở ngưng thần không dám nhiều lời. Các ngươi xuống dưới a. Được. Bại gia tử nhỏ mới đi. Chúng phu nhân liền nổn nhịp thương nghị. Ta nhìn đại tỷ đến thật tốt khuyên nhủ khuyên nhủ, không phải muốn đại tỷ làm chim đầu đàn, chỉ là chúng ta không có tư cách này. Đúng vậy à, cũng liền đại tỷ có thể nói lên lời nói, nếu như tiếp tục như vậy nữa, e rằng ngày sống dễ chịu không được hai ngày. Tại một đám thê thất lao nhao phía dưới Trần Hi cũng quyết định buổi tối hào hào khuyên nhủ phu quân, không cần như vậy bại hoại gia sản, cho hài tử một cái hơi dư giảm một chút sinh hoạt điều kiện không tốt sao? Vì sao nhất định muốn như vậy lắm phí? Lúc này, Thứ lang viên nhìn xem từng kiện từng kiện rơi xuống tiên địa chi bảo, Trần Kim Long người đều làm ngơ. Tình huống như thế nào? Trăm vạn năm Hàn Ngọc Xê Băng, 10 triệu 001 kiện mắt ngươi đều không nháy một thoáng. Thứ phẩm Cửu Diêm Liên, ngươi nói mua liền mua. Thiên Hà Kim Tinh, vạn năm nưng nũ ngươi nói luận cần mua. Mấu chốt là ngươi sinh hạ bất quá là một đầu ấu long, hà tất như vậy? À, Thánh tử a, ngươi là lẫn lộn đầu đuôi, nói ngươi không hiểu nuôi rồng chi đạo, sợ chọc ngươi tức giận, trên thực tế Thánh tử thật là nhất khiếu bất thông. Trần Kim Long nhìn xem những cái này đồ tốt, Lãng Phi ở một đầu chỉ có thể sinh tồn 20 năm ấu long trên mình, liền không nhịn được điên cuồng lớn đầu. Cảm giác phong phú của trời tổ cùng, rất rõ ràng, hắn nhìn ra Trần Quân là dự định đem thành phẩm còn dư lại linh thạch, dùng nhiều tại từ hấu long bồi dưỡng bên trong, tính toán dùng loại phương thức này đến để thăng rồng phẩm chất. Nhưng cái này rõ ràng là không thực tế. Rồng căn cốt tứ chất, sinh ra liền quyết định, hậu thiên là không cải biến được. Hậu thiên chỉ có thể dạy hoa trên lấm. Sai lớn sai lớn. Trần Kim Long lại liếc mắt nhìn đầu đông đưa nhanh hơn. Trần Quân cắt hé miệng không nói cười khẽ lắc đầu. Đến lúc đó ngươi tự nhiên biết, những vật này còn chưa đủ, ta còn muốn mua. Nhìn thấy Trần Quân một bộ không động tường nam không quay đầu bộ dáng, Trần Kim Long cũng lười nên nhiều nói, chỉ có thể hy vọng tự cội phúc. Đến lúc đó buổi đáy mà mất. Thánh tử cũng đừng oán hận ta, không có nhắc nhở a. Ha ha. Trần Quân Ngựa đầu cười tỏ xem thường. Đang ngay, đỏ thắm dưới tê, long mỗ khẽ mướt vẻ hơi hơi nô lên bụng nhỏ, ngân bạch mày ngài ở giữa lại tràn đầy ngạc nhiên. Cái này thay động, thế nào không giống như là ổ long, ngược lại thì thanh long. Làm sao có khả năng, nhân độc tinh huyết làm sao có khả năng bồi dưỡng ra thanh long? Kỳ quái. Chương 570, Trần thị thần đô, thần linh chú ý, chương 570, Trần thị thần đô, thần linh chú ý. Ba sa thế giới. Một chiếc trăm trưởng tiên chu tại vân không bên trong chìm chìm nổi nổi, trên tiên chu bất ngờ viết hai cái chữ to Trần Thị Tượng Trừng cho Trần Thị Tinh Kỳ, trong gió bay phất phới. Tiên chu ở trên trời lấn ná chốc lát phía sau, xoán qua liền một đầu đắc xuống. Lúc này phía dưới đứng sững vảng một tòa từ ngàn xưa hình thành, trung điệp 800 dặm, tường thành dày nặng, trong thành lầu các quỷ vũ đếm mãi không hết, châu cùng bối khuyết tầng tầng lớp lớp, dày đặc tụ cùng, lại ngay ngắn trật tự. Cổ thành một bên dùng hoàng thành đứng đầu, tượng trưng cho thế tục thế giới, mà tại một bên kia thì là Trần Thị tiên tộc, dọc theo sơn mạch xu thế, xây dựng tòa nhà lớn tiên cung, mua đến ban đêm hào quang rực rỡ. Sáng rực lóa mắt bất cùng, có thể nói bất dĩ tiến thành. Bây giờ Trần thị ngắn ngủi 100 năm không đến, liền đã chiếm cứ Thất Đại vực, nghiêm nhiên đã trở thành bá sa thế giới trước ba tiên tông cự tộc. Mà trước hai hai thế lực lớn đều là Trần tộc thông gia Minh Hữu, bây giờ Trần tộc đã trở thành phương này bá chủ. Nguyên cớ nhanh chóng như vậy, chủ yếu là huyết mạch chi lực quá cường hành, Trần tộc huyết mạch quá trân quý, thế lực khắp nơi tranh nhau lôi kéo. Mà Trần tộc huyết mạch con cháu nhiều ít, thường xuyên trở thành so sánh một cái tiên tộc cường đại hay không trọng yếu tiêu chí. Vô hình chung nhắc lên huyết mạch nào đó quân bị thì đua, ai nhiều ai liền mạnh một phần, lại thêm huyết mạch trùng điệp đến 20 đời liền sẽ vi huyết mạch quá mỏng manh mà vô pháp kế thừa lực lượng. Bởi vậy Trần tộc có được quan trọng nhất huyết mạch tài nguyên, bởi vậy rất nhanh liền đi lên bàn đỉnh bài, trở thành bá sa thế giới trước ba tiên tộc. Bây giờ Trần tộc bối phận cao nhất, đồng dạng cũng là tượng trưng cho một đời huyết mạch Trần nhự đấu bốn huynh đệ, nhân quân hoa thần, đã để Trần tộc đứng vững gót chân. Hoàng thành Trần thị, thánh cục cung, trường sinh điện phía trước. Trần tộc tử tôn lít nha lít nhít, đi tại rộng lớn trên đường lớn đều được người như dệt. A, vốn cho rằng ta là vạn người không được một tiên mệnh chi tử, không nghĩ tới, dạng này ta, đếm mãi không hết. Nguyên Lai Bình không phải bình an bình là bình thường bình a. Đứng ở tân sinh một đời trong Tử Tôn, chết kích top 16 Trần Bình An chính như danh tự thường thường không có gì lạ, hắn đi tại hàng thứ 3, kỳ thực xem như đại tân sinh nhân tài kế suất. Nhưng nhìn quanh bốn phía, nhân quân nắm giữ cường đại giọng, hơn nữa không ít người hắn đều cẩm bọn hắn không có cách nào. Xui xẻo nhất là trở về Trần tộc phía sau, vừa vặn Trần tộc cũng có gia tộc đại bỉ, hắn cũng thuận tiện thăng ra, kết quả chết kích top 32. Mẹ nó. Chẳng lẽ đệ tam giới Thiên Trần tộc đại bỉ cường độ, lại còn không bằng bà sa thế giới Trần tộc. Kỳ thực cũng thật là như vậy. Nhớ tới lúc này Trần Bình An định khóc vô lễ. Cuối cùng lần thi đấu này quy tắc là 120 tuổi trở xuống tu sĩ tham gia, kết quả trong đó có 1 phần 3 người là Kim Đan tu sĩ, bởi vì lấy được Kim Đan chi tứ. Còn có 1 nửa người là là huynh đệ tới chém ta không chết chi khu. Cái này mẹ nó thế nào đánh? Cường độ so đệ tam giới thiên thần tộc mạnh đâu chỉ một cái cấp ba. Nhân quân đều là mãnh nam. Cái này nếu là lại cho bọn hắn trấn tộc 5000 năm thời gian, e rằng cựu đại giới thiên đều được họ lâu. Huynh trưởng chớ nản chí, lần sau cố gắng nữa liền có thể, mạnh như ta Trần Bình quốc cũng bất quá tốt 16, bất quá nhà chúng ta sinh ra hai vị 50 vị trí đầu, đã là thiên đại việc vui một bên đệ đệ Trần Bình quốc gia đùi huynh trưởng. Nhìn huynh trưởng Trần Bình ăn nhiều năm như vậy dùng 9981 nạn vết nhiều như vậy dòng, có thể thấy được huynh trưởng qua đến có nhiều thảm. Mà hắn lại không được, chỉ cần dự vào truyền thừa là huynh đệ tới chém ta cộng thêm bất tử huyền công thần sớm liền kim đan tầng 2. Nhưng dù là như vậy, tại cùng một đời trong Tử Tôn, cũng bất quá là top 16 trình độ. Phía trước, một cái so một cái biến thái. Lần kia gia tộc đại bí thứ nhất chính là một cái dấu trong lòng mình vì mọi người, mọi người vì mình Tử Tôn, ai dám thắng hắn, hắn liền lấy đi ai rộng, bởi vậy phàm là gặp được người này, người người trực tiếp nhận thua. Cuối cùng thua chỉ là mất mặt, thắng liền sẽ mất đi dòng a. Dù là như vậy, người này lục tục ngao nghẽ đến không ít dòng, bây giờ đã trở thành gia tộc người thứ nhất. Hiện tại người người đều biết mình vì mọi người, mọi người vì mình chính là tối cương dòng. Mẹ, Trần Kim Nhân, cầm đi ta nằm ngửa ngồi dậy ta tân tân khổ khổ trải qua vài trăm kiếp nạn, ngược lại tiện nghi tên điều nhân này. Trần Bình An giận dữ nhìn xem hàng thứ nhất vị kia nho nhã công tử, người này là trần tộc một đời nhân tài kiệt xuất tân sinh, đứng ở hàng thứ nhất cơ bản đều là mình vì mọi người, mọi người vì mình. Cái dòng này quá cường hành, đến mức chỉ cần không phải bạo náo, ai cầm tới ai vô địch. Năm đó Trần Quân quên đi cái dòng này, rút đi 10 đầu dòng bên trong, không bao gồm cái dòng này, cho nên cái này dòng có thể bị kế thừa. Tất nhiên chỉ cần có huyết mạch chi tổ coi như là dùng mình vì mọi người, mọi người vì mình cũng không cách nào sử dụng. Nhưng vẫn là có chút nguy hiểm, cuối cùng ai có thể biết có người dựa vào 9981 nạn có thể đạt được cái gì nghịch thiên dòng. E rằng Trần Quân chính mình cũng không ngờ tới, năm đó dùng lộ ra tính di truyền mở ra dòng quân bị tiêu đua. Bây giờ liền hắn lao tổ này đều chưa hẳn an toàn. Nếu không nói hắn đến thẻ màu vàng kim dòng, không phải tương lai còn thật chưa chắc là con cháu đối thủ. Huyết mạch chi tổ cũng không an toàn à? Trên đài cao, ba vị hóa thần lão tổ ngồi xuống, nhìn dưới đài tử tôn cường đượng, khí thế hùng tiên, ba người đều mười phần cảm khái tổn tức. Lão đại Trần Như đấu đầu sói nhìn chừng chừng, hùng cư Bắc Phương, khí tức dày đặc, đem dưới đài tử tôn từng cái đảo qua, gặp được vừa ý người khẽ gật đầu. Bây giờ tử tôn cường ngang, người người như rồng, nếu như phụ thân vẫn còn, có thể hay không đối cái này vừa ý. Trần Như đấu mười phần cảm khái năm đó cả tộc di chuyển tiến về Thái thủy giới, nhưng hắn hòa huynh muội bốn người y nguyên bước lên hành độ vũ trụ hành trình, vượt qua mấy trăm năm óng ánh tinh hà, cuối cùng đến Thái âm giới quyết định tại cái này cảm dễ, tái tạo một cái mạnh lâu đi ra. Trải qua những năm này cố gắng, bây giờ Trần tộc dễ như trở bàn tay liền trở thành bá sa thế giới trước ba thế lực. Còn lại hai vị hóa thần đều là năm đó từ Trần tộc mang ra tộc lão, đều là một thân giả hòa bảo, kiếp mắt mắt, cười khanh khách nhìn xem dưới đại khí thế ngút trời Trần tộc tử tôn. Lão hủ xem như bàng chi sa mạnh, may mắn đi đến một bước này đã đúng là hiếu có, lão hủ đời này ý niệm duy nhất, liền là đích thân gặp qua quân thánh tổ, ta liền chết cũng không tiếc rồi. Lao dạ Vê Dâu càng khái. Quân thánh tộc, Trần tộc chi tổ, lập mạch chi nguyên, truyền thuyết của hắn có sự Thật là 10 ngày 10 đêm cũng nói không xong. Bao nhiêu người cố gắng hăm hở tiến lên chính là vì gặp hắn một lần. Có người nói hắn ba đầu sáu tay bậy vậy có vô biên thủ đoạn thần thông, nhiều lần biến nguy thành an. Bởi vậy không ít người trái lại bản thân, xem ra chính mình không bằng lão tổ nguyên nhân là bởi vì chính mình là một đầu hai tay. Bây giờ trải qua mấy ngàn năm, liên quan tới lão tổ truyền văn, bộ phát hư vô mở mịt, thiên hướng về thần thoại. Thậm chí có người truyền văn, hắn là thiên đạo chi tử, không phải giải thích như thế nào trên người hắn phát sinh đủ loại thần kỳ. Ngược lại bây giờ Trần tộc có thể tại Tiên Nguyên, Thái Thủy, Thái Âm đều tử tôn của Tôn Phồn Thị đều cách không khai lão tổ ngập trời công, cũng chỉ có lão tổ tại thế, chân tộc tử tôn mới cảm thấy một tia an toàn. Phần này cảm giác an toàn là bất luận kẻ nào đều cấp cho không được. Tới, lão nhị cuối cùng hiện thân. Chân Nhữ đấu bỗng nhiên song quyền nắm chặt trung điệp vừa đụng, trong lòng bỗng nhiên hừng hực và phẫn, làm một cái đồng thời nắm giữ là huynh đệ tới chém ta 9981 nạn mình vì mọi người, mọi người vì mình tay nâng lôi các loại nặng cân giở người. Hắn nhưng quá vô địch tự mình. Chương 571, vô cực đại đạo, đều tại ra vào bên trong, chương 571, vô cực đại đạo, đều tại ra vào bên trong. Tại chân tộc đã không người nào có thể cùng Trần Nhũ đấu phân cao thấp. Cứ việc cũng có chút tự tôn nắm giữ là huynh đệ tới chém ta lại chưa có người đồng thời nắm giữ mình vì mọi người, mọi người vì mình cũng là huynh đệ tới chém ta. Bây giờ dòng đã trở thành có thể giao dịch đồ vật. Rất nhiều tộc nhân sinh ra nắm giữ cường đại dòng, nhưng lại lo lắng dòng lực lượng quá cường đại, sau này dẫn tới kiếp tu nhớ, liền sẽ lựa chọn xuất thủ, đổi lấy một thế bình an phú quý. Mà giao dịch phương pháp cũng rất đơn giản, dùng mình vì mọi người dòng người, có thể đem dòng lấy đi, tại đưa cho người cần. Mai Trần Nhũ đấu thông qua loại phương thức này, đã đem tất cả cường đại dòng thu hết mình có. Tất nhiên mình vì mọi người cũng không phải có thể tùy ý sử dụng, tại sử dụng phía trước, cần biết đối phương là cái gì dòng mới có thể sử dụng. Mà là huynh đệ tới chém ta cùng 9981 nạn lại là tự nhiên phù hợp, bởi vậy những năm gần đây hắn loại trừ kể trên dòng bên ngoài, còn nắm giữ rất nhiều chô khác nhau dòng. Bởi vậy, hắn bây giờ đã là mạnh kinh khủng, dù cho là hợp đạo lão tổ hắn cũng là không sợ. Đại ca, ta tới đây. Một đạo ngũ thải ban lan thần quang bao phủ chư thiên, hóa thành một đạo ngang trời nghê thường lịch ngụm treo ngược thiên cung, hét lớn một tiếng phía sau, hóa thần khí tức quân lâm hoàn thành. Trong thiên địa một cái nháy mắt bị bao phủ tầng một màu máu. Một đôi huyết đồng chứng mắt nhìn, thoáng qua biến mất. Tuy là cái quá trình này vô cùng ngắn ngủi, lại như cũ có không ít người nhìn thấy. Hình như tràn ngập một nỗi nhàn nhạt khổ sở, phía dưới vô số trần tộc tử tôn, không kịp hãm được nhớ tới chính mình đã từng thống khổ nhất sự tình, từng cái sắc mặt biến hóa, biểu tình dữ tợn. Vì sao? Ta cảm giác toàn thân như kim đâm đầu dạng. Đã từng trong ký ức thống khổ lại lật tuôn ra tới. Năm đó lôi kiếp khổ sở, lại rõ ràng nhớ lại, chúng ta vị lão tổ này đây là cái gì lĩnh vực thần thông, thế nào quỷ dị như vậy. Chân Bình An cũng trong lòng lẩm bẩm. Huynh trưởng ngươi hẳn là cực ít về nhà, bởi vậy ngươi không biết rõ thôi. Chúng ta nhị lão tổ đã bị trong truyền thuyết ba vị thần nhìn chúng, sau này giữ gốc một cái đại thừa tôn vị. Trần Bình quốc khẹ miệng hơi hơi vùng lên, mười phần đắc ý, nói đến chỗ mấu chốt nhịn không được ưỡn ngực ngẩng đầu, dùng Trần tộc tự tôn làm ngạo. Trần Bình An thị là đồng tử đại địa chấn. Cái gì? Bị thần linh nhìn chúng? Đây cũng quá mạnh a. Nói cách khác tại hóa thần liền đặt trước một ghế đại thừa tôn vị. Thanh âm Trần Bình An đều tại run nhẹ nhẹ, con ngươi chấn động phía sau, càng là dư chấn không ngừng. Nhịn không được nắm chặt vô lực hai tay. Hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình như là thằng hề, ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình là mẹ nó vị diện chi tử. Tại treo lên đánh đệ tam giới thiên thánh tử phía sau, càng thêm kiên định. Nhưng mà ai biết về sau bị một cái trận tập thánh tử áp không ngừng nổi đầu sau, xám xịt lăn về nhà. Vốn cho rằng về nhà cuối cùng có thể bắt nạt bắt nạt thái điểu, kết quả ai ngờ, chết kích tốt 32. Cái này mẹ nó. Mà bây giờ lại thấy đến kinh khủng hơn một màn, hóa thần liền trực tiếp đặt trước đại thừa một đế. Phải biết mỗi một đầu đường đường đều từ một vị đạo tổ sáng lập, nếu là con đường này đi ngờ nhiều, đạt tới một cái nào đó bậc cửa, vị này đạo tổ liền sẽ thăng cấp thần linh. Thần linh phía sau liền có thể bày ra chuyên thuộc về mạng của mình đường. Có chuyên văn, cũng không phải là đại thừa tiên tôn vị trí có hạn, mà là thuần túy là mệnh đồ chi thần, chán ghét những cái kia hẩm trên thời gian tới tầm thường người. Nếu như là trời sinh liền là bản mệnh đường chi chủng, thần linh sẽ thật sớm làm hắn hộ giá hộ hàng. Nhị tổ Trần Nhữ Phá liền là điển hình ví dụ, tính cách của hắn tác phong thực tế quá phù hợp ba huy thần. Ba huy thần phía dưới có vô số tín đồ, bọn hắn đều si mê với yến tế bản thân dùng gặp thần linh. Móc tim móc phổi, máu chạy đầu rơi vậy cũng là thường cũng có sự tình. Mà thống khổ là ba huy thần duy nhất công phụ. Ở phương diện này Trần Nhự phá thế nhưng làm được ức vạn bên trong không một bánh nhân, nghe nói hắn 5 6 tuổi liền mỗi ngày ngủ ở tràn đầy ngân châm trên giường, hắn sống ngàn năm không có một khắc không phải thống khổ. Đây là cái xi si mê với thống khổ mà nhân. Về phần hiến tế nhục thân càng là kim đan kỳ liền bị hắn chơi ra hoa. Hắn đã từng mặc kệ thanh nhãn điêu điêu khắp nội tạng dùng đạt tới thống khổ đỉnh phong. Còn có truyền văn, nếu như hiến tế thống khổ để ba hủy thần với ý, hắn liền sẽ hiện ra bản tướng, hiển thánh tại tín đồ trước mặt, mà Trần Nhự phá đã gặp ba lần ba hủy thần. Hắn đã là ba hủy thần hiến tế lưu mệnh đồ người thứ nhất. Bên này là ít chú ý mệnh đồ chỗ tốt tương đối dễ dàng bị thần linh nhìn trúng. Dưới so sánh, người ta xác thực cái kia suy nghĩ một chút đi như thế nào mệnh đồ. Trần Bình Quốc nhìn lên hình như so huynh trưởng Trần Bình An càng lão luyện một chút. Mà Trần Bình An giờ phút này tâm thần hoảng hốt, mười phần thất bại, chọn vẹn không có phương diện này tâm tư. Vốn cho rằng sau này vô địch, không nghĩ tới rất nhanh liền cảm giác chính mình bất quá là vô số Trần tộc tử tôn một trong thôi. Cái gì? Cũng không phải. Trên đài cao. Đại ca, mấy chục năm không gặp, càng hùng tráng một chút. Trần Nhũ đấu khoác lên màu màu áo tây. Trên mặt cắm không ít năn chằm, đâm xuyên bộ mặt huyết nhục, liền mí mắt cũng bị ngần châm đâm xuyên, chỉ có thời thời khắc khắc thống khổ mới có thể để cho hắn cảm nhận được chính mình tồn tại. Lão nhị à, cũng thua thiệt chỉ có ngươi có thể bị ba hủy thần nhìn chúng, chúng ta chỉ là tại trong thống khổ tìm kiếm lực lượng, mà ngươi là tại lực lượng bên trong tìm kiếm thống khổ, loại người như ngươi tiên tôn hẳn giống, sau này Trần tộc đến nhìn ngươi. Đại ca, xấu hổ mà chết ta cũng, đẳng ta tấn cấp hắc đạo, bước vào tiên tôn này, ta Trần tộc đã không thiếu tiên tôn, ta cuối cùng chỉ là dẹt hoa trên lấm, chân chính nhìn, vẫn là đại ca, tam đệ cùng tứ muội thậm chí phụ thân, ta tính toán, cái cái gì Chân Nữ phá xem thường vung tay áo cười một tiếng, không nói những cái này, đặng kết thúc về sau tìm một chỗ thống khoái đánh một trận. Tốt tốt tốt, ta chính giữa chờ mong giờ khắc này, những năm này rượi vào gấp 10 lần thống khổ ta thế, nhưng tu luyện như uống nước, càng là thu được ba hủy thần coi trọng, hy vọng đến lúc đó đại ca đại lực một chút, để ta gặp lại bà hủy thần. Thật là một cái người điên, ha ha. Chân Nữ đấu ngựa đầu cười lớn. Ngay tại lúc này, lại một đạo lay động tinh nguyệt khí tức khủng bố rơi xuống. Tiểu đệ tới. Theo lấy một tiếng nói xong, trên quảng trường vô số Trần tộc tử tôn bỗng nhiên cảm giác toàn thân khô nóng nhất là Trần tộc nữ tử, từng cái hai mắt Melly, ái dục tứ thứ, khó mà khống chế. Đây cũng là tình huống như thế nào? Chân Bình an mơ hồ cảm giác toàn thân khí huyết phí nhạy, cấp bách niệm tụng 2 lần tĩnh tâm chú, mới đè xuống hết thảy sao động. Huynh trưởng, không cần xúc động, vị này là bản tộc bị hoan hỉ thần thần sớm đặt trước lại một vị tiên tôn hà giống. Kho tam tổ. Liên quan tới tam tổ cố sự, vậy coi như nói rất dài dòng. Hắn được xưng là quá dương giới thứ nhất nam thần, vô số nữ chân quân tiên quân trong động tình nam. Chân Bình quả híp híp mắt mặt núi tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Truyền văn tam thế tổ Tự tinh chuyện nam nữ, truyền văn hắn ngay từ đầu đó chính là đông đưa trời hám địa, Nhật Nguyệt không ngừng, kéo dài mấy năm nhiều hơn 10 năm, đối nhân xử thế phóng đang không bị trói buộc, dạo chơi nhân gian, không, có hắn không dám đụng vào nữ nhân, nghe nói hắn ở bên ngoài thường xuyên bị tiên quân chân quân khắp nơi truy sát, đây đều là không hề trọng bình. Thường. Ba hủy thân hiến tế chính là thống khổ, mà hoan hỉ thần trung tình tại trang gió vui mừng, ở phương diện này thương tam tổ thế nhưng làm được tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chương 572, ta nhìn ngươi là ngựa già, chương 572, ta nhìn ngươi là ngựa già. Tam đệ, đại ca, lão tam, nhị ca một trận hàn huyên phía sau, Trần Nhũ đấu cũng không nhịn được cảm khái, huynh muội bọn họ trong bốn người, có hai người thật sớm bị thần linh đặt trước đại thừa, giống. Dưới so sánh hắn cái này làm kaka, ngược lại thì lộ ra bình thường không ít. Chỉ có thể nói còn tốt có tứ muội buổi tiếp, không phải cái kia nhiều lúng túng. Lão Tam ta thừa nhận năm đó lão nhị chế giễu ngươi phương pháp tu luyện thời điểm, ta cũng đi theo cười rất lớn tiếng, bây giờ ta mới biết được, là vì huynh mắt vụ về. Trần Nhũ đấu vỗ vỗ lao tam bả vai của Trần Nhũ Thương. Trên thực tế đừng nói hắn, Liên phụ thân Trần Quân lúc ấy cũng đối lao tam tận mà chết phương pháp tu luyện, rất có phê bình kín đáo, cho rằng có nhục cái cửa. Chuyện đi không dễ nghe. Đương nhiên phụ thân chỉ là nói một chút, chưa bao giờ quan qua. Nhưng đối cái này phương pháp tu luyện còn có chất vấn người thật sự là quá nhiều. Đối mặt đủ loại khiêu khích, Trần Nhũ Thương dùng thực lực mạnh mẽ đánh mặt. Chậc chậc chậc. Nhân sinh duyên ngộ tạo hóa, thật là biến hóa vô hạn khó mà phán đoán. Thà 500 năm trước, ai có thể nghĩ tới huynh muội bọn họ trong bốn người có tiền đồ nhất ngược lại là lão nhị cùng lao tam đây. Đại ca tu muốn nói như vậy, như không phải ngươi làm ta lấy tới ta muốn cỡi trời cao chảo thay nhau nổi lên trong phòng bí thuật đang ròng, ta thế nào có hôm nay. Tiểu đệ trước cảm ơn huynh trưởng. Trần Nhũ Thương 90 độ không ngời cúi đầu. Mọi người dịu dặt mấy tức mới chậm rãi đứng dậy, có thể thấy được hắn đối huynh trưởng Trần Nhự đấu cực kỳ kính trọng. Cuối cùng không có hắn lo liệu cả gia tộc, ba bọn hắn có thể nào khắp nơi dạo chơi bát phương. Ai cũng biết, lưu lại trong nhà đây là cực khổ nhất cũng là nhàm chán nhất, cũng là hy sinh lớn nhất. Ngay tại ba người lẫn nhau cảm khái vận mệnh khó dò thời điểm, một cái tiên nữ đồng tử cầm trong tay ngọc giản đàn thư, lên trước bày kiến. "Chúc mừng Châu động tiên hồng phất chân quân nghe Trần Tam tổ đã trở về, cô ý tới mời tiến về động phủ tiểu tử." Hồng Phất Nhi từ kia Sợ không phải lạ ngứa, chỉ là đáng tiếc gần nhất hẹn ta tiên quân quá nhiều ta đều không rảnh phân thân, chỉ là chân quân, chờ lấy sếp hàng đi. Trần Nhũ Thương thuận thế liền định đuổi. Mọi người một mặt im lặng. Thật là ngủ ra cái thế giới tươi sáng a. Sướng đáng là quá dương giới đệ nhất mỹ nam Trần Nhũ Thương. Ta nhìn vẫn là không nên tùy tiện gây thù hàn tốt. Trần Nhũ đấu rất rõ ràng chớ xem thường chân quân, thật chọc giận cũng là cực kỳ phiền toái tồn tại, trấn tộc tuy nói hiện tại có không ít lực lượng, nhưng vẫn là cỗ đôi làm việc tốt nhất. Tam đệ, không thể. Trần Nhũ đấu lắc đầu, lời nói không cần phải nói tận, đến cần dừng thì dừng. Ta minh bạch, nếu là đại ca lên tiếng, Đồng Nghi trở về truyền ta lời nói, sau 7 ngày ta liền đi một chuyến, để nàng sớm chuẩn bị hảo tất cả nhu cầu đồ vật. Tiểu Đồng Minh Bạch, bái biệt các vị. Nữ tiên trẻ em cưới hạc mà đi. Ai ngờ nữ tiên trẻ em chân trước mới đi, liền lại tới mấy vị chân quân thậm chí tiên quân nữ tiên thư mời. Trần Nhữ Thương nhìn chính là nhức đầu vô cùng. Cuối cùng không có người so hắn càng biết nam nữ vui mừng. Đáng tiếc tứ muội chưa từng thấy đến, sẽ không có chuyện gì chứ? Trần Nhữ đấu mày rậm hơi nhíu. Tục nữ nói huynh trưởng như cha. Từ lúc Tôn cha Trần Quân biến mất phía sau, hắn liền nhiều tầng một nhân vật của phụ thân, đối huynh muội ba người hắn đều cực kỳ để bụng. Không cần lo lắng cho ta lần trước nhìn thấy nàng, nàng còn đáp lấy một đầu năm vạn năm kim long ngao dù hư không, hơn phân nửa là khắp nơi chơi đùa đi. Năm vạn năm kim long, chậc chậc chậc, cực kỳ hiếm thấy a, truyền văn giới thiên bên trên ước vạn năm tiên tộc cũng tùy tiện khó được đến vạn năm kim long. Đó cũng không phải là, năm vạn năm kim long cơ hồ là thần thú phía dưới phía trước mấy sinh linh cường hãn, nơi nơi đều là một tông nhất tộc chiến lực mạnh nhất. Đã có kim long bảo vệ, so sánh tứ mụ tạm thời không sao. Chân nhũ đấu vậy mới hơi có vẻ yên tâm mấy phần. Nói đến, cái này kim long cũng thật là phí tiền cái kia. Đó cũng không phải là, cái gì? Kim long Thánh tử tiền bối, ngươi sẽ không tiếp tục nói đùa a, Kim Long." Trần Kim Long thật to ngạc nhiên một cái. Nhìn xem Trần Quân mặt mũi chất đầy nghiêm túc bộ dáng càng là không biết nên làm vẻ mặt gì. Tất nhiên nhất không nói chỉ sợ là như núi như biển vạn năm linh nhũ cùng chồng chất như núi ngưng thần thần mục. Đây đều là tạo nên long chủng tiết yếu đồ vật. Bất quá cũng không cần nhiều như vậy a. Nếu như chỉ là bồi dưỡng long chủng, e rằng 100 đầu á long cũng đủ. Mà Trần Quân thì là há miệng liền ồn ào lấy muốn bồi dưỡng Kim Long. Liên tự như, hai tử còn không sinh ra đây, liền lại học nhà học khu đều mua xong. Tiền đối ngài đây cũng quá sớm a. Những vật này, nếu là sinh ra xuống là ấu long, chẳng phải là toàn bộ lãng phí. Cái này như núi như biển tài nguyên, thả đều không địa phương có giữ. Mã Trần Quân nhìn những tư nguyên này, lấp kín khe danh núi sổng, không kèm nổi lau mồ hôi, đây vẫn chỉ là khắp đầy kim long cấp bậc tiêu hao tài nguyên. Cái này nếu là hướng thần thú chân long phương hướng khắc, tiêu phí bao nhiêu, ngược lại trước có thể không để cập tới, liền là muốn mua bao nhiêu thứ à. Nghĩ tới đây Trần Quân một bên khẩn trương nhìn về phía Long Mẫu chủ phong phương hướng, hình như đã có phong bạo bắt đầu ngưng kết, nhìn tới mấy ngày này Long Mẫu liền sẽ sinh hạ kim long. Một bên khác, căng thẳng phía sau Trần Quân nhìn một chút khắc kim tiến độ. Kim Long, 05000000 VĐút, dược phẩm Trần Long. Không nghĩ tới Kim Long đến Trần Long cần 50 cái dược phẩm. Ta mẹ cái ngoan ngoãn. 50 cái cực phẩm linh thạch, ra, chỉ là ngấp lại thế nào khắp Kim Đô đầu phát có thể khảo trọng. Tất nhiên, nếu là thật sự bồi dưỡng ra Trần Long, cái kia mang tới lợi nhuận e rằng không dưới 100 cái cực phẩm linh thạch. Trần Quân trong lòng nghĩ như vậy, chắp tay sau lưng âm thầm lắc đầu, không nghĩ tới có một ngày hắn cũng sẽ làm sả như thế nào tiền mà nhức đầu. Có một ngày sẽ bởi vì tiền quá nhiều sải không hết mà bất đắc dĩ. Nói đi nói lại, tạm thời Trần Quân không hề động qua bồi dưỡng Trần Long ý nghĩ chủ yếu là bởi vì chân long cái đồ chơi này sinh ra liền miễn dịch 90% pháp thuật công kích, chỉ có thể tu tu sĩ mới có thể đem nó chế phục, nhưng nó sinh ra đã có cứng rắn long giáp, một dạng thể tu cũng không làm gì được đến, trừ phi là thân thể thành thánh đỉnh cấp tiên tôn, mới có sức đánh một trận. Bọn chúng không cần học tập liền trời sinh có thể khống chế đủ loại nguyên tố, cực kỳ đáng sợ. Loại tồn tại này, mà Trần Quân loại trừ một cái thiên khắc long tộc bên ngoài, yêu cầu còn nhất định cần tại bờ biển mới có thể huyết mạch khắc chế, còn lại dòng, cũng không thể bảo đảm chính mình có thể đối chân long bảo trì tuyệt đối khống chế. Vậy vậy, loại này dòng bồi dưỡng đi ra cũng sẽ không thần phục hắn, tương phản khả năng bồi dưỡng cái mối hòa lớn. Đợi có liên quan dòng lại bồi dưỡng không mượt, kỳ thực từ long mẫu liền có thể nhìn ra, kim long cấp bậc long thú, nhân tộc cũng đã bắt đầu khó mà nắm trong tay. Càng đương đề cập hám thế trấn long, so sánh với việc này, bồi dưỡng thánh tử hình như càng tốt hơn một chút. Tư chất, đơn linh căn, không 2000 vạn hạ phẩm linh thạch, ngũ tuyệt linh căn. Thể chất, một hệ linh thể, không 300 vạn hạ phẩm linh thạch, một hệ tiên thể. Về phần nhi tử trấn khắc, kỳ thực đã đến sinh đẻ ngày, chỉ là ta để Trần Hi kiếm nén, nhìn thêm. Ta đến tăng nhanh tiến độ khắc. Hiện tại hắn cách thánh tử còn kém rất xa, ta vốn là muốn trước đem Linh căn tư chất bội dưỡng đến Cửu Tuyệt cực phẩm linh căn, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là trước khắc thánh thể làm bên trên, linh căn cái gì, yếu một điểm không quan trọng. Chương 573, dựng dục lôi thuộc tính kim long, chương 573, dựng dục lôi thuộc tính kim long. Ngay tại lúc này, chủ phong phương diện dâng lên một đạo trùng thiên kiếm trụ, quán thông thiên địa. Một cố hùng vĩ viên cổ khí tất tất tỉnh, trong hư không một đạo long ảnh ngưng kết, bỗng nhiên mở hai mắt ra, chủ đồng bên trong lấp lóe huy hoàng luồi quang. Một đạo tiềm điện đánh cho hư không sinh điện, vạn dạng trắng bệnh. Ngay sau đó Hình như cái này rồng sinh ra, đưa tới thiên địa cơn giận, từng tầng từng tầng mây đen không có tận cùng chồng chất lấy, tầng mây dày đặc gần như sắp đáp đến trên mặt đất. Khung bố thần lôi liên tiếp long lảnh. Vũ hành thần lôi, âm dương thần lôi, thủy diệt thần lôi, kinh thiên đại lôi các loại liên tiếp đăng tràng, một cái so một cái cuồng bạo, tựa như tận thế phủ xuống. Trần Quân cùng Trần Kim Long vừa lui lại lùi, gần như sắp rút khỏi tứ lăng viên phàm vi. Đây là nguyên anh cấp bậc lôi kiếp. Trần Quân ngẩng đầu nhìn trời, nhớ tới năm đó chính mình nguyên anh thời điểm cũng gặp phải dạng này lôi kiếp. Không tệ, nhưng đã đến gần hóa thần lôi kiếp. Cho nên Kim Long nơi nơi là nguyên anh cấp bậc lôi kiếp, chỉ cần bồi dưỡng ra long chủng, liền nắm giữ nguyên anh cấp bậc chiến lực, mà thần thú trấn long, sinh ra liền là hóa thần cấp bậc. Hơn nữa, cái này tràn ngập thiên địa lôi thuộc tính, nói rõ, Trần Kim Long chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy sợ hãi, đồng tử trùng điệp run rẩy, hầu kết trên dưới lật qua lật lại, trong miệng lẩm bẩm, như lôi kinh hãi hài tử, ngốc ngốc kinh ngạc, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, lôi, lôi long. Cái này là Kim Long cấp bậc lôi long. Không thể nào. Cái này không hợp lý. Ta mạch này nghiên cứu rồng bồi dưỡng và rồng hậu sản hộ lý, không biết bao nhiêu năm tháng nhân tộc huyết mạch làm sao có khả năng trực tiếp dựng dục Lôi Long. Nhưng, động tính này, ngày này voi không nên có sai a. Đến cùng cái gì là đúng, cái gì là sai? Ta không phân rõ, không phân rõ. Trần Kim Long quỷ dưới đất, tay nâng lấy mấy trăm ngàn năm qua gia tộc bồi dưỡng Long chủng kinh nghiệm, phức tạp như biển kiến thức, mà giờ khắc này đối mặt đây hết thấy, cái này mấy trăm ngàn năm kinh nghiệm lại đều không đáng một đồng. Rõ ràng bọn hắn đã vô cùng chắc chắn quy tắc, giờ phút này đều bị lật đổ. Bọn hắn nghiên cứu, đến cùng lại có mấy phần thật mấy phần giả. Trong lúc nhất thời, Trần Kim Long hình dung tiểu tuyệ, già mua mấy chục tuổi, chủ yếu là lần này Kim Long sinh ra, đem gia tộc mấy trăm ngàn năm tâm huyết toàn bộ là đổ. Hắn đến cùng cái kia tin cái gì, cái kia chất vấn cái gì? Tựa như bỗng nhiên có người nói cho ngươi, địa cầu là mới, 110 phải là 2, cứ như vậy, đem ngươi chỗ biết hết thẻ chủ cột hệ thống công xương, liên căn là đổ, bất luận kẻ nào đều sẽ mờ mịt, đều sẽ mộng bức, đều sẽ hoài nghi nhân sinh. Phù phù, Trần Kim Long quỷ dưới đất, nhìn xem lôi kiếp diều vợ dương oai, nhìn xem một tôn Kim Long khí tức từng bước chắc chắn ngưng thực, trong mắt không còn có ánh sáng. Nho nhỏ Kim Long thôi, bắt chẹt. Trần Quân cười hắc hắc, chắp tay sau lưng mây trời nước chảy. Trợn vẹn không nhìn thấy Trần Kim Long quỳ dưới đất ngước nhìn đại lao thấp kém tư thế. Ô ô, đông nhiên muốn khóc. Trần Kim Long tổ tiên mấy trăm đời người, không có người nào bồi dưỡng ra Kim Long, mà Trần Quân dùng chính mình huyết mạch tùy tiện một lôi, liền là lôi thuộc tính Kim Long. Kim Long đều là thuộc tính rồng, bọn hắn đối ứng một loại thuộc tính, mà đồng dạng thuộc tính công kích đối bọn hắn vô hiệu. Bởi vậy lôi Long có thể tùy tiện thi triển mọi loại lôi pháp, nhưng lôi thuộc tính tu sĩ đối với hắn thì lại như là gãi ngứa. Lại là một tôn hộ tông Kim Long a. Lúc này Tứ Long Viên động tĩnh, cũng nhanh chóng dẫn tới Trần tộc nhiều đại lao chú ý. Trong động phủ Một cái tiên khí dập tắt cây đèn, một gế áo màu tím lâu tự phủ xuyên thủng sắc thể, đứng lơ lửng trên không, nhìn Tứ Long Viên phương hướng, khép mắt suy nghĩ sâu xa. Thật mạnh phi tức, Tứ Long Viên đã đến gần năm vạn năm không có động tĩnh như vậy, chẳng lẽ lần này muốn dưỡng sinh một đầu á long? Như vậy, ngược lại một kiện đại hỉ sự, ta Trần tộc lại thêm một đầu á long. Nhưng mà lúc này, lại một đạo bóng người vèo một cái dừng ở lâu tự phủ trước mặt. Một cái lão giả áo vàng kéo cần ngước mắt, cũng là chậm chậm không nói, một thân khí tức giấu giọt nước không loạn. Gặp qua thú bá. "Ừm. Tự phủ a, cái này tựa như là kim long sinh ra thiên tượng a." Kim Long, ngươi là nói, ta Trần tộc hôm nay muốn thu hoạch một đầu hám thế Kim Long. Lão tử phủ lập tức dung mạo rộng rãi, vui mừng tằng tằng, phải biết Kim Long có thể sinh tồn năm và năm, thọ nguyên có thể so đại thừa cấp bậc tồn tại, hạn mức cao nhất hợp đạo. Chủ yếu là nguyên tố Kim Long, tại đơn nhất nguyên tố lĩnh vực liền là chí cường tồn tại, dùng tới làm hộ sơn thần thú, không thiếu hơn bất luận cái gì hợp đạo. Hơn nữa sinh lão liền là nguyên anh tu vi, tăng lên cảnh giới tăng lên cực nhanh, nhiều nhất ngàn năm liền có thể hợp đạo. Bởi vậy một đầu Kim Long tượng trưng cho gia tộc nhiều một đầu hợp đạo tu sĩ. Dạng này dự hoặc lực không thể bảo là không lớn a lớn tăng cường chân tộc thực lực. Phải biết đại thừa lại mạnh, trung quy là có hạn, hơn nữa bị quản chế tại con đường hạn chế, ngày bình thường ẩn tàng không xuất ra, hiếm có xuất thủ, hệ xuất thủ liền là thiên địa biến, di tinh dịch tốc. Đây cũng là vì sao, danh danh như thế mạnh lượn quanh chân tộc, lại tạm thời không có nguy hiểm môn nhân. Đại thừa xuất thủ liền tương tự với vũ khí hạt nhân nhân tạm, sao có thể tùy tiện ra tay, trừ phi mọi người đều muốn về đến đá đối ném thời đại. Cho nên nhiều đại thừa nhộn nhịp chuyển thế, dùng hoàn toàn mới nhục thân tranh đoạt cơ duyên. Xiêu xiêu xiêu. Cùng lúc đó, mấy đạo khí tức nhộn nhịp thần mang lập loè trong hư không tạo thành một đoạn bảy sắc cầu vồng, dẫn tới vô số trần tộc tử tôn nộn nhịp ngựa mặt trông lên. Tử phủ, tứ long viên là người nào tại chủ trì vườn sự tình? Ngạch, Đảng Vãn bối tra một chút. Lâu tử phủ đã từng nhớ là Trần Quân Đảm đương đương tứ long viên quả sự, nhưng về sau hắn lại không làm nữa, hiện tại liền không biết là ai. Tới. Lâu tử phủ khoát tay chặn lại, một quyển trùng trùng điệp điệp kim thư tại hư không kéo dài tới mà tới, chợn vẹn có hơn ngàn mét dài. Trần tộc hùng cứ đệ tam giới thiên, hạch tâm tử tôn gần 1 triệu, mỗi cái vị trí bổ nhiệm, hắn đều có đăng ký, bởi vậy sẽ thật dài. Chốc lát Lâu tử phủ giữa lông mày sáng lên, Hồi bẩm nói, là Trần Quân. Là hắn? Chẳng trách, chẳng lẽ đây cũng là Trần tộc lực lượng huyết mạch ư? Trần tộc lực lượng này cũng thật là để người trông mà xem a. A, đáng tiếc đáng tiếc, Trần tộc chi tổ Trần Quân, hắn đến cùng có như thế nào huyền cơ. Đi thôi, đi qua nhìn một chút hư thực, cái này Trần Quân đã động không được, cũng liền đừng đánh chủ ý, hắn liền là một cái bom hẹn giờ, ai dám động? Hạ chàng tự thảm, cổ tổ ông đã chuyển thế trùng sinh, chỉ có thể hy vọng cùng hắn có thể đến cơ duyên này. Mọi người nhộn nhịp vật đầu. Không có người biết tổ ông chuyển thế phương nào, thậm chí ngay cả tổ ông chính mình cũng không biết. Cái này gọi là trọn vẹn cùng đã qua chặt đứt nhân quả, xuống lại một đời, chỉ có như vậy mới có thể lấy xuống cơ duyên này. Xiêu xiêu xiêu. Trên hư không mấy vị tiên quân khí tức bỗng nhiên biến mất, chớp mắt liền xuất hiện tại Tứ Long Viên. Hợp đạo bên trên không gian thời gian đã vô pháp tạo thành ngăn cản, ngoài vân dặm, tức thì có thể đi. Chờ đợi một chút, lâu tử phủ bọn người mới vội vàng chạy tới. Chờ đến hiện giờ lúc, hết thảy đã kết thúc, một quả bùng lên lấy từ mang chứng rồng, treo cùng hư không, tắm rửa xong vô tận lôi kiếp phía sau, để nó tại chứng đồng hồ tạo thành 33 đạo đại đạo lôi văn. Kim Long cấp bậc lôi long. Lâu tử phủ ánh mắt đại hỉ chương 574, thử tử sâu như đại hải, chương 574, thử tử sâu như đại hải. Trứng rồng dáng xinh phía sau, nơi nơi cần phức tạp kiểm tra đo lường mới có thể xác định cấp bậc. Nhưng cái này một mai không cần, bởi vì nó thuộc tính đặc thù quá rõ ràng, đã không cần phức tạp kiểm tra đo lường, một chút liền có thể phân biệt. Huống chi cái này Nguyên Anh gần như hóa thần lôi kiếp cũng không lừa được người. Không hề nghi ngờ, quả này trứng rồng chỉ cần bình thường ngồi dưỡng, sau này liền có thể thành lôi thuộc tính kim long. Ngàn năm sau, liền lại là một tồn hộ đạo. Đan giai đỏ thắm trước tê, Long mẫu cũng không có chút cảm giác suy yếu. Cái này cùng nhân tộc dựựng dục có cực lớn khác biệt, rồng cũng không cần từ mẫu thể bên trong cướp đoạt bao nhiêu lực lượng, lực lượng của bọn hắn trời sinh chú định bắt nguồn từ phụ tổ huyết mạch, cùng ngay sinh ra hấp thu thiên địa chí lực, lại tăng thêm sau này bồi dưỡng lúc cần thiên địa linh tài. Long mẫu chỉ là cung cấp một cái dựựng dục bình đài, cũng sẽ không bởi vậy tổn thất bất kỳ lực lượng nào. Bởi vậy nàng tinh thần sáng láng, thậm chí bởi vì chính mình sinh ra một đầu kim long mà mừng thầm trong lòng. Càng nhiều thì là hoài nghi cùng kinh ngạc. Nàng ánh mắt liên tiếp rơi vào lôi quang phong bạo bên trong trận quân, khó có thể tưởng tượng, nhân tộc huyết mạch dĩ nhiên thật có thể sinh ra kim long. Nếu như là dựa vào vật thí Lần kia người vận khí thật là hảo đến bạo tạc. Kỳ thực lấy người này khí vận mà nói, thật đụng vào cái này một chút vật khí cũng là hợp lý. Đại khí vận người đã là như thế, hắn khả năng 100 lần thất bại nhưng chỉ cần thành công một lần liền là lớn lập bạn. Tương đạo khí tức rơi vào trên chủ phong, lâu tự phụ cùng rất nhiều hợp đạo đều cho rằng đây là long mỗ công, thật xa liền lên phía trước chúc mừng. Đa tạ long mẫu tử làm ta Trần tộc lại giáng sinh một tôn hợp đạo trợ lực. Long mẫu tử khổ cực, vì huynh nơi này mang theo một chút lễ vật. Đa tạ long mẫu, long mẫu cái kia tu dưỡng thân thể mới phải. Một đám hợp đạo đối mặt long mẫu đều là huynh muội tương xứng mà thấp hơn cái này bối phận thì là Tôn Sưng. Long Mẫu địa vị có thể thấy được chút ít. Cuối cùng Long tộc dựng dục tuy nói Long mạch tinh huyết cực kỳ trọng yếu, nhưng Long Mẫu tổn tại cũng cực kỳ nặng cân. Long Mẫu ngượng ngùng giành công, khuôn mặt tươi cười đỏ lấy, tiểu muội có tài đức gì, ở cái này thiên cung có thể sinh ra kim long, ta nhìn, nhờ có cái kia Trần Quân mới phải. Ta đến cùng chỉ là bé nhỏ công lao, xứng đáng là nhân tộc thánh tử, quả nhiên là ức vạn bên trong không một, có thể số lượng không nhiều cùng ta Long mạch sánh ngang huyết mạch. Mọi người nghe vậy nhộn nhịp ném con mắt nhìn lại, giờ phút này Trần Quân ngay tại thu thập chứng rộng. Đem trứng rồng bố trí tại quảng trường kích thước vạn năm hàn băng trên giường ngọc, sau đó dùng sơn hải một dạng linh tài đem nó nhấn chìm. Loại kia hình ảnh tương tự với một cái mèo tiến vào tràn đầy cá trong và lớn. Nhiều lão tổ gặp cái này cũng độn nhịp khẽ mắt run rẩy, cái này Trần Quân cũng quá mức ngang tàng a, nào có như vậy nuôi rồng. Cái này Trần Quân, đáng tiếc, người này sẽ không dưới chướng người khác, không phải ai nắm giữ người này, vẫn đỉnh cửu giới trời, bất quá là lật đổ ở giữa. Lâu tử phủ không khỏi đến cảm khái nói, người này quá mạnh. Cụ nguyên nhân chính là cái này, dẫn tới muôn phương tiên tôn thèm thuồng. Cụ nguyên nhân chính là cái này, hắn ngược lại cực kỳ an toàn. Nhưng cũng nguyên nhân chính là cái này, dù cho Trần tộc biết người này rất mạnh, nhưng cũng không cách nào ép ở lại, biết người này chỉ không ở chỗ này, tất quân bằng lên Cửu Thiên, hẳn là tiên tôn đạo tổ cấp bậc tồn tại. Cơ hồ tất cả mọi người biết người này sau này thành tựu không tại bất luận kẻ nào phía dưới, lại cầm hắn không có biện pháp. Mà Trần tộc duy nhất có thể làm chỉ sợ cũng là hơi mượn kỳ lực tôi. Nếu là thử tử đoạn này là có thể vì Trần tộc làm nhiều một chút cống hiến, liền là vô cũng tốt, tự phụ ngươi động nhiều động tâm. Được, thúc bá." Lâu tử phủ gật đầu, hắn cũng có dự định này. Thoáng qua Trần Quân cùng Trần Kim Long lên trước bái kiến các vị tiền bối. Trần Quân tương đối trực tiếp. "Xin hỏi, bồi dưỡng một đầu kim long cái kia thanh toán bao nhiêu linh thạch?" "30 linh thạch." Ngươi nhưng cầm ta lại bài, đi chướng phòng trực tiếp nhận lấy. Lâu tử phủ ném đi một khối lệnh bài rơi vào trần quân lòng bàn tay. "Hảo, thông khái." Trần Quân trong lòng mừn thầm, thoáng một cái liền kiếm lợi hơn 20 khối cực phẩm linh thạch, chỉ là đáng tiếc trà hệ thống 15 cái linh thạch, tăng thêm trong tay mình, chỉ còn dư lại 15 cái, còn giống như không phải rất dư giả a. "Trần Quân, chúng ta đều biết lai lịch của ngươi, cũng biết ngươi chí cao ngất, ngươi muốn đi chúng ta không lưu, ngươi muốn lưu chúng ta cũng không đổi, chỉ là trong lúc này" Có thể hay không làm cùng ta Trần tộc hợp tác, tỉ như nhiều bồi dưỡng vài đầu kim long đi ra. Ngươi cần cái gì cứ mà miệng, chúng ta tận khả năng cung cấp. Như thế nào? Cổ tiên tổ ông không xuất quan, liền là trước mắt Đông Dương tiên quân nói chuyện. Người này là cổ tổ tiên ông tổ tử, đối phận cực cao, hợp đạo hậu kỳ, tu chính là tinh thần con đường, chỉ là đáng tiếc, con đường này cạnh tranh quyết liệt, người bình thường không thành được tiên tôn. Đừng bước hậu kỳ đã rất rất lâu. Trần quân suy nghĩ một chút, kỳ thực chính mình tại Trần tộc khoảng thời gian này khó tránh khỏi sẽ vì khắc kim, lại bồi dưỡng thánh tử hoặc là kim long. Đã lời nói đến nơi này, không phải tuẩn thế đồng ý còn có thể bán cái nhân tình. Những ân tình này đối chính mình tất nhiên là không có tác dụng gì, nhưng đối với bà sa thế giới chân tộc lại ý nghĩa trọng đại, tối thiểu là nhiều tầng một bảo hộ. Ta nhìn, ngược lại có thể thực hiện. Đã như vậy, vậy liền trực tiếp thanh toán ta 100 cái cực phẩm linh thạch, ta bảo đảm lại bồi dưỡng hai đầu kim long. Trần Quân trực tiếp thò tay, cũng không khách khí. Mọi người nghe vậy nhộn nhịp kinh dị đối diện, Liên Long Mẫu cũng đối Trần Quân cái này không hiểu thấu tự tin, cảm thấy mờ mịt. Chẳng lẽ nói ngươi thật có biện pháp gì, có thể cực lớn tăng cao bồi dưỡng xác suất thành công của kim long. Nhưng, cái này theo lý mà nói không nên a. Cho dù ngươi dùng tốt nhất chân long huyết mạch bổ dưỡng, hạn mức cao nhất cũng liền Á Long, kim long sát suất vạn người không được một. Nếu như ngươi có thể tìm một đầu thần thú chân long cấp bậc long mẫu lời nói, ngược lại có thể tăng cao sát suất thành công của kim long. Nhưng cũng tiếc, thần thú cấp cái khác chân long là sẽ không làm loại việc này. Bởi vậy, là không có khả năng. Đông Dương Tiên quân cùng còn lại đám người đều ám đưa một cái mịt mờ ánh mắt. Tử phụ, ta nhìn cuộc mua bán này có lời. Được, thúc bá. Lão tử phụ cũng là dứt khoát, sẽ không lộ ra cái gì chất vấn, căn bản không cần, 100 cái cực phẩm linh thạch, hoàn toàn chính xác không thể xem như số lượng nhỏ. Nhưng nếu như thật có thể lại dựng dục hai đầu kim long, đó cũng là kiếm lợi đạt tới dần. Nếu là lại sinh ra một đầu kim long cấp bậc long mẫu, vậy thì càng tốt hơn. Phải biết cùng cấp bậc long mẫu giá cả lại muốn cao năm cái cực phẩm linh thạch. Nếu nói cái này Trần Quân cũng không thành công dựng dục hai đầu kim long, vậy cũng không quan trọng, ngược lại Trần tộc lớn như vậy sập hàng, Trần Quân lại không phải vật trong ao, cái này một khoản sớm muộn sẽ trả trở về, không cần phải lo lắng. Cầm ta lệnh bài, có thể trực tiếp lĩnh 100 cái cực phẩm linh thạch. Không tệ không tệ, các vị cũng thật là thông khoái, vậy ta cáo từ trước. Trần Quân tâm tình thật tốt, thoáng qua liền kiếm lợi 100 cái cực phẩm linh thạch, sau đó phòng trường mỗi ngày phát sầu sự tình, sai như thế nào tiện. Thật là khiến người thống khổ a. Nên chết linh thạch. Trần Quân trong lòng phân biệt rõ lấy thoáng qua mà đi. Nhìn xem người này bóng lưng biến mất, Đông Dương Tiên Quân thật sâu thụ nặm nói, đây chính là Trần tộc lực lượng tiên đạo tứ phu cư. Cái này Trần tộc thật là bị tiên đạo lọt mắt xanh nhất tộc. Vừa mới ta thật muốn đem hắn thần hồn đều đào sạch xem nhìn một chút, thử tử đến cùng có huyền cơ gì. Chỉ là ta phát hiện ta dĩ nhiên vô pháp xâm nhập hắn thức hải, nhìn trộm dù cho một tia huyền bí, thử tử sâu như lại hại. Chương 575, chúng ta bị lừa, chương 575, chúng ta bị lừa. Một chốn cấp hai trong bí cảnh. Trải qua thời gian trăm năm, cuối cùng lục đạo bóng người sừng sững tại bí cảnh cuối cùng cửa ải. Chúc mừng các vị, vô hại thông quan hiện thánh nhị lang chân quân. Nữ tiên linh không lời cúi đầu, ngự khí nhu hòa nhiều kiểu, tầm mắt rơi vào phía dưới lục đạo chật vật thân ảnh trên mình, cả đám đều tràn ngập cảm khí. Chủ yếu là bởi vì cửa ải cuối cùng này thực tế cũng quá khó khăn, có thể khiêu chiến qua liền đã cực kỳ không dễ, lại còn muốn vô hại nhưng cũng may bọn hắn 6 người đều là tiên tôn cấp bậc tồn tại, thông hiểu văn pháp, dùng chước cơ tu vi, quả thực là phá tương đương với nửa bước hóa thần chiến lực nhị lang hiện thánh chân quân. Bọn hắn hoài nghi, nguyên cớ là hóa thần cấp bậc, hơn phân nửa là bởi vì năm đó lưu lại lô sắc chân quân, cũng chỉ có hóa thần. Nếu như người này là hự đạo, hắn sợ rằng sẽ sáng tạo hóa thần định phong nhị lang hiện thánh chân quân, nếu như như vậy, sợ là một vạn cái bọn hắn đều không thể chiến thắng. Lão hủ phần tiên đột phá tiên tôn chi cấp đều không như vậy khó. Cái đồ chơi này có 3 con mắt, nhìn lần thứ 3 nhưng phá hương ngủng, biết thật dạ. Ta một thân thông thiên triệt địa uyên công không phát huy được tác dụng. Hắn cái kia tọa kỵ thần quyển, đồng dạng không tầm thường, ta cái này ngự thú phương pháp cũng thua chỉ kém em, em. Hắn cái kia khai thiên phủ, có thể mở ta nhục thân, làm gì được ta chỉ là chốc cơ, nếu là ta bản thể đến đây, để hắn chém một vạn lần cũng không cách nào thương ta mấy mai. Nhiều tiên tôn, giả mượn đệ tử nhục thân tiến vào bí cảnh, lúc này nhộn nhịp chửi bậy, một mặt là biểu thị bí cảnh này quá khó, một phương diện khác cũng nguyện chuyển biểu thị, đánh như vậy trật vật mưu nhân, làm chính mình bổ mãn mũi. Đương nhiên, cái này căn bản liền không phải cấp 2 bí cảnh cái kia có độ khó. Bởi vậy dù sao cũng là cái kia Trần Quân thiết lập. Chấp chấp thử tử cũng thật là khủng bố, dĩ nhiên có thể để tiên linh túi đầu nghe lệnh. Không giống với người khác, Tiêu Huyền từ đầu tới đuôi đều bảo trì thong dong bình tĩnh, càng là khó, hắn càng là cảm thấy thú vị. So với cái khác tiên tôn, hắn Tiêu Huyền có sáng lập con đường, liệt vào đạo tổ chi tư. Các vị ngẫm lại, nếu là phá giới cái này lực lượng căn nguyên, chúng ta đem kinh khủng bừng nào? Đừng nói nữa, ngoan vào đi tôi, ta đã không thể chờ đợi. Cái này lực lượng các vị làm cùng phân. Mọi người mặt mũi tràn đầy vô cùng lo lắng, vội vàng đi vào Trần Quân tọa hóa đốc phủ, chỉ thấy trong đốc phủ một tôn trong suốt thể sắc khoanh chân ngồi dưới đất, mà tại thể sắc bên trong, đủ loại văn tự bị phong ấn ở trong đó. Phượng số lẫn tử, Đan thánh truyền thế, Thượng Uyển thần linh, Mẫu, 9981 nạn thân ngoại hỏa thân, Kiếm đạo tông sư, Mười ngày trung hiên. Mọi người càng xem càng xúc mục kinh tâm, có chút danh tự có thể đoán được là loại lực lượng nào, tỉ như cái này Đan thánh truyền thế hơn vân nửa cùng luyện đan chi thuật có quan hệ. Người tới? Được. Một bên một vị mặt đen nam tử, lập tức minh bạch tiêu huyền ý nghĩ, ông mồm nói, "Bẩm Huyền Tôn, Trần Quân quả thật tại luyện đan chi thuật bên trên rất có tạo nghệ, nghe nói hắn luyện chế ngộ đạo đan loại này đan, hạ bút thành văn, xác suất thành công rất cao. Vậy cái này thân ngoại hóa thân. Bẩm Huyền Tôn, cái này Trần Quân hoàn toàn chính xác có một tôn phân thân, tại Thái thủy giới, cùng bản thân hắn giống như lúc, bây giờ cũng đã hóa thần, thế nhưng không bắt tới. Không cần, bất quá là một chút sâu kiến tôm con, không đáng để lo, cái này mỗi ngày trùng liên lại là ý gì? Thuộc hạ trầm mặc 2 giây, hắn có cái to gan suy đoán, bất quá ngượng ngùng nói thẳng, "Chấp tài nói, Huyền Tôn, có thể mượn một bước nói chuyện, hảo cận cái bẩm báo thuộc hạ phòng đoán." Nói thẳng không sao. "Mẹ, thuộc hạ suy đoán khả năng cùng chuyện nam nữ có quan hệ, có khả năng hay không người này nếu là ở rường đệ vui vẻ lúc, cùng nữ tử đại chiến 10 cái hiệp, nữ tử không bản cảnh giới cao thấp, thì hẳn phải chết không nghi ngờ đây. Nhưng mà, Tiêu Viễn lại lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Ngô Xuân, ngươi còn không nhìn ra được sao? Những lực lượng này dùng màu sắc phong chia, thải sắc hơn vân nửa là cao nhất, thứ yếu là màu vàng kim, màu đỏ, từ màu sắc trình độ hiếm hoi, cũng có thể phỏng đoán tu hoạch độ khó. Như vậy có thể thấy được cái này mười ngày trung nguyên không có khả năng như vậy mạnh như thế, hơn phân nửa cũng là một chút vô dụng lực lượng. Ai nha, nói những cái này làm gì?" còn không nhanh lấy đi những lực lượng này, nếu là đẳng người khác đến lại muốn đa phần một trên canh. Phần Thiên Tiên Tôn không giằn nổi bước nhanh đến phía trước thúc dục nói: "Gấp cái gì? Vật này còn có thể từ mỹ mắt chúng ta dưới đất biến mất sao?" Tiêu Huyền lập tức giận dữ mắng mỏ một câu, khoát tay để thuộc hạ rút lui, hắn chậm chậm đi đến thể xác trước mặt, tính toán dang hai cánh tay, lòng bàn tay phóng thích kỉ màng, hấp thu thể xác bên trong lực lượng, kết quả không phản ứng chút nào. "Quái thai, ta vô pháp hấp thu trong đó lực lượng, chẳng lẽ nói lực lượng này phóng lớn tại thể nội vô pháp lấy ra?" Tiêu Huyền hé miệng trầm tư chốc lát. Ngược lại lựa chọn hai tay đi dị chuyển cái này thể sắc lực lượng, cuối cùng dù cho tạm thời vô pháp hấp thu, lấy về thật tốt nghiên cứu một phen cũng được. Kết quả kinh ngạc phát hiện, hắn sử dụng ra lực khí toàn thân, rõ ràng cũng không cách nào xê dịch mấy mai. Cái này, ta vô pháp dị chuyển nửa phần. Ta đến thử xem. Hãng Thiên Tiên Tôn, thân thể bất diệt thành thánh, trời sinh lực lượng vô cùng, có thể dị chuyển tinh vũ, dù cho bây giờ chỉ có chút cơ tu vi, nhưng xê dịch cái thân thể tự nhận làm cũng không phải vấn đề gì. Nhưng hắn hai đầu gối đâm vào trong tổ nhũng, hai tay nâng lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương đùi rạn nứt, đầu gối nứt ra. Dĩ Nhân cũng không cách nào để thể xác gì chuyển một tơ mượt hảo. Mọi người nhộn nhịp hoảng sợ đối diện, chẳng lẽ nói, sẽ không phải vật này căn bản là lấy không đi a? Nghĩ đến loại khả năng này, lập tức sắc mặt trắng bệch, có nỗi trận lôi đình, bọn hắn tân tân khổ khổ khoảng hơn trăm năm, làm hao mòn lần nữa, kết quả dĩ nhiên không chiếm được bất cứ thứ gì. Thiên linh ở đâu, còn không mau cút đi đi ra. Tiêu Huyền giận dữ mắng mỏ, "Can dỡ, các ngươi sao dám vô lễ? Ta biết các ngươi đều là đại thừa tiền tôn, nhưng tại ở trong bí cảnh, thiên đạo vi tôn, các ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Ta để các ngươi lăn, các ngươi lập tức liền đi lăn." Nữ tiên linh trên cao nhìn xuống, một bộ trọn vẹn không sợ, cuối cùng các ngươi cũng không phải người nào, đuổi đều đuổi không đi Trần Quân đại nhân. Nhân gia thế nhưng thiên đạo chí tử, các ngươi là cái lông. Ở bên ngoài là lợi hại, nhưng tại bí cảnh vẫn là ta quyết định. Ngươi, thế nào? Muốn tiêu diệt ta? Không phải ta xem nhẹ các ngươi, mặc dù các ngươi bản thể đến đây cũng không cách nào đem ta xóa đi, ta là thiên đạo ý chí màng hóa, không phải các ngươi ai nô bộc, đến kêu đi hết. Nữ tiên linh nhưng không quen lấy bọn hắn, mạnh mẽ quét bọn hắn một chút liền phải tay áo bỏ đi. Tiêu Huyền đáng người ngày bình thường ai gặp không phải xương tông gọi tổ, lúc nào nếm qua loại này khí lập tức từng cái khí một bụng tức giận, nhưng cũng không dám như thế nào. Nên chết, cấp 7 bí cảnh tiên linh cũng không cam lòng như vậy ứng nghẹn, cái này cấp 2 bí cảnh tiên linh vậy mà như thế quổng vọng. Được rồi được rồi, nói như vậy, chúng ta xem như làm không công một tràng, thật mẹ nó. Quả nhiên cơ duyên này không phải như vậy lấy, còn đến tìm cơ hội tới đoạn, ta đã xếp đặt vận mệnh nhân quả, không sợ hắn không được. Phần Tiên Tiên Tôn hung hăng nói, thường hực đôi mắt, bắn ra tại chư thiên lưới lớn bên trên, nghiêm nhiên là bố cục đã thành, chỉ đợi thú săn rơi vào bẫy rọ. Chương 576, để ngươi trải đường, trực tiếp trải ra hoa thần, chương 576 để ngươi trải đường, trực tiếp trải ra hoa thần. Đã mất 1 năm đã qua. Trần phủ. Từ lúc Trần Quân rộng phía sau, cả tộc di chuyển, di chuyển đến đệ tam giới tiên 50 vị trí đầu nông sơn linh mạch một vùng. Nơi này phòng ốc trang phòng đều là sẵn, có thể trực tiếp sử dụng, có nhu cầu di chuyển, nhưng thuê người vận chuyển mà tới. Ngược lại có linh thạch hết thảy đều lộ ra cực kỳ đơn giản. Nơi này so ra mà nói địa phương càng rộng lớn, lâu các cung điện cả đếm mãi không hết, không thể nhìn thấy phần cuối. Trong tộc nhiều tộc lão cũng không còn trong bóng tối cờ trách Trần Quân vung tay qua chán, chỉ là gần nhất mọi người đều đang nghị luận Trần Hy mang thai 2 năm vì sao chậm chạp không có sinh hạ ròng rã? Cái này có chút tà môn. Trong phù đệ nào đó, phu quân ta đến cùng lúc nào mới có thể sinh. Đừng nóng đợi, lập tức thời gian còn thiếu không nhiều lắm, đừng nóng đợi. Trước gương đồng, Trần Quân sửa sang lại một thân thanh sam, đừng nói Trần Hy, chính hắn cũng rất là không nói, muốn khắc đến thánh tử, không nghĩ tới phiền phức như vậy. Hắn là mua vô số thiên địa linh vật, nhưng không biết làm sao vẫn là kém năm cái cực phẩm linh thạch mới có thể. Cái này cực phẩm linh thạch quá nhiều tiêu, không biết rõ còn muốn mua bao nhiêu thứ mới có thể. So sánh với việc này, ngươi nói chúng ta khắc mà còn cần cái gì? Trần Quân sở lên cảm, làm ra suy tư hình dáng. Nói lên cái Trần Hy này liền khóc cười không được. Cái này phu quân cũng không biết chuyện gì xảy ra, điên cuồng làm không ra đợi hài tử tung xuống không biết bao nhiêu linh thạch, từ luyện khí đan đến hóa thần cần hóa thân đan, mỗi cái đều mua 100 phần. Đây vẫn chỉ là dễ dàng nhất nghĩ tới, hắn thậm chí ngay cả trần khắp tiền sính lễ đều chuẩn bị xong, chọn vẹn một cái cực phẩm linh thạch. Trần Hy không nhịn được nghĩ, bọn hắn cao quý trần tộc, cùng ai thông gia cũng không cần thành toán cái gì sính lễ, cái này đến tới nhà nào nha đầu, lại muốn nhiều như vậy sính lễ. Quả thực không hợp tói thường tụ cùng. Từ hai tự sinh ra xuống tới cần Vũ Em, hắn liền thuê 30 vị, một ngày một vị, đổi lấy tới, hơn nữa tu vi thấp nhất đều phải là kim đan cảnh, còn phải là đơn linh căn. Dũng mạo giá trị bộ mặt muốn lên đi, môi cảnh sạch sẽ hơn, phía sau đủ loại dưới điều kiện tới, mỗi một cái Vũ Em một tháng liền muốn thanh toán 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Nàng nghe Trần Quân Tử lão gia chủ nơi đó đạt được 100 khối cực phẩm linh thạch, nhưng linh thạch lại thêm cũng không chịu nổi ngửa như vậy tiêu xài a. Thiếp thân làm sao biết nhiều như vậy, khả năng còn thiếu mấy phòng thê thá ta. Trần Hi chỉ là thuận miệng một trả lời. Không nghĩ tới Trần Quân lập tức tới linh cảm. Đúng a. Còn thiếu con dâu nuôi từ bé, Tân, mua trước 50 cái con dâu nuôi từ bé, đơn linh căn, thấp nhất tiên thể, ngươi nói một cái được bao nhiêu tiền? Thiếu đi không thể được, một cái liền 100 vạn a, giá cả vừa phải, đây chính là 5 ngàn vạn, nửa khối cực phẩm linh thạch. Còn phải là ta. Trần Quân lập tức viết xuống tới làm người đi xử lý. Trần Hi thì là âm thầm thở dài, cuộc sống như vậy lúc nào là cái đầu. Tuy nói làm cha làm mẹ có lẽ làm tự tôn trà đường, nhưng ngươi trực tiếp trải ra hóa thần phải trang trải quá xa. Liên sư phụ cái gì, đều sớm dùng linh thạch chuẩn bị tốt. Tiểu Trần khắc sinh ra xuống tới liền sẽ phát hiện, cuộc đời của hắn không cần chứng minh dùng mấy mai khí lực, liền có thể thẳng thông hóa thần. Chậc chậc. Bẩm báo công tử, gần nhất nghe Lựa Châu tiên biết, nghe nói có trọng bảo giao dịch, cuối cùng có mới chi tiêu địa phương. Trần Quân lập tức đầy mắt vui mừng, kỳ thực hắn người cũng phi thường không thích lãng phí, bởi vậy nhìn xem nhiều như vậy linh dược dùng không hết đều hỏng, trong lòng cũng mười phần khổ sở, cho nên hắn mới muốn tiêu phí một chút giá trị tương đối cao đồ vật. Dạng này có thể tránh khỏi lãng phí. Lựa Châu tiên biết. Trần Quân trong miệng năm năm, hôm nay chẳng biết tại sao luôn có loại bị theo dõi cảm giác, có loại bị người lây hay đảo giác. Loại cảm giác này, đã từng hắn gặp được một lần. Một lần kia chính mình gần như mất đi tâm trí điên cuồng muốn một cái nào đó phá bảo, tiếp đó lên câu. Lần này có thể hay không đồng dạng a? Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Trần Quân Cân nhắc lại lấy phía sau, quyết định đi một chút lại có làm sao, lửa châu ở vào Trần tộc thế lực phạm vi, lẽ nào thật sự có người dám ở chỗ này động thủ? Hắn không phải cực kỳ tin. Ra ngoài phía trước cùng lâu tự phủ báo cáo chuẩn bị một thoảng, một khi chính mình quá lâu không từng trở về, nhanh đi cứu giá là được. Mình bây giờ thế nhưng rất đáng tiện. Huống chi lúc này không giống ngày xưa hắn đã có để phòng bị xâm lấn thần thức ý chí công kích cự nhân còn có bất tử chi thân, thế nào cũng sẽ không có việc gì. Trải qua cân nhắc lại lấy, Trần Quân quyết định đi thử một lần, cuối cùng Trần Khắc đã tại bụng mẹ nhẫn nhịn nhanh 2 năm, đến sinh ra. Mà hắn chỉ cần một chút tiêu phí liền có thể để tiểu tử này đạt tới thanh mục thánh thể. Lựa Châu, thần thức giống như thủy triều bốn phía dâng trào, xác định xung quanh không có nguy hiểm phía sau, một đạo kiếm quang rơi xuống, nước mắt tư không một góc, một tòa tiền cung màu trắng lơ lửng, thôi hơi xoay trở lấy, tu xuống sáng láng thần uy. Trần Quân cẩn thận nhìn thấy nhiều thân ảnh lần lượt tiến vào tiên điện màu trắng bên trong, vậy mới chậm rãi đi tới trước cửa điện. Nam Kha điện. Trần Quân trong lòng thong thả nghĩ đến, cầm trong tay cung ngọc, đối cửa chính vừa chiếu, lúc này mới có thể tiến vào. Vừa tiến vào trong điện, cũng không cùng tưởng tượng một loại, xung quanh đều là xa hoa xa hoa đại điện, tướng phản khắp nơi đều là tình sạo lịch sự tao nhã xưa cũ dân phòng, màu đỏ tấm thảm trải sàn, vách tường chung quanh bên trên treo lấy rất nhiều không nghe tên họa tác. Đây hết thảy nhìn lên càng giống là người khác phong cách. Chư đó ra còn có rất nhiều linh thể nữ tử, nghe nói những cái này linh thể đều là sau khi chết nữ tử biến hóa mà thành. Ở chính giữa trưng bày rất nhiều ghế dựa, vây quanh thành vòng, không có cái gì cao thấp chủ thứ phân chia. Luận vị trí tối thiểu có hơn 100 vị. Trần Quân tìm một chỗ tùy tiện ngồi xuống, trải qua quan sát của hắn, nơi này trừ hắn ra không còn gì khác chúc cơ tu sĩ. Không sai gần nhất hắn lại vừa tu trở về chúc cơ cảnh. Những năm này một mực tại chúc cơ cùng luyện khí ở giữa lặp đi lặp lại không ngừng. Từ trên xuống dưới, có đôi khi hắn đều quên chính mình chúc cơ mấy tầng. Ngược lại không quan trọng gì, đảng dòng chuẩn bị không sai biệt lắm, sông lên hóa thần hợp đạo, đó chính là một hơi sự tình, nhiều nhất sẽ không vượt qua ngàn năm. Bây giờ nếu là bỏ qua cấm dục nam thần sau đó tấn công nhưng lại phi toái. Ngay từ đầu Trần Quân vẫn là hết sức cẩn thận, qua sau mấy canh giờ, phát hiện phần lớn người đều là tu sĩ tầm thường, căn bản không có nhiều người chú ý tới hắn, thỉnh thoảng mấy cái bắt chuyện, cũng đều là ôm lấy lấy vật đổi vật ý niệm, cũng không cái gì tà niệm. Một điểm này phá bích nhân có thể xác nhận. Thậm chí Trần Quân đem có tâm tư người phá tưởng một thoáng, phát hiện tất cả mọi người không có chút nào tà niệm. Nói như vậy, nơi này chính là bình thường một chỗ giao dịch địa điểm, có lẽ không đề cập tới cái gì bấy dập các loại. Xem ra là ta quá lo lắng. Trần Quân nghĩ như vậy, khả năng là chính mình lại tái phát bị hại chứng vọng tưởng bệnh cũ, xem ai đều cảm thấy đối chính mình có ý đồ a. Đệ xuống rất nhiều nội nghị, rất nhanh đại hội người chủ trì, Thanh Dương Tiên quân tuyên bố tiên biết lái bắt đầu. Đầu tiên cũng là khẩn yếu nhất chính là tiến hành tu luyện tâm đắc chia sẻ, có thập tu sĩ si đưa ra một chút nan đề, tại trận có người cho trả lời giải hoặc. Cả trang xuống tới kéo dài mấy canh giờ Trần Quân lại một điểm không cảm thấy chậm chạp. Rất nhiều nhìn như đạo lý đơn giản thực ra cũng trốn lấy hắn không biết bên trong cả khôn. Tiếp xuống bắt đầu lấy vật đổi vật, mọi người đem chuẩn bị giao dịch đồ vật, chuẩn bị thỏa đáng. Chương 577. Cố sự này có chút quân hai, chương 577, cố sự này có chút quân hai. Vậy liên tử Nguyên Dương đạo Hữu bắt đầu trước, ngươi có vật gì, muốn trao đổi vật gì, hoặc là ngươi muốn cầu mua vật gì? Nhiều tại đạo Hữu tiên biết, mới có thể có cơ hội gặp qua các vị đạo hữu, thực cảm giác vinh hạnh, lão hủ nhàn luôn tiểu tự, cái này thậm chí hàn tinh đỉnh, chính là thiên địa tự nhiên mà thành, không, có nhân tạo dịu độc dấu tích. Đệ tử băng thần đưa tặng cho cực băng con đường đệ nhất nữ đế Tuyệt Xương nữ đế vạn năm thọ yến lễ. Nhưng Tuyệt Xương nữ đế hạ chẳng các vị đều rất rõ ràng, Nàng về sau bị hoan hỉ dẫn sáng phía dưới một vị mệnh đồ nhi tử dụ hoặc, không có chí tiến thủ con đường, phía sau không hòa vào lượng đại đạo đồ, đồng dạng bị cái khác con đường bẫy sích, cuối cùng vẫn lạc hóa thần cảnh, không bao lâu liền buồn bực sầu não mà chết. Mọi người nghe vậy nộn nhịp lắc đầu cười lạnh. Nữ nhân a, liền là như vậy, rõ ràng đã thu được băng thần lột mắt xanh yêu quý, lại vứt bỏ đây hết thảy, chuyển ném vui vẻ mệnh đồ, kết quả tự nhiên là công dã trạng. Đồng dạng đây cũng là tỉnh ngộ các vị, con đường cùng mệnh đồ một khi xác định, liền không thể quay đầu. Nhưng tương tự cũng nói cho các vị một cái khác đạo lý. Vui vẻ nói đường hại người rất nặng. Vui vẻ nói đường tôn trọng nam, nữ vui mừng vui mừng, vậy vậy trong đó nam tử mỗi cái rung mạo phi phàm mị lực siêu quần, bình thường nam nữ tu sĩ đều khó mà chống đỡ nó đáng sợ mị lực dụ hoặc, rất dễ dàng tự cam đọa lạc, nghiêm trọng không có chí tiến thủ con đường. Truyền văn, gần nhất vui vẻ nói đường lại ra một cái mệnh đồ nhi tử, họ Trần, nói ngươi thường. Không tệ, nghe nói tử tử vô cùng sở trưởng vui mừng chi đạo, phàm là cùng nó kết hợp nữ tử, không một không bái phục tại nó dưới gối. Đáng giận vui vẻ nói đường, dạy hư học sinh không nói, còn mệnh đồ nhi tử tầng tầng lớp lớp, thật là đáng giận a. Chính mình tự chủ kém, cũng đừng trách người khác. Ngươi để hắn tới dụ hoặc ta một thoáng, ta như động tâm mảy may, ta cũng không có chí tiến thủ con đường. Nói xong lời cuối cùng một cái hói đầu bộ mặt xấu lão giả chẳng thèm ngó tới nói. Ngươi khóc nhọn nhị vãn thẳm, không có người câu dẫn ngươi là bởi vì ngươi lao thái xấu. Hơn nữa cảnh giới lại thấp, chỉ có chỉ là Nguyên Anh, không có gì câu dẫn giá trị. Trần Quân lại lập tức mắt lườm một cái, một vòng vui mừng nhanh chóng từ đáy mắt lên qua. Người thương hại từ này, vậy mà tại đạo này đi tới cực hạn, đạt được Hoan Hỉ thần lọt mắt xanh, trở thành mệnh đồ nhi tử, thuận hảo thần tốt. Được rồi, các vị đừng nghị luận, ta cái này bảo đỉnh. Loại trữ bên trong lẫn chứa vô tận băng đạo tắc có thể cung cấp đi lên bằng con đường tu sĩ tu luyện cảm ngộ bên ngoài, nó tích chứa đoạn cổ sự này, cũng rất có cất giữ giá trị, bất cứ lúc nào lấy ra đến xem thử, cũng có thể lấy đó mà làm gương. Cho nên yêu cầu của ta là, đội cung cấp bậc đan dược trận pháp pháp bảo bí cảnh công pháp, nếu như những cái này đều không có, nhưng muốn một cái cực phẩm linh thạch. Nghe vậy, Trần Quân lập tức liền động tâm tư. Mới một cái cực phẩm linh thạch, liền có thể mua được dạng này một đoạn cổ sự, đây cũng quá thẳng à. Mua mua mua. Đương nhiên, cái đỉnh này mua đến, là để dùng cho nhi tử sau này luyện đan dùng. Cho nên tính tới trên đầu con trai cũng chuyện đương nhiên a. Nhưng mà để Trần Quân bất ngờ chính là, trong tưởng tượng cạnh tranh quyết liệt hình ảnh căn bản không xuất hiện, phần lớn người đối đỉnh này không có chút nào hứng thú. Cái này khiến Trần Quân cũng nhất thời ngây ngẩn cả người. Đồng Dương lão đệ, ngươi lời nói này lắc lư người khác còn chưa tính, người nơi này đều lão hồ ly, như thế nào bị ngươi lắc lư? Một cái mặt xanh ngượng ngùng khẽ miệng tràn đầy cười lạnh, những người còn lại cũng đều hơi hơi phụ họa gật đầu. "Hả? Ha ha, ta chỉ đùa một chút, trên thực tế đỉnh này giá trị 8000 vạn hạ phẩm linh thạch." Nhưng mà lão giả lúng túng cười xong, hiện trường ý nguyên không người đáp lại. "6000 vạn." Ta muốn." Trần Quân lập tức nhấc tay, "Cái này lại không mua lại muôn sum giá, đến quả quyết xuất thủ a, sau đó không thể do dự, vô ích giết tiêu 4000 vạn a, tổn thất này quá lớn." "Tốt tốt tốt, vị tiểu đệ này muốn dùng cái gì đổi?" "Tư phẩm linh thạch." "A, hảo, tôi a." Nguyên Dương tuy nói không lớn tình nguyện, nhưng linh thạch cuối cùng vẫn là quan trọng nhất tiền tệ, lại thêm những người còn lại đều không thèm chịu nể mặt mũi, cũng chỉ có thể kiên trì bán đi. Đưa cho Tiểu Hữu, mời ưu lấy nó, đỉnh này ngủ ý phong phú, lúc thì lấy ra tới tỉnh ngộ chính mình, chớ rơi vào vui vẻ nói ma đường a." Hói đầu tu sĩ ngữ trọng tâm trưởng căn dặn chính mình, Trần Quân cười ha ha. Vui vẻ mệnh đồ. Các ngươi không có cái gì định lực lượng, tự nhiên hám sâu trong đó, ta cũng không đồng dạng. Tiếp xuống, lão hủ còn có một chiếc đỉnh, cái này là Cửu Dương chân viên đỉnh, chính là thiên địa tự nhiên mà thành, không, có nhân tạo dịu độc dấu tích. Đệ tử Hỏa Thần đưa tặng cho Hỏa Chi đạo đường tứ nhất đại tiên tôn Cửu Dương tiên tôn vạn năm thọ yến lễ. Nhưng Cửu Dương tiên tôn hạ chẳng các vị đều rất rõ ràng, hắn về sau bị Hoan Hỉ thần sáng phía dưới một vị mệnh đồ nhi tử dụ hoạch, không có chí tiến thủ con đường, phía sau không hòa vào lượng đại đạo đồ, đồng dạng bị cái khác con đường bẫy sức, cuối cùng vẫn lạc hóa thần cảnh. Chậc chậc chậc. Mọi người Trần Quân biểu thị cố sự này nghe lấy lần hai, dường như vừa mới liền nghe một lần. Đến cùng dưới Hoan Hỉ Thần Mệnh đồ nhi tự dụ dỗ bao nhiêu người? Đáp án là đếm mãi không hết. Đây cũng là vì sao nhiều người như vậy thống khổ Hoan Hỉ Thần Quân nhân. Đáng người này không làm việc đàng hoàng, dùng nam nữ lạc vi chính đạo, nghĩ hết biện pháp cực điểm vui mừng, dùng vui vẻ thần linh tới thu được lực lượng. Thật là khiến người thèm muốn, phi, làm người phỉ nhổ con đường. Lần này ra giá 5000 vạn linh thạch, có muốn sao? Lô vốn lớn bán phá giá. Hói đầu nam tử ồ nào lấy. Lúc này, Thanh Dương Tiên Quân khoác tay ngắt lời nói, "Được rồi, Ngươi còn có bao nhiêu tương tự đỉnh, cùng nhau nói ra, đừng lãng phí các vị thời gian. Mẹ, thực không dám giỡn, năm đó ta cũng là nghe người mê hoặc, nói đỉnh này có cất giữ giá trị, thế là một đỉnh dùng 8000 vạn linh thạch mua vào, ai biết qua nhiều năm như vậy căn bản bán không đi ra, hiện tại trên tay còn có 13 chủng thuộc tính đỉnh, đương nhiên cố sự đều cùng một cái cố sự. Lão giả hói đầu xấu hổ ngượng ngùng cười một tiếng. Mọi người khóc cười không được. Ta muốn hết. Trần Quân nhấc tay tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt nói, chỉ là không biết rõ dùng cái nào giá cả bán ra cho ta. Hả? Đương nhiên là 5000 vạn, làm sao có khả năng là 8000 vạn? Hào, Trần Quân một mặt thất vọng gật đầu một cái. Lão giả hỏi đầu đống cảm giác không hiểu đấu, này làm sao tiện nghi còn không cao hứng đây? Không thể. Lúc này ngồi ở bên cạnh một người trung niên nam tử tại hỏi đầu lão nhân bên thai thấp giọng thì thầm một trận, thỉnh thoảng còn hướng về Trần Quân bên này trông lại. "Suỵt không thể à, hắn tựa như là Trần tộc thánh tử, cái kia bại gia thánh tử a, người bán hắn nhiều như vậy vô dụng nhất đỉnh, không sợ Trần tộc thu về tính sổ." "A, cái này, nhưng đây là hắn tình ta nguyện, sẽ không có chuyện gì a?" "Không có việc gì, ngươi những cái này nhất đỉnh" 50 triệu 000 1 tốn, một hơi bán đi năm cái cực phẩm linh thạch, ngươi đoán Trần tộc có bỏ qua cho ngươi hay không? Ngươi nói cũng là, thôi thôi, nợ ở trong tay, cũng so ném mạng mình a. Đột nhiên lão giả đổi màu nói, vị tiểu hữu này, cái đỉnh này ta không bán, sau này hãy nói. Cái này chương 578, rút thẻ ô hoàng, đỏ, chương 578, rút thẻ ô hoàng, đỏ. Đáng tiếc, không ban ta cũng không cấm cậu. Trần Quân giang tay ra, đối vô pháp đạt thành giao dịch cảm giác tiếc hận, bất quá vậy mới cái thứ nhất, đằng sau đồ tốt có lẽ còn nhiều nữa. Rất nhanh giao dịch lần lượt có thứ tự tiến hành. Cái thể đều cực kỳ bình thường, hình như đây chính là một cái phổ thông tiên đạo giao lưu hội, không có gì chỗ đặc biệt. Cái này khiến Trần Quân Bộ Phát cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ mình trực giác sai lầm rồi sao? Thật không có cái gì bẫy dập ư? Chính mình bệnh đang nghi phạm. Giao dịch hội từng bước ấm lên, Trần Quân cái kia mua một gốc Cự Sắc Thần Thụ phía sau, lại mua một khỏa băng phách thần châu, trong hạt châu có thể nhìn thấy một mảnh băng tuyết thế giới, mà đây cũng là một phương tiểu thế giới. Sau đó nhi tử có thể tùy thời tùy chỗ nhìn cảnh tuyết. Ta cái này làm cha thật là đủ ý tứ. Trần Quân không khỏi đến cười khổ mấy phần. Như vậy, cuối cùng đem Trần Khắc Bảng khắc đến thanh mục thánh thể về phần linh căn liền dẹp đi tăng lên a, ngũ tuyệt linh căn liền đủ dùng. Cửu tuyệt linh căn quá khó khăn, không biết rõ còn muốn tiêu phí bao nhiêu. Gần nhất tiêu phí quá nhiều, hơi mệt. Quay đầu nghỉ ngơi cái trăm năm cố gắng nữa. Về phần đã từng nói cái gì đem thánh tử giá cả đánh xuống lời nói, bây giờ nhìn tới hơi có vẻ hoang đường. Dù cho chỉ là khắp nơi mua mua mua, đều rất mệt mỏi. Vẫn là trở về tiếp tục tích lũy dòng làm bên trên, luôn cảm giác gần nhất mưa gió dần lên, thời gian dành cho hắn không nhiều lắm. Nhưng vào đúng lúc này, tại hạ cũng có một bảo, cùng các vị nhìn qua. Ba ba ba Thanh Dương Tiên Quân thanh nhã phủi tay, chốc lát đi tới một cái đầu đội nhất tự căn, tướng mạo nho nhã thanh niên, môi hồng răng trắng, diện mục anh lãng bất phàm. Tại Hạ Lượn quanh Trần tộc đời thứ 12 Tử Tôn, Lâu Tâm Hải gặp qua các vị. Lâu Tâm Hải quan tâm chăm sóc một vòng, từ chỉ thông dong không bức bách, dù cho chỉ có nguyên anh tu vi, tại nhiều trong đại lão cũng nói nói cười cười. Trần Quân tầm mắt nhìn lại, hơi hơi lưu luyến. Mình vì mọi người, mọi người vì mình kim đan chi tư mình vì mọi người, mọi người vì mình kiếm đạo tông sư giúp thẻ hô hoàng, đỏ. Tiểu tử này, đúng là ta huyết mạch Tử Tôn, chỉ là Hắn lại có một đầu ta đều chưa từng thấy qua màu đỏ dòng rút thẻ ô hoàng. Hơn nữa hắn thế nào có hai cái mình vì mọi người, mọi người vì mình. Tiểu tử này vận khí bạo dạ, hơn phân nửa không thiếu đối chính mình tộc nhân hạ thủ. Trần Quân nhìn tới nếu như hắn sinh ra kế thừa chính là mình vì mọi người, mọi người vì mình tiếp đó còn lại dòng hơn phân nửa là cấm đoán, cũng khả năng là giao dịch. Nếu như là giao dịch, cũng là có thể tiếp nhận, dùng mình vì mọi người, mọi người vì mình có thể thực hiện dòng tự do giao dịch. Bất quá, đến cùng như thế nào Trần Quân không có hứng thú, hắn đối với rút thẻ ô hoàng cảm thấy hứng thú. Đây chính là màu đỏ dòng a. Như vậy Tôn Quy Dọng, từ Tôn Phúc khí quá nhỏ bé sợ ngươi nắm chắc không được, liền để lão tổ thay ngươi thay trưởng quản như thế nào? Đương nhiên, muốn cầm tới đầu này Dọng, cần cầm tới mình vì mọi người, mọi người vì mình. Tiếp đó trực tiếp lấy tới rút thẻ ô hằng. Theo lý thuyết hắn có hai cái mình vì mọi người hơn phân nửa muốn giao dịch một đầu. Nghe được người này nói chính mình là lượn quanh chân tộc, không ít người thay đổi lưỡi biếng trạng thái, nhọn nhịp ánh mắt nghiêm nghị lên. Người nào không biết lượn quanh chân tộc, trời sinh kèm theo cường đại huyết mạch chúc phúc, tử tôn mỗi cái như rồng, ngắn ngủi trăm năm đã đánh xuống to như vậy thế lực phàm vi, liền giới thiên nhiều tiền tông tiến tộc, đều không dám tùy tiện trêu chọc. Chẳng lẽ nói lần này đấu giá hội là Trần tộc trời sinh lực lượng vết mạch? Có khả năng, không phải còn có thể là cái gì? Vẫn là nói đấu giá người này ngồi tại ngựa giống, nếu như xem như ngựa giống, hắn đời thứ 12 tử tôn nhưng giá trị không lớn a, nghe nói Trần tộc nhiều nhất chỉ có thể bồi dưỡng 20 đời. Tại một trận hưng phấn nghị luận bên trong, Thanh Dương tiên quân nhẹ nhàng gõ tay, mọi người đều im lặng lại. Hôm nay ban đấu giá cũng không phải người, mà là trên người người này đặc biệt huyết mạch chi lực. Lời nói này lại lần nữa toàn trường chấn kinh. Cổ lực lượng này dĩ nhiên có thể đầu giá. Cổ lực lượng này dĩ nhiên có thể giao dịch. Khi nào thì bắt đầu? Nói cụ thể, cũng liền những năm này mới đưa mình vì mọi người lực lượng khám phá ra, mở ra giao dịch dòng lực lượng phương thức, từ chẩn tộc nội bộ, tuấn ra bên ngoài từng bước quét tán. Bây giờ ngay từ đầu loại này giao dịch, chỉ dừng lại ở hạch tâm cao tầng, bây giờ đã trở thành chẩn tộc phổ biến giao dịch. Không phải người nào đều có tu tiên trường sinh ý chí, rất nhiều người kế thừa cường đại dòng, nhưng cũng không muốn mỗi ngày ngồi chờ cố gắng tu luyện, thế là lựa chọn giao dịch dòng, đổi lấy một thế bình an phú quý, cũng ở đây khó tránh khỏi ca hôm nay giao dịch lực lượng tên là mình vì mọi người, mọi người vì mình. Hiện trường quả nhiên xuất hiện như Trần Quân trong dự liệu một loại lúng túng đối mắt nhìn nhau. Thẳng thắn nói cái tên này cũng không phải hắn đến, là hệ thống đến, hắn cũng không biết hệ thống vì sao đến loại này danh tự. Tương tự còn có là huynh đệ tới chém ta cái này, a, một lời khó nói hết. Các vị biết, vốn Trần tộc trời sinh liền bị thiên đạo ưu hái, truyền văn bản tộc thánh tổ, cũng là bản tổ khai tông chi tổ, tại luyện khí lúc, liền đã giết kiến tinh thần, bị tinh thần nhìn chăm chú, khâm điểm làm tinh thần mệnh độ nhi tử, chỉ là bản tổ muốn cách khác con đường, khinh thường đi tinh thần mệnh độ. Mọi người nghe vậy nhộn nhịp náo động. Ngưu Ba. Luyện khí liền bị tinh thần nhìn chằm chú tồn tại. Chẳng trách có thể sáng lập cường đại như thế tiên tộc. Chập chớp chập. Trần Quân mặt mơ đỏ ửng, biểu thị tuổi tốt, tiếp tục tuổi. Khả năng là chuyện xưa của mình tại nhiều đời con cháu trong chuyên bá, từng bước thôi càng ngày càng không thay đổi, hắn trên thực tế chốc cơ cảnh mới yết kiến tinh thần, nhưng cũng chưa từng bị tinh thần khâm điểm là mệnh độ nhi tử. Cuối cùng khi đó chính mình tuy là cường đại, tại vũ trụ vạn giới bên trong, cũng nói không lên biết bạo sông ra, cho nên chưa từng đạt được tinh thần ưu ái. Tại ta Trần tộc trong từ tôn, người người sinh ra đã có tỉ lệ kế thừa một loại đặc biệt huyết mạch tiên phú. Có kế thừa chính là đang đạo trận đạo kiếm đạo các loại, mà mình vì mọi người liền là ta sinh ra kế thừa lực lượng, cái lực lượng này có thể để cho ta cướp đoạt cái khác chẩn tộc con cháu lực lượng. Một câu nói xong hiện trường vô số người trừng lớn hai mắt. Còn có thể dạng này, tại hạ phát thệ, lời nói này tuyệt không nửa câu nói ngoa. Lúc này dưới đài có người hỏi, cứ như vậy, ngươi chẳng phải là mất đi dựng thân lập mệnh dựa vào, sau này ngươi nên làm gì? Các hạ nói rất đúng, chỉ là ngươi có chỗ không biết, tại hạ dùng cái lực lượng này, lại cướp đoạt một người khác đồng dạng lực lượng. Nói cách khác, ta đồng thời nắm giữ hai cái mình vì mọi người cho nên mới nguyện ý tới đây giao dịch một cái, đổi lấy một chút linh thạch phụ trợ tu hành. Còn có một chút người nắm giữ chất vấn, có thể nghi muốn, Thanh Dương Tiên Quân giới thiệu, chắc hẳn hắn đã xác nhận thật giả, quá nhiều truy vấn cũng không có gì tất yếu. Về phần tỉ mỉ, dưới đại phía sau cặn kẽ hỏi đến là được. Ngươi không bằng nói một chút như thế nào sử dụng cỗ lực lượng này. Không tệ, không tệ. Như thế nào sử dụng đây? Nếu như ta được đến sau đó, như thế nào cướp đoạt người khác lực lượng? Chương 579, cướp đi hắn toàn bộ giọng, chương 579, cướp đi hắn toàn bộ giọng sử dụng mình vì mọi người đối thi pháp mục tiêu thi triển lúc, cần hai cái tin tức, thứ nhất, người này tên thật. Thứ hai, phải biết người này có loại lực lượng nào. Mới có thể tiến hành cướp đoạt. Như đối người khác cướp đoạt thất bại, người này sau này sẽ không thể xem như mục tiêu tiến hành lần thứ hai cướp đoạt, cho nên chỉ có một lần cướp đoạt cơ hội, nhưng tặng cho số lần là không, có hạn mức cao nhất. Mọi người nghe vậy nhộn nhịp gật đầu, giờ phút này bọn hắn đã đang nghĩ, cầm tới cái này lực lượng liền có thể tránh trận cướp đoạt đủ loại lực lượng. Đừng nói nữa, nói cái giá đi. Những người còn lại cũng không có kiên nhẫn tiếp tục nghe giảng số dưới, đều muốn mạnh lên. Lên giá một cái cực phẩm linh thạch cũng liền là 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Tuy nói mọi người có chuẩn bị, nhưng nghe cái giá tiền này vẫn còn có chút hãi hùng kia vía. Một cái cực phẩm linh thạch đây. Cái này nhưng không tiện nghi a. Nhưng so sánh với việc này, nắm giữ cái này có thể cướp đoạt người khác dòng khủng bố lực lượng, vẫn là vô cùng có lợi. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là đừng cố tình nâng giá nhấp quá cao. 130 triệu, 150 triệu, 2 ức. Con số này bật tốt lên, mọi người từng đảo tầm mắt hội tụ đến Trần Quân trên mặt. Thật là quá tàn nhẫn a, đi thẳng đến 2 ức hạ phẩm linh thạch. Đến cái giá tiền này, cũng có chút không thích hợp. Rất nhiều người đã đánh lên chống nuôi quân. Chân tộc lực lượng tất nhiên là cường đại, thế nhưng không hẳn nhất định là phúc duyên, nói không chắc sẽ còn bởi vậy chịu đến tai họa. Báo giá người nháy mắt thiếu đi hơn phân nửa. Nhưng y nguyên có mấy người hiển nhiên cũng đối phần này lực lượng cực kỳ cố chấp. 2 ức 5,000,000 vạn. 3 ức. 330 triệu, vị đạo hữu này, xin cho lão hủ một chút tình mọn, sau khi chuyện thành công, ta nguyện ý đưa chút lễ mọn. Một vị hợp đạo cấp bậc lão tổ đứng dậy chắp tay. Tiền bối, tại hạ đối Trần tộc lực lượng nghiên cứu rất nhiều năm, hôm nay phần này Trần tộc huyết mạch chí lực, ta là nắm chắc thắng lợi trong tay, mời không cần chênh rành. Bao nhiêu linh thạch, ta đều muốn bắt lại. A, không biết điều. Lão giả lập tức tức giận hừ, bị quét mặt mũi, mười phần nổi giận. Trần Quân biết, chính mình nhất định cần bắt lại mình vì mọi người, không phải liền lấy không đến giúp thẻ ô hoàng. Hơn nữa mình vì mọi người năm đó không để ý đến, bằng không thì cũng sẽ không gì truyền ra ngoài, cái dòng này đối với hắn mà nói, có thể nói ý nghĩa trọng đại. Bởi vì hắn có thể nhìn thấy người khác mang theo loại nào dòng, người khác lại nhìn không tới hắn, cho nên hắn có thể tùy ý thi triển cái này dòng. Duống chi tay nâng lôi dược lão đủ loại tiêu cực dòng cũng cần mình vì mọi người mới có thể thi triển. Cái dòng này có thể nói tất cả dòng bên trong trước năm khủng bố dòng. Lam Bảo đảm cầm tới mình vì mọi người Trần Quân lập tức phá tường lâu tầng hải. Cũng may phá tường thành công, nói rõ người này tối thiểu danh tự là thật. 350 triệu, mà khác lão hủ cho ngươi thêm một chỗ cấp năm linh mạch động thiên phúc địa, cái này phúc địa là vạn kiếp linh căn, cực kỳ hiếm có, lão hủ cũng sẽ không tùy tiện dứt bỏ, vẹn vẹn khối phúc địa này liền giá trị ít nhất năm cái cực phẩm linh thạch. Mặt khác lão hủ có thể chỉ điểm ngươi 10 lần, ngươi gặp được nguy cơ sinh tử, lão hủ nhưng cứu ngươi 3 lần, như vậy đủ loại, như thế nào dày nặng, còn do dự cái gì? Ai da, đây cũng quá mê người. So với đơn bạc linh mạch, có hợp đạo tiên quân chỉ điểm cùng xem như chỗ dựa, hình như càng cho thỏa đáng hơn làm, hơn nữa còn đưa tặng động tiên tới tu luyện. Nhìn tới, không cần suy tính, lựa chọn của ta là. Khoan đã. Trần Quân cấp bách hô ngừng. Liền cái này? Ha ha, chỉ là cấp 5 linh mạch động tiên, cũng không cảm thấy ngại cầm ra. Tôi tôi, ta cũng không giả, tại hạ là đệ tam giới thiên chân tộc thánh tử, cấp 5 động tiên tính toán cái gì, ta nhưng tiến hướng cử hiện tại ngươi đi đệ tam giới thiên tìm cái lục giai linh mạch động phủ tu hành, về phần hợp đạo cấp bậc chỉ điểm, ta có thể cho ngươi lật gấp 5 lần, chỉ điểm 50 lần, về phần 3 lần cứ mạng. Ta lật gấp 10 lần, cữu ngươi 30 lần. Mọi người, thánh tử. Vị này chẳng lẽ liền là rất nhiều người trong miệng bại gia thánh tử Trần Quân. Ta cũng là lâu có nghe thấy, không nghĩ tới danh bất hư truyền, quả nhiên đủ bại gia. Hắn đưa điều kiện tất nhiên hảo, nhưng nghe vào càng giống là nói khoác lời nói a, hắn là thánh tử không, giả, nhưng nghe nói thanh danh hắn không tốt lắm, là cái ăn chơi thiếu gia, hắn nói lão tổ có thể nghe à, cảm giác không quá có thể tin, nếu không, vẫn là. Lâu Tâm Hải tại hữu suy nghĩ một chút, nhìn về phía Trần Quân một cái, hai ngày ánh mắt, còn không mở miệng, Trần Quân liền trực tiếp cắt ngang. Khoan đã, không cần mở miệng. Trở lên điều kiện, lại thêm một đầu, ta lại để cho cho ngươi một phần màu tím Trần tộc huyết mạch chi lực cho ngươi." Trần Quân nói xong câu đó, tất cả người lại lần nữa náo động. "Ngươi cũng có, các hạ cũng có ta Trần tộc lực lượng. Không tệ, Trần Mộ Vũ sao cũng là thánh tử, tự nhiên là có một chút Trần tộc lực lượng, cũng là giao dịch mà tới, là màu tím, nhưng danh tự không tiện lộ ra, chỉ cần ngươi bán cho ta, ta liền đem cái lực lượng này tặng cho ngươi. Tốt tốt tốt, như vậy cũng quá tốt, ta nguyện ý cùng thánh tử làm giao dịch. Như thế tốt lắm." Trần Quân đè ép khẽ miệng hung hăng mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: tiểu tử ngươi một hồi liền để ngươi biết biết như thế nào xã hội hiểm ác. Những người còn lại gặp cái này nhột nhịp thở dài. Đáng tiếc, như vậy tốt lực lượng, bỏ lỡ cơ hội. Vị kia hợp đạo tiên quân lão giả càng là dưới cơn nóng giận phẩy tay áo bỏ đi. Trần Quân cũng không để ý tới, đem linh thạch giao phó tổng cộng 3 khối rưỡi, trong lòng hơi có chút đau lòng, đây chính là hắn tân tân khổ khổ kiếm được tiền mồ hôi nước mắt đây này. Mồ hôi và máu đây này. Đạt tại đạt. Tạ. Lâu Tâm Hải cười tâm hoa nộ phóng. Đây chính là phát đại tài. Chính mình chỉ là bán đi một đầu mình vì mọi người liền kiếm lời nhiều như vậy. Cái này sau đó cái gì cũng đừng làm khắp nơi tìm kiếm mình vì mọi người tự tôn, cấp bậc là được. Cái này chân tộc tự tôn mệnh là thật tốt. Cao hứng chốc lát, tại Trần Quân quốc dục bên trong, hắn cấp bách vận dụng mình vì mọi người đem mình vì mọi người đưa tặng cho Trần Quân. "Đinh, ngài thu được mình vì mọi người, mọi người vì mình." Mà Trần Quân cũng giả bộ như xúc động trận thái, đem một đầu chính mình cho rằng không có gì dùng ròng tạm thời đưa tặng cho Lâu Tăng Hải. "Mạng da từ trời không khỏi ta." Dung này cơ bản đều chưa từng dùng tới, mỗi ngày nhưng đông đưa một lần, thu được ngẫu nhiên thuộc tính bổ trợ, mỗi ngày không giống nhau, đối Trần Quân mà nói vô dụng, đối với người bình thường tới nói có nhất định giá trị. Màu tím, cũng thật là màu tím, thì ra là thế, mỗi ngày nhưng ngẫu nhiên tu được lực lượng gia trì, tốt tốt tốt, thật là đồ tốt, lần này kiếm lời đã tế giận. Lâu Tâm Hải mừng rỡ trong lòng. Không biết hắn hết thảy tiếng lòng đều bị Trần Quân từng cái thấy rõ. Lần này tu được như thế cho bạo, Lâu Tâm Hải cùng Trần Quân nộn nhịp đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Đa tạ. Không khách khí, không khách khí. Trần Quân cười tủm tỉm nhìn xem Lâu Tâm Hải quay người mà đi, khóe miệng lại hơi hơi dương lên, trong lòng á nói, mình vì mọi người, mọi người vì mình lấy đi Lâu Tâm Hải kình đan chi tư mình vì mọi người. Mọi người vì mình kiếm đạo tông sư rút thẻ hô hoàng, đỏ, mạng ta từ trời không khỏi ta. Chương 580, rút thẻ hô hoàng mạnh mẽ rút, chương 580, rút thẻ hô hoàng mạnh mẽ rút. Cực quang lướt qua thiên cung, tựa như thiên tinh rơi vào một chỗ trong sân cốc, khoát tay chặn lại, liền làm một đạo trận pháp cắm rễ tại sơn mạch khớp nối linh thiếu chỗ, tạo thành một chỗ tam giai ngũ hành trận pháp. Trận pháp đã thành, lần này có thể thật tốt kiểm tra một chút lần đấu giá này thu hoạch cho đến. Lâu Tâm Hải kích động xoa xoa đôi bàn tay, veo một cái liền chui vào một chỗ trong sân động, đem đủ loại linh thạch lấy ra, trước mắt một bả có ánh ba cái linh thạch, lập đến hắn mở mắt không ra. Đồ của ta. Thật nhiên, so với huyết mạch chi lực, đây coi là đến cái gì? A. Lâu Tâm Hải bỗng nhiên kinh hãi. Ta lực lượng đây, không đúng không đúng, nhất định là tiến vào phương thức không đúng, khả năng vừa mới quá gấp, lần này ôn hỏa tiến vào. Lâu Tâm Hải hít một hơi thật sâu, trầm dãi nội thị, kết quả trong đầu ý nguyên trống rỗng. Ta lực lượng đây. Lâu Tâm Hải bỗng nhiên kinh hãi, lập tức luống cuống, đứng lên tại hữu bồi hồi, âm thanh đều tại run nhẹ nhẹ. Lúc nào? Làm sao có khả năng? Là ngọn núi này có vấn đề. Lâu Tâm Hải vội vàng thu trận kỳ rơi vào một cái khác đỉnh núi, tiếp đó lần nữa tiến vào. Tiên linh linh điệu linh linh, thánh tổ phù hộ. Hắn quỳ dưới đất vỗ tay cầu nguyện, tiếp đó thận trọng nhắm mắt lại, nhưng mà kết quả để hắn như bị sét đánh. Giang rắc. Hắn sủi lơ dưới đất, vẫn là chống rỗng. Hắn mất đi toàn bộ huyết mạch chi lực, bao gồm tân tu lấy được mạng ta từ trời không khỏi ta. Nháy mắt hắn mồ hôi lạnh chảy ròng, cánh tay khẽ run, não hại không ngừng lặp đi lặp lại hiện lên phòng đấu giá từng màn, chúng đẹp đánh ra bắt đùi. Không nên a. Chẳng lẽ tiên thế chúng còn có người nắm giữ mình vì mọi người? Nhưng hắn coi như biết ta còn lại dòng danh tự, mạng ta từ trời không khỏi ta là ta mới được dòng, ngoại nhân làm sao biết danh tự? Chẳng lẽ, ngáy mắt lâu Tâm Hải liền toàn bộ nghĩ thông suốt. Nó như vậy chỉ có một loại khả năng, cấp đi hắn dòng chính là cho dòng cái kia Trần tộc thánh tử. Chỉ cần tìm được là hắn có thể lần nữa đoạt lại chính mình mất đi dòng, nghĩ tới đây lông mày của hắn hơi giãn ra, dường như cũng không có như thế tuyệt vọng. Nghĩ tới đây lâu tâm Hải thu lại chất pháp, muốn nhanh chóng đuổi kịp Trần quân đoạt lại lực lượng. Hắn tự nhiên biết cử động lần này quá lỗ mãng, cuối cùng đội kịp cũng khả năng bị cái kia thánh tử gây thương tích, nhưng lực lượng kèm theo Trần tộc con người khi còn sống, sinh ra liền có, một khi mất đi, trong lòng liền hỗn loạn, ngày đêm có ngủ. Giờ phút này cũng không doãi hoài tới nhiều như vậy liền xông tới ra ngoài, một giây sau, hắn liền kinh ngạc phát hiện, xung quanh khắp nơi chẳng biết lúc nào sớm đã trải rộng sắt cơ. Xiu xiu xiu, sáu bóng người ngăn lại hắn toàn bộ đường lui. Lâu Tâm Hải, người tên này, nhưng tính toán rơi vào trên tay của ta, đem năm đó cướp đi giỏng, lần nữa giao ra. Một cái lão giả từ trong hư không đi ra. Tổng lão. Lâu Tâm Hải nhận ra người này là Trần tộc tổng lão, gia tộc chấp pháp sứ, đặc biệt phụ trách truy sát dòng cất đoạn, coi thường quy tắc tập nhân, dù cho chân trời góc biển, cũng muốn truy sát đến cùng. Ngay nơiตก lão có một đầu rồng, tại truy tung phương diện là thần cấp rồng, chỉ là đáng tiếc, miệng hắn cư nghiêm, mấy trăm năm không có người biết đến cùng là cái gì rồng. Nếu như biết, khẳng định đã sớm bị người cầm đi. Thiên địa vô cực, vạn dạng truy tung, đỏ, làm ngươi xác định truy tung người tên thật, ngươi có thể nhìn thấy một đầu màu máu sợi tơ, dọc theo sợi tơ nhưng truy tung đích nhân, phạm vi lớn nhất trăm vạn dặm. Xem ra có lẽ 9981 nạn đi ra rồng, tử tôn bây giờ đều giàu, có không ít liền tạt đều trông mà thèm rồng. Nhưng vạn sự có độ, cũng không thể quá mức. Người này hình như phụ trách Trần tộc gia pháp, quên đi. Trần Quân xem kịch nhìn đến đây, liền vung tay áo mà đi, lưu lại vẫn lay động thiên địa. Sau mấy ngày, một châu bí ẩn đỉnh núi trong Đạo phủ. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Chúc Cơ tầng 1. Chỉ số bổ trợ: 500% tốc độ tu luyện. Trùng tu: Đại đạo độ thân thiện 10 cơ duyên 10 ngộ tính 200 điểm. Tâm ma kháng tính 5 tốc độ tu luyện 100 điểm. May mắn 10. Khí vận 10. Né tránh 5 tốc độ 10 phòng ngự 10 miễn thương 5. Sát thương chuẩn 5 côn đạo linh ngộ tốc độ 10 côn nhanh 20 côn tương 10. Thọ nguyên: 18200 năm. Trang bị: Cực phẩm Chúc Cơ pháp bảo, Lan Lộn rồng côn. Sương Hạo, chúc cơ không thể đụng. Linh sủng, như ý ta hầu. Dòng, huyết mạch chi tổ, thân tàn chí kiên định, bí cảnh là nhà ta, hút, là huynh đệ tới chạm ta, sâu kiến vận a, phá bích nhân, ve sầu thoát xác, rượng lão, sáu quân chủ nạp, tâm ma khắp tinh, công kích cự nhân, mạng ta từ trời không khỏi ta, cấm dục nam thần, không, trùng tu gia tộc, khắc kim người trời, mậu, tính hợp lại tiêu phí, tím tiêu phí khủng, trắng bởi giây xuất phát, kim, mình vì mọi người, mọi người vì mình, rút thẻ hô hoàng, đỏ, kim đan chi tư, kiếm đạo tông sư. Mình vì mọi người, mọi người vì mình. Rút thẻ hô hoàng Ngươi nhưng tiêu phí 6.4 cái cực phẩm linh thạch, tiến hành một lần rút liên tiếp 10 lần thẻ, ngài nhưng từ rút thẻ kết quả bên trong, lựa chọn một đầu dòng, rút càng nhiều, cấp bậc cao màu sắc dòng xác suất càng lớn, rút đến 9 lần giữ gốc ra màu vàng kim dòng.Chú thích: Xuất hiện màu vàng kim dòng sau, thiết lập lại rút thượng xác suất. Hết sức quen thuộc phối phương, cảm giác nguyên khí trong cơ thể tràn đầy, sảng khoái tinh thần. Ngươi nào không biết ta liền thích rút thẻ. Rút, hung hăng rút. Chỉ là, đây cũng quá đáng ta, 640 vạn thượng phẩm linh thạch một cái tập liên, đó chính là 64 triệu trung phẩm linh thạch, 6.4 nước hạ phẩm linh thạch một cái tập liên. Ta mời giá trị 30 linh thạch. Quả nhiên tu luyện tu đến cuối cùng, phát hiện thánh tử là rẻ nhất, còn lại đều rất đắt. Bất quá đây chính là giữ gốc mẫu vàng kim dòng. Tiết kiệm được mấy chục năm lập đi lập lại tán công luyện công. Nói đi nói lại, kỳ thực Trần Quân hồi lâu không chú ý tới, tuổi thọ của hắn dường như đã nhanh báo nguy a. Nguyên cớ không có cách nào chọn là bởi vì hắn dùng chú nhan đan, dung nhan không có thay đổi gì người, để người không để ý đến tuyến nguyệt bất chân. Nhìn tới đến làm cái duyên thọ đan, hoặc là lùi một bước nói, nếu mà có được giúp thẻ hô hoàng ta nhìn cấm dục nam thần cũng không cần dùng nữa, cuối cùng thọ nguyên bảy ở nơi này. Ta không có khả năng không hạn chế tán xuống đi. Trước mắt tìm kiếm duyên tọ rộng, thứ hai tại cuối cùng 20 năm đột phá kim đan, duyên tọ 900a. Chuyện cho tới bây giờ, rõ ràng cấm dục nam thần đã không bằng rút thẻ ô hoàng chủ yếu là rút thẻ ô hoàng gặp dòng càng nhanh. Cuối cùng nếu như là muốn cực phẩm linh thạch, Trần Quân có thể dùng thắng bởi dây xuất phát. Cứ như vậy bất đi qua lại tấn công liên toái, cái dòng này có thể nói tới vừa đúng. Mở rút. Tới trước một phát tập liên, hầm nắm tay. Chương 581, ta lựa chọn bạch tính gia nô hải kịch chi vương kỹ năng nhiều không áp thân. Trong năm 581, ta lựa chọn Bạch Tính gia nô Hải Tịch chi vương, kỹ năng nhiều không ắp thân. Hiện tại trong tay ta có cực phẩm linh thạch 75 khối, đầy đủ rút cái giữ gốc. Cùng may loại này rút thẻ sẽ không nghiêng, đây chính là lớn nhất tiện ý. Còn yêu cầu xa vời cái gì đây? Mở rút. Đinh, ngài tiêu hao 6.8 cái cực phẩm linh thạch, ngài thu được 10 đầu rồng. Đột nhiên, Trần Quân góc nhìn bỗng nhiên biến vô cùng rộng lớn, hắn nhìn thấy từng đạo bạch lam tím thay thế hào quang phá vỡ tầng mây rơi xuống. Trật trước mắt hiện lên 10 đầu rồng, tám trắng một lam một tím. Nhân chi sơ, họ bản thiện, trắng, ngươi trọng sinh hoặc là chuyển thế phía sau? Họ cấp bạn tiện. Chân quân, cái dòng này loại trừ không còn gì khác bên ngoài, cũng là không dùng được. Tính gần gũi, tập lẫn nhau xa, trắng, khi cùng ngươi đồng tính tu sĩ khác khoảng cách càng gần, năng lực học tập của ngươi càng mạnh. Chân quân, tới điểm hữu dụng. Triệu Tiễn Tôn Lý Trung Ngô Trịnh Vương, trắng, ngươi danh tự bên trong đồng thời có Triệu Tiễn Tôn Lý Trung Ngô Trịnh Vương 8 chữ lúc, mỗi nhiều một chữ, tốc độ tu luyện tăng lên 3%. Chân quân, có lẽ là nhiều năm không gặp mẫu trắng rộng, có chút không quen như vậy chịu tựa rộng. Những năm này Trần Quân gặp phải cơ bản đều là màu đỏ, màu vàng kim thái sắc, gần như sắp quên đi màu trắng dòng luôn luôn là trừu tượng nhất dòng. Nhất thời còn có chút không quen đây. Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, trắng, ngươi trời sinh tận hư. A. Tròi sắp bắt đầu, trắng, ngươi chuyển thế hoặc là sau khi chủ sinh, thọ nguyên 20, khí vận 5, tư chất cấp 1. Trơi ạ. Buồn bực ở lâu dưới người, trắng, ngươi cuối cùng cả đời đều khó mà xuất đầu, chỉ có thể phụ thuộc. Hô. Ta là làm dụng lạc, trắng, ngươi gieo trồng linh thực thu hoạch 10 linh thạch sinh trưởng tốc độ 10. Nhưng tính toán gặp được một đầu bình tồn dòng đang tiết chỉ số quá tay gà, tốt, tiếp xuống mới là bữa ăn chính, nhưng tính toán sống qua trước tám cái mẫu trắng rất rủi. Trần Quân tỉnh lại dễ thấy, chính mình cái này sau cái cực phẩm linh thạch, liền đổi như vậy một đống lớn rất rủi, cũng thật là để người nộ hỏa bá trượng. Phải biết hắn cũng liền giá trị 30 cực phẩm linh thạch. Gianô ba họ, Lam, là ngươi lần lượt nhận ba cái không cùng họ tên thị người làm nghĩa phụ, mỗi nhiều một cái, tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cao nhất ba cái. Bạch tính Gianô, tím, là ngươi lần lượt nhận 99 cái không cùng họ tên thị người làm nghĩa phụ, mỗi nhiều một cái, tăng lên một cái tiểu cảnh giới cao nhất 99 cái tiểu cảnh giới. Gornor. Cái gì Bạch Tĩnh Gian nô? Đây là nhân dân hảo nhi tử, đây là vì nhân dân phục vụ, cũng không tính là cơ đức. Còn phải là màu tím dòng a. Bạch Tĩnh Gian nô chậc chậc chậc, ai nha a, liền là danh tự không dễ nghe, nhưng nếu như đơn thuần cho rằng đây là một cái khắp nơi nhận cha rổng, vậy liền mười phần sai. Nhất thời dưới chướng người khác không tính là gì cả một đời phụ thuộc mới là cơ đức. Đáng tiếc ta không cần, bất quá cầm cũng không tính là cực kỳ thua thiệt, chỉ có thể nói cái dòng này nếu như cầm tới phòng đấu giá bán, có lẽ chỉ có thể bán ba cái cực phẩm linh thạch. Lựa chọn Bạch Tĩnh Gian nô lại rút, rất nhanh trước mắt lại lần nữa lập loè chư đạo thần mang, rầm rầm rầm, lần này vẫn là tám trắng một lam một tím. Trần Quân trong lòng thầm than, như vậy nhìn, lần này hơn phân nửa vẫn là muốn thua rồi a. Nếu như là hai cái màu tím, có lẽ có cơ hội kiếm lời. Tới đi. Trạng Nguyên chi tứ, trắng, ngươi khảo thủ công danh, tất làm trạng nguyên, nho đạt 10. Còn không tệ, tối thiểu là có chính giữa hương giá trị, mà không tiêu cực dòng. Thợ rèn chi tứ, trắng, ngươi rèn sắt, tất thành 10 rằm tám hương thứ nhất thợ rèn, luyện khí 10. Lại bắt đầu rồi. Hoa Khôi chi tứ, trắng Người bán thân tất thành một đời hoa khôi, vị lực 10. Thợ may chi tư, trắng. Tốc độ tay 10. Tài xế chi tư, trắng. Biết đường 10. Đầu bếp chi tư, trắng. Chu nghệ 10. Trọng cảm. Đại đạo chi tư, trắng. Ân. Mở to mắt, hít thở hơi gấp rút. Đại đạo chi tư, trắng, ngươi xuất hành mỗi lần đều có thể tìm tới đại đạo đường cái, sẽ không là đường. Mẹ nó. Tiểu đạo chi tư, trắng, ngươi dù sao vẫn có thể tìm tới thẳng tới chỗ cần đến đường hẹp con co. Lại lần nữa hít sâu một hơi, tiếp xuống mới là trọng điểm. Vừa mới chỉ là tại góc đủ số. Không phải trạng nguyên tợ rèn hắn không phải một cái hoa đẹp thôi, lam, làm là ngươi đồng thời nắm giữ tùy ý ba loại nghề nghiệp, có thể đồng thời tu được ba loại nghề nghiệp thuộc tính bổ trợ. Ngại, cái này mẹ nó, thôi thôi thôi, vẫn là nhìn mổ tìm a. Kỹ năng nhiều không áp thần, tím, ngài như xử lý hơn trăm loại nghề nghiệp, ngài có thể đồng thời nắm giữ 100 loại nghề nghiệp thuộc tính bổ trợ. Đừng nói cái này còn thật trị đượng, chỉ là cái đồ chơi này phòng trữ chỉ có thể bán nửa khối cực phẩm linh thạch, còn không bằng trước một cái đây. Tới đi tới đi, đáng tiếc ta cái này 6 khối cực phẩm linh thạch. A. Đây đều là cầm ta cốt huyết đổi lấy. Lại đến, lần này chính là lần thứ 3. Xác suất hẳn là sẽ không giống với lúc trước a. Xem xét xác suất. Đinh, lần sau rút thưởng xác suất trắng 40%, lam 30%, tím 20%, đỏ 10%. Xuất hiện màu đỏ xác suất. Lại đến tập liên. Xiu xiu xiu. Từng đạo thần mang từ thiên lạc. Bốn trắng, bốn lam, một tím, đỏ lên. Lần này hẳn là có thể thu về vốn. Ta nuôi dưỡng ngươi à, trắng, là ngươi đối với người khác phái phát động ta nuôi dưỡng ngươi a, ngươi mị lực tăng cao 15 điểm, khác giới tính cảnh giác 15 điểm. Không tệ, không tệ, còn tính là thành ý màu trắng rộng, đáng tiếc chỉ là màu trắng. Làm người không có mộng tưởng, cùng cá gớp muối có gì khác biệt? Tráng, làm ngươi chém giết thất tình lục dục, lại không động tưởng phía sau, có thể tùy thời biến làm một đầu cá gớp muối. Biến hóa chi thuật, còn thật lợi hại. Chỉ là đáng tiếc ta người này sẽ không mất đi mộng ước. Chân quân tiếc nuôi lắc đầu. Đã từng có một phần chân thành tha thiết ái tình bày ở trước mặt của ta, tráng, ngươi chém tới tình cũ, tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Ký thực, ta là diễn viên, tráng, ngươi có thể biến đổi đổi dung mạo, dịch dung giả dạng, ba cái tiểu cảnh giới khoảng cách bên trong, vô pháp nhìn thấu. Vẫn được. Chỉ cần dụng tâm, người người đều là chủ thần, lam Năm đó dụng tâm phía sau, tài nấu nướng của ngươi 20 điểm. Ha ha. Nhìn xương cốt ngươi kinh ngạc, hẳn là vạn người không được một võ học kỳ tài, lam, tư chất tăng lên một cấp. Cuối cùng đến hai cái màu tím. Lại sống qua hai cái màu lam phía sau, Trần Quân lại một lần nữa đứng ở màu tím cửa ra vào, lau mặt một cái, chuẩn bị nhìn một chút lần này đến cùng là thua thiệt, vẫn là kiếm lợi. Một chi xuyên vạn diễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau, tím, ngươi nắm giữ tọa độ lực lượng, có thể tùy thời hướng tự tôn cộng hưởng ngươi vị trí tọa độ. Tọa độ lực lượng, dùng tới cứu giá rỗng, làm gì được ta không cần. Hai kịch chi vương, đỏ Ngươi vui vẻ trú sinh, dùng khôi hài ôm bụng cười la vui, mị lực 30 điểm, điểm cừu hận 90%, không biết, dưới mặt nạ mới thật sự là ngươi, miễn thương 20. Chương 582, hai vách mạch dừng, chương 582, hai vách mạch dừng. 20% miễn thương, cùng mị lực bổ trợ, cộng thêm điểm cừu hận giảm mạnh 90% cái này thuộc về giết đối phương cả nhà, đối phương đều cảm thấy ngươi nhất định có nỗi khổ tâm cái kia một loại. Lựa chọn hài kịch chi vương, đỏ. Cái kia gia Kim A, ta linh thạch cũng không nhiều, cái này muốn bắt đầu lần thứ tư rút lấy. Xem xét xác suất. Đinh trắng 15 30 tím 30 đỏ 20 kim 10. Màu vàng kim sắc suất tăng lên tới 10%, nhìn tới cái này lần thứ tư rút, rút thưởng tỷ lệ liền phát sinh biến chất. Mở rút. Rầm rầm rầm. Sáu lam lượng trắng 1 tím đỏ lên. Đáng tiếc vẫn là không có ra kim. Một chút bắt tới, cũng đều là một chút món hàng tầm thường, cuối cùng lựa chọn hàng long 10 bản tay, rõ, ngươi quay 10 lần bản tay, ngươi chỉ dựa vào khí thế, liền có thể hàng phục chân long thần thú trở xuống bất luận ngần cái gì long tộc. Cái này cũng là miễn cưỡng tiếp nhận, đây chính là trong truyền thuyết hàng long 10 bản tay đây. Lần thứ 5. Tới cái kim a. Lẽ nào thật sự muốn rút đến đại dự gốc? Dầm dầm dẩm. Tại Tường Đạo xanh trắng tím hỗn tạp trong quaman, một tia phá vân mã đến kỳ mang, liền lộ ra đặc biệt chói mắt. Một trắng sáu lam một tím đỏ lên một kim. Màu vàng kim. Rốt cuộc đã đến. Đường nói, không có phát động dự gốc, 50 rút liền ra. Quả nhiên là rút thẻ ô hoàng. 3 năm 3 năm lại 3 năm, trắng, năm đó vượt qua 9 năm thời gian sau, dung mạo già yếu 10 tuổi. Trần Quân, hình một mình Nam mỹ phòng, Lam, ngươi chấp hành nằm vùng nhiệm vụ sau, lộ ra độ 10 chiến lực tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Cuối cùng thủ hộ giả, Lam Ngươi đồng đội chết hết sao, ngươi tất cả thuộc tính một. Phong nữ giả, Lam, ngươi nhưng tại trong gió gửi lại tin tức hướng chỉ định đồng đội truyền đạt. Trong rặng chuyến đi, bắt đầu tại dưới chân, Lam, ngươi phóng ra một bước, nhưng đến trăm rặng. Mãn Thanh thập đại cực hình, Lam, đối ngươi tạo nên hình phạt sẽ siêu cấp gấp đôi. Thân phận điều chuyển, Lam, ngươi đau đớn sẽ chuyển rời đến địch nhân trên mình. Cương thiết ý chí, tím, ý chí của ngươi vững như cương thiết, không thể dao động, thủy chung như một hai vách mặt rừng, kim, người đưa lô thai cùng, có thể nghe được trong vạn rặng hết thảy động tĩnh, coi thường bất kỳ cấm chế gì. Hai vách mạch dừng truyền thuyết màu vàng, mạnh là rất mạnh, nhưng tựa hồ đối với ta trợ giúp không lớn a. Cái dòng này xem như phá bích nhân bản thăng cấp, nhưng nghe lén trong vạn dặm hết thảy động tĩnh. Nếu như là cái dòng này lấy ra bán đi, ít nhất có thể kiếm lời năm cái cực phẩm linh thạch. Cái dòng này mạnh, chỉ là đáng tiếc không phải ta mong muốn mạnh. Cân nhắc lại lấy, cũng không thể lựa chọn cái khác. Lựa chọn của ta là hai vách mạch dừng mặt khát triệu hóa bảng. Bảng. Tên danh, Trần Quân. Cảnh giới, trúc cơ tầng 1. Chỉ số bổ trợ, 500% tốc độ tu luyện, chủng tu, đại đạo độ thân thiện 10 cơ duyên 10 ngộ tính 200 điểm. Tâm ma kháng tính 5 tốc độ tu luyện 100 điểm may mắn 10, khí vận 10, né tránh 5 tốc độ 10 phòng ngự 10 miễn thương 25. Sát thương chuẩn 5 côn đạo lĩnh ngộ tốc độ 10 côn nhanh 20 côn thương 10 mị lực 30, điểm quy hận 90%. Thọ nguyên 180-200 năm. Trang bị: cực phẩm chúc cơ pháp bảo, lan loạn dòng côn. Xương hảo, chúc cơ không thể đủ. Linh sủng, Như Ý Thạch Hầu. Dòng, huyết mạch chi tổ, thân tàn trí kiên định, bí cảnh là nhà ta, hút, là huynh đệ tới chấm ta, sâu kiến mượn a, phá bích nhân, ve sổ thoát xác, Dư lão, 6 quân chủ đạo, tâm ma kháng tính tấn công kích cự nhân, mạng ta từ trời không khỏi ta, cấm dục nam thần, không, chủng tu gia tộc, khắc kim người trời, màu, tính hợp lại tiêu phí, tím tiêu phí khủng, thắng bởi giây xuất phát, kim, mình vì mọi người, mọi người vì mình, rút thẻ hô hoàng, đỏ, kim đan chi tư, kiếm đạo tông sư. Mình vì mọi người, mọi người vì mình, bạch tính gian nô, tím, kỹ năng nhiều không áp thân, tím, hải tịch chi vương, đỏ, hàng long 10 bản tay, đỏ, hai vách mạch dừng, kim. Trần Quân Vân biệt rõ một thoáng miệng, lần này thua mạch tạm được. Vốn là đạt được một đầu mỏ vàng kim cần mấy chục năm tiêu phí, bây giờ chỉ cần một đợt tiêu phí liền có thể bù đắp. Khuyết điểm là quá tốn tiền, ưu điểm là tiết kiệm thời gian. Hắn tính huống bây giờ tới nói, tiêu phí 5 lần, mỗi lần tiêu phí 6.4 cực phẩm linh thạch, đó chính là 32 khối cực phẩm linh thạch. Hắn ngược lại còn thừa lại một chút, nhưng lần này đâu đến, lần sau liền không hẳn. Nói cách khác còn lại không hẳn có thể rút cái dự gốc đi ra. huống chi chính mình sau này nếu là nuôi rồng còn cần một chút linh thạch dự sẵn, bởi vậy liền tạm thời dừng ở đây rồi. Đang kiếm lại đủ dự gốc linh thạch, lại rút không được mà khắc cái này thải vách mạch rừng không biết rõ dùng tốt hay không. Trần Quân dựa theo dòng miêu tả, ngoan ngoãn đem lô thai giáng tại trên mặt đất, tính tâm thủ ý, quả nhiên hắn nghe được vạn giảm trong phạm vi nhỏ âm thanh. Trong lúc nhất thời tiếng động lớn tạp loạn vào tai, nhưng những âm thanh này cũng sẽ không để hắn hỗn loạn, tương phản hắn rất nhanh liền phân rõ cái nào là đại tự nhiên âm thanh, chim trùng thú vật, tiếng gió thổi tiếng nước. Những âm thanh này sẽ tự động ngăn che, hoặc là giảm xuống, mà những nhân loại kia âm thanh sẽ tự động quyết đại. Nói ngắn gọn, đây là một cái có thể tự động bắt người muốn âm thanh rõ. Nhưng phạm phạm vi cuối cùng thực tế quá lớn, vô pháp kịp thời từng cái cho đến âm thanh, cần một chút thăm dò các nơi khu vực. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một trận chói hai âm thanh, thanh âm đầu tiên vang lên. "Thượng công, còn chưa tới tư." Mạch, gần nhất khả năng hơi mệt. Trần Quân lắc đầu cắt về phía một cái thanh âm khác. "Sư huynh, ngươi nói sư phụ trong mộ sẽ trốn lấy vật gì tốt?" "Ta đây nào biết được, nhưng bảo bối khẳng định không thể thiếu." Hắc hắc hắc, nhanh lên một chút nào. "Cái gì nghịch đồ bại hoại, tiếp một cái." Trần Quân lại cắt một thanh âm. Nơi này hoang dã không người, ta cuối cùng có thể lớn tiếng nói, "Ta là Ma đạo phái gia Nam Vùng." Danh hiệu của ta gọi 4756. Tiếp một cái. Lâu Tâm Hải, dòng đây, đem dòng giao ra. Thật không có, ta thật không biết, chấp pháp sứ tha mà a. Kỳ Hỉ. Tiếp một cái. Lão đệ, ngươi vừa mới thấy được chưa? Đó là vật gì? Dường như cái gì lưu lại các tiên phủ, bên trong nói không chắc có cơ duyên gì truyền thừa. Thế nhưng liền hai người chúng ta, chỉ là luyện khí tu vi, sợ là khó đây này. Sợ cái gì, dù sao bất quá một cái chết, có sợ gì ư? Sợ cái này sợ cái kiếp khi nào mới có thể chu kỳ, ngươi không muốn cưới muội ta, ta còn muốn cưới tỷ ngươi đây, bất nói nặng, có đi hay là không? chương 583, lưu lại các tiên phủ, chương 583, lưu lại các tiên phủ. Đi thì đi, sống hay chết, liên nhìn cái này một chuyến. Hảo huynh đệ, trở về chúng ta liền làm thông gia. Tốt tốt tốt. Ân. Trần Quân Xoa cảm hơi làm trầm tư, kỳ thực lần này tiên sẽ chuyến đi, trong mơ hồ có loại cảm giác khác thường. Dường như hình như tồn tại một đôi bàn tay lớn tại thao túng đây hết thảy. Chỉ là một đường nhìn qua, hình như người người đều rất bình thường, dường như lại không có vấn đề gì. Nhất thời chính mình cũng nói không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Đến cùng là chính mình quá lòng nghi ngờ vẫn là thực sự có người sau lưng làm quy đây. Ta nhìn, việc này sau lưng hơn phân nửa cũng là cho nên bố bế bợ, dù ta mắc câu. Ta nên lập tức vùng tay áo mà đi. Chỉ là tiên phủ lưu lại cát, đối ta mà nói, ý nghĩa cũng không lớn. Ta cũng không cần đến điểm ấy truyền thừa bảo tàng. Trần Quân lập tức chuẩn bị cách nơi này mà đi, động lòng người đến không trùng, lại nhịn không được lại tưởng tượng. Nhưng nếu là, liền ta một bước này, cũng tại địch nhân trong dự liệu, chẳng phải là ngược lại sẽ rơi vào bẫy dập. A, cái này. Trần Quân khoanh chân ngồi tại trên tảng đá hơi làm suy tư, liền quay chân quả quyết lựa chọn, đã cái gì đều có thể là bẫy dập vậy liền tùy tâm mà lên, không cần Tả Hữu cân nhắc. Ngược lại hắn giống như cái này đông đúc hộ đạo ác chủ bài, có gì phải sợ. Nghĩ tới đây, Trần Quân hóa thành hồng quang mà đi, sau một ngày ngay tại Tây Bắc bên ngoài 3000 dặm trên một góc tán cây tàng ngừng, cố tình ngoại phóng trúc cơ khí tức, sau một lát, liền hai đạo kiếm quang tới tới, tại không trung một cái quẹo cua rơi trên mặt đất, cách xa chắp tay không rời, gặp qua trúc cơ tiền bối, vãn bối đi ngang qua nơi đây, ngoáy giày tiền bối thanh tĩnh, tội đáng chết vạn lần. Trần Quân chắp tay nhìn to lớn ánh trắng, nhàn nhạt nói, không sao, Tiểu Hữu đi nơi nào a? A, cái này, chúng ta muốn đi Cẩm Lan thành tham gia một lần huấn luyện. Hả, đúng đúng đúng, tham gia phần thị. Trần Quân hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên mỉm cười. Cũng không chịu thực sự nói tới, thôi, các ngươi đi a. Cái này? Hai người gặp Trần Quân chắp tay sau lưng, tự nhiên không dám thật liền như vậy rời đi. Trúc cơ thủ đoạn, cũng không phải luyện khí tu sĩ có thể ngăn cản. Giết bọn hắn như bóp sâu kiến. Ta nhìn, vẫn là nói a. Nhưng, cơ duyên này, a, cũng được. Bên trong một cái tương đối lớn tuổi thanh niên mặt mũi tràn đầy không tùy tiện lại khom người một cái thật sâu. Không phải tận lực che giấu, chỉ là loại cơ duyên này, đoán trước lấy tiền bối khả năng nhất định không để vào mắt, cho nên chưa từng đề cập. A, liên la tiếp tục hướng tây bên ngoài 3000 dặm một chỗ lòng chảo sông bên trong, có một tòa. Tiên phủ lưu lại các đúng hay không? Nghe vậy, Trần Quân Ngựa đầu cười ha ha, nói tiếp, ta coi là cái gì đây, nguyên lai like các ngươi cũng được biết tin tức, nhìn tới chỗ kia phòng trường đã đầy ắp cả người. Tiền Bối cũng biết. Vậy nói như thế. Nghe vậy hai người lập tức đột trí, đoán trước việc này hơn phân nửa đã sớm truyền tụng tại chúng, về phần truyền thừa sớm bị người lấy. Vậy nói như thế, còn đi ư? Đi cái rắm, Tiền Bối đều biết, người ta đi cũng chỉ có thể ở bên ngoài nhìn, thôi rồi, mẹ đều trách ngươi lễ mà lễ mệ. Bỏ lỡ cơ hội tốt, tính toán, chú định chúng mục tiêu vô duyên, tiền bối kia tại hạ xin cáo từ trước. Cáo từ cáo tử. Ừm. Trần Quân khoan thai khẽ gật đầu, chợt trong lòng một trận cười lạnh, gặp bọn họ đi xa, lại lần nữa tuống chỉ mà đi. 3000 dặm đối hóa thần học đạo, cũng cần chốc lát thời gian, đối với hắn nho nhỏ chút cơ, nhưng là phiền toái. Hắn một ngày có thể bay nhanh nhất, cũng chỉ có thể bay 5000 dặm. Tốc độ phi hành không phải Trần Quân chủ yếu theo đuổi, bởi vậy rất nhiều phương diện tốc độ rộng, hắn đều coi nhẹ thôi. Một ngày sau, xuyên qua trọng trọng sơn loan ngọn núi hiểm trở, Quả thật nhìn thấy một chỗ cực kỳ bằng phẳng lòng chảo sông, như một mặt thủy kính, sóng nước lấp loáng, nhưng để Trần Quân Hô to bất ngờ chính là, nơi này dĩ nhiên thật đầy ắp cả người. Vừa mới chính mình chỉ là thuận miệng nói, thế nào thật sự nhiều người như vậy. Vốn còn nghĩ thuận tay vớt một bút, kết quả xem bộ dáng là quá sức. Có nhân bàn đầu gối ngồi dưới thầng cây, có người ngồi tại đỉnh núi, có người đạp mặt nước, có người ngồi tại trên cát, thấp nhất lực khí, cao nhất Kim Đan tu sĩ, cấp bậc đều không cao, có thể thấy được truyền thừa này hơn phân nửa cũng không đáng mấy cái linh thạch. Mà tại hư không, một tòa tiên cung lóng ánh điện đường chi môn, lúc này ầm ầm nộ vang, từ từ mở ra. Nhìn đến đây nháy mắt mọi người nộn nhịp đứng dậy, phá không mà đi, chen lên trước cấp sau. Đều muốn trước tiên xông vào tiên phủ nội bộ tranh đoạt cơ duyên. Ma chân quân vừa nhìn liền biết, hơn phân nửa bên trong không có gì đồ tốt, không đáng một cướp, nếu như thật có đồ tốt, cũng không đến mức đến phiên những cái này tu sĩ tầm thường. Bên trong hệ dấu điểm trọng bảo, Nguyên Anh nuôi chó nhưng linh diệu, chốc lát liền có thể đến. Liên cái Nguyên Anh đều không có, có thể là cái gì nhìn vào mắt cơ duyên. Huynh trưởng vì sao còn không động thân? Chỗ không xa một cái gầy gò hai người vụng trộm nhìn xem Trần Quân. Nói nhảm, ngươi nhìn vị kia chút cơ tiên nhân đều không động. Nói rõ trong này khả năng là bấy giờ a. Có lý có lý. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo hành thiên tuyệt địa khí tức tối tới, một đạo lão giả áo lam mang lấy kiếm mang, chậm chậm mà tới, không nhanh không chậm, vô thượng khí tức, lập tức gấp tại trận nhiều kim đan đều cảm thấy ngạt thở, đột nhịp ngừng lại tranh đoạt xu thế, hướng Nguyên Anh đại tu, thần sâu chắp tay. Đứng ở vị này áo lam Nguyên Anh đại tu trước người thì là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, hắn đối lão giả áo lam vô cùng cung kính, lộ ra cực kỳ kính sợ cẩn thận. Chỉ nhìn bề ngoài, hai người này hơn phân nửa là sư đồ hoặc là cha con quan hệ. Tôn sư, có gan người dám vào gần ngươi tiên phủ, nên xử trí như thế nào? Ngài một câu, Đồ Nhi lập tức diệt sát. Nam tử nói lấy thể nội hiện ra ngân bạch, lam nhạn, tím đen, thủy bích, thâm trầm đẳng ngũ sắc linh quang, nhất là thâm trầm, trải rộng toàn thân, tạo thành một trường mắt trần có thể thấy lít nha lít nhít thân thể mà lưới. Ngũ kim luyện thể chi thuật, truyền văn thuật này cực kỳ hao phí linh thạch, muốn luyện hóa năm loại cơ kim, giàn đúc đúc thân, nhưng tại Nguyên Anh cảnh thức tỉnh ngũ kim tiên thể, xem như phổ thông thế gia tán tu có khả năng tiếp xúc đến thứ nhất công pháp luyện thể. Ngay tại chỗ liền có người nhận ra, phàm là tu luyện công pháp này, đều không phải hạng người tầm thường. Cuối cùng công pháp này cực kỳ hao phí tài nguyên. Như vậy có thể thấy được cái này hai sư đồ sâu không lường được. Tuần, vi sư thường xuyên dạy bảo tại ngươi, không thể tùy động ná binh. Giết chóc quá nặng, ảnh hưởng số mệnh khí vận, đối sau này con đường bất lợi, ngươi thế nào không nhớ ở trong lòng. Lão giả hơi hơi lúc ngang tầm mắt ngài tại chỗ chậc cứ. Đệ tử ngu rốt, nhưng cái này tiên phủ là mạng của ngài phủ, mặc cho những người này ở đây cái này tranh đoạt, truyền đi, ngài mặt mũi tối tăm, không bằng giết mấy cái, dùng chính giữa tôn sư uy lực. Ngươi nói cũng không phải không có lý. Lão giả Hạo Lam ánh mắt hướng phía dưới lần lượt từng cái quét tới. Phàm là bị quái chúng, đều toàn thân run lên, có mấy người thậm chí ngay tại trô đá ra. Liên Kim Đan tu sĩ, cũng từng cái có đầu rục cổ, hận không thể một đầu chui vào trong tổ nhũng. Nguyên Anh cơn giận, Kim Đan cũng bất quá là sâu kiến, bọn hắn những cái này chúc cơ luật hí, e rằng liền sâu kiến cũng không bằng. Tuần Ma nói rất đúng, ngươi chọn lựa mấy cái sông trước nhất đi ra, giết gián đe. Được, ngươi, ngươi, ngươi, lăn ra chịu chết. Chương 584, Hồ Ly Giả Hồ Uy, chương 584, Hồ Ly Giả Hồ Uy. Bị điểm đến có hai cái lạ vạn đao cửa kim đan trưởng lão khuôn mặt đều gầy gò nam tử trung niên. Một cái là Hóa Khôi tông chúc cơ trẻ tuổi chấp sự, hai tông này đều là bà sa thế giới được sư tụng nhị lưu tông môn. Tiểu Bối khấu kiến thượng tôn, không biết thượng tôn bảo địa mạo phạm thượng tôn, xem ở chúng ta là Vạn Đao môn trưởng lão phân thượng, lưu chúng ta một mạng, ta Vạn Đao cửa trưởng môn chính là Hóa Thần chân quân, nhân mạch có phần rộng rãi, tôn thượng biết hay không? Nghe vậy, lão giả Hạo Lam nhất thời trố mắt giận dữ mắng ngỏ. Can dỡ, còn dám uy hiếp lão phu, ngươi nếu không nói, ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, còn tạm thời lưu ngươi một mạng, đã như vậy, vậy đi chết đi. Không dám không dám, tuyệt không ý này. Vạn Đao cửa hai người lập tức lễ bái dưới đất. Côn Quýt giật đầu, một cái nước mũi một cái nước mắt hối hận nói, Tôn sư nguôi giận, Đồ Nhi cùng Vạn Đao cửa cũng có chút nguột gốc, không bằng tạm thời tha cho bọn hắn tí mạng. Lý Tuần tra lên tiếng xin xỏ. "À, cũng liền xem ở Đồ Nhi trên mặt, không phải lão phu nhất định phải bọn hắn hại cốt không còn." Đà tạ Tôn sư, Lý Tuần tra rơi vào trước người hai người, nhìn thấy hai người lễ bái không thôi, đáy mắt lẹn qua vẻ vui mừng. "Được rồi, Tôn sư hôm nay tha các ngươi, chỉ là việc này cuối cùng cần có cái bàn dao." "Bàn dao?" Hai người liếc nhau, giật mình tỉnh ngộ, nhộn nhịp từ trong nhẫn chứa vật móc ra rất nhiều đan dược linh thạch phù lục dâng lên. Cái này còn tạm được, ta Tôn sư tự nhiên không thiếu những vật này, chỉ là nhìn các ngươi phải chằng có hiếu tâm thôi. Minh Bạch, Minh Bạch, chúng ta Minh Bạch. Minh Bạch liền lăn. Lập tức liền lăn. Vạn Dao cửa hai vị Kim Đan chân nhân cũng không quay đầu lại đạp vân mà đi, nhìn bọn hắn tốc độ này, phòng trường một hơi đến đi ra ngoài bên ngoài mấy ngàn dặm mới có thể ngừng. Lúc này, Lý Tuần tra tầm mắt rơi vào còn lại hai cái trúc cơ trên mình, hai người này học thông minh, lập tức quỳ lấy dâng lên túi trữ vật toàn bộ thân ra. Tôn sư, ta nhìn bọn hắn đều là ngộ nhập nơi đây, cái gọi người không biết không tội, không bằng thả bọn họ đi tính toán. Ừm. Nhưng nếu tất cả đều thả đi, chuyến đi mặt mũi tối tăm a, ngươi lại chọn mấy cái giết một chút. Đúng. Lý Tuần tra giỡn ngược ngẩng đầu, sờ lấy râu, trong đám người quét tới quét lui, phàm là bị quét trúng, lập tức nhu thuận dâng lên toàn bộ thân ra. Bởi vậy rất nhanh mọi người nhộn nhịp chủ động lên trước, bây giờ mọi người cũng thấy rõ, đơn giản là muốn bảo mệnh cho tôi. Đây là ta 200 năm tới để dành được. Lan, muốn chết. Một cái tóc trắng xóa luyện khí lão hủ bị một cước đạp ra ngoài xa 10m. Trong lòng mọi người không đành lòng, nhưng cũng không thể làm gì, ai bảo nhân gia có nguyên anh tu sĩ đây. Lý Tuần Tra từng cái vơ vết lấy, thẳng đến Trần Quân trước mặt. Trần Quân ngồi thẳng dưới cây, ngồi xếp bằng, người mặt làm ngơ. "Đút tiểu tử, ngươi rất trảnh ư?" "Ân, Trảnh Hạo, ngươi liền tiếp tục như vậy trảnh a?" Lý Tuần Tra nói lấy, kỳ thực hắn cũng không biết vì sao, nhìn xem người này cũng cảm giác muốn tha hắn một lần. Cũng không biết thế nào chuyện quan trọng, khả năng chính mình kiêng kỵ người này quần áo cùng bối cảnh, không làm rõ ràng được. Ngược lại liền là không muốn đối người này động thủ. Thế là Lý Tuần Tra liền đem tầm mắt đặt ở tiếp một cái trên thân thể. "Mọi người, vì sao hắn như vậy trảnh không có việc gì a?" Trần Quân trong lòng cười thầm. Cái này hại kịch chi vương nhanh như vậy liền bắt đầu hiện ra hiệu quả. Dù cho chính mình như vậy muốn ăn đòn, cũng sẽ không có người đối tự mình động thủ. Không bắt nạt ta liền muốn đi, khó mà làm được. Trở về, ta để ngươi đi rồi sao? Trần Quân Phong thả hô. Mọi người, ngươi mẹ nó. Lý Tuần Trà nắm chặt linh kiếm, hơi hơi giận dữ, đột nhiên cảm giác dường như cũng không phải cái đại sự gì, làm gì? Ngươi chẳng lẽ nhất định muốn ta động thủ sao? Vốn định tha cho ngươi một cái mạng, nhìn tới ngươi là tự tìm đường chết, tiểu tử đem túi chứa vật lấy ra tới hiếu kính sư phụ ta, không phải mơ tưởng rời đi nơi này. Ta, nếu là không nói gì." Trần Quân chậm chậm mở mắt ra từng chữ từng chữ, tất cả mọi người nghe tới rõ ràng, nhộn nhịp rất nhiều đồng tình nhưng lại bất đắc dĩ bên trong mang theo than vãn âm thanh liên tiếp vang vọng. "Đạo hữu à, là mệnh trọng yếu vẫn là linh thạch trọng yếu, bên nào nặng bên nào nhẹ, ngươi thế nào không phân rõ đây?" "Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi chưa nghe nói qua à, trên thế giới thống khổ nhất sự tình liền là tiền vẫn còn, người đi." "Bất quá là cố gắng nữa trăm năm thôi, không cần né mà mạnh, nhân ra thế nhưng có nguyên anh tu sĩ a." Có mấy cái lòng nhiệt tình đi lên khuôn nhũ, nhìn Trần Quân trẻ tuổi không muốn để cho hắn vô ích mất mạng phải biết nguyên anh trong mắt, chúc cơ thật là tùy tiện bốc chết. Tôn sư, ta nhìn thử tử nên cùng ta cái này ngũ kim thể hữu duyên, không cần lão ngài xuất thủ, ta liền có thể tru sát người này. Ừm. Lão giả áo lam chỉ là khẽ gật đầu. Tiểu tử, năm sau hôm nay, liền là ngươi. Được rồi. Trần Quân phủ đầu gối đứng dậy, nhanh chân phóng ra hai bước, chắp tay nhìn xem trong hư không cái gọi nguyên anh tu sĩ, khẽ cười nói, người khác nhìn không ra, thật cho là ta cũng mắt mù sao? Bất quá là hồ ly giả hồ uy hạ người, cũng dám ở cái này dạ vở giả vịt. Lấy giá a ngươi. Trần Quân đưa tay chộp một cái. Lý Tuần Tra thệ nội hồ ly giả Hồ Uy liền bị hắn bắt bỏ vào bản của mình bên trong. Hồ ly giả Hồ Uy, tím, ngươi có thể chọn một đồng bạn làm hồ hồ cảnh giới cao hơn bản thân ngươi 3 cái giả cảnh giới, có thể cung cấp không có kẻ hở khí tức và khí thế. Cái gì? Ngươi? Lý Tuần Tra sắc mặt đại biến, hắn phát hiện tiêu toàn bộ thân gia mua được hồ ly giả Hồ Uy lại bị cầm đi. Cùng lúc đó, trên hư không cái gọi Nguyên Anh đại tu, giờ phút này cũng mất đi hết thảy khí thế, từ Nguyên Anh trực tiếp rơi vào trúc cơ tầng hai. Lại nhìn người này, nào có vừa mới vô biên khí thế, rõ ràng chỉ là một cái phổ thông trúc cơ lão ông. Lúc này mọi người mới thấy rõ, Nguyên Lai like đều là mẹ nó dạ. Đây chính là một cái âm u. Lý Tuần Tra không nói hai lời cũng mặc kệ cái kia trúc cơ lão ông, vọt cái độn thuật liền muốn trốn xa ở ngoài ngàn dặm, mà giờ khắc này cái khắc kim đan xem xét, ngươi không, có Nguyên anh lão tổ, quản chi ngươi cái gì, nhất là còn toàn bộ mất đi thân gia, cái kia so giết cha ruột còn huyết hải thâm cửu. Dù cho là luyện khí tiểu tu đều xông lên phía trước nhất, Nguyên vẹn là nhất thời không sợ chết tình thế. Lý Tuần Tra dù cho là tu luyện ngũ kim thể, không biết làm sao không thành Nguyên anh, chung quy không phải tiên thể, chỉ là bình thường kim đan, đối mặt còn lại mọi người vây công rất nhanh liền rơi xuống trận tới. Hắn cùng áo lam lão ông bị mọi người vây quanh quần đấu. Liên mẹ nó ngươi lựa lão tử. Nghe nói ngươi là Nguyễn Anh, a, Nguyễn Anh. Ta người này thích nhất đánh Nguyễn Anh, liền ngươi là Nguyễn Anh, toán mã hôm nay. Áo lam lão ông trọn vẹn không có vừa mới khí thế, trọn vẹn thành một cái bị đòn mẹ góa con tôi lão nhân, làm bộ đáng thương khắp nơi cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa, lão hụ không mấy năm, đây đều là chủ ý của hắn, ta chẳng qua là mười cái linh thạch một ngày diễn viên. Mọi người nghe vậy lại nhộn nhịp vây công lý tôn cha, rất nhanh hắn liền bị cắt đứt tứ chi, muồm méo mắt lạc, khí tức mất tinh thần, gần như muốn đỡ ra dám Quân đã. Quân lệnh một tiếng ngân hưởng triệt, tận cùng bên trong nhất người còn đái nghiện, thẳng đến phát giác được có người sau lưng kéo hắn, mới dừng lại treo ở không trung chân. Mọi người nhộn nhịp tự động tránh ra một con đường, cho vị này thanh niên mặc áo xanh, như không phải người này nhìn thấu bọn hắn quý kế, bọn hắn sợ là muốn đem cả một đời thân gia đều đền vào đi. Thế là nhộn nhịp hành lễ. Vị này xem xét quần áo không tầm thường, hơn phân nửa là tiên tộc tử tôn. May mắn mà có hắn, không phải chúng ta đều bị lừa. Ta suy đoán là giới tiên tử tôn, không phải nào có lớn như vậy tầm mắt. Cái này tiên phủ, là các ngươi. Trần Quân ngẩng đầu nhịn. Không phải không phải Chúng ta chỉ là mượn dùng một thoáng." Lý Tuần Trang một mặt chân thành tha thiết, không biết làm sao đã sớm bị Trần Quân thấy rõ tiếng lòng. Ta toàn bộ thân gia đều tại bên trong, dù cho ta chết đi cũng không thể để bọn hắn phát hiện đây là ta muội nhũ tiên phủ. Chương 585, đệ địa, chương 585, đệ địa. Lần này Trần Quân xem như hiểu rõ. Nguyên lai, like, Lý Tuần Cha dựa vào Hồ Ly Giả Hồ Uy cùng tiên phủ xem như muội nhũ, những năm này lựa không ít người tới, mỗi lần tới, liền giả bộ như có Nguyên Anh tông sư, vơ vét tiền tài của mọi người. Mỗi lần đều thu đầy buồn đầy bạc. Dựa vào nhiều năm như vậy cố gắng, Thế nào cũng có thể để dành được một hai cái cực phẩm linh thạch a. Vậy ta nhưng là thu nhận. Vừa vận Trần Quân đối linh thạch từ trước đến giờ là người đến không cự tuyệt càng nhiều càng tốt. Thực tha được hôn hồng, kháng cự từ chặt chẽ, mở ra tiên phủ chìa khóa đây. Cái gì chìa khóa? Ta thật không biết a, oan uổng. Tiên phủ hạch tâm bóng đã bị bọn hắn cướp đi, mất đi cũng so với bị phát hiện hảo, quay đầu còn có thể sao chép một cái, lần nữa mở ra tiên phủ. Thì ra là thế, ai cầm hắn một cái bóng? Trần Quân nhìn quanh hai bên, lúc này trong đám người có người nâng lên một cái lớn chừng quả đấm quang cầu đi vào, phía trên ấn khắc lấy nhiều phù văn chú ngữ. Ngươi Như thế nào mở ra? Cái gì mở ra? Ngài nói ta một câu đều nghe không hiểu. Bóp dấu ngón tay, miệm miệm di trạch thần phủ, nhanh mở tiên môn ta như thế nào nói cho ngươi. Lười phải cùng ngươi nói nhảm. Di trạch thần phủ, nhanh mở tiên môn. Ầm ầm. Tiên môn chậm chậm mở ra, bắn xuất đạo đạo kim mang. Ngươi thế nào biết tất cả mọi chuyện? Lý Tuần Tra lập tức có chút hoài nghi nhân sinh. Người này quá sâu không lường được. Phía trước một chút nhìn ra hắn rộng. Bây giờ càng là biết hắn mật mã chú ngữ. Chẳng lẽ nói, hắn biết bối quẻ chi thuật. Ta thảo, mở ra. Thất thần làm gì, còn không mau xong? sung cái rắm, muốn chết. Có cái luyện khí tiểu tu bị tiên quang lửa gạt hai mắt, không nói hai lời liền muốn sung, bị người đứng phía sau giữ chặt, vậy mới không có lao ra. Còn lại mọi người đều độn nhịp dừng ở tại chỗ, cũng không phải không dám tiến vào, chủ yếu là Trần Quân không động bọn hắn sao dám vọng động. Mọi người cũng không phải người ngu, ai cũng có thể nhìn ra, trước mắt người này, tuy nói khí tức chỉ có trúc cơ, thật là thực thực lực tuyệt đối là sầu không lường được. Cuối cùng vừa mới thấy tận mắt một cái nguyên anh là trúc cơ giả trang, dưới so sánh nguyên anh đại tu giả mạo trúc cơ liền càng thêm đơn giản. Trần Quân thấy mọi người đều không dám động, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trước tiên thu hút tiên phủ bên trong, những người còn lại nhìn nhộn nhịp bất kịp, nhưng đều bảo trì khoảng cách nhất định. Theo lấy chói mắt bạch quang sau đó, trước mắt là một chỗ trung linh đỉnh tú đồng lai tiên cảnh, vân sơn sương mù quấn, thủy sương rực rỡ, quần sơn vây quanh bên trong, một tòa thủy tạ trang viên, tọa lạc trong đó. Thật là một cái hảo tiên phủ a, còn giống như không tệ. Trần Quân sở lên cằm biểu thị chính mình cực kỳ ưa thích cái tiên phủ này. Lý Tuần Tra biết trước mắt nói cái gì đều vô dụng, cười khổ nói, đã các hạ ưa thích, liền đưa cho các hạ như thế nào. Hàn thấy, chủ động đưa tặng Có lẽ chính mình còn có thể lưu lại một chút tài sản, nếu như còn không hiểu chuyện, khả năng liền quọng lông đều không còn sót lại. Đối Trần Quân mà nói, vật gì khác đều là vật ngoài thân, chủ yếu là cực phẩm linh thạch có hay không có. Mọi người nhộn nhịp rơi vào trong trang viên, thân thức tùy tiện đảo qua bình thường dân nhà, rất nhanh tại một chỗ tràn ngập cấm chế trước đại điện lướt bước. Phòng trường chính là chỗ này. Là chính ngươi mở đây, vẫn là ta tới. Không dám làm tiền, đã đến một bước này, liền cùng mọi người làm bằng hữu, ta chỗ này đổ vật mọi người chú ý, có thể miễn phí cầm, chớ khách khí với ta, đi tới nơi này tựa như đến nhà mình đồng dạng a. Lý Tuần Tra đối mọi người hảo phòng nói, nhưng mà đại gia hỏa lại không đốc, đều đến bước này, còn dùng ngươi khách khí. Quay đầu liền một mảnh ngói cũng sẽ không cho ngươi qua lại. Lý Tuần Tra cau mày, đi lại nặng nề bước lên nho nhỏ tam giai bột thang, hình như mấy bước này đi đến nhân sinh toàn bộ đường. Hắn mở cửa nháy mắt, đã trải qua bắt đầu tại cưỡi ngựa xem hoa, hồi tưởng chính mình cả đời này. Soạt lạp. Vô số hạ phẩm linh thạch trực tiếp tràn ra ngoài, trải ra ngoài sân. Mọi người, nhìn thấy mọi người kinh ngạc bộ dáng, Lý Tuần Tra hứ khí vô lực nói, thực không dám giỡn. Những năm này rượi và hồ ly dạ hồ uy hoàn toàn chính xác đạt được không ít linh thạch, chê cười. Về phần tổng số liền ta cũng không biết, chỉ biết là tràn đầy 10 cái túi trữ vật cũng chứa không nổi, rứt khoát ném ở trong đại điện. Nhìn thấy những cái này, nhu cầu cấp bách cứu vãn trượt chân linh thạch. Trần Quân là sẽ không khách khí. Ngoác ra một cái cực phẩm túi trữ vật, xoạt ra, như cá voi hút nước, quần quần không rứt chạy vào hắn trong túi trữ vật. Mọi người nhìn mười phần đỏ mắt, nhưng cẩn thận tưởng tượng như không phải người ta xuất thủ, bọn hắn sợ là toàn bộ thân gia đều bị lừa. Sao có thể trông mà thèm đây, đây là nhân gian nên được. Nhưng một màn trước mắt vẫn là để trong miệng mọi người sinh hoa quý hết phí này. Đây cũng quá nhiều, số ít có một cái cực phẩm linh thạch. Trần Quân Thu xong trong đại điện, liền chọn vẹn có 100 triệu hạ phẩm linh thạch, cũng liền là một khối cực phẩm linh thạch. Mặt khác lại thu 10 cái trong nhẫn trữ vật, cuối cùng tổng cộng cũng liền ba cái cực phẩm linh thạch. Mới ba cái cực phẩm linh thạch. Trần Quân nhịn không được nói lầm bầm, trong lòng âm thầm tính toán, còn chưa đủ một cái thập liên đây này. Đủ làm gì? Người khác thì là một mặt không nói. Ba cái cực phẩm linh thạch còn thiếu a. Phải biết phổ thông trúc cơ tu sĩ cả một đời cũng kiếm lời không được mấy triệu lần phẩm linh thạch. Chỉ sợ cũng chỉ có Nguyên Anh hàng ngũ có thể tiếp xúc đến cực phẩm linh thạch cảnh. Mà người này chỉ là tu vi kim đan dĩ nhiên có thể lựa nhiều như vậy, đã là không hợp tỏi thường rồi cùng. Ta linh thạch a. Ô ô. Lý Tuần Tra đau lòng vô cùng, cái này so với hắn đều khó chịu, sớm biết vừa mới liền tự bạo thân hồn, dù cho chính mình chết cũng muốn giữ lại của cải của chính mình, không thể để cho những sốc sinh này trà đạp trong sạch của bọn nó thân. Được rồi, ta chỉ cần cái này, còn lại, các ngươi tùy tiện, bất quá không thể tranh đấu sinh sự. Được. Mọi người cùng tiếng cũng gọi. Liên cảnh giới cao hơn Trần Quân Kim Đan lão tổ đều nhìn xem nhu thuận nghe lời. Loại trừ bên ngoài linh hạt, địa phương khác còn có tàng bảo các tàng kinh các các loại, đừng nhìn trang viên không lớn ngũ tàng đều đủ, cái gì cũng có. Đủ loại tài nguyên đều cất giữ tại các nơi. Nghe xong Trần Quân nói như vậy, từng cái điên cuồng đồng dạng, đa tạ tiền bối, tôn thượng lòng dạ từ bi a, các hạ thật là anh hùng. Xiêu xiêu xiêu, từng cái nháy mắt biến mất, tại các nơi trắng trợn cất đoạn, thỉnh thoảng truyền đến đập nát bàn ghế âm thanh. Lý Tuần Tra ngồi tại trên bậc thang ôm đầu không giống. Được rồi, ngươi đừng ở nhà ta khóc, đi bên ngoài khắp đi. Ô ô, lạ. Lý Tuần Tra có chút tức tức đang muốn rời đi. Lúc này Mấy đạo thân ảnh rơi xuống, đứng đầu một cái đỏ cần kim đan chân nhân lên trước bẩm báo nói: "Bẩm báo các hạ, tại bên kia phát hiện một tôn đạ địa, rất có giá trị, chúng ta không dám tiệt động, xin chỉ thị các hạ." Đạ địa? Trần Quân khẽ nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, đoán chừng là một ít viết đại đạo chân văn đạ địa à? Có lẽ giá trị cái tiền, vận khí tốt có thể bán một cái cực phẩm linh thạch. Đưa tới ta nhìn một chút. Ngại, thứ không gian dầu diễm, món đồ kia trầm cực kỳ, thực tế mang không nổi. Ồ. Chương 586, Vô Liếng, ngươi thắng. Chương 586, Vô Liếng, ngươi thắng. Tại thiên điện một góc, Quả thật có một đạo đàn địa, dài một trượng, rộng bảy thước, dày ba thước, từ bề ngoài nhìn đây chỉ là một tòa bụi bẩn bia đá. Nhưng mà vừa vào cửa Trần Quân liền cảm nhận được trên đó ẩn chứa đạo quân vận sóng. Đây thật là đại địa. Phía trên khả năng có tiền nhân lưu lại tới đại đạo chân văn. Tiên bố thứ này động không được a, ta nghiên cứu nhiều năm, phía trên này chân văn dường như viết là cấm chế thiên động, cùng trấn ma các loại. Lý Tuần tra lập lờ nước đôi nói, cuối cùng hắn cũng không nghiên cứu minh bạch. Những người còn lại nhưng không như vậy nhìn, gặp Lý Tuần tra che che lấp lấp, cho rằng hắn lại muốn để lại phía dưới cái này đạo địa chính mình dùng a. Còn cái gì trấn ma lựa gạn ai đây? Trần Quân hiếp hiếp mắt ngược lại nhìn ra hắn cũng không nói dối. Đây là chấn ma bi. Nhưng mà còn không chờ hắn phản ứng, lúc này chỉ thấy bia đá bỗng nhiên nứt toác ra từng đạo hào quang, nứt ra vô số khe hở, nhưng cái này khe hở đều cũng không phải là tùy ý nứt ra, mà là nứt ra ba cái văn tự màu vàng. Chấn ma bi, thật là chấn ma bi. Trần Quân trong lòng nhảy một cái, gọi thẳng không đúng, lập tức quay người muốn đi gấp, có thể trong nháy mắt trong gian phòng bộc phát ra đáng sợ lực hút, cơ hồ là nháy mắt liền đem tất cả mọi người hút vào trong tấm bia đá. Thiên điện bên trong dỗng nhiên yên lặng lại, không có mưa ai. Vân bia bên trên vết nứt cũng chậm chậm kèm lại, hình như cái gì đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Tại không nhìn thấy chỗ, cỗ lực hút này tác động đến trong vòng nhìn dạng, tất cả tu sĩ đều bị hút vào trong đó. Cắt vàng cuốn cuốn, che khuất bầu trời. Trỗ đến hết thảy đều bao phủ báo cát, trong thiên địa đều tối tăm ngòm mịt, dường như trong không khí đều tham lấy các, làm người ngạt thở. Tại trong báo cát một tòa cổ lão tiên điện sớm đã rách nát không chịu nổi, thô chắc cột đá bên trên điêu khắc lộ ra quỷ dị hình thú. Cái này nếu là một loại bình thường cây cột điêu khắc đều tưởng thủy chi thú, mà phía trên này thú tựa hồ là hung thú một loại. Xiêu xiêu xiêu. Từng đạo hào quang rơi xuống, Ngay mắt xuất hiện trên vài người, đều trông chất tại tiên điện phía trước to như vậy trên quảng trường, trong lúc nhất thời tiếng người huyên náo vô cùng. Đây là cái gì địa phương? Mặt mũi tràn đầy mộng bức râu ria sồm soàm trung niên đại thúc vào đầu không hiểu. Là ai bắt lão phu tới đây? Một vị nguyên anh đại tu quay đầu gối cả giận nói, "Ta đến cùng xúc động lợi ích của người nào, muốn đem ta bắt đến nơi này, vốn liếng ngươi thắng." Một cái nghèo kiết hủ lậu luyện khí tiểu tu cả giận nói. Chân quân đám người càng ngạc nhiên. Đây là tình huống gì? Sao lại tới đây nhiều người như vậy? Ta liền nói không thể động, không có người nghe, lần này nên làm gì là tốt? Lý Tuần Tra giẫm chân Thăng Vãn, nhưng cái này chơi đùa ý không có người động, nó tự động nứt ra. Trần Quân cũng lạ vẫn tính bình tĩnh, cuối cùng hắn át chủ bài rất nhiều, không sợ. Lúc này ba đạo chân chính nguyên anh lão tổ chậm chậm bay lên không, rơi vào phía trước nhất, tới chủ trì của diện. Tư con áo tới nhìn bọn hắn đúng là phụ cận một tông lão tổ, phòng trường toàn bộ tông môn người đều bị hút vào nơi này. An tâm chớ đợi, quả nhiên còn phải là lão tổ, lão tổ mới mở miệng hiện trường đều yên lặng xuống tới. Cái này là chỗ nào? Ai biết? Lý Tuần Tra con ngươi đảo một vòng, lập tức phát hiện càng to bất đủ, vèo một cái liền rơi vào nguyên anh dưới chân. Phụ phụ quy xuống, thanh lệ câu hạ đem phát sinh sự tình từng cái thêm mắm thêm muối trình bày. Hắn cố ý nhượng hóa hoặc là che đậy bọn hắn lừa đạo sự thật, ngược lại nói Trần Quân bọn hắn xâm chiếm hắn tiền phủ, dẫn đến có người xúc động địa đá, tiếp đó phụ cận người đều bị hút tới. Thì ra là thế, đúng là các ngươi đưa tới tai họa. Còn chiếm trước người khác đạo phủ, a, chết không có gì đáng tiếc hạ người. Lý Tuần Trà mừng rỡ trong lòng, một bên khóc bán thảm, một bên cười. Linh Thạch, ra cho các ngươi báo thủ. Cầm ta Linh Thạch người, đều phải chết câm đầu mọc đầy ra đổi muội nguyên anh lão tổ xem ra cũng ngày giờ không nhiều, tự nhiên cũng không để ý cái gì loạn thất bát tao, muốn giết liền giết. Không phải như vậy, mời lão tổ mình xét a. Đúng vậy a, chân tướng sự tình là. Trần Quân khoát tay chặn lại, ngăn lại bọn hắn nói tiếp, phía trước bước một bước nặng nề nói, "Im ngay, hiện tại dây dưa tại đến cùng phải hay không chúng ta xâm chiếm đạo phủ, cũng không phải là hệ tâm, mấu chốt của vấn đề ở chỗ như thế nào rời khỏi nơi đây." Ba vị tại hạ đệ tam giới thiên chân tộc thánh tử. Trần Quân trong tay lệnh bài thân phận rời tay bay ra. Nghe vậy ba vị nguyên anh lão tổ nhột nhịp trong mắt hơi chấn động một chút, vội vội vàng vàng tiếp nhận lệnh bài. Ba người liếc nhau, trong mắt vẻ kinh ngạc tự nhiên là có thể thấy rõ ràng. Lý Tôn Trà, không thể giả được, nhìn tới vị này thật là thánh tử, chúng ta ba người hữu lễ. Cầm đầu Nguyên Anh lão tổ thay đổi vừa mới hung ác bá đạo, biến đến nho nhã lễ độ lên, phải biết giới thiên tiên tộc, yếu nhất đều tuyệt không phải bà sa thế giới có thể trêu chọc. Hùng chi là hoành áp vô số vạn năm chuẩn tộc. Nhân gia có tiên tôn có tiên quân tiên tộc, một cái ngón nút lăn lăn, đều có thể đẻ chết không biết bao nhiêu người anh. Đã có thánh tử tại cái này, chúng ta sao dám đi quá giới hạn, mời thánh tử chủ trì cục diện, chúng ta nghe lệnh hành sự. Tính toán các ngươi thứ thời. Trần Quân như thế nào thân phận còn cần cùng mấy cái sâu kiến nguyên anh khách khí. Lý Tuần Tra xem xét, cái này mẹ nó, tướng rõ biến đến nhanh như vậy, tốc độ ánh sáng lần nữa quy đến Trần Quân dưới chân, dập đầu như dã tỏi, mà hắn lấy được tự nhiên là mọi người chung quanh quần đấm cứ đá. Ngươi mẹ nó vu oan lão tử. Ngươi cho rằng trèo lên cành cây cao có phải hay không? A, nói chuyện. Lão tử không chỉ cầm ngươi linh thạch đan dược, còn đánh ngươi có phục hay không? Nói chuyện. Như không phải thánh tử tại cái này, không chơi chết người không thể. Lý Tuần Tra liền như con lật đật đồng dạng quỷ dưới đất bị đánh ngã trái ngã phải, cũng không dám trực tiếp nằm xuống. Gặp không sai bị lắm. Được rồi." Trần Quân mới mở miệng, mọi người lập tức ngừng. Lúc này mọi người mới minh bạch, vì sao Trần Quân chỉ là chốc cơ tu vi, liền giống như cái này khí phách, sai sử kim đan nguyên anh, tựa như nô bộc. Nguyên lai nhân gia là thánh tử a. Cái kia chẳng trách. Thánh tử là nhân tộc đỉnh cấp huyết mạch, đỉnh cấp tứ chất, giữ gốc hóa thần hợp đạo tồn tại. Chí tôn chí quý a. Trần Quân chậm chậm lên đài lên tới chỗ cao, trong coi một thoáng, đếm đại khái 13000 người. Cái này mẹ nó, ta Trần Quân ai làm lấy chịu, việc này đã nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Vậy ta mang một chút người đi trước nhập điện, nhìn một chút phải chăng có đường giải quyết, những người còn lại ở chỗ này chờ. Chương 587, nhìn ta hàng lông 10 bàn tay, chương 587, nhìn ta hàng lông 10 bàn tay. Ai nguyện ý cùng ta nhập điện tìm tỏi hư thực? Trần Quân ánh mắt quét qua. Mọi người nhộn nhịp lên đi. Nhưng vẫn là có người thông minh biết, kỳ thực bọn hắn căn bản không tránh thoát, nếu không chủ động đi, nếu không điểm danh đi, còn không bằng chủ động đi đây. Thế là yên lặng sau một lát, thừa tất nhảy ra mấy người. Trần Quân gặp người quá ít, nói thẳng, vừa mới những người kia, cùng đi, giật đồ thời điểm, một cái so một cái như tâm, lúc này giả chết. Các ngươi cảm thấy khả năng ư? Mọi người á khẩu không trả lời được rủ xuống đầu trầm dãi lên trước. Trần Quân không biết rõ vì sao bia đá sẽ chính mình nữ giả, nói không chắc liền cùng mọi người ở đây có quan hệ, khả năng là phát động nào đó thời cơ, ngược lại những người này đều chạy không thoát liên quan. Phía trên Tam tôn Nguyên Anh hai bên trao đổi lấy thần niệm. Thứ tử là Thánh tử, hắn xẻ ra ngoài ý muốn, chúng ta coi như chạy đi, cũng không sống nổi. Thôi thôi thôi, đi vào chung nhìn một chút hư thực. Đúng vậy a, chú định khó thoát kiếp này a. Chợt, ba vị Nguyên Anh biểu thị cũng muốn cùng nhau tiến vào, lúc này có không ít người cảm thấy Nguyên Anh tu sĩ So thánh tử thân phận càng có cảm giác an toàn, thế là cũng nhộn nhịp gia nhập. Đạo mắt Trần Quân mang theo hơn 300 người đi vào đại điện cửa động phía trước, chậm chậm đẩy ra. Theo lấy đại môn mở ra, trong đại điện mãnh liệt sát khí, chen chúc mà tới, làm người mười phần ngạt thở cái mũi, đại điện trước mắt cực kỳ rộng lớn, một chút càng nhìn không đến cuối cùng. Mà rất nhanh tầm mắt mọi người đều tập trung ở đại lương bên trên, cái kia một tôn rải đến trăm trượng long cốt không xương, toàn thân hiện màu tím nhạt, đang không ngừng phóng xuất ra nhàn nhã xương mù màu tím. Cái này là chân long hải của ta, thần thú trấn long. Không thể nào, nơi này thế nào sẽ xuất hiện loại vật này? Khẳng định là Ngươi nhìn hắn cổ sống trọn vẹn có 9990 chín quyết, đây tuyệt đối là chân long hải của ta. Mặc dù chỉ là một bộ hài cốt, đã mất đi không biết bao nhiêu năm, lại như cũ có một cỗ kinh người làm uy, làm người sợ sợ hãi. Cái này nếu là sống sót, cũng thật là đáng sợ tụ cùng. Thần thú chân long là trong hư không vũ trụ đỉnh cấp thần thú, sinh ra liền nắm giữ hóa thần trở lên cảnh giới tu vi, miễn dịch pháp thuật công kích, đối thể tu công kích cũng có cực cao lực phòng ngự, đủ loại pháp thuật tùy ý thi triển. Tuy là nhân tộc tiên tôn gặp cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Chân long thần thú cực kỳ hiếm thấy, bởi vậy cũng rất ít nghe nói ai vẫn là Đại bộ phận đều là thỏ hết chứ già. Vậy cái này một tôn đến cùng là ai? Là một cái nuôi rồng chưa ra. Trần Quân híp mắt chốc lát, liền nhìn ra đầu mối. Không, hắn không phải Trần Long, mà là Kim Long, sắp thực nói là Ma Long, sinh ra liền thôn phệ thiên địa ma khí mà sinh, chỉ là hắn tại tiến hóa thần thú Trần Long thời điểm, vẫn lạc. Trần Quân đối rồng sự tình nắm giữ có thể nói thuộc như lòng bàn tay. Căn cứ ghi chép năm vạn năm trước đã từng có một tôn Ma Long tản phá bốn phía, sau bị ngũ đại nhân tộc tiền tôn liên thủ tru sát phong ấn, phòng trứng hắn tự biết tự kỳ sắp tới, cho nên tại đại nạn lâm đầu này, Suớm đem chính mình phong tỏa đến một chỗ phong bế không gian tiến hóa chẩn long, nhưng mà thất bại. Trần Quân vừa nói như thế, ba vị Nguyên Anh Phảng Phật cũng có chút vấn đượng, dường như chính xác có chuyện như thế. Chỉ là bởi vì việc này không hiểu thấu kết thúc, cho nên hậu thế không chút lưu truyền ra tới nếu như là nhân tộc tiên tôn đại năng, đem ma long trấn áp chu diệt, phòng trường sẽ ghi lại việc quan trọng, lưu truyền vào cổ. Cái kia tựa như là, mọi người nhộn nhịp ngước mắt dọc theo một cái người tuổi trẻ ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một tôn long ảnh, chậm chậm từ long cốt bên trên hiện lên, long ảnh có thể nói sinh động như thật, tựa như chân long trọng sinh. Nguyên thần Ma Long nguyên thần nhiều năm như vậy lại còn sống sót. Trần Quân đồng tử hơi co lại, hắn tự nhiên là biết Kim Long cấp bậc rồng, cái kia mạnh mẽ cỡ nào, nhưng mấy vạn năm đều không chết, cũng thật là khủng bố. Kim Long điêu hơn Trần Long, nhưng cái này Ma Long đã từng cũng là kém một chút tiến hóa đến Trần Long, bởi vậy thực lực không thể khinh thường, ở trong mắt đó, nơi này người đều là sâu tiến mà thôi. Mọi người rất nhanh phát hiện một món khác khủng bố sự tình, bọn hắn phát hiện thể nội linh lực đã sớm bị rút khô, hơn nữa vô pháp từ ngoại giới bổ sung một chút linh lực, thế là có người bối rối móc ra đan dược linh phù, lại phát hiện những cái này có linh cơ độ vận, đều bị rút khô linh lực. Liên pháp khí các loại đều trở thành sắt vụn. Mà cái kia nguyên thần, ngược lại bộ phát ngưng là thật chất mấy phần, nhìn xem càng rõ ràng, lần phiến râu rổng đều đặc biệt rõ ràng. Hững. Chúng ta đợi vào năm, nhưng tính toán cơ duyên đến, hôm nay liền là lão phu đáo thoát lao ngủ thời điểm. Ma long hung quang đại thịnh, hai cốt bên trên xương mủ màu tím bỗng nhiên như mây mù cuồn cuộn, quét sạch đại điện, cơ hồ là nháy mắt, trong đại điện tất cả người không có chút nào sức phản kháng, liền bị ma long ma khí xâm nhiễm, biến thành xác không hồn. Nhột nhịp hai mắt ngốc trợn không rời quỳ lạy, miệng nói cung nên ma chủ. Thân tàn, chí kiên định, công kích cự nhân vươn sáng lên, để Trần Quân trở thành toàn trường một cái duy nhất vẫn đứng vững không ngã người, đưa thân vào dậy sóng ma hải, chênh chênh như sát. Ha ha ha, là ngươi, ngươi chính là cơ duyên. Ta không cần tìm ngươi, chính ngươi liền sẽ nhảy ra. Ngươi dĩ nhiên là luân hồi thánh thể. Mượn ngươi nhập thân, luân hồi chuyển thế, làm lại một thế, liền có thể đảo thoát giới này. Ha ha. Ma Long ngâm thanh bộ phát điên cuồng, cười lớn chấn đại điện ngói vụn không biết nát bao nhiêu. Trần Quân thần nghĩ không ổn, cũng không phải sợ hai cái này Ma Long, chỉ là sợ đằng sau những cái kia tiên tôn tính toán. Đúng người bay ra đại điện. Vốn muốn cho người khác trước kháng đỡ lên, kết quả ngoài đại điện mấy vạn người người bề tôi phục, miệng nói ma chủ cũng có chỗ nào mà không phải là hai mắt đỏ tươi, như cơ khí một loại mất đi ý chí của mình, đã là khôi lỗi, nên chết. Nơi này dường như ra không được. Không tệ, đây là cái kết mô cực dày tiểu thế giới, ngươi nếu có hợp đạo bạn sự cứ việc đi trốn, nhưng ta sợ ngươi không có. Hình giống hư ảnh kéo lấy cái đuôi thật dài, vậy vệ chiếm cứ hơn nửa ngày không, trêu tức nhìn xem Trần Quân. Phản Phật Trần Quân đã là hắn trong mâm ngựa ăn. Ve sầu thoát xác. Hiện tại liền ve sầu thoát xác có thể trợ ta đạo thoát giới này, chỉ là ta cái này một thân mát cấp giông a. Tuần nữa nơi này, lần sau ta muốn lấy về thể xác, lại nên làm gì đi vào, như thế nào ra ngoài? Chẳng lẽ lại dùng ve sầu thoát xác cái này không tại chỗ kẹt bực ư? Đại đạo luân hồi thánh thể, nhưng để ta chuyển thế làm lại, nhưng vẫn là ta cái này một thân dòng nên làm cái gì? Trần Quân nhìn xem chính mình kim quang long lánh, thất hại dược rỡ rộng, cái này thực sự vô pháp tùy tiện làm ra quyết định. Lại chờ một chút, có lẽ có cách đối phó, không đổi, ta có là huynh đệ tới chém ta còn không đến mức đến một bước này. Đúng rồi, ta có hàng long 10 bản tay không biết rõ đối nguyên thần có hữu dụng hay không. Trần Quân ý niệm trong lòng quay đi quay lại trăm lần. Ma chủ tạo nên cường đại áp lực, để hắn lần nữa cảm nhận được đao phong liếm máu cảm giác, trực giác của hắn nói cho hắn biết người này cùng Tiêu Huyền đồng dạng khó đối phó. "Tiểu tử, đã gặp ma chủ, vì sao không bái?" Ma Long phóng lên tận trời, mắt như hiểu tình, mũi phun sương mù tím, thân thể một chút giãn ra liền che lấp hơn nửa ngày khung, ma trảo hư không tìm tòi một trảo, liền đem hư không lấy ra vô số giống mạng nhện vết đứt. "Ha ha ha." Đỗng nhiên Trần Quân Ngựa đầu cười to, một bên cười một bên vỗ tay. "Ha ha ha ha ha." "Ha ha." "Hàng Long mười bàn tay, 10." "Ma Long, ta là đường đường một đời ma chủ, ngươi dám chế nhạo ta?" Ma chủ đang muốn rút lên chính mình vô biên khí tức, hảo trấn áp cái này nhân tộc thánh tử. Một giây sau, lại kinh ngạc phát hiện, người này khí tức dĩ nhiên so hắn thăng nhanh hơn. Đẳng chính mình trong trượng núi cao lúc, hắn đã là vạn trượng thần phong. Đẳng ma long khí tức tăng lên tới nửa bước chân long chi cảnh, ma Trần Quân thì đứng ở thật sự rồng còn cao trên vị trí, tối đầu quan sát. Nho nho cả trạch, cũng dám lô mãng. Chương 588, rồng mỗ thân rồng cha được ăn cả ngã về không? Chương 588, rồng mỗ thân rồng cha được ăn cả ngã về không? Nghe nói ngươi ham muốn thân thể của ta. Không có không có, tiểu long sao dám? Còn nói không có ngươi có thể thử xem. Tiểu Long không dám. Ma Long Nguyên Thần bị đánh long giác như lệnh, lần phiến rơi xuống mạng lớn, hắn cũng không biết thế nào sẽ có người bộ phát ra có thể thật sự rùng khí tức. Cái này quá chơi xấu a. Vốn cho rằng chính mình khổ đợi văn năm, cuối cùng có thể lên máy duyên, hiện tại xem ra mình mới là cơ duyên a. Đem bọn hắn đều thả. Trần Quân tức giận chỉ vào rất nhiều lâm vào ma trướng bên trong nhân đạo. Đúng đúng đúng. Ma Long giờ phút này hình thể thu nhỏ cùng một đầu tiểu xà không sai biệt lắm, nào dám hùng cứ trời cao, vút ở Trần Quân bên chân, chấn động với cánh, thu về rất nhiều ma chủng, mọi người nhộn nhịp khôi phục bình thường. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Thả chúng ta ra ngoài không phải ta? Trần Quân mạnh mẽ bức quyền. Long tộc là phi thường coi trọng huyết mạch chủ tộc, huyết mạch thấp người là vô pháp đối cao huyết mạch long tộc xuất thủ, loại kia trong lòng thần phục ý nghĩ, liền để đệ đẳng huyết mạch dạ khó mà thi triển chút nào lực lượng. Các hạ quá đề cao ta, nơi này ta cũng ra không được, không phải như thế nào vây chết ở đây. Đây là một chỗ tuy cảnh, khó mà đảo thoát ta. Tiểu Long Cả Gan, tiền bối khả năng đến tự chém một thế chuyển thế chúng sinh. Ma Long rụt lại đầu một bộ làm bộ đáng thương bộ dáng, nào có nửa phần vừa mới ngang ngược cản rỡ bộ dáng. Cuối cùng vừa mới hắn nhưng là đại năng nguyên thần, bây giờ chỉ là cái kim long cấp bậc mà lòng, mà Trần Quân bộ phát ra có thể thật sự rồng vô thượng huyết mạch Tô Ly. Cái gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Quân đứng chắp tay, đôi mắt thâm sâu, chẳng lẽ nói chính mình thật muốn tại loại này địa phương quỷ quái chém chính mình một thế? Thật không dám giấu giếm, là chuyện như vậy, năm đó tiểu Long tản phá bốn phía một phương, đắc tội không ít nhân tộc đại năng, sau bị bọn hắn vây công, ta tự biết tử kỳ sắp tới, bởi vậy làm chính mình phong bế tại bên trong tiểu thế giới, tìm kiếm đột phá chân long biến. Vốn là ôm lấy tử chiến đến cùng, không được liền chết ý niệm. Cho nên chỗ này hư không, chỉ có chân long cấp bậc thần thú mới có thể xé rách suy thũng, tu sĩ tầm thường, muôn vàn khó khăn làm đến. Trần Quân hiếp hiếp mắt tổng kết nói, ý là, ngươi cho mình làm cái phần mãi không thể phá vỡ, nội bộ cũng ra không được con tải, kết quả chính mình chết ở bên trong. Ngậy, đúng đúng đúng. Mà cái kia địa địa, mỗi vạn năm dùng tới lấy đi hóa thần phía dưới tu sĩ, cung cấp ta hưởng thụ. Ma Long mặt mũi tràn đầy xấu hổ xấu hổ. Lúc này chạy tới ba vị nguyên anh lão tổ nghe đều sắc mặt đại biến. Nói như vậy chúng ta muốn ở chỗ này ngồi chờ chết héo không được, cái kia đến hầm bao nhiêu năm tháng? Cái này ngược lại không cần lo ngại, bởi vì từ Kim Long đến Trần Long, cần thời gian giải dưỡng giật tích lũy, làm rút ngắn thời gian, năm đó ta gia tốc giới này thời gian tốc độ, tiểu thế giới này thời gian tốc độ là phía ngoài 10 lần, các vị có lẽ sống không được bao lâu. Ma Long một mặt cười khổ lắc lắc long đầu. Trần Quân ánh mắt biến đổi, cấp bách xem xét bảng, quả nhiên như hắn nói, nơi này thời gian tốc độ cực nhanh, hắn thọ nguyên dùng 10 lần tốc độ lưu mất. Chính mình chỉ có 20 năm tuổi thọ, như vậy tiêu hao số dưới, sợ là sống không quá 2 năm. Ta đi yên lặng một chút, không nên quấy rầy ta. Trần Quân phẩy tay áo bỏ đi, tìm cái trên tảng đá ngồi khoanh chân tĩnh tọa lên. Còn lại mấy người cũng đều sắc mặt bụi đất, than thở lấy, tập hợp một chỗ thương nghị tiếp xuống cái kia thế nào vượt qua cuộc sống cuối cùng. Phải biết ngay cả loại này gần như chân long tồn tại đều chạy không thoát dưới này, bọn hắn trúc cơ luyệt khí, kim đan nguyên anh lại có thể thế nào. Chân quân nắm chặt lưu xa, nhìn xem thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn biết chính mình nhất định cần nhanh chóng làm ra quyết định. Việc này cũng không có cái gì hào dầu gì, đến cùng chỉ là trên người mình màu vàng kim thái sắc dòng quá nhiều, rứt bỏ không được. Thứ nhất Dùng ve sầu thoát xác lại thoát một lần, chỉ có ta lưu tại nơi này thể xác, chỉ có thể đợi sau thông qua rút dòng phương thức, đạt được có thể tùy ý ra vào nơi đây lực lượng, lại đến lấy về. Thứ hai, trước đạt được Hư Nguyên Thần Linh lại đến cái này, Hư Nguyên Thần Linh nhưng coi thường thế giới cái mô. Thứ ba, dùng đại đạo luân hồi, tự chém một thế, đây là nhất không để cử, bởi vì dạng này chính mình một thân dòng luyện toàn bộ lãng phí. Thứ tư, dùng còn lại linh thạch, lại rút thẻ hô hoàng thử chút vận may nếu là có thể đạt được cường đại dòng, cũng có thể thoát khỏi cái này nguy hiểm địa phương, mà khác cũng có thể dùng sâu kiến mượn á lại mượn một lần linh thạch, lại đánh cược một lần. Trần Quân hé miệng suy nghĩ một chút, không chút do dự lựa chọn tứ tư. Phía trước mấy cái hắn đều không thể tiếp nhận. Một thế này thật vất vả đạt được nhiều như vậy bảo bối rỗng. Mấu chốt là từ khắp kim người chơi đến rút thẻ ô hoàng đều là khắp kim hệ thống phía dưới đỉnh cấp vượt phối rỗng. Mới có thể đạt được nhiều như vậy rỗng, đời sau liền không nhất định có thể làm được. Ta hiện tại còn thừa lại 45 khối cực phẩm linh thạch. Tới đi. Bởi vì lúc trước gia kim, bởi vậy lần này rút rỗng xác suất còn phải lần nữa bắt đầu thêm vào. Phía trước sớm âu ra màu vàng kim rỗng. Lần này nhưng là không hẳn. Trần Quân xoa xoa đôi bàn tay hít một hơi thật sâu. Cái thứ nhất tập liên, rầm rầm rầm, tám trắng một lam một tím, vô cực kiếm đạo, tím, mở ra vô cực kiếm đạo phía sau, ngài tốc độ tăng lên 30% kiếm nhanh 50 kiếm thương 30. Không có gì dùng, chỉ có thể nói so cái khất mạnh, thấu hoạt dùng a. Tiếp một phát tập liên, bảy trắng một lam lượng tím. Lần này ra hai cái màu tím. Dày vân hoa, tím, trang bị rỗng, 50 tốc độ. Thanh long huyền nguyệt đao, tím, trang bị rỗng, 50 vết đao mười tâm ma kháng tính. Thẳng thắn nói là một cái màu tím rỗng, trang bị thuộc tính rỗng cho quá bảo thủ. Phải biết vô cực kiếm đạo nhưng cho 30% tốc độ cùng ngoài định mức bổ trợ, ngươi này làm sao mới cho 50 phần trăm a? Tôi tôi, về phần tốc độ cấp loại, ta dường như cũng không phải cực kỳ cần, lựa chọn thanh long huyền nguyệt đao còn mãi định mức cho 10 phần trăm tâm ma kháng tính đây. Lựa chọn thanh long huyền nguyệt đao. Lại đến tập liên, ta nhiều nhất chỉ có 7 lần tập liên, đây là lần thứ 3. Mà ở lần này vận khí y nguyên rất tốt. Vẫn là bảy trắng một lam một tím đỏ lên. Kẻ liêu mạ, tím, ngươi lượng máu càng thấp, tốc độ 5 10 lẫn cảnh giới 13, phòng ngự 5 20. Được ăn cả ngã về không, đỏ, ngươi tất cả dòng đều sẽ thay thế làm cùng màu sắc cấp bậc dòng ta lựa chọn được ăn cả ngã về không, đỏ, nếu như thật đến đi không thể đi chi cảnh, cũng chưa chắc không phải một lựa chọn, ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần. Lần thứ tư thập liên, lượng tím đỏ lên. Đau đến không muốn sống, tím, làm ngươi cấp 6 trở lên đau đớn lúc, vô pháp tử vong. Chết không nhắm mắt, tím, ngươi sau khi chết nhưng tiếp tục quan sát cái thế giới này một và năm. Rồng mỗ thân, đỏ, nhưng tự động dựng dục sinh đẻ dòng, mới cần dòng cha mỗi lần hạ tệ cần 10 năm, màu sắc thấp nhất tím. Chân quân, rồng mỗ thân đều đi ra. Mới cần dòng cha cái này mẹ nó, cái gì cùng cái gì a? Tuy nói có chút chịu tượng nhưng nhìn qua là vẫn được, cuối cùng sinh một cái liền là màu tím dòng đây. Chương 589, sâu kiến mượn a ngươi tối qua à, chương 589, sâu kiến mượn a ngươi tối qua à. Tới. Đây là lần thứ 5 tập liên. Dữ gốc tới cái kim. Dầm dầm rầm. Thần quang trời giáng. Ba tím đỏ lên. Đạo đức đất chúng, tím, ngươi lập tức sẽ trở thành thiên hạ hèn hạ nhất người vô sĩ, nếu ngươi có thể thành công kiên trì thế nhân xem thưởng cùng xem thưởng 500 năm, đem trực tiếp hóa thần. Tt t. Cái này tốt. Tìm một chỗ dấu tới, không phải được. Tương đương với 500 năm trực tiếp hóa thần. Ta nhìn cái này liền rất tốt, ta không để ý tiếng xấu. Rồng rèn đúc, đỏ, ngươi có thể dựa theo chính mình thiết lập chế tạo rồng, nhưng cần đại lượng cung cấp bậc rồng. Đáng tiếc, ta tuy là muốn làm đạo đức đất chúng nhưng chủng quy vẫn là rồng rèn đúc hạn mức cao nhất càng cao. Ta lựa chọn rồng rèn đúc. Lần thứ 6 thập liên, còn không ra ư? Gia a, lẽ nào thật sự muốn khắc đến lần thứ 9 sao? Trời muốn gì ta? Rầm rầm rầm. Bốn tím đỏ lên. Thảo, giữ gốc tu tiên, tím, ngươi mỗi lần thọ hết chết già thời điểm, tự động đột phá một cái đại cảnh giới, hạn mức cao nhất nguyên anh. Luyện khí chi thần Đỏ, ngươi đem vô pháp tu luyện, vĩnh viễn lưu lại tại luật ký, thỏa nguyên 5000 năm. À, như tới chỉ có thể lựa chọn giữ gốc tu tiên nếu như ta thật không có cách nào, cũng chỉ có thể lựa chọn nhiều sống tạm mấy năm. Nên chứ a, ta, ta lựa chọn giữ gốc tu tiên, tín. Lần thứ 7, cũng là một lần cuối cùng. Lần này rút xong liền không có linh thạch. Đi ra a, truyền thuyết màu vàng. Rầm rầm rầm, nơi đây lực bất bại cánh quanh. 10 đạo thần quang thiên tướng. Đáng tiếc, bốn lam bốn tím xong đỏ. Trần Quân cảm nhận được, lập tức liền muốn ra kim. Màu đỏ xuất hiện hai cái. Tam thiên lôi động, đỏ, thần thông dòng ngươi nhưng không cần linh lực phát động tam tiên lôi động tốc độ 100. Siêu ngộ trạng thái, rõ, thần thông dòng, ngươi nhưng không cần linh lực, phát động siêu ngộ trạng thái nộ tính 1000. Ta lựa chọn siêu ngộ trạng thái nộ tính nha, trọng yếu hơn, tốc độ đối ta mà nói, dường như không có tác dụng gì, cuối cùng ta đều không thể rời đi nơi này, muốn tốc độ để làm gì? Còn giữa linh hạch, 0.2 cực phẩm linh hạch. Trong tối mờ ngủ, Trần Quân đỗng nhiên cảm giác tiết ra một thân lực lượng, dựa vào tại trên tầng đá, phản phất vừa mới trải qua một trận đại chiến đồng dạng. Bảng. Lần này thu hoạch bảy đầu trọng lượng cấp dòng, cần đổi mới thân cái. Thính danh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 Thần tán chí kiên định, bí cảnh là nhà ta, hút, là huynh đệ tới chúng ta, sâu kiến mượn a, phá bích nhân, ve sầu thoát xác, dược lão, sáu quân chủ đạo, tâm ma khắp tinh, công kích cự nhân, mạng ta tử trời không khỏi ta, cấm dục nam thần, không, trùng tu gia tộc, khắc kim người trời, mầu, tính hợp lại tiêu phí, tím tiêu phí khủng, trắng bởi dây xuất phát, kim, mình vì mọi người, mọi người vì mình, rút thẻ hô hoàng, đỏ, kim đan chi tứ, kiếm đạo tông sư, mình vì mọi người, mọi người vì mình, bạch tính gian nô, tím, kỹ năng nhiều không áp thân, tím, hải kịch chi vương, đỏ, hàng long 10 bản tay, đỏ Hai vách mạch dừng, kim, vô cực kiếm đạo, tiếng, thanh long nghiền mửa đao, tiếng, được ăn cả ngã về không, đỏ, dòng máu thân, đỏ, dòng gen đúc, đỏ, giữ gốc tu tiên, tiếng, siêu ngộ trạng thái, đỏ. Những dòng này là thật mẹ nó mạnh, không biết làm sao không có thi triển chỗ trống a. Ta nhanh không vẫy vùng nổi mới tháng, chẳng lẽ nói, chỉ có thể ve sầu thoát xác ư? Lần thứ 2 ve sầu thoát xác, vẫn là hướng trời lại tiếp 500 cực phẩm linh hạch, lại đánh cược một lần. Vẫn là mượn a, mấu chốt của vấn đề là mượn bao nhiêu thích hợp. Đối Trần Quân mà nói, Sâu kiếm mượn A là cái thời khắc mấu chốt có thể kích phát kỳ hiệu rộng, mượn quá nhiều, trả không nổi, dòng liên thế. Nhưng mượn quá ít, vạn nhất vẫn là không có ra đến muốn mỏ vàng kim. Nếu như cái này một món nợ không có trả hết, không thể tiến hành lần thứ 2 lặp lại vay mượn. Không phải dùng sâu kiếm mượn A vay tiền, lại dùng sâu kiếm mượn A trả nợ, chẳng phải là thành động cơ với cừu? Ừm. Một lần giúp thưởng là 6.4 cái cực phẩm linh thạch. Vậy trước tiên mượn 640 cái cực phẩm linh thạch a, đến lúc đó cả gốc lẫn lãi đến còn 1000, ta chắc chắn là không trả nổi. Đương nhiên Trần Quân có thể không ngừng bồi dưỡng kim long kiếm lợi linh thạch, nhưng vấn đề mấu chốt là, Trần tộc cũng chưa chắc có thể lấy ra nhiều như vậy cực phẩm linh thạch. Cái này quá nhiều. Hơn nữa Long Mẫu nhân gia cũng không vui mỗi năm sính, đến lúc đó đuổi Long Mẫu giá cả lại đến tăng giá, cuối cùng rơi trong tay, phòng trữ không mấy cái. Bởi vậy không nghĩ đơn giản như vậy. Thế nào làm tiền thành Trần Quân đau đầu sự tình. Vậy liên phế bỏ sâu kiếm mượn a tới một cái lớn. 64 cái cực phẩm linh thạch, tính toán một đầu màu vàng kim dòng lợi nói, 640 cái, đầy đủ rút 10 cái màu vàng kim dòng. Nhất định có thể rút ra đường giải quyết, màu vàng kim dòng thế nhưng cực kỳ biến thái. Sâu kiếm mượn A ta muốn mượn 640 cực phẩm linh thạch. Trần Quân suy tư sau một lát, cũng không do dự nữa, ngược lại chỉ là một đầu màu vàng kim rồng, phế bỏ liền phế bỏ. Phế bỏ một đầu màu vàng kim, bảo trụ nhiều như vậy ra châu rồng, phi thường có lợi a. Đinh, sâu kiếm kiểm tra đo lường bên trong, hoàn cảnh quét hình. Tồi tệ. Trình tin thẩm tra. Lần đẳng. Trần Quân. Bối cảnh thẩm tra. Ưu đẳng. Tu vi thẩm tra. Một loại. Nhân mạch thẩm tra. Một loại. Đánh giá tổng hợp nhưng vay 10 cái cực phẩm linh thạch. T. Trần Quân hít một hơi lãnh khí. 10 cái cực phẩm linh thạch. Mới 10 cái. Phía trước thủ tục cũng không phiền phức như vậy a. Thế nào hiện tại thủ tục như vậy phức tạp không nói, hơn nữa mới cho như vậy một chút đáng thương hẳn mức. Thật trời ta còn tiến những ngươi." Trần Quân hết ý kiến, cái này sâu kiến mượn a nghe lấy lương tâm, trên thực tế cũng lòng dạ hiểm độc cực kỳ a, càng cần thời điểm càng không cho vay, càng không cần thời điểm, hướng chết bên trồng cho ngươi hẳn mức. Chương 590, thời gian quay lại, kim, chương 590, thời gian quay lại, kim. 10 cái linh thạch. Đuổi ăn mày đây. Giở liều không, muốn không cần tỳ phí. Trần Quân hung tận phun ra một cái nội khí, kết quả cái này mười cái cực phẩm linh thạch. Dạng này lại thêm một cái thập liên. Lần này lại không ra kim, liền Thần Sơn cùng Thủy Tận. Lần thứ 8 thập liên. Gia Kim. Rầm rầm rầm, nơi đây lực bất bại cánh oanh. Thần Quang Thiên Tướng, kim mang chói mắt. Cuối cùng, Gia Kim. Ô ô ô. Liên nhĩ ngươi, tới điểm tác dụng a. 344 tím lượng đỏ một kim. Thời gian quay lại, Kim, ngươi nhưng trở lại một ngày phía trước. Tới. Tốt tốt tốt. Miêu tả càng ngắn, uy lực càng mạnh ta tính toán. Trần Quân nháy mắt liền hoàn thành tính toán, hắn phát hiện một cái cực kỳ khủng bố sự tình, đó chính là hắn tiến vào cái thế giới này đã 1 giờ, nhân với gấp 10 lần thời gian trôi qua, đó chính là 10 giờ. Nói cách khác, nếu như hắn lại lưu lại 1 giờ, liền mang ý nghĩa dù cho thời gian quay lại hắn cũng vẫn là trở lại cái thế giới này, cũng lại không trốn thoát được. Thời gian quay lại. Trần Quân không nói hai lời trực tiếp đè xuống thời gian quay lại. Bắt đầu hồi tưởng phía sau, cũng không phải là như Trần Quân đoán cái kia, lập tức hoàn thành hồi tưởng, mà là tất cả người bắt đầu dọc theo thời gian dịch hành. Liên thân thể của mình đều không thể khống chế. Phạm Phật có người đè xuống lộ lư phím, ngược dòng về ở giữa lúc, Tình Bạt ta, Mãnh Cang lực uy, ngắn càng kệ ra tô, Trần Quân Nội Tâm, mà khoảng thời gian này lấy được dòng cũng nộn nhịp lần nữa mất đi. Vậy ta còn trọn cái rắm, ta còn trọn nửa ngày. Trần Quân Nội Tâm là cực độ sụp đổ, nhưng hắn nhìn một chút người khác phát hiện tình huống của mình cũng coi là tốt. Có nam nữ đang định tại cuối cùng thời gian cực điểm vui mừng, thật tốt điên cuồng một cái, mới cởi quần áo, ai ngờ giờ phút này từng tiện từng kiện lại mặc lại, tương kính như tân. Có luyện khí tiểu tu ngay tại đi tiểu, kết quả nước tiểu lại lần nữa trở về, còn có luyện khí tiểu tu vừa mới đi Kết quả lại, còn có luyện khí tiểu tu, vừa mới bởi vì sợ hãi mà hù do nhà, kết quả lại. Tóm lại trang diện thật sự là một lời khó nói hết, ác tâm tổn cùng a. Rất nhanh thời gian lại lùi hồi ma rồng thức tỉnh, cùng tiến vào thiền điện phía trước, Lý Tuần Tra ngao ngao khóc rống, lại lui về Lý Tuần Tra chịu đòn, lại tiếp tục lui về yên lặng lòng chảo sông bên trên. Lúc này, thời gian mới đình chỉ hồi tưởng. Cũng liền là đến nơi này mới thôi vừa đúng là thời gian một ngày. Tiến lặng lòng chảo sông bên trên, một tòa như bạch ngọc tiên điện cửa chính chậm chậm mở ra một cái khe tới từ các nơi tu sĩ, nhộn nhịp ngước mắt nhìn lại, xúc thế chuẩn bị cái thứ nhất phóng tới cái này thần bí tiên phủ. Một góc tiểu thụ phía dưới, Trần Quân bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn bạch nguyệt trong sáng, nước sông yên tĩnh, sóng nước lấp loáng, có thể thấy rõ ràng đáy sông bùn cát tôm cá. Loại này thoát khỏi tiên cảnh cảm giác thật tốt. Nhanh, tiên phủ mở ra, nhanh sông. Ai dám giành giật với ta? Tự tìm cái chết, ai dám lên phía trước? Một đám tu sĩ hùng hũng hổ hổ phóng tới tiên phủ, cùng lúc đó, một đạo lưu quang màu xanh lại nhiều thêm mã lực ngược hướng đi vội vã. Người kia vì sao chạy? Ngươi quản hắn làm gì? Đoán chừng là Lâm Trận Khiếp nằm a chớ để ý chúng ta tranh đoạt cơ duyên đi. Dưới một thân cây hai huynh đệ lẩm bẩm một tiếng liền không nói hai lời cũng thẳng đến tiên phủ mà đi, nhưng mà còn không chờ bọn hắn đến gần tiên phủ. Lúc này một đạo to lớn tôn uy của Lâm, lòng trào sông dậy sóng, nhấc lên trăm trượng ở sóng. "Tôn sư, có gan người dám vào gần ngài tiên phủ, nên xử trí như thế nào?" Ngài một câu, Đồ Nhi lập tức diệt sát. Trần Quân mơ hồ nghe vài câu, liền không lại nghe tiếp, quả nhiên nội dung chuyện phát triển cùng phía trước đồng dạng. Mặc kệ trước trốn lại nói, hình như khối kia phá bệ có thể cưỡng ép bắt đi cực lớn trong phạm vi tu sĩ, cho nên không vào cũng chưa chắc an toàn. Mặc kệ, chạy trước lại nói, "Trần Quân tôi động linh lực đạt tới cực hạn, hóa thành một đạo trùng thiên mũi tên màu xanh, phá không mà đi." Đã từng bị hắn khinh bị tốc độ dòng, giờ phút này lộ ra rất là trọng yếu. Ngày khác đi 3000 dặm, nếu là có thể cầm tới 100% tốc độ tăng lên, liền có thể tăng gấp đôi, ngày đi 6000 dặm. Hối hận không nên. Lại, những cái kia tốc độ dòng cầm cũng vô dụng thôi, sẽ bởi vì thời gian quay lại mà biến mất. Hơn nữa ta trong bảng, loại trừ cái khác vừa mới lấy được dòng biến mất bên ngoài, thời gian quay lại không ra bất ngờ cũng đã biến mất. Đây là cái bảo mệnh một lần màu vàng kim dòng, cũng là bình thường. Không phải một mượt hồi tưởng chẳng phải là có thể lui về trong bụng mẹ đi. Phải biết Trần Quân thời gian quay lại cũng không phải là chỉ là hắn một người hồi tưởng, mà là toàn bộ thế giới tuyến thời gian hồi tưởng, lực lượng này đã đầy đủ kinh khủng. Chỉ có thể nói xứng đáng là mạo vàng kim dòng. Thiên thời tinh hải. Lúc này một mảnh cực kỳ óng ánh tinh hải, chủ tinh thiên thời tinh, quanh thân vây quanh ngàn vạn pháp tắc, chậm chậm lưu chuyển, ngày đêm không ngừng, nhưng mà rất nhiều pháp tắc bên trong, chỉ duy nhất thiếu đi thời gian pháp tắc. Một tòa trên tần sơn, một tôn to lớn thời gian chi luân, bóng ánh như kim đồng, tượng trưng cho vĩnh hằng bất hủ, Thái Dương mới lên đạo thứ nhất trong năm sớm. Tất cả thời gian chi thần con đường nhi tử, nhộn nhịp tại dưới chân núi không người tri bái. Những người này đều dung mạo trẻ tuổi, như là thiếu niên, chỉ vì phàm là bị thời gian chi thần tuyển chọn mệnh đồ nhi tử, đều sẽ bị đưa vào thiên thời tình tử nhỏ tu hành. Mà cái này tinh cũng không có thời gian khái niệm, sinh hoạt tại nơi này tu sĩ đều là vĩnh hằng bất tử người. Đột nhiên, trên thần sơn thời gian chi luân, hiếm thấy xuất hiện mấy tức đỉnh trệ. Đến mức dưới chân núi vô số tín đồ nhộn nhịp hai bên kinh hoàng đứng dậy. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là vũ trụ thương sinh nhiều mấy tức tỏ nguyên, quan hệ đến trọng đại. Cầm đầu ba vị tượng trưng cho thời gian đại đạo đỉnh cấp tiên tôn. Trường Sinh Tiên Tôn, không giệt Tiên Tôn, vĩnh hằng Tiên Tôn chớp mắt liền rơi vào thần sơn phía dưới, thu lại y phục quy lại. Từ thời gian chi luân bên trong đi ra một cái ánh mắt thâm trầm như biển thanh niên tóc đen, hắn đưa tay chỉ hướng một tây, cổ thụ liền trải qua mấy trăm lần khô khốc biến ảo. Chư thiếu niên nghi ngờ nhìn mình, dù gì nói, thời gian xuất hiện một ngày đảo ngược, đây là vì sao? Cái gì? Thời gian chi thần một câu, lập tức kinh hãi vô số tín đồ nhộn nhịp sắc mặt đại biến. Lại có người nghịch chuyển một ngày thời gian. Mấu chốt là bọn hắn dĩ nhiên không có chút nào phát giác. Đây rốt cuộc là người nào làm? Chẳng lẽ có người lực lượng áp đảo thần linh bên trên? Cái này, Trường Sinh Tiên Tôn bây giờ đã sinh tồn mấy trăm triệu năm là thời gian chi thần khâm điểm vị tứ nhất mệnh độ nhi tử, liền hắn đều thần sắc động dung, ngay sau đó liền là vô tận xấu hổ. Đệ tử chưa từng phát giác thời gian biến hóa, hơn làm ngu rốt, hổ thẹn Tôn sư, Tôn nghe dạy bảo. Tôn nghe dạy bảo. Dạy bảo. Trên thần sơn phía dưới đều là một mảnh Tôn nghe dạy bảo thanh âm, nhưng mà thiếu niên thật sâu lắc đầu, quay người đi vào thời gian chi luân bên trong, chỉ để lại một câu: "Thiên cơ, không thể để lộ." Chương 591, tiếp tục thời gian quay lại, chương 591, tiếp tục thời gian quay lại. Xiêu xiêu Dưới ánh trăng, một đạo màu xanh ảnh tử tử trên biển vung lên một đạo gần như 90 độ đường vòng cung, hình như muốn thẳng đến nguyệt cung mà đi. 10 giờ, ta một hơi bay 1.900 dặm. Cái kia không sai biệt lắm a. Giờ phút này Trần Quân sắc mặt cũng vẫn tính toán bình thường, dù sao lấy thực lực của hắn có thể ngày đêm không gián đoạn phi hành cũng sẽ không bởi vậy liền cảm thấy linh lực khô kiệt. Hắn nhưng quần quần không dứt bộ xung linh lực. Mà giờ khắc này, đột nhiên cảm giác sau lưng có một cú khủng bố lực hút tại lôi kéo hắn. Cái này, đều không đi. Siêu. Trần Quân vừa dứt lời, liền nháy mắt biến mất trên biển lớn. Đại địa một trận cho bụi, vô số người rơi vào cát bụi bên trên, ánh mắt chiếu tới, đều là một mảnh cát bay đá chạy, hoàng hôn tà dương. Tàn tại đại điện sừng sững tại trong báo cáo. Đây là địa phương nào? Ta tại sao lại ở chỗ này tới? Làm cái quỷ gì a, ta xúc động lợi ích của người nào? Vô liếng, ngươi thảng. Tại hoàn toàn phẫn nộ kinh ngạc tâm tình bên trong, Trần Quân sắc mặt khệ nhạt trong đám người đi ra tìm cái đá ngồi xuống tới. Ta vẫn là bị hút trở về. 3000 dặm đều trốn không thoát phạm vi hư. Hắn phạm vi đến cùng lớn đến bao nhiêu? Đáng tiếc ta chỉ có chút cơ, ta nếu là hóa thần lời nói, 10 giờ đủ ta trốn ra ngoài và dặm nhưng mà muốn tại trong vòng mấy canh giờ tăng lên tới hóa thần, tuy là ta có rảnh, cũng rất khó làm đến a. Ngay tại Trần Quân mặt mũi tràn đầy buồn bực thời điểm, phía trước hiện ra bốn tôn nguyên anh khí tức, bắt đầu chủ trì cục diện. Tôn sư, ngài nhìn nên làm gì là tốt?" Lý Tuần Trà mặt hướng lão giả ảo lam cung kính thỉnh giáo. "Ừm." Mới còn lại ba vị đạo hữu cùng nhau thương nghị cái quyết sách. Tôn sư lời ấy có lý. Lúc này còn lại ba vị nguyên anh tu sĩ, tự nhiên còn nhìn không ra hai người này là hồ ly giả hộ uy đi ra, còn tiến lên khách sáo, nhìn lên vui vẻ hòa thuận bộ dáng, không biết bọn hắn đã là cựu tử nhất sinh. Không đúng. Vậy ta lần này nếu như bắt đầu khắc kim, phải chăng cùng phía trước là giống nhau đây? Nơi này tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh, nếu như ta có thể còn lại một canh giờ, chẳng phải là nhiều mười giờ hồi tưởng thời gian, có thể vì chính mình tranh thủ chạy trốn Phạm Vi. Bắt đầu khắc kim. Trần Quân quanh chân ngồi xuống, liền bắt đầu lặp lại lần trước khắc kim rút thẻ. Làm người vui mừng chính là, quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng, dòng màu sắc trình tự đều giống như lúc. Bởi vì phía trước chọn cái gì đều như thế, đều sẽ bởi vì thời gian quay lại mà mất đi, cho nên Trần Quân tùy tiện chọn. Thang đến lần thứ 7 phía sau, Trần Quân lựa chọn Tam Tiên Lôi Động, đỏ. Vậy Nhanh lên một chút, không có thời gian. Bối cảnh thẩm tra. Ưu đẳng, tu vi thẩm tra, một loại, nhân mạch thẩm tra, một loại, tinh thần thẩm tra. Loại này, đánh giá tổng hợp, nhưng vay 10 cái cực phẩm linh thạch. Ta đồng ý. Đinh, ngài thu được 10 cực phẩm linh thạch, 100 năm sau trả nợ 15 cái cực phẩm linh thạch. Biết biết, mở rút, cái cuối cùng tập liên. Truyền thuyết mộ vàng. Thời gian quay lại. Lại tới, ta trực tiếp thời gian quay lại. Chân quân điểm nhấn chính một cái rảnh giật từng giây. Mà giờ khắc này phía trước bốn cái nguyên anh còn tại khách khí đây. Vị đạo hữu này trước hết mời. Ngươi mời, lão phu bất quá hư trưởng mấy tuổi, sao dám trước hết mời? Vẫn là các hạ trước hết mời. Đương nhiên, tất cả mọi người tập thể dừng lại, lúc bắt đầu ở giữa lần thứ 2 người chuyện. Một vị luyện khí tiểu tu vừa mới nổ ngụm cực đảm, nhưng mà một giây sau, hắn lại hút trở về. Một vị luyện khí tiểu tu vừa mới móc cái tứ huy, nhưng mà một giây sau, hắn lại thả trở về. Một vị luyện khí tiểu tu vừa mới nhả cái hạt, nhưng mà một giây sau, hắn lại nuốt trở vào. Lần này bởi vì trước thời hạn 10 giờ tiến hành thời gian quay lại, cho nên Trần Quân lui về thời gian, so trước đó lại sớm 10 canh giờ. Vô vụ Đặng Trần Quân lấy lại tinh thần thời điểm, dưới chân hắn dãy núi dòng sông tại cực tốc rút lui, hắn đột nhiên một cái giảm tốc độ, nhớ không sai, hắn hiện tại ngay tại tiến về lòng Trảo sông trong quá trình, hơn nữa khoảng cách lòng Trảo sông còn vẫn có 10 giờ lộ trình. Nhưng mà Trần Quân có ngu đi nữa cũng phát hiện một việc, đó chính là hắn tiếp xuống mấy lần rút thẻ là tất nhiên sẽ rút đến thời gian quay lại. Hắn hồi tưởng càng sớm lui về thời gian càng nhiều, mà lui về đi thời gian tự hạn là tại Âu Hoàng rút thẻ phía sau. Bởi vì thời gian quay lại là nhất định cần dùng Âu Hoàng rút thẻ mới có thể sử dụng, bởi vậy lui về sớm nhất thời điểm, hẳn là tiên sẽ thời điểm. Mà cái kia thời gian khoảng cách hiện tại kỳ thực cũng liền sớm đại khái một ngày nửa thời gian, cuối cùng cho chính mình gạt ra thoát thân thời gian, đại khái là 3 ngày. Đã như vậy, ngay tại nơi này liền trực tiếp rút hệ. Trần Quân biết chạy cũng không có gì tất yếu. Mở rút, cái thứ nhất tập liên. Ta lựa chọn vô cực kiếm đạo. Thời gian. Hồi tưởng. Trong sân đấu, Trần Quân chậm chậm mở mắt ra. Hắn hiện tại đã lui về đến thai vách mạch dừng màu vàng kim dòng thời điểm, lúc ấy lựa chọn của hắn là khắp nơi nghe lén, bởi vậy không có tiếp tục cuốn xuống, hiện tại lựa chọn của hắn là tiếp tục rút. Mở rút, Lựa chọn của ta là vô cực kiếm đạo. Sâu tiến mượn A bay. Đinh, sâu tiến kiểm tra đo lường bên trong, hoàn cảnh quét hình. An toàn. Trình tin thẩm tra. Ưu đẳng. Chân quân. Bối cảnh thẩm tra. Ưu đẳng. Tu vi thẩm tra. Ưu đẳng. Nhân mạch thẩm tra. Ưu đẳng. Đánh giá tổng hợp, nhưng vay 100 cái cực phẩm linh thạch. Chân quân, ta chỉ vay 10 cực phẩm linh thạch. Đinh, ngài thu được 10 cái cực phẩm linh thạch. Ta lựa chọn thời gian. Rầm rầm rầm. Kim quang vừa mới rơi xuống. Ta lựa chọn thời gian quay lại. Thời gian, hồi tưởng. Đặng Trần Quân tỉnh lại lần nữa thời điểm, mở to mắt nhìn thấy giờ phút này hắn đang đứng ở tiên sẽ bên ngoài, bầu trời một góc, một tòa tiên đỉnh sừng sững hư không, tung xuống vô hạn phát sáng. Nơi này xem như hồi tưởng điểm cuối cùng, cuối cùng nếu như lấy không được rút thẻ hô hoàng liền vô pháp hồi tưởng. Vừa vặn, ta hiện tại có đến gần 3 ngày thời gian, mở đủ mã lực, có lẽ có thể đào thoát cái bia đá kia bao trùm phạm vi. Bất quá đang chạy trối chết phía trước, còn cần cầm tới ta là người người rút thẻ hô hoàng vạn nhất không trốn thoát được, còn có thể lại rút ra thời gian quay lại nếu như không cẩm, đến lúc đó liền cũng lại lấy không được thời gian quay lại. Lại một lần. Lần này cầm tới rút thẻ ô hoàng liền lập tức trốn xa, trốn càng xa càng tốt. Không tin lần này còn có thể đem ta hút đi vào. Chân quân trong lòng nói thầm. Chương 592, Luật định nhân tâm, chương 592, Luật định nhân tâm. Thái Âu giới, ngũ hồn thần phong. Mấy tôn môn ngông khí tức chiếm cứ tại đỉnh thần phong, hai bên cách xa đối lập. Trong đó một vị toàn thân hỏa diễm màu đỏ hoa văn tiên tôn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong hư không truyền đến răng rắc một tiếng rạn nứt âm thanh, chỉ thấy tay hắn cầm một cái xích, tham dò vào bao la trong hư không, giờ phút này xích đã đứt. Nhìn đến đây, cái khác bốn phía trên thần phong đều truyền đến một trận vui cười âm thanh. Ha ha, quả là thế. Phần Thiên, ngươi tính sai. Phía trước đánh ngược, coi như ta nhóm bao nhiêu linh hạt ạ? Tựa như là một người mười khối thuộc tính ngũ hành cực phẩm linh hạt. Phần Thiên gãi gãi đầu, hắn không kịp đau lòng, liền đội vàng sủ quẻ nhân quả lưới lớn, ngạc nhiên phát hiện, hắn thêu dệt thật lâu lưới lớn dĩ nhiên vô hộ. Tiểu tử kia nhảy ra nhân quả lưới, cái này sao có thể? Hắn dù cho là có chút bản lĩnh, nhưng mới chỉ là trúc cơ, lại có bản lĩnh như thế, đã không dưới tiên tôn. Phần Thiên tự nhiên nghĩ mãi mà không rõ, liên tục 3 lần dùng thời gian ngược dòng về hàm kim lượng. Vốn là dựa theo bản tôn tính toán Để Ma Long xử lý Trần Quân, cái này rổng có thôn vệ khả năng, có thể thôn vệ hết Trần Quân một phần lực lượng, mà ta lại đánh giết Ma Long, không chỉ sẽ không bị nhân quả phạt vệ, ngược lại sẽ ban thưởng số mệnh khí vận, nhưng ai có thể tưởng, như vậy tốt tính toán thất bại. Tiểu tử kia dĩ nhiên nhảy ra ta bố trí tỉ mị lưới lớn, Phần Tiên liên tục than vãn. Lúc này, một đạo thân ảnh hiện lên ở năm đạo thần phong chính giữa, tay áo đồng bền, trong mắt tràn đầy nhu hòa thâm trầm, nhàn nhạt nói, "Các vị, đừng có lại xoay quanh Trần Quân đảo quanh, trên người hắn cơ duyên đã phá, không có giá trị." "Cái gì?" Mọi người kinh hãi nhộn nhịp biến sắc, cấp bách nhập định tối tam. Đông nhiên thông suốt pháp nhãn quan sát vấn giới, rất nhanh tất cả mọi người lộ ra một cái vẻ không thể tin được. Đây rốt cuộc vì sao? Quay quanh tại trên người người này cao ngất cơ duyên dĩ nhiên đều biến mất. Hắn làm cái gì? Chuyện này ý nghĩa là hắn đã không có phía trước như thế cao giá trị, đồng dạng cũng mang ý nghĩa đánh giết hắn cũng không cần lại bị nhân quả tầng tầng phản vệ, không cần như vậy vòng vo. Nhìn tới các vị còn không biết rõ, chân tộc lực lượng bây giờ đã người người như đến, bởi vậy người người như đến lực lượng, vẫn tính cơ duyên gì đây? Tiêu Huyền chắp tay tươi thắm mà than, lão phu cũng đi theo lãng phí rất nhiều thời gian. Công nghị tôi cuối cùng toàn bộ thất bại, bây giờ cố lực lượng này có thể dùng cho giao dịch, rất nhiều phòng đấu giá đều có thể mua đến. Lão phu tiêu mấy cái cực phẩm linh thạch, mua được một đầu trừ bạo giúp kẻ yếu mua đánh giết một cái mạnh hơn vẻ hung ác của mình độ, chính mình liền cường đại một phần, mà khắc ban thưởng một điểm công đức. Tiêu Huyền Nội thị thứ Hải, nhìn thấy một đầu màu tím chứa nhỏ tại hơi hơi nhảy lên. Nghe vậy mọi người hai mắt nhìn nhau một cái. Huyền Tôn, mạnh hơn ngươi tựa hồ chỉ có thần minh rồi, ngươi? Ha ha. Tiêu Huyền thu lại y phục cười một tiếng, ngồi thẳng hơ không, cười nói, "Trần thị nhất tộc lực lượng, từ màu sắc cao thấp mà phân, phân thành kim, đỏ, tím, Làm, chẳng, ngũ đẳng, tuy nói phần này lực lượng không tính là đẳng cấp cao nhất, cũng là phù hợp nhất mạng ta đường một đầu. Mọi người đều biết, Chư Thiên Vạn Giới Đại Đạo 3000, nhưng bất luận cái gì đại đạo cuối cùng bất quá là tiên tôn, chỉ có tự hích con đường, trở thành đạo tổ, mới có cơ hội tấn cấp thần linh. Ta con đường, tên là trật tự cũng nói pháp. Thiên địa có pháp, mới có thể vạn vật sinh linh xinh cơ bừng bừng, thiên địa vô pháp, nhẹ thì đến long xà khởi lục biến, nặng thì đến di tinh dịch tộc biến, ta phương pháp, Tôn thị hưng, nghịch thị vòng, dùng luật định nhân tâm, vạn vật đều ngay ngắn. Nghe vậy, chúng tiên tôn đều kinh ngạc. Dưới so sánh bọn hắn liền đảm đảm không ít, có người đi là hỏa chi đạo đường, có người đi là băng chi con đường, có người đi là tịch diệt cực lạc con đường đủ loại không đông nhất, nhưng đều lên giới hạn chỉ là tiên tôn. Đến nơi này liền là đến cùng, với phần thần linh đã không thể nào. Trừ phi tấn công chúng tu, đáng tiếc, lại có mấy người bơi loại này, dọc bên trong thả bỏ tiên tôn lực lượng, tìm kiếm cái kia hư vô mờ mịt đạo tổ thần linh, đây chính là bước bước gian khổ. Để mọi người bất ngờ chính là, Tiêu Huyền Suất thân thường thường, dĩ nhiên thật sớm liền làm chính mình sau này con đường làm làm nền cùng chuẩn bị, một điểm này mới là kinh khủng nhất, nói cách khác người này vẫn luôn cực kỳ thanh tĩnh. Ta xuất thân thai ớt giới, kiến thức quyết điểm đi trật tự lắng sợ, bạch tính sinh linh mặc người thì cá, mỗi đại tông môn thảo phạt lẫn nhau, nếu là ta có thể định trật tự, lập pháp, thì thiên hạ ngay ngắn, lẫn nhau không lẫn nhau gần. Bây giờ Tiêu Mô đã xây dựng Cửu Đại Tiên giới, cộng tôn ta pháp, bây giờ ta khoảng cách thần linh, chỉ thiếu thiếu mất một chút công đức, chỉ vì năm đó làm chu diện khắc thường âm thanh, giết chóc quá nặng, thua thiệt quá nhiều công đức. Mà trừ bạo giúp kẻ yếu loại trừ phần này, lực lượng có thể ban thưởng một điểm công đức, mà khắc chu sát ác độ sự tình, bản thân cũng thưởng công đức, bởi vậy, vậy ta có thể đạt được gấp đôi công đức hồi báo. Cho nên, ta quyết định chuyển thế Tụ tập công đức, chờ ta trở lại, liền có thể tấn cấp thần linh, xây dựng vạn giới phương pháp. Mọi người nghe vậy nổn nhiệt chắp tay. Lúc này nhìn như Lô Mãng chân chất nóng nảy phần thiên lại nhạy cảm phát giác được không đúng. Nhưng, việc này quan hệ trọng đại, theo lý thuyết Huyền Tôn không nên đối chúng ta nói rõ mới phải. Đúng a, chẳng lẽ không sợ chúng ta trong bóng tối cản trở? Phải biết mệnh đồ tranh giành, con đường tranh giành, từ trước đến giờ là có ngươi không ta, ta thế nhưng trông mà kèm Huyền Tôn vô cùng, ngươi không sợ ta tìm tới ngươi chuyển thế, cản trở ngươi sao? Tiêu Hiền khẽ cười nói, ta như tấn cấp thần linh, nam dữ vĩnh hằng không diệt thảo nguyên. Ngay khắc các vị nếu là thọ nguyên trung tận, nhưng trọng sinh quay đầu vào mệnh của ta đường phía dưới, huyền mộ sẽ không bạc đãi mấy vị. Nghe vậy, tất cả mọi người minh bạch. Cuối cùng trừ bạo giúp kẻ yếu cần chu diệt nhiều ác độ, nhưng trên đời này ác độ như thế nào lại mỗi ngày bị ngươi đột phải? Ma liên cần tiên tôn cấp bậc nhân vật xuất thủ can thiệp. Xem như trao đổi, Tiêu Huyền chấp thuận, chờ bọn hắn thọ nguyên hao tổn phía trước, nhưng chuyển thế đầu nhập mệnh của hắn đường phía dưới, dùng thần linh lực lượng, dìu bọn hắn lại lên tiên tôn vị trí. Rất tốt. Lao phù đã minh bạch. Huyền tôn yên tâm đi chuyển thế, hết thảy đều bao tại trên người chúng ta. Lão phu chính giữa lo lắng ta cái này một vạn thọ nguyên kết thúc về sau, cái kia đi con đường nào đây? Tiêu Huyền chắp tay chào từ biệt. Huyền Mộ xin cáo từ trước, chuẩn bị chuyển thế đi, các vị nhớ cùng Tiêu Mộ ước định. Còn lại mọi người khẽ gật đầu. Đặng Tiêu Huyền sau khi đi xa, mọi người lắc đầu thản vãn. Huyền tôn gia tâm thật lớn a. Cũng không phải, pháp tắc chính là thiên đạo quan trọng nhất quy hành một chồng, hắn lại muốn thiết pháp quy hành. Hắn nếu là thành, sợ rằng sẽ áp đảo vô số đạo tổ thần linh bên trên a. Cũng xứng đáng hắn thành, năm đó làm dựng nên pháp giới, hắn thích nhất tất tử, đã là hợp đạo tu vi. Dĩ nhiên bởi vì Phượng thị trong lúc vô tình giết một con kiến hôi phàm tục, lại bị hắn chém, sự kiện kia phía sau, ta liền biết Tiêu Huyền Giã tâm bừng bừng, ta không bằng đây. Lão giả tóc trắng thật xấu nói, đã từng có vô số người thử nghiệm đánh cấp pháp chi quân binh, đều không ngoại lệ đều thất bại, nguyên nhân rất đơn giản, mọi người trở thành thần linh là làm ngưỡng tụ, mà tu pháp quá trình cần vô số vạn năm thúc dục bản thân, phải biết pháp bước đầu tiên, liền là chính mình không thể làm trái pháp ý chí. Trong thời gian ngắn còn có thể chịu đựng thời gian dài, đều chịu không được, phần lớn người đều đi không đến cuối cùng một bước, trong đó đường thất bại. Chương 593 Chuẩn bị trở về hóa thần, chương 593, chuẩn bị trở về hóa thần. Quá dương giới, đệ tam giới thiên. Trong này con đường, ta cái kia thế nào đi đây, lại như thế nào mới có thể trở thành thần linh? Có hay không có người từng trải truyền thụ một chút kinh nghiệm, mới chút cơ tầng 1 Trần Quân thoát khỏi nguy cơ sinh tử, nhanh như chớp liên tục 3 ngày băng băng ra một vạn năm ngàn dặm, vậy mới thoát ly nguy hiểm, trở lại trấn tộc, nửa tháng không xuất động phủ một bước. Chỉ vì bên ngoài quá nguy hiểm, rảnh rỗi liền bắt đầu suy tư nhân sinh. Hắn nghe nói, cái gọi thần linh đều là chia sẻ thiên đạo quy hành. Thể như tinh thần, đại hải, núi cao các loại Vốn là tồn tại đồ vật, vì vị vị cách quá cao, thời gian tồn tại quá dài, tín ngưỡng người quá nhiều, từng bước thăng cấp vị cách, trở thành gần với thiên đạo chi hạ, trưởng quản nào đó một lĩnh vực thần linh. Bởi vậy, nói cách khác, muốn trở thành thần điểu yêu cầu thứ nhất, đó chính là thiên đạo nắm giữ bộ phận này lực lượng. Cái kia vấn đề tới, dòng thứ này, thiên đạo lại không có, cũng có thể nói không bao hàm bộ phận này lực lượng, hắn lại nên làm gì chứng đạo thần linh đây? Chẳng lẽ là con đường này không làm được? Phải làm sao mới ổn đây? Ngay tại lúc này, căn phòng cách vách bên trong truyền ra một trận oa oa khóc thảm thành, Trần Quân tự nhiên là không có gì thật khẩn trương thật chờ mong. Làm cha không có người so hắn cảnh hiệu. huống chi người này trời sinh thánh tử tư chất, cũng là hắn cái này lão phụ thân mệt gần chết cho khắp đi ra. Về phần mẹ con vậy khẳng định là đều an toàn, trấn hi thế nhưng nguyên anh tu sĩ sinh cái hài tử cùng uống nước không sai biệt lắm. Bẩm lão ra, là cái nam hài. Ba mụ dùng tới đặng sắt mình tơ tằm bao quanh một cái nặng 8 cân số lượng nhiều nhỏ hài nhi. Nhưng mà Trần Quân Tâm mắt nhìn lại, lại lập tức ngây ngẩn cả người. Thủy Đức chân quân, tím, ngươi thi triển thủy thuộc tính pháp thuật thần thông, tu luyện thủy thuộc tính công pháp lúc, uy lực tăng lên 300% ngộ tính 200 điểm. Đây là tình huống như thế nào? Hắn vì sao sinh hạ tới liền có dòng, ta không có truyền thừa dòng. Hắn cũng không thuộc về Trần thị huyết mạch, không nên kế thừa dòng, huống chi dòng này căn bản không tại ta truyền thừa dòng bên trong, là lần đầu tiên gặp. Chẳng lẽ? Trần Quân bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng nào đó, thế là không nói hai lời, vèo một cái, rời đi trong phòng. Ba mu gặp phụ thân nhìn thấy nhi tử mình, dĩ nhiên lập tức chốn chạy, không khỏi đến sững sờ trừng mắt nhìn, nhìn xem trong ngực tiểu bảo bảo, khả ái như thế, vì sao lão gia? Hai vách mặt dựng. Trần Quân sững sờ hư không hơi lắng nghe, liền khóa chặt một hộ phổ thông tứ tiến tứ suất việc lạ, bỗng nhiên rơi xuống. Giờ phút này trong phòng truyền đến một tiếng khóc. Bà mụ vừa mới đem hài tử bưng ra, Trần Quân liền nghênh đón tiếp lấy, tiếp nhận hài tử, phát hiện hài tử thường thường không có gì lạ, lập tức sinh lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Cũng không phải như ta suy đoán đơn giản. Trần Quân trả lại bà mụ, liên hóa thành kiếm quang mà đi. Bà mụ hai vách mặt dừng. Mấy tức phía sau, lại một chỗ phổ thông nông trường vi lạ, một tiếng vang rộ tiếng nỉ non vang vọng, một cái đen kỹ thật thả nam tử lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười, bà mụ ôm lấy hài tử thận trọng đi ra tới, liền bị một cái người lạ tiễn hộ. Chỉ thấy người xa lạ này sắc mặt biến hóa trong miệng lẩm bẩm quả thật như vậy. Châu ngựa tinh thần, trắng, ngươi thể lực 30 điểm, kháng lực 30 điểm, cao áp cực hạn sinh tồn hoàn cảnh phía dưới, thể lực kháng lực ngoài định mức gia tăng 10 điểm. Nhìn tới, như ta sở liệu. Mọi người chỉ thấy cái tên điên này trả lại Hải tử liền cười to mà đi. Tiếp xuống mấy tháng Trần Quân liên tiếp tìm mấy cái Hải nhi, quả thật phát hiện bọn hắn trong đó có một bộ phận người trời sinh liền mang theo dòng. Mà những người này cũng không phải là Trần tộc huyết mạch, chuyện này ý nghĩa là thiên đạo đã đem dòng lực lượng đưa vào chính mình dưới lực lượng, dùng nhất định xác suất phân bố tại phía sau tất cả tân sinh hải tử trên mình. Nếu như hắn đoán không lầm, là tư chất càng cao phân phối đến dòng sát suất càng cao màu sắc đẳng cấp càng cao. Cái này cùng trước mắt hắn quan chắc được tình huống là nhất trí. Mà Trần Quân bởi vì nắm giữ độc nhất vô nhị có thể quan chắc đến người khác dòng năng lực, cho nên trước tiên biết chuyện này, mà việc này đại khái tại 5 đến 8 năm phía sau, dòng lực lượng bắt đầu hiện ra phía sau, chúng sinh mới sẽ hậu tri hậu giác. Nói cách khác lần này tiên đạo phiên bản lớn đổi mới, hắn là cái thứ nhất biết trước tất cả người. Ta nói vì sao gần nhất không có loại kia bị mơ hồ nhằm vào cảm giác. Nguyên lai dòng lực lượng bị công bằng tung ra cho chúng sinh, tương đương với phía trước ta một người mở đường hộ, người khác mở ngũ lăng, hiện tại người người mở đường hộ. Vậy ta đương nhiên sẽ không bị nhà vào. Trần Quân tỷ mị suy tư. Thứ nhất, là một chuyện tốt, hắn cùng Trần tộc sẽ không bị quá nhà vào. Thứ hai, Trần tộc bởi vì Tiên Tiên nắm giữ dòng dẫn trước hữu thế, dù cho dòng lực lượng tiếp tục bên ngoài quốc trường cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Thứ ba, hắn thông hướng thần linh con đường, cuối cùng xem như rõ ràng rõ ràng. Bởi vì hiện tại Tiên đạo cũng đã bao hàm dòng lực lượng. Nếu như dùng dòng lực lượng sáng lập con đường, làm đạo tổ, tiến lên thần linh, hiện tại Trần Quân là đi ở trước nhất người thứ nhất. Hắn cần nhanh chóng tấn cấp tu vi, trèo lên tiên tôn vị trí, mở ra thần linh chi lộ. Chấm thi sinh miễn. Đã như vậy, cái kia lần nữa bắt về ta hóa thần tu vi, cũng nên mang lên điều lệ. Phía trước bởi vì chính mình người mang tiên đại cơ duyên, bị vô số người thèm thuồng, bởi vậy hắn đều không dám tùy tiện ra ngoài. Lần trước lớn mật một lần, kém chút mệt vậy là vẫn. Mà bây giờ thật to khác biệt, trên người mình cơ duyên đã biến mất, hắn đã không có trọng yếu như vậy. Đã như vậy vậy mình lưu tại cấp 2 trong bí cảnh ve sâu thoát xác thể xác, đã bao hàm chính mình hóa thần tu vi, cũng là thời điểm lấy ra. Chỉ là không phải hiện tại, mà là 10 năm thậm chí 20 năm sau đó. Bởi vì lúc kia, tất cả mọi người sẽ phát hiện thiên đạo phiên bản đổi mới. Dạng này mới càng vững vàng. Mà khác, như vậy sinh ra phản ứng dây chuyền, sợ rằng sẽ cho Trần tộc mang đến hủy diệt nguy cơ. Hắn cần những năm gần đây để chuẩn bị. Cái này tam giới trời Trần tộc có thể mượn hắn một chút sức lực, trở thành tải hữu thế cục mấu chốt thế lực, cần lôi kéo, Trần Quân lại mạnh, nếu là một người đối mặt thấu trời tiên tôn, hắn tất nhiên là có thể bản thân không lo, nhưng những cái kia đời đời con cháu huyết mạch, e rằng đều sẽ bị đốt hết. Hắn muốn nhìn cũng không phải là một người đắc đạo, mà là cả tộc phi thăng. Một món khác chuyện trọng yếu, liền là lần nữa rút thẻ ô hoàng đem thời gian quay lại rút ra. Bởi vì lần này không cần thời gian quay lại, cho nên lần này rút màu vàng kim dòng đều có thể lưu lại. Cùng lần trước khác biệt. Mở rút. Chương 594, một môn bốn gia súc, chương 594, một môn bốn gia súc. Đảm mắt, 50 năm đã qua. Trên đỉnh núi, một ghế nam tử áo xanh áo bào trong gió bay phất phới, như lão tang nhập định, lúc này lên trước ba bóng người, mỗi cái tướng mạo xuất chúng, nhân tài bất phàm, rồng dáng dấp phượng đồng hổ, sắc đẹp của người. Cha, gặp qua cha. Tham kiến phụ thân. Trần Quân chỉ chỉ trên mặt đất, trên mặt đất nhiều bà cái bổ đoạn. Ba người ra hiệu Lọn nhịp ngồi xe bằng, thẳng tắp sống lưng, không khí nghiêm nghị. Chỉ vì phụ thân quanh năm tại bên ngoài ăn chơi đàng điểm rất ít nghiêm túc như vậy, đoán chừng là có chuyện trọng yếu gì a. Liên quan tới phụ thân, trong gia tộc một mực là một cái thần bí tồn tại, rất nhiều tộc lão nhắc lên hắn, nghiến răng nghiến lợi. Lần trước ba người bọn họ gặp lão gia chủ lâu tự phủ, hỏi đối phụ thân cách nhìn, lão gia chủ biểu tình là do dự thật lâu, tiếp đó nắm thật chặt quyền, một mặt phẫn hận. Nhìn tới người của phụ thân duyên cũng không phải rất tốt, mà phụ thân là gia tộc vốn chi mạch vị thứ nhất thánh tử, nhưng chọn vẹn nhanh 200 năm ngừng bước kim đan cảnh. Khả năng có liên quan với đó hệ. Kim đan cảnh là cái khái niệm gì, huynh trưởng Trần Khắc đều kim đan, nhỏ nhất Lâu Thạch đều trúc cơ, lão nhị làm Trần Linh, huynh đệ bọn họ ba người danh tự liền lên gọi Khắc Linh Thạch. Hiển nhiên phụ thân năm đó đặt tên thời điểm quá qua loa. Bất quá phụ thân có một cái khác bản sự, hắn rất biết sinh, dự dục hơn 30 tử, dĩ nhiên sinh ra tam tôn thánh tử. Này cũng liền là đại danh đỉnh đỉnh muôn môn tứ thánh. Vẹn vẹn từ sát suất tới nhìn liền đã cực kỳ khủng bố, càng kinh khủng chính là huynh đệ bọn họ ba cái thánh tử là lần cận ra đời, liền nghị khí cực sợ. Kết hợp với gần nhất nghe thiên đạo phiên bản thay đổi, nhân sinh tới liền nắm giữ rộng Bọn hắn có lý do hoài nghi, phụ thân nhất định là thuộc về số loại kia, số một đời người đạt được một đầu có thể sinh đẻ ra cường đại con cháu lực lượng. Ân, khẳng định như vậy. Không biết phụ thân tìm mà đẳng có chuyện gì. Huynh trưởng Trần Khắc rất có Trần Quân năm đó phó phạm, cực kỳ cẩn thận, liền gặp Tota, đều áp thúc cảnh giới, ẩn tàng khí tức, đổi dung mạo, cả ngày nghiên cứu linh thực, ưa thích trốn chốn tránh tránh, không, có nửa điểm thánh tử chi tư. Trần Quân chậm chậm mở ra con ngươi, nhìn xem ba cái bất tranh khí thánh tử, trong lòng âm thầm thở dài. Nhìn tới cái này khắc kim tu luyện pháp quá ảnh hưởng xuống một đời, mấy cái này nhi nữ cả đám đều không thể nào tiến bộ tu chất càng tốt càng không tiến bộ. Lão đại mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, làm vườn nuôi chim, cũng là còn tu luyện, xem như không tệ. Lão nhị một gậy đánh không ra cái rắm, không biết rõ đang làm cái gì nghiên cứu, liền cái quỷ ảnh đều không gặp được. Lão tam thì là miệng lưỡi rặc quẹo, khắp nơi khoác lác huyền truyền, hợp đạo tới đều có thể thổi một bình, chạy liền không biến, mỗi ngày cùng hoàn khố tiên nhị đại liêu lổng. Để bọn hắn bài sư, kết quả bài sư sau đủ loại lời biếng, cuối cùng đều bị trục xuất sư môn. Bởi vậy bọn hắn một môn đã bị gọi đùa là một môn tứ thánh đây cũng không phải là lợi khí lệ. Tâm mệt, buông tha. Sau đó Trần Quân dự định vẫn là trước khi đi tu luyện đường đi à, khắc kim tu luyện pháp ngôn truyền giáo dục con người bằng hành động gương mẫu, đối hậu đại ảnh hưởng quá lớn. Tất nhiên, liên quan tới đây đều là đề ngoại lời nói, hôm nay chỉ là muốn nói vài câu biệt ly lời nói. Kỳ thực, Trần Quân phong thả mở miệng mở miệng, ngửa mặt trông lên trời thiên, ba cái nhi tử giữa hai yên lặng nghe. Cha ngươi ta cũng không phải là phế vật. Trần Quân nghiêm túc nói lấy. Những năm gần đây lão có người cho rằng hắn là phế vật, nhưng bước kim đan rắc rưới thánh tử. Đó là bởi vì hắn có thể thẳng đến hóa thần, cho nên không cần đem tinh lực dùng tại thế nào ra tốc trên việc tu luyện. Bây giờ năm thời cơ đã đến, là thời điểm gà bại. Tôn nhục thân này, ngươi đáng nhìn làm chuyện thế, ta tùy thời có thể trở về đến nguyên thân, trở về hóa thần tu vi." Trần Quân Vân đạm phòng khinh nói xong. Ba cái thánh tử nhọn nhịp mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nửa ngày nói không ra lời, phía trước đi theo phụ thân học tập ăn nhậu chơi bời, kết quả ngươi nói cho ta, ngươi đây là chuyện thế, ngươi tùy thời đều có thể hóa thần. Nguyên lai cha là khổ cực mấy ngàn năm, tạm thời nghỉ ngơi một chút a, còn tưởng rằng trời sinh chính là như vậy tay ăn chơi đệ đây. Ba người các ngươi, chung quy không ta Trần tộc hết mạch." Trần Quân ánh mắt phức tạp nhìn một chút ba người, suy nghĩ thật lâu. Ba người này lại như thế nào cũng là giới tiên trấn thị huyết mạch, không ta Trần tộc huyết mạch, mặc dù như thế, Trần Quân Tử nhỏ róc lòng giáo dục, cũng tận cùng phụ thân trách nhiệm, không biết làm sao bọn hắn không học tốt ta. Thật không phải cố ý phá Trần tộc tiên miêu. Về phần vì sao gia tộc tộc lão gia chủ đối chính mình ý kiến lớn như vậy chủ yếu là trước kia, giong giá nhiều giá phía trước, chính mình dùng mấy cái cực phẩm linh thạch giá cả bán đi một chút không dùng được rác rưởi màu tím ròng. Lúc ấy lão gia chủ còn như nhặt được trảo bạo. Kết quả không đến 10 năm, giong giá cả sụt giảm 99%. Bởi vì người người đều có rỗng, cho nên cái đồ chơi này không đáng giá. Tất nhiên đáng tiền dòng vẫn là đáng tiền, về phần Trần Quân bán mấy cái kia trực tiếp ngâm nước 1000 lần a. Bởi vậy phàm là mua Trần Quân rỗng, không một không hận hắn nghiến răng nghiến lợi. Cha, ngài lời này chúng ta nghe không hiểu, ngài nói chân thị, đến cùng là cái nào chân thị, chẳng lẽ là? Trần Khắc lập tức giật mình nghĩ đến cái gì. Không tệ, thời gian đã đến, ta cần phải trở về. Sau này làm trăm trị tu hành, không thể lại phí thời gian năm tháng. Trần Quân bỗng nhiên ánh mắt sắc bén như trằm, toàn thân bức bách ra một cỗ uy áp chí khí, ba người vội vàng hạ bái. Đúng. Chốc lát phía sau, lại ngẩng đầu, trên tảng đá đã trống rỗng lúc này, một chỗ đầy dây khô bại hoàng vu trong sơn cốc, hoa trắng tàn lụi, trong không khí tràn ra nồng đậm tịch diệt khí tức. Tịch diệt cực lạc đạo cũng không phải là tịch diệt nói, tịch diệt đạo truy đuổi là tử vong, mà tịch diệt cực lạc đạo tu cầm thì là người người lạc thổ tiên cảnh. Trong sơn cốc nhiều tộc nhân ngồi thẳng lắng nghe trên đài cao một vị quanh chân ngồi tại liên hoa màu đen bên trên, lão giả sớm đã luyện thành tịch diệt đạo khu, một giọt máu liền có thể làm một giới biến thành tử vực hoàng vu, hắn một tay chỉ địa, một gốc cây giống không ngừng diễn lại từ sinh ra đến tử vong quá trình. Mọi người chung quanh đều từ đó lĩnh ngộ rất sâu. Lúc này Như khô cốt một dạng lão giả màu đen bỗng nhiên mở mắt ra, khóe miệng nhàn nhạt cười, "Hôm nay thôi diện đến đây là kết thúc, lần sau đi, có một vị đường xa mà đến khách nhân, ta cẩn thận nên." Nghe vậy, ngồi xếp bằng rất nhiều tiên kiêu thánh tử lão tử, nhột nhịp lộ ra vẻ nghi hoặc. Đến cùng là ai có thể rức lấy trần tộc đệ nhất tiên tôn cổ tiên tôn Nhật Tỉnh như vậy? Thế là từng đạo tầm mắt nhột nhịp truy tìm khí tức một góc. Một đạo kim đan khí tức từ trời rơi xuống. Một thân thanh sang tại khô héo hoang vu sơn cốc lộ ra sinh cơ giật giảo, lại cùng người khác khác biệt. Là hắn. Trần Quân. Năm đó gia tộc của hắn đại biểu thứ nhất, nhưng vì không chịu gia tộc coi trọng, cho nên cam chịu bỏ hoàng con đường, bởi vậy khoảng hơn trăm năm mới chỉ là Kim Đan, mà cùng cảnh thánh tử đều đã nguyện anh. Hắn là Trần tộc sĩ nhục. Người như vậy, tiên tôn tổ ông dĩ nhiên thân nên, hắn dựa vào cái gì? Tại Tường Đạo trêu tức không hiểu trong tâm mắt, Trần Quân thoải mái cười một tiếng, chắp tay nói, "Tiên tôn, có thể để cái này tiểu tiểu bối tạm thời lui ra, ta có đại sự phải thương lượng." Tiểu bối, buồn cười. Cảnh giới cao người làm tiền bối, ngươi chẳng lẽ không biết ư? Mọi người tự nhiên không dám tại tiên tôn tổ ông trước mặt vô lễ, nhưng cũng trong lòng đủ loại oán thầm. Các ngươi tạm lui. Được. Chương 595, Cửu lưu nhị hộ lực lượng, chương 595, Cửu lưu nhị hộ lực lượng. Trần Quân, ngươi ý đồ đến ta đã biết tất, lão phu điều kiện là, nếu ngươi ngày khác thật trở thành đạo tổ, thậm chí tấn cấp thần linh, muốn cùng tộc ta liên đồng, kết vạn vạn thế tốt, không thể làm trái. Như thế nào? Tổ ông Tiên Tôn trong đôi mắt tình quang lập loé, phản phất hắn sớm đã liệu định hết thảy. Trần Quân há to miệng, âm thầm cười khổ, vốn là nghĩ kĩ chu mã, toàn bộ đến lượt đổ, tại Tiên Tôn trước mặt, bất kỳ sớm dự đoán cũng vô dụng, dựa vào là liền là tạm thời phản ứng cơ biến. Nhìn tới, tổ ông thật là biết tiên chi sau. Ta nếu là không đồng ý đây, xem như nhất tộc chi tổ, sảng khoái như vậy là ứng, không khỏi quá mất mặt. Tiên tôn nuốt dâu cười khẽ, ngươi oa nhi này, thật là biết được một tức lại muốn tiến một thước, ngươi tại ta Trần tộc những năm này chúng ta nhưng từng bạc đãi ngươi. Lời nói này, ta làm Trần tộc cũng hy sinh không ít cốt huyết đây, ta đem bốn đầu kim long, ba cái thánh tử lưu lại, như thế vẫn chưa đủ ý tứ. Ha ha ha. Tổ ông ngửa đầu cười một tiếng, ngưng cười, dùng ngón tay trời, trong hư không một mảnh tịch diệt khí tức tử vong, ngưng làm một mặt đen kiện cổ kính, trong kính một cái toàn thân ác ma ôn thần hòa tượng, quang minh lẫm liệt, ngay tại giết chóc ma tộc, tắm rửa ma huyết. Hắn lại thích ma đến lớn nhau, Tiêu Huyền chuyển thế, chẩn quân thời gian của ngươi không nhiều lắm, Tiêu Huyền chuyển thế trở về chân thân phía sau, liền tấn cấp thần linh, hắn đã vụng trộm truyền pháp vào năm, đã tích lũy đầy đủ con đường tiến độ, có thể trực tiếp thành thần. Hắn đi là phàm nói, quyền hành cơ hội có thể nói là cao nhất nhất đẳng, một khi hắn đúc nó thần linh chi khu, chúng ta đều muốn ngửa hắn hơi thở, mà ngươi đã từng cùng hắn có chút thân thiết, ngươi nói ngươi, còn có bao nhiêu thời gian? Chẩn quân đồng tử rung mạnh. Không nghĩ tới vẹn vẹn không đến mấy trăm năm, phát sinh lớn như vậy biến cố. Tiêu Huyền khoảng cách thần linh đã gần trong gang tấc. Nhìn tới thật sự là hắn thời gian không đủ. Đợi đến Tiêu Huyền bước lên thần đàn, khẳng định sẽ tìm đến phiến phái, cuối cùng bị thần linh nằm vào, thời gian kia cũng không tốt qua, nhất là Trần Quân đi là tự thành thần linh một đạo, vô thần sáng che chở. Tổ ông tiên tôn còn có tịch diệt chi thần che chở, hắn đây, sau lưng không có mưa hay, chỉ có cùng thành thần linh mới có thể chống lại. Ngươi đi đi, Tiêu Huyền tu được thần cách phía trước, lão phu còn che chở ngươi nhất thời, nhưng hắn như tấn cấp thần cách, lão phu cũng muốn trốn ngươi rất xa. Mẹ, ta hiểu được, như thật Trần Mộ thật có một ngày cũng tấn cấp thần cách, liền cùng Trần tộc Liên tông kết làm vạn vạn thế tốt. Ha ha ha, Trần Quân độn quang mà đi. Sau một hồi lâu, rất nhiều thánh tử nhộn nhịp lại đi tới tổ ông giới đại. Tại hạ không hiểu, mây tổ ông chỉ rõ, người này vì sao đạt được tổ ông coi trọng như vậy. Thánh tử bên trong, người này rõ ràng là nhất. Cổ Tiên Tôn đưa tay cắt ngang, chậm chậm nói, các ngươi đều không như hắn. Mọi người tuy có chút khinh phục, nhưng Tiên Tôn mở miệng, há lại hồn ngôn loạn ngữ, Tiên Tôn kết nối thiên địa, có thể nhìn rõ vạn vật ở giới, mỗi một cái lời giá trị và kim, tuyệt sẽ không nói một chút tự không sinh có lời nói. Được rồi, các ngươi trước lui ra, lại tìm thời gian tôi diễn đạo pháp. Được. Thánh tử cáo lui. Chốc lát phía sau Từng đạo uy nghiêm đáng sợ khí tức hiện lên, tựa như từ hư không tỏa ra. "Lão tổ, vì sao? Bây giờ Trần tộc đang bị mối đại thế lực vây công, chúng ta vốn cũng muốn kiếm một trận canh, ngài vì sao?" Cách làm trái ngược, Lâu tử phủ có chút không hiểu. Từ lúc Trần Quân Cơ duyên đã mất, xem như mọi nhự Trần tộc tự nhiên mất đi nhiều tiền tôn che chở, thế là mối đại hợp đạo bắt đầu động thủ, chuẩn bị phân cách Trần tộc. Mà bọn hắn tất nhiên cũng không muốn thua thiệt, muốn đoạt lấy một phần lực lượng. Đều là một chút cực nhỏ tiểu lợi, không đáng nhắc đến, các ngươi còn cố chấp tại thế lực tranh giành, giới thiên tranh giành, người ta tranh giành Tranh chính mệnh đồ tranh giành đã trải qua bắt đầu, hiện tại là đứng ai vấn đề. Những người khác lựa chọn tiêu huyền, lão phu hết lần này tới lần khác luôn đứng trần quân. Áp lên tính mạng của tất cả mọi người, cùng ta nhất tộc ức vạn năm truyền thừa cơ nghiệp. Lão tử phủ đám người nghe tới lông tơ dựng thẳng. Tổ ông thật là nhã hứng một phần. Quyết định này, cảm giác có chín thành chín đánh cược thành phần, không có một chút lý chi a. Ha. Cấp hai bí cảnh bên ngoài, tinh kỳ phân phận, truyền hạng ngang trời. Từ khi năm đó tiên tôn lui ra ngoài phía sau, nơi này lần nữa trở thành tiểu tông tiểu phái là tổ, truyền văn a, bên trong có trọng đại truyền thừa, liền tiên tôn đều tự mình đến có thể không trọng đại ư? Cho nên dẫn tới vô số tông môn tranh đoạt, người người đều nghĩ thông qua ngàn vạn khảo nghiệm, trở thành đi đến người cuối cùng, tiến tới tu được đạt đến truyền thừa. Nghe nói đạt được bên trong truyền thừa, liền có thể trực tiếp trở thành hóa thần đại tu, cũng không biết thật giả. Nhỏ hơn, nhỏ hơn, cách cục nhỏ hơn, nếu như chỉ là trở thành hóa thần, nhưng cái kiếp tiên tôn vị sao tới đây? A. Ngươi ý tứ này có phải hay không? Như thế nào từ ức vạn phú ông trở thành trăm vạn bá hộ? Ngạch, lời này ngược lại có lý, vậy ngươi nói đó là cái gì? Người không biết rõ. Đương nhiên là gần nhất truyền hùng hùng hổ hổ trấn tộc lực lượng truyền thừa. Trần Quân Tử cẩn thận, nhất thời không dám tùy tiện liều lĩnh, trước quan sát quan sát. Lặng Yên không tiếng động lẫn vào trong đám người, liền khí tức đều áp chế đến chút cơ cảnh. Tất nhiên tương tự với Trần Quân Dạ này, tán tu cũng muốn đi vào tiếp cận náo nhiệt người không phải số ít, trong đó không ít người thậm chí mang theo đủ loại dòng đến từ xem vật khí. Nhún một chút, nhường một chút, hắc hắc, đà tạ đà tạ. Một cái một thân quần áo màu đen dung nhan cực kỳ mập mạp nam tử xâm nhập trong đám người, không ít người khẽ nhíu mày, nhưng cũng không bội vậy xí sự, ai dám tư đấu, liền cấm vào bí cảnh. Trần Quân tập trung nhìn vào, khá lắm. Cửu Nhu Nhi hổ. Người này phòng trường lực lớn vô cùng a. Sức chín châu hai hổ đi. Trần Quân trong lòng suy đoán, nhưng mà lại một nhìn kỹ phía dưới miêu tả, người đã tê dận. Cửu Nưu Nhị Hổ, trắng, ngoài năm dữ Cửu Nưu Nhị Hổ chi tiên, tổng cộng 11 roi. 10, 11 roi. Trần Quân tuy là không hiểu, nhưng vô cùng chấn kinh. Thế là nhịn không được từ trên xuống dưới trước trước sau sau quan sát, tìm kiếm dấu tích. Có lẽ là bởi vì trong đám người nhìn nhiều một chút, người này hình như phát hiện Trần Quân cực kỳ thân thiện, cấp bách ôm một trống cười, "Huynh đệ, ngươi cũng là đến thử xem vật thí. Không tệ. Ngươi cũng là. Đó cũng không phải là, a." Ta nghe nói có loại tên là mình vì mọi người dòng lực lượng, có thể cầm lấy đi trên mình dòng, ta chính là vì thế mà tới." Chân quân đồng tử hơi co lại. "Thế giới này phát triển nhanh a, liền ta là người người đều biết. Nhìn tới chư thiên trên dưới người người giỏng vĩ đại nguyện cảnh đã thực hiện." "Ồ, ngươi là muốn hái đi trên mình dòng lực lượng? Vì sao? Chẳng lẽ trên người ngươi có sức mạnh? Đó cũng không phải là." "Lực lượng của ta gọi Cửu Nữu Nhị Hồ." "Cửu Nữu Nhị Hồ a, ai dám đoạt?" Nam tử Cố Tình cất cao giọng nói câu ít người quan tới kinh ngạc không hiểu hâm mộ tằm mắt, nhưng mà đáng tiếc là hắn cố tình làm như vậy cũng không có người nguyện ý lấy đi lực lượng của hắn. Cuối cùng mọi người đều không đốc, dám công khai tuyên bố chính mình lực lượng, nếu không phải lực lượng danh tự là dạ, nếu không phải là lực lượng đặc biệt phế, không có giá trị. Chương 596, các ngươi lương xò so ta còn quen, chương 596, các ngươi lương xò so ta còn quen. Mập cá voi Tả Hữu Nạo ngẽ liếc nhìn một vòng, khổ tức tức phát hiện thật không có người cầm hắn dòng a. Nhanh đem đi đi, từ lúc có cái dòng này, liền thanh lâu đều không đi được. Cũng không biết là cái nào lòng dạ hiểm độc chó đem loại này dòng đưa cho hắn. Thật là hắn a. Từ lúc có cái lực lượng này phía sau, là lão bà cũng chạy, hài tử cũng không nhận hắn, thê ly tử tán, thả một nhóc a. Huynh đệ ta cảm giác ngươi có khó khăn khó nói, Trần Quân Vũ vỗ bả vai của hắn, cuối cùng đã biết hắn nỗi khổ tâm, tự nhiên nhịn không được trấn an vài câu, nói cho cùng, người này bi thảm như vậy nói không chắc cũng có hắn một chút trách nhiệm. Huynh đệ, ngươi là hiểu án đuổi người, ngươi có hay không có có thể lấy đi dòng lực lượng, van cầu ngươi, cứu lấy ta. Nói lấy mập cá voi liền muốn quỳ xuống. Không phải, ta liền ngươi gọi cái gì cũng không biết. Ta gọi mập cá voi. 10 năm trước có một ngày ta ngồi tại trong tiệm lẩu ăn lấy cái lẩu Ha Ka, ai biết bỗng nhiên ta nhiều một đầu dòng lực lượng. Cửu Nưu Nhị Hổ, Trần Quân nghe vậy lộ ra vẻ không hiểu. Đây không phải thật tốt sao? Tự nhiên rất xuống một phần lực lượng, cái kia cao hùng mới lạ, ngươi là, là đang cố ý khoe khoang à? Cửu Nưu Nhị Hổ nghe lấy liền rất có lực lượng cảm giác. Liên quan tới một điểm này, Mập Cá Voi cũng không phủ nhận. Lão bà hắn rời nhà trốn đi cũng không phải là bởi vì hắn Cửu Nưu Nhị Hổ quá nhiều, mà là quá mạnh. Ta Cửu Nưu Nhị Hổ chỉ không phải lực lượng, mà là cái kia. Mập Cá Voi hung hăng chỉ chỉ phía dưới. Trần Quân vậy mới có chút hiểu được minh bạch. Huynh đài gia châu a. À, đừng nói nữa, mẹ nó, cái đồ chơi này có mấy chục cân chìm, ngươi biết ta bước đi nhiều mệt sao, cũng liền vạn hạnh ta là trúc cơ tu sĩ, không phải sợ là liền đường đều đi không được. Đối một điểm này, Trần Quân cười nói, ta nghe nói có người là đặc biệt dùng cho dòng giao dịch, ngươi không bằng đem cái dòng này bán đi đi, thứ nhất giảm mất một phen phiền toái, thứ hai còn có thể kiếm lời một chút linh hạt, tuy nói ngươi cái dòng này không có tác dụng gì, nhưng là vẫn có nhất định cất giữ xem giá trị. Mập cá voi lập tức nắm lấy trần cổ tay, cảm giác tìm đúng người đồng dạng, tức đọc nói, huynh đài ngươi giống như ta nghĩ a. Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng vấn đề mấu chốt là, ta cái dòng này đẳng cấp quá thấp, mới màu trắng, nếu như muốn giao dịch, cần trước tiến hành trước đấu giá, kết quả mỗi lần đều chỉ có thể đấu giá mấy trăm linh thạch, liên thủ thêm phí đều không đủ. Nếu như trong âm thầm tìm ta là người người lực lượng người sở hữu, yêu cầu một vạn linh thạch cấp bước. Tại hạ là hẩm thời gian hẩm lấy tới chút cơ tiểu tu, nào có nhiều như vậy linh thạch, lúc trước làm chút cơ, liền đã ép khô ta toàn bộ tài sản. Mập cá voi nói lấy thật sâu than vãn, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Ai có thể lấy đi hắn cái dòng này a? Vấn đề này để Trần Quân có chút nhất thời không quyết định chắc chắn được. Thật sự là hắn nắm giữ ta là người người, nhưng vấn đề là hắn cũng không muốn cái đồ chơi này a. Cửu Ngưu nhị hổ chi tiên, hắn muốn nhiều như vậy cái đồ chơi này làm gì? Nếu như tùy tiện đưa cho ai, cái kia đưa ai cũng không thích hợp, cũng không thể làm cứu một người, đi thay họa một cái khác a. Bởi vậy phương pháp tốt nhất liền là mặc kệ. Đối mập cá voi tao ngộ Trần Quân Chỉ có thể biểu thị lực bất bằng tâm. Đúng rồi, vì sao không cắt đứt? Đây là dòng lực lượng, cắt đứt cũng sẽ lần nữa mọc ra. Cũng là Trần Quân kém chút quên đi, dòng lực lượng vô cùng cường đại, trừ phi gỡ ra giỏng, bằng không lực lượng sẽ một mực đi theo. Mập cá voi tố khổ phía sau, ngay tại trong đám người bán roi. Roi bạn rời. Muốn rời ư? Một vạn linh thạch 11 tệ. Lan, vị này nửa tu, muốn hay không muốn lĩnh hội tự ngu tự nhạc khoái hoạt? Cút, bán hổ tiên đưa rời châu rồi. Cút, rất nhanh người ghét cho ghét mập cá voi lại trở về, thở sâu thở dài. Biện pháp duy nhất liền là đạt được Trần Thị chi tổ truyền thừa, nghe nói Trần Thị mình vì mọi người liền là từ hắn nơi này tới, nếu như ta có thể cầm tới truyền thừa, liền có thể đem dòng lấy đi, đến lúc đó ta muốn đưa cho ai liền đưa cho ai. Mập cá voi hung tợn nói lấy, đã trải qua bắt đầu suy nghĩ đủ loại báo thù thiết hận kế hoạch. Nhưng ta nghe nói bí cảnh cửa ải rất khó, huynh đài sợ là. Nói đến đây, Mập Cá Voi thẳng tắp sống lưng, cực kỳ tự tin. Cái khác không dám nói, bí cảnh này cửa ải ta sớm thuộc nằm lòng, cửa ải Đệ Mục, ta từ lâu học thuộc lòng, duy nhất chỗ khó khả năng là ải thứ 3, vô hại khiêu chiến nhị lang hiện thánh chân quân, còn lại đều không phải việc khó. Chân quân? Các ngươi đây đều biết. Trần Quân chấn kinh, Mập Cá Voi nhìn tới mới là kinh hai nhất, tựa như khảo thí phía trước không ôn tập đồng dạng. Đây không phải người người đều sao, bí cảnh Đệ Mục đã sớm biên soạn thành sách, mỗi người một phần, ngươi không tin nhìn một chút. Mập Cá Voi một chỉ Trần Quân chuyển con mắt nhìn lại, phát hiện người người cầm trong tay một phần nhỏ tập, ngay tại làm cuối cùng sơn bảo. Nhìn một cái, một cái nữ tu nhắm chặt hai mắt đọc thổ lòng, đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Thì là một cái khác khí thế trầm hùng dâu dĩa sổm soàm năm tu, trầm thấp nặng nề nói, "Tới a, khoái hoạt ta, ngược lại có rất nhiều thời gian." Nhân chi sơ tính bổn thiện, tính gần cũ tập lẫn nhau xa. Trước cửa nhà ta có hai khoảng cây, một gốc là cây táo, mặt khác một gốc cũng là cây táo. Âu Mỹ định luật chỉ là Định lý Pythagore. Đị Tân triều xây dựng thời gian là, đặng binh trên giấy nói là vị nào nhân vật lịch sử? chân quân thật sâu nặng nhiên. Hải thứ nhất, vấn đáp, tổng cộng 10 vạn đạo đệ mục đã toàn bộ ghi vào náo hải. Hải thứ hai, vừa đại lên lên lên, ngược lại có chút khó khăn. Hải thứ ba, vô hại khiêu chiến nhị lang hiển thánh chân quân, khó khăn nhất. Cái này truyền thừa nghe nói chỉ có đệ nhất danh tài có tư cách kế thừa, những người còn lại đều không có cơ hội, cũng liền nói, hiện trường đến gần 3000 người, chỉ có thứ nhất mới có thể đạt được phần này lợi lượng. Mập cá voi nhìn chừng chừng mọi người, rất có một fan bá đạo khí chất, hình như chính mình đã nắm chắc phần thắng. Những năm này làm cắt dùng vĩnh viễn trí Ta ngày đêm trầm tư suy nghĩ phá quan phương pháp, bây giờ đã đại thành, lần này ta tất thành công. Đẳng ta được đến Trần tộc truyền thừa, huynh đệ, ngươi muốn cái gì giỏng, ta cũng có thể phân ngươi một đầu. Trần Quân cười ha ha, nói đùa, hy vọng không phải cừu nưu nhị hổ. Ha ha, tiên tâm ta há lại loại người như vậy. Ta nhìn nói không chắc. Trần Quân nói thầm trong lòng hơi hơi lắc đầu. Lúc này bí cảnh bên ngoài kim đan khí tức lão giả tuyên bố: Có thứ tự vào sân, không được chen chúc xô đẩy, tông môn tu sĩ trước vào, tán tu cuối cùng. Một tiếng này tự nhiên dẫn tới không ít tán tu phẫn nộ kháng nghị, nhưng thực lực trước mặt nói càng nhiều, càng vô lực. Mập cá voi 10 phần thần nhân. Đi vào nhanh vô dụng, không cần phải gấp, cái bí cảnh này có chỗ tốt, đám người toàn bộ đến đông đủ mới sẽ bắt đầu. Nhìn tới ngươi hiểu rõ còn rất sâu. Đó cũng không phải là, nếu như ngươi cũng có thứ này, ngươi so ta còn cố gắng. Chương 597, Tây Hán xây dựng thời gian lạ, chương 597, Tây Hán xây dựng thời gian lạ. Trung trung điệp điệp hơn 3000 tu sĩ giết vào cấp 2 ở trong bí cảnh. Trước mắt là một chỗ rộng lớn đất bằng, trưng bày từng cái đếm không hết bàn ngọc, lẫn nhau ở giữa dùng gian phòng nhỏ ngăn cách, bảo đảm trả lời trong quá trình sẽ không bị người nhìn lén. Môi đạo đệm mục sẽ biểu hiện tại trên bàn. Dung Chỉ làm một, trả lời vấn đề, toàn bộ người trả lời, nhưng tiến vào cửa ải tiếp theo. Chỉ có thông qua ba đạo cửa ải mới có thể đi tới cuối cùng nơi truyền thừa, nếu như vô pháp hoàn thành, nếu không rút khỏi nếu không chỉ có thể ở nơi này lưu lại. Nhìn tới ta cũng đến thông qua ba đạo cửa ải mới có thể tiến vào. Trần Quân tìm nửa ngày không nhìn thấy tiên linh tung tích. Cuối cùng Trần Quân cùng mập cá voi đứng hàng số 250 cùng số 251, theo sát. Trong phòng kê cái gì đều nhìn không tới, nhưng mà có thể nghe được âm thanh, chỉ là liên quan tới đề mục nội dung sẽ bị cắt âm, bởi vậy vô pháp truyền lại đáp án chính xác. Đoán chừng là phía trước Tiên Linh đem quy tắc của mình lại lần nữa may may vá vá đổi thành bây giờ bộ dáng. Theo lấy tất cả người ngồi, khảo thí cũng chính thức bắt đầu, trên bàn bắt đầu tiến vào mặt người phân biệt, một khi phân biệt liền khóa chặt chỗ ngồi, thay đổi chỗ ngồi cũng là không được. Nhìn tới, đã từng có người thông qua thay đổi chỗ ngồi tới ra lần. Bây giờ đủ loại quy tắc đều đánh nứt vá, làm được không còn có đường tắt có thể đi. Thiên nhân đem hậu nhân đường đều đi chết. Trần Quân chậc chậc lắc đầu thời điểm, đã trải qua bắt đầu khảo thí. Đề thứ nhất. Tây Hán xây dựng thời gian lạ. Đề mục này ngược lại không làm khó được ta. Trần Quân trong lòng thầm nghĩ, Một giây sau trên bàn liền biểu hiện đã có 98% người trả lời chính xác. Trần Quân. Đông nhiên cảm giác gáp lực thật lớn. Vốn là cái đề mục này không khó, chỉ là người khác quá mạnh, để Trần Quân đều có chút khẩn trương, sẽ không ta một cái người ra để trả lời sai lầm A. Vậy cũng quá mất mặt. Đã có 99% người trả lời chính xác. Ngậy. Đáp án này là bao nhiêu hả, ta dường như quên. Đã có 99 trong 9% người trả lời chính xác. Mẹ nó. Bên cạnh. Mập cá voi khoan thai gõ chân bắt chéo, nhìn một chút biểu hiện đã 99.9% người trả lời chính xác nhịn không được lôi kéo cổ học nói, "Là ai? Thế nào vẫn chưa trả lời đi ra?" Trần Quân, "Huynh đệ, không phải là ngươi chứ? Ngươi sẽ không ngay cả điều này cũng không biết ta, hẳn là sẽ không, huynh đệ của ta, thế nào sẽ rắc rưởi như vậy?" Trần Quân, "Mẹ nó, ta nhìn Cửu Nưu nhị hổ cái dòng này liền cực kỳ thích hợp ngươi." "Đúng rồi, hai vách mạch dừng ta nhưng xuyên thủng hết thể cấm chế hạn chế a, ta sợ cái gì?" Trần Quân hắng giọng một cái, "Cá voi ca, Tây Hàn cái kia, đáp án là cái gì? Quay đầu mời ngươi ăn cơm." "Ha ha." Ngươi thật không biết ta, trước công nguyên 202 năm. Mặc Cá Voi những lời này, nếu là người khác thì chỉ sẽ nghe được một chuỗi âm, nhưng Trần Quân có thể nghe được. Đại huynh đệ, ta nói ngươi cũng nghe không đến, chính ngươi nhìn xem làm a. Ngươi này cũng quá tài à, à, chậc chậc chậc, cũng may mà dựa ta a, đương nhiên không phải người bình thường đều có thể giống như cái này, ngộ tính cùng năng lực học tập, ta tuy là quá thông minh, vẫn là muốn thử nghiệm lý giải một thoáng học cha nha, không thể kiêu ngạo. Mặc Cá Voi hít một hơi thật sâu, thu lại bành trướng nội tâm. Đa tạ, trả lời chính xác. Cái gì? Ngươi có thể nghe được? Tại hạ nhĩ lực vượt trội, Trần Quân cười hắc hắc, "Mọi người phải sợ hãi." "Đề thứ hai, giới hạn lúc 1 phút đồng hồ." Sở Hán chách rảnh, "Ràng coi nhau bao nhiêu năm?" "Cái này tựa như là đã có 99% người trả lời chính xác." "Trần Quân, các ngươi mẹ nó, so ta cái lam tinh này bản tổ người đều trả lời nhanh, làm một cái người ra đẻ, ta sớm quên đi." Sắc tự nói, "Biết đại khái, nhưng không chắc chắn lắm." "Chủ yếu là lúc ấy ra đẻ tự nhiên là mù gà ra, mặc kệ là 5 năm, 6 năm, 7 năm đều có thể ra." "Nhưng hôm nay chính mình muốn lại tới một lần, vậy liền có khăn." Trần Quân cảm giác cái nào con số đều có thể đến cùng người nào, thế nào vẫn chưa trả lời xong, đơn giản như vậy để cũng muốn trả lời một phút đồng hồ sao? Mười vạn đạo để muốn trả lời đến lúc nào? Một vị nữ tu giận tím mặt, tuy nói không biết là ai, nhưng phương hướng của thanh âm rõ ràng là hướng về Trần Quân bên này mà tới. Những người còn lại cũng đều có chút lời phản giận, chỉ là bởi vì Trần Quân chỉ là lần thứ hai, còn có thể nhịn một chút. Mập cá voi huynh đệ, ngươi đã bán là bao nhiêu? Ra ngoài mời ngươi ăn tế lớn, nhưng ngươi nếu là lựa ta, ra ngoài cũng mời ngươi ăn, bất quá ăn liền không nhất định là cái gì. Trần Quân cười hắc hắc. Đừng, huynh đệ có việc dễ tứ lượng, một cái nhấc tay không cần phải khách khí. Ta biết đều nói cho ngươi. Đa tạ đa tạ. Rất nhanh liền dạng này, mỗi lần Trần Quân đều để người khác nói cho đã án, dĩ nhiên cũng tại cái này, mêng ngông nhiều ngân hàng câu hỏi bên trong, chất vấn hẩm đến gần một ngày một đêm phía sau, nhưng tính toán kết thúc. Dù là tại trận đều là chúc cơ chân nhân, giờ phút này cũng mệt mỏi quá sức. Cuối cùng 10 vạn đạo đây, liên la 10 vạn đầu heo đến một chút cũng tính toán tệ cả gia đầu. Chúc mừng tiến vào hải thứ 2. Mời theo thứ tự thông qua nhiệm vụ, trước tiến đến điểm cuối, coi là thành công, lần này chỉ cần top 300 tên, mời các vị cố gắng. Xem xét tiên linh đi ra, Trần Quân lập tức quát to, tiên linh ở đâu? Ta là Trần Quân, Mộ Hiền Ân. Nhưng mà Trần Quân mới mở miệng, một đám người cũng đi theo mồm năm miệng mười hô. "Không tệ, ta cũng vậy, Tiên Linh nhanh giữ ta lại truyền thừa trả lại ta. Ta là Trần Quân tổ tự, ra ra ta để cho ta tới lấy truyền thừa, Tiên Linh ngươi đã nghe chưa? Ta là Trần Quân truyền thế, Tiên Linh còn không nghe lệnh." "Trần Quân, lão huynh, vô dụng ngươi chiêu số này sớm đã dùng nát, Tiên Linh đã sớm không tin." Trần Quân bất đắc dĩ cười, cười cười, lúc này thiên địa biến đổi, nếu như mình nhớ không sai, ải thứ hai cũng cực kỳ cầm thú. Chỉ có thể nói năm đó chính mình vùi xuống quả đắng bây giờ muốn hết từng khóa nuốt trở về. Nếu như ải thứ nhất là chí lực thể thao, ải thứ hai liền nói châu ngựa sinh hoạt, cần thông qua ba đạo cửa ải. Ải thứ nhất đốn tủy, trước mắt là một mảnh rậm rạp hắc trúc lâm, tại rừng trúc cuối cùng có một bức vách tường, trên vách tường viết thông quan điều kiện chém 10 khóa đèn trúc. Nhìn qua hình như rất đơn giản, nhưng mà nơi này đèn trúc mỗi một gốc đều cực kỳ cứng rắn, linh lực pháp lực đối nó đều vô dụng, nhất định cần dùng đơn giản nhất khí lực mới có thể chém động. Nhưng mỗi chém một khóa đều nuốt hao phí ngươi toàn bộ tinh lực, trực tiếp mệnh thành chó, chém 10 khóa thấp nhất cũng muốn 10 ngày. Chém cây trúc. Phi, những năm này ta đốn cây vô số, sớm đã luyện lô hỏa thuần thanh. Mập cá voi nhặt lên trên mặt đất phát đũa, tại lòng bàn tay xỉ một miếng nước bọt, Trần Quân nhìn thấy hắn lòng bàn tay có thật dày vết chai. Thứ tử? Tuyệt không phải vật trong ngau a. Trần Quân âm thầm cảm khái, chẳng lẽ mình cũng muốn như vậy một đũa một đũa chém ư? Vậy chẳng phải là muốn mà chết. Ngay tại Trần Quân liếc nhìn mọi người, nghe trộm mọi người tiếng lòng, phát hiện lại có người mừng thầm. Chương 598, linh thực thánh thủ, chương 598, linh thực thánh thủ. May mắn ta quá bất phần có, đốn tuổi thánh thủ, phàm đốn tuổi, tiết kiệm 98% thể lực, ha ha, lần này ta muốn cái thứ nhất thông quan. Một cái tu sĩ trẻ tuổi nắm chặt lại trong tay bữa trong lòng mừng thầm không thôi. Không nghĩ tới chính mình như vậy rác rưởi thiên phú dĩ nhiên cũng có đất dụng võ. Quả nhiên à, 10 vạn đạo đệ mục bên trong có câu nói nói hay lắm, một đầu quần lót một cuộn giấy vệ sinh đều có tác dụng võ địa phương. Trời muốn giúp ta. A. Lực lượng của ta đây, thế nào không còn. Người trẻ tuổi chợt phát hiện chính mình đốn tủi thánh thủ không còn, quay đầu nhìn quanh, phát hiện tất cả mọi người tại yên lặng đốn tủi, căn bản không người quan tâm hắn. Không tệ không tệ, ngươi đốn tủi thánh thủ thật dùng tốt. Trần Quân đổ mồ hôi như mưa, rất nhanh liền chạy xuống một cây trụ. Những người khác mệt quá sức. Hắn lại tiếp tục vùng vúa không biết mệt mỏi. Sau năm ngày, mập cá voi đều mệt gầy đi trông thấy, mới chém năm quả, mấy ngày này, mỗi ngày 6 điểm lên, chém tới trong đêm, không biết mệt mỏi, đại bộ phận người đều cho mệt cụ xuống. Ma Trần Quân thì sớm hoàn thành chém cây chúc nhiệm vụ, sảng khoái tinh thần, đang muốn tiến về cửa ải tiếp theo, lại bị người ôm lấy bắt chân. "Ca, nhớ bài thi ân huệ ư? Giúp ta chém mấy cây, ta vụng trộm nói cho ngươi, ta biết như thế nào vô hại thông cửa ải cuối cùng." "Ồ." Trần Quân nghe vậy nhớ tới vừa mới hắn chính xác nói với chính mình không ít đề mục, cũng được liền làm người tốt chuyên tốt. Vị thượng rất khoát giúp hắn chém ba cây, ngày thứ 7 thời điểm mới khó khăn lắm hoàn thành, bọn hắn tiến vào cửa ải tiếp theo thời điểm, danh nghịch cũng chỉ còn lại mười mấy, có thể nói mười phần nguy hiểm. Cũng may vẫn là thông qua một tại này. Cửa ải tiếp theo nội dung, đem chém đứt cây trúc tại loại lên, có thể tại trong vòng 10 ngày trồng sống 5 cây xem như thành công. Súc sinh. Mặc Ca vội chửi ầm lên. Trân quân, cái này Mặc Linh trúc mười phần có loại, coi như là đặc biệt linh thực sư đều đến cẩn thận loạn uôi, 10 gốc một loại cũng liền có thể dưỡng thành ba cây, ra hỏa này để chúng ta gieo trồng 5 cây, không ngờ như thế chúng ta thật vất vả chật đi xuống, lại loại nuôi sinh tồn. Chẳng phải là đem chúng ta làm ngu ngốc đồng dạng chơi." Mập cá voi mặt mũi tràn đầy phán khí, "Còn lại đám người đều là như vậy, nhất là trải qua 10 ngày chém cây chúc tể lễ, rất nhiều người đã như nồi áp suất một loại, một điểm liền nổ." Khụ khụ, "Ăn chính xác như vậy." Trần Quân trong lòng âm thầm kề khổ. Phía trước chỉ muốn lấy thế nào tra tấn người khác, không nghĩ tới lần này tra tấn chính là mình. "Không đúng, tại sao lại có người tại mừng thầm a? Ai chán ghét như vậy?" "Hắc hắc, ta có, linh thực thánh thủ, vừa vặn nhưng dùng đang gieo trồng một đạo." "Linh thực thánh thủ, tín, phẩm gieo trồng linh thực, tất xấu." Một cái trưởng thành đến vẫn tính Ngọc thụ lâm phong nam tử cầm trong tay cuốc chim ngay tại mừng thầm. Gomer vẫn là cái màu tím dòng loại, về ta rồi, chỉ là người này họ gì tên gì đây? À, cái này cũng là không khó, tham dò một phen liền có thể. Trần Quân giả bộ như đi ngang qua bộ dáng, ra vẻ kinh ngạc nhìn một chút người này, lập tức xô đẩy hắn một thoáng, cả giận nói: "Giao lang phòng, thiếu tiền của lão tử đây." Cái gì giao lang phòng? Ai là giao lang phòng? Các hạ nhận lầm người a? Còn nói không phải, ngươi không phải ai là, ngươi hóa thành xám ta đều biết ngươi." Trần Quân tràn đầy tự tin hùng hổ dọa người. Lúc này một bên một vị khác nam tử đứng ra nói: Vị đạo hữu này sợ là Nhạn Lẩm, hắn là ta đồng hương, họ Đoản, Tiên Trắng Muốt, cũng không họ Phó. Ồ. Trần Quân đánh giá một chút hai người, hình như làm hồi ư hình dáng, một lát sau, mới thoáng ấy nãy gãi gãi đầu, nhìn tới ta là Nhạn Lẩm. Hừ. Người kia bất mãn hừ lạnh một tiếng. Trần Quân quay người mà đi. Nhìn thấy Trần Quân đi xa, Đoản Trắng Muốt mới đối bên cạnh Nhân Đạo, huynh trưởng ngươi thật là lênh lợi, cũng không nói đến ta chân thực họ, đầu năm nay quá nguy hiểm, tiên thật rất dễ dàng bị người cướp đi dòng lực lượng. Nói nhảm, đại ca ngươi ta như là người ngu à, loại trừ ta không có người biết ngươi họ là, Tiên Trắng Muốt Chúng ta sau đó tuyệt không cầm tên thật gặp người, để phòng bất trắc. Thần Ân, nhanh làm việc a, mùa đại này chúng ta bảo đảm không có vấn đề, a, ta lực lượng đây. Lực lượng của ta bị đoạt đi. Nơi này có người nắm giữ ta là người người. Hai huynh đệ hai ngáy mắt kinh hãi, dưới tầm mắt ý thức liền đi tìm vừa mới Trần Quân tung tích, lại phát hiện người khác đã sớm đi tới trăm trượng bên ngoài, căn bản không có khả năng nghe rõ ràng thần trí của bọn hắn truyền âm. Cái kia đến cùng là ai? Linh Thức Thánh Thủ thật dùng tốt, một loại sóng một lốc, đừng nói thứ này nhìn xem phía vật, đến đặc điểm hiện cảnh, còn không nó không thể, chúng ta một đời màu vàng kim dòng cũng chưa chắc có thể làm được. Trần Quân trong lòng mừn thầm, đem năm cây Mặc Linh trúc trồng vào đi, tiện thể lấy đem mập cá voi năm cây cũng ném vào, đất vừa chôn, liền chuẩn bị đi ngủ, chờ đợi Mặc trúc mọc rễ nảy mầm, dài vào trong tổ dưỡng. Sau năm ngày, Mặc Linh trụ gieo trồng thành công, mùa đại này xem như thông quan kết thúc, cuối cùng tổng cộng thông quan nhân số lại còn có 300 người. Trần Quân ý thức đến chính mình thiết lập cửa ải đã toàn bộ bị phá, những tu sĩ này trước khi tới tất cả đều là chủ tu linh thực một đạo, người người đều có cực cao linh thực xác suất thành công. Nhìn tới làm phá giải những cái này cửa ải, không biết bao nhiêu người ngày đêm khổ luyện. Nhưng mà đáng tiếc là Cái này ngay từ đầu liền là chú định vô pháp thành công. Bởi vậy ải thứ 3 rất khó, thứ nhất là nhất tạ hữu một đạo phòng tuyến, cũng là không muốn để cho bọn hắn biết cái này từ đầu tới đuôi chỉ là một trò đùa thôi. Chúc mừng các vị thuận lợi thông quan. Kế tiếp là ải thứ 3, vô hại phiêu chiến nhị lang trấn quân. Thông quan phía sau, đem đạt được đại năng truyền thừa. Tiên linh âm thanh mịt mờ mênh mông, lại để trong lòng mọi người nóng hồi xúc động. Cuối cùng tới mức độ này, chỉ kém một bước liền có thể đạt được chí cao vô thượng bảo tàng. Trong truyền thuyết Trần gia lão tổ tại nơi này lưu lại cả đời lực lượng, hắn đối hậu bối nói, muốn tài phú bảo tàng à? Tới bí cảnh khiêu chiến cửa hải a, bảo tàng của ta đều ở nơi này. Thế là nhiều đời trước người đi kế tục, làm cái này tài phú, không ít người cải tu cương pháp, khổ luyện gieo trồng chi thuật, này đem độc thuộc lòng 10 vạn đạo đệ mục. Vô số cái ngày đêm tôi luyện, cuối cùng đến cái này cuối cùng một bước. Khoảng cách cái kia vô thượng lực lượng chỉ kém cửa hải cuối cùng. Duy Tung chỉ dẫn, thông qua một đại này phía sau, trèo lên chậm chậm cuốn cuốn đỉnh núi, đỉnh núi, một tòa miếu thờ phía trước, một vị thân mang trắng đen xen lẫn quẻ phục sức tuấn lãng oai hùng nam tử, sớm đã chờ đợi hồi lâu, tay hắn cầm thần nhận, bên hông kẹp một thanh trường kiếm. Chân bên cạnh còn có một đầu hắc cẩu cực kỳ thần quân không tầm thường, cái chán có một cái khe. Hắn chố mắt nhìn hằm hằm, Nguyên Anh tuyệt đỉnh khí tức trùng trùng điệp điệp, quét ngang bát phương, 300 chục cơ nhìn thấy một màn này tuy là đã sớm làm công lược, nhưng vẫn là hai chân như nhuận nở ra. Nơi này có không chết trận pháp, trong trận nhưng không chết. Tại đi lên phía trước hai bước, liền tiến vào bị công kích phạm vi, một khi bị đánh giết, liền sẽ lần nữa truyền tống về bên ngoài trận pháp, nói cách khác ngươi không cần lo lắng bản thân an nguy, chỉ cần toàn lực liệu thao tác liền có thể. Chương 599, đái nào, chương 599, đái nào. Chỉ là đối mặt Nguyên Anh cương dạ, Dù cho 1000 cái chúc cơ, cũng không phải địch thủ a. Một trận chiến đấu xuống tới, nếu là đánh bại chân quân, hơn nữa còn đầy vết vô thương người liền là làm thông qua. Mập cá voi nhàn nhạt nói lấy. Chân quân hơi híp mắt lại, hình như nơi này liền là huynh đệ đều không thể sử dụng, cuối cùng yêu cầu thanh máu không thể động, còn đến chân quân chết. Tất nhiên nếu như không vào tại công kích phạm vi bên ngoài đặng được hay không, cũng là không được. Chỉ khi nào tiến vào phạm vi, liền sẽ bị công kích, chỉ cần bị chân quân khứa lên uy phong qua đến, liền đến mất máu. Cửa ải này người thiết kế, dụng tâm biết bao áp độc, rõ ràng liền là để người biết khó mà lui, ta cũng đã gặp không ít bí cảnh. Như vậy Lịch Thiên vẫn là trở đầu, tại cấp 2 bị cảnh thiết lập nguyên anh định phong đại tù, còn yêu cầu vô hại, cái này quá bắt nạt người. Mập cá voi tiếp tục quan trách. Trần Quân thì là giữ im lặng, ai có thể nghĩ tới đây, lúc trước hắn thiết lập thời điểm căn bản không cân nhắc qua nhiều như vậy, ngược lại liền là thế nào tra tấn người làm sao tới. Bây giờ đến phiên chính mình cũng không nhịn được muốn oán thầm hai câu. Rất nhanh mọi người lục tục ngo ngoe nghe đi vào phạm vi công kích, trong không gian có một đạo như có như không tưởng, có thể nhìn ra nơi nào là phạm vi công kích, nơi nào không phải. Nhưng ngươi không phải nói có vô hại biện pháp ư? Thật như có, đó chính là chạy. Mọi người tiến vào phạm vi công kích bên trong, cơ hồ tất cả người không hẹn mà cùng căng chân chạy vội, các vị trúc cơ tu vi, đỉnh núi này bất quá trăm dạng phương viên, nhiều nhất 30 tức liền có thể thông qua. Nhưng mà một đạo uy áp ám thế, như núi cao lâm vào, chỉ thấy chân quân bay lên trời, như linh dương hỏa rừng khéo hào điên, cho người một loại khó mà diễn tả bằng lời mỹ cảm, cái chán nhìn lần thứ 3 bỗng nhiên bắn ra một đạo kiếm mang, nháy mắt quét xuống hơn phân nửa tu sĩ. Về phần người khác, thì là nên đón trên không một đũa. Oen, đáng sợ dư ba quét xuống còn lại một nửa cũng đi theo từ trận, về phần cực kỳ cá biệt cái may mắn, rất nhanh liền bị kiếm khí đánh trúng cũng đột nhập lần nữa tại phạm vi bên ngoài phục sinh. Đoán đó, thật khó a. Phạm vi này lớn như vậy, tần suất công kích như vậy cao, này làm sao tránh đi qua? Chỉ cần chạy trốn tới phía sau miếu thờ, nhảy đi xuống liền có thể nhảy qua một trận chiến này, liền có thể trực tiếp tiến về lực lượng truyền tự chỗ. Như vậy nghe xong, Trần Quân mới biết được vì sao chạy, nguyên lai thị sông đi qua trực tiếp nền núi, bởi vì cái này không chết phạm vi không phải giới hạn tại đỉnh núi, mà là một cái bao gồm cả ngọn núi hình trụ, cho nên nhảy đi xuống không chết được, càng đi về phía trước liền là nơi truyền thừa. Nhưng yêu cầu là tiến về phía sau miếu thờ 30 tức không thể bị công kích đến. Bởi vậy khiêu chiến này từ vô hại đánh bại Trần Quân biến thành ai thân pháp càng tốt, vô hại tránh thoát những công kích này. Đây cũng là trốn khóa một loại biện pháp. Chỉ là nghỉ ngơi một chút, mọi người liền tiếp tục trùng trùng điệp điệp xung phong lên, liên tiếp mấy lần đều bị toàn quân bị diệt. Nguyên anh cấp bậc tiến công vẫn là quá mạnh. Trần Quân nghe một vòng, phát hiện tất cả mọi người không có cái gì tốt ứng đối rộng, thế là chỉ có thể tự cho mình bằng nhìn một chút có biện pháp gì hay không để hắn nhanh chóng thông qua, hoặc là không bị công kích. Tình danh: Trần Quân. Cảnh giới: Kim đan tầng 1. Chỉ số bổ trợ: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 Được ăn cả ngã về không, đỏ, dòng máu thân, đỏ, dòng gen đúc, đỏ, giữa gốc tu tiên, tím, siêu ngộ trạng thái, đỏ, thời gian quay lại, kim. Lần trước hồi tưởng đạt tới phía sau, lại lần nữa dùng rút thẻ ô hoàng đêm linh thạch dành thời gian, đạt được những dòng này. Dòng cung lần trước tại Ma Long thế giới đồng dạng. Hai kịch chi vương tuy nói để ta có 90% điểm cự hận, nhưng hay vào đó nhị lang thần công kích là phạm vi AoE, ta thuộc về là mới đi tham đoàn đặt liền bị một đợt vô danh AoE cho miểu sát, cho nên không phát huy được tác dụng. Nói đến cái này dòng gen đúc hình như phi thường phù hợp hiện tại loại này phức tạp hoàn cảnh không bằng thử một lần. Lựa chọn dòng rèn đúc. Đinh, mời lựa chọn rèn đúc màu sắc cấp bậc. Ân, lựa chọn màu tím a, màu đỏ rèn đúc không nổi. Đinh, lựa chọn màu tím. Loại khắc phương hướng. Lựa chọn. Trần Quân hé miệng suy tư một chút, cục diện dưới mắt chỉ dựa vào tốc độ nhanh, hình như cũng rất khó chịu đi à, hơn nữa tốc độ một mực là hiếm, có thổ tĩnh, màu tím tốc độ dòng cũng chưa chắc có thể tăng bao nhiêu tốc độ. Ta khả năng cần một chủng loại giống như vô địch bước loại này, tại thời khắc mấu chốt tránh né địch nhân tuyệt mệnh một chiêu. Đinh, kiểm tra bên trong, đề cử đánh cao. Tiếng bị công kích lúc địa phương lấp loé hoàng quang. Tại hoàn quang phạm vì lớn nhất lúc, hoàn mỹ huy kiếm nhưng đón đỡ thương tổn, tạm thành trong nháy mắt vô địch, bức, sẽ không bị thương. Không tệ, không tệ, muốn liền là cái này, tương tự với năm đó phản tử giáp, chế tạo đính đao. Đinh, cần dung hợp 3 cái màu tím dòng. Ba tím a. Ta nhìn một chút. Ta lựa chọn trùng tu gia tốc ngược lại cái này chơi đùa ý cũng không dùng được. Kỹ năng nhiều không hấp thân. Kim đan chi tư cái này ba hẳn là tạm thời vô dụng nhất, dùng toàn bộ dung. Đinh, chế tạo bên trong, đinh đinh đang đang. Tại một trận đinh đinh đương đương gõ bên trong, rất ngoao vào độ biểu hiện 100%. Chúc mừng ngài thu được đính đao. Tiến. Lần này tốt. Cái này giòng rèn đúc còn dùng rất tốt. Lần này cũng không có vấn đề. Chương 600, nghĩa phụ vì sao như vậy Dũng Mãnh, chương 600, nghĩa phụ vì sao như vậy Dũng Mãnh. Các vị đạo hữu, như vậy xong cũng không phải cái biện pháp. Tại trải qua mấy chục lần thất bại phía sau, mập cá voi đứng ra đối chúng nhân đạo. Còn lại mọi người cũng phát hiện, một mặt Liều chết xu phong, so với ai khác chạy nhanh, kết quả chính là mọi người đều phải chết. Cuối cùng người này là nguyên anh đại tu, thương tổn quá cao, đập lấy liền tàn, độc liên chết, kỹ năng phạm vi lại lớn tần suất lại nhanh. Đã như vậy, cái kia e rằng chỉ có chính diện quyết chiến. Nhưng dạng này sẽ diễn sinh ra một cái vấn đề khác. Cái này liên quan nếu muốn thông qua chính diện đánh bại chân quân, liền cần vô hại, mà bây giờ tình huống, hình như cực kỳ khó làm vô hại. Dùng mập nào đó ý kiến, không bằng mọi người hy sinh chính mình, thành tựu một người, những người còn lại xoay quanh chân quân chiến đấu, hấp dẫn chân quân lực chú ý, mà người kia tìm đúng thời cơ vụt trộm chạy đi, chờ đạt được lực lượng phía sau mọi người chưa đều. Ta xưng cái này chiến thuật làm bốn bảo đảm một, bốn ngón tay dư chỉ, cũng không phải là chỉ có bốn người. Làm phòng ngựa có người chơi xấu, các vị đều có đạo tâm linh thể phát hiện, vi ước kẻ không theo, chịu thiên đạo quyết. Mập cá voi nghĩ tới nghi lui. Mục tiêu của hắn chỉ là muốn ném đi cựu Nưu Nhị Hổ ký tự, hắn cũng không phải cần bao nhiêu lực lượng. Mọi người nghe xong đều cảm thấy có đạo lý. Năm mẹ bảy mạng, khó qua ải này, chỉ có đoàn kết nhất trí, có lẽ có thể qua cái này liên quan. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Nói hay lắm, chúng ta cái kia đoàn kết nhất trí đưa một người qua quan. Cái kia vấn đề tới, ai làm người này chỗ đây? Ta nhìn, lão hổ liền cố mà làm. Tại hạ bất tài, nguyện tự đệ cử mình. Ta ta ta, đương nhiên là ta, ta tuổi tác lớn nhất, tính ra yêu trẻ là phàm nhân đều biết đến mỹ đức. Lao đang uy mỹ. Trần Quân nhìn xem thật vất và chuẩn bị đoàn kết mọi người, đương nhiên bởi vì ai muốn làm cái này, bốn bảo đảm 1-1 mà loạn thành một bầy, hai bên công kích, ầm ĩ khắp trốn. Khụ khụ khụ, các vị yên tĩnh, tại hạ mập cá voi, dùng trời phát hiện, đạt được lực lượng sau, các vị chưa đều, cho nên mọi người có thể hay không tin ta. Không tin được. Ngươi xem xét liền không thành thật. Ta liền tương đối cũ thực. Trần Quân hơi hơi lắc đầu, chậm chậm đứng dậy, đi ra mọi người, lần nữa bước vào không chết trong trận pháp, có lẽ là bởi vì tiến vào phạm vi công kích, Nghị Lang Trần Quân bỗng nhiên cảm ứng, từ ngồi thẳng tư thế, bay lên không. Toàn thể hơi suối, nhìn như cực chậm, nhưng chớp mắt liền rết vào trước người. Trần Quân lặng lẽ đợi thời cơ, nhìn thấy một đạo hoàn quang phạm vi lớn nhất thời điểm, huy kiếm một chém. Đinh! Từng đạo kia lửa tung tóe, trong hư không truyền đến kim thiết giao tiếp âm thanh, hai người phân lùi lại mấy bước. Đánh đao. Đánh đao sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ sẽ tiến vào trong nháy mắt vô đi bước. Trong mắt Nhị Lang Trần Quân hào hứng tăng nhiều, một tay bắt ấn, kiếm hình cự dã, gấp qua thiên tinh. Vô số kim sắc kiếm mang trong hư không lưu tới mối nối dệt, tốc độ cực nhanh, từng đạo hoàn quang bỗng nhiên bắn ra, Trần Quân mỗi lần thời cơ đều bắt đến hoàn mỹ. Có đôi khi liên tiếp 7-8 đạo hoàn quang gần như đồng thời nợ dụ, cần dùng chỉ trong ngăn tức, huy kiếm đánh đao. Cơ hồ chỉ cần kém một hơi nửa hơi, liền vô pháp đạt tới hoàn mỹ đánh đao trạng thái, cũng không cách nào tiến vào vô địch bước. Bởi vậy có thể nói rất khó rất khó. Trung quy chỉ là màu tím rỗng, nếu là màu đỏ, màu vàng kim, sẽ đơn giản rất nhiều. Trần Quân chắp tay sau lưng từng bước một hướng về giữa vách núi đi đến. Giờ khắc này ở bên ngoài còn tại tranh luận ai phải làm cái này một thời điểm, nhìn thấy Trần Quân một người bước vào trong trận pháp, dĩ nhiên một người một kiếm cùng nguyên anh cấp bậc nhị lang Trần Quân đánh có đi có về, tới bây giờ chưa từng bị thương. Mọi người đều im lặng lại. Vốn là bọn hắn nghĩ là, dùng người khác mạng của tất cả mọi người, làm cái kia một người kéo dài thời gian, hảo song qua cửa ải này. Kết quả hiện tại bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Trần Quân một người liền có thể làm đến một điểm này. Cợn Mở, đại ca ngỡ như vậy mạnh a, không nói sớm. Mập cá voi kinh hãi. Đồng thời chúc cơ, vì sao nhân giả có thể một người đơn đấu nguyên anh đỉnh cấp Trần Quân, mà bọn hắn cũng chỉ có chật vật chạy trốn phận? Người cái này tu chính là giả chúc cơ a. Mập cá voi phản ứng đầu tiên, trước tiên xông tới ra ngoài, người khác cũng vòng quanh Trần Quân cùng Trần Quân chiến trường nhìn vào để duyên nhanh chóng thông qua. Kim quang lật chiếu, một vệt kim quang kích xạ mà tới. Đinh, đánh nào. Một mạch lượng nghi, đánh nào. Thanh nguyên diệu đạo, hiển thánh uy linh. Đánh đánh đánh. Khai thiên phủ. Cự phủ rơi xuống, tựa như núi cao giận nện, nhìn thấy một màn này, mới chạy đến một nửa mọi người hai mắt tằm đạm, cấp bách quay người xem xét, trong mắt chỉ có một trôi lấp lóe cầu vồng cự phủ. Thảo. Trần Quân hí híp mắt, cái này cự phủ như nhanh được chậm, lại chậm lại nhanh. Nhanh chậm giữa. Hắn chẳng lẽ đã nhìn ra ta đánh đao cực hạn, dùng loại phương thức này để ta càng khó mà nắm giữ kim quan phong thích thời cơ. Quả nhiên theo lấy bước đều nhanh rơi xuống thời điểm. Kim quang mới bỗng nhiên bắn ra, Trần Quân vội vàng một kích, nhưng vẫn là hoàn mỹ đánh dao, rõ ràng so vừa mới khó khăn không ít. Lần này đánh đao thành công hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút may mắn. Nếu như lại thêm tới mấy lần, khó có không mất. Tất nhiên so với lần, Trần Quân khiếp sợ là, cái này Trần Quân trăm năm qua tác chiến vô số, hình như hắn đã thông hiểu trí tuệ con người, dĩ nhiên sẽ suy tư cách đối phó. Trống trời pháp tướng, Chu Tà Lôi Độn Ma. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Nghị Lang Trần Quân bỗng nhiên giận dữ, hai tay hợp lại, thân thể bỗng nhiên bay vụt vài mét, hóa thành ba đầu sáu tay thông thiên pháp tướng. Cờn Mở Ban đầu ta không như vậy thiết kế a. Chẳng lẽ, hắn bị bí cảnh tiên đạo chi lực ảnh hưởng đã có trí tuệ con người, khai thác chính mình pháp thuật. Nháy mắt, chân quân pháp tướng chống trời mà đứng, hai vai gánh tinh thần nhật nguyệt, giờ phút này núi cao tại hắn trước mắt, bất quá là giới tử cần người, một chưởng chụp xuống, tựa hồ muốn tất cả mọi người chụp chết ở đây. Ta thảo. Từng tiếng trong tiếng kinh hô, tất cả người sử dụng ra toàn bộ sức mạnh muốn tránh thoát trường lực phàm y. Ma chân quân trong mắt, một chưởng này rơi xuống đồng thời lóe mắt hoàng mang cũng tại bắt đầu tụ lực, nhưng bởi vì cái này hoàng mang quá to lớn, liền hắn cũng không biết phải chăng đến hoàn mỹ thời cơ. Cùng lúc đó, Kim kiếm như mưa rơi rơi xuống, đồng thời cũng có vô số nhỏ bé hoàng quang lập lòe, nói cách khác, giờ phút này Trần Quân muốn đồng thời bắn ngược một vạn đạo hỏa mang, mới có thể thành hoàn mỹ đánh đao ít một lần đánh đao, chậm một hơi, đều không thể tạo thành hoàn mỹ đánh đao. Mà một khi bị thương liền sẽ bị truyền tống về nguyên điểm. Suxina, ai thiết kế nhị lang thần? Thượng như là ta, vậy không sự tình. Kèm theo vô số kim mang hoàng mang đồng thời lập lòe, Trần Quân nhanh chóng huy kiếm, tốc độ nhanh đến chỉ thấy hắn vung một kiếm, trên thực tế vung đâu chỉ thiên thiên vạn bạn. Đinh đinh đương đương tiếng rèn sắt, vang vọng chân trời. Giờ phút này mượn Trần Quân Di chuyển lực chú ý thời cơ, trong đám người có tiểu trăm người trốn ra phạm vi, thuận lợi thông qua cái này liên quan, nhưng mà bọn hắn hoảng sợ ngó nhìn, nhìn thấy Trần Quân cùng vạn trưởng pháp tướng lãnh có đi có về, ngáy mắt tất cả mọi người trầm mặc. "Không phải, nghĩa phụ, ngươi mạnh như vậy a?" Chương 601, dòng gặp 3 và 1, chương 601, dòng gặp 3 và 1. Từng đạo tầm mắt rơi vào một đống đá vụn bên trong, theo lấy bụi mù một chút tản đi, một khối đá lăn xuống, một tay từ đó sờ lên, tiếp đó leo đi ra. Giờ phút này Nhị Lang chân quân thu súc pháp lực, trở về nhân thân, thanh tú lãng mụ, trong ánh mắt mang theo vài phần khen ngợi bị dịn che tay ý nghĩ. "Ta là Nhị Lang hiển thánh chân quân, thỉnh giáo các hạ tên." "Chân quân." "Chân quân." Nhị Lang thần lập đi lặp lại suy nghĩ phía sau, lập tức hiểu rõ, tiên linh từng nói, sáng tạo ta người là Trần quân, nhất định là ngươi. "Không tệ, lúc ấy chỉ là tiện tay hành động, không nghĩ tới." Trần quân không nói nhìn trước mắt Nhị Lang thần đã có trí tuệ con người, đã không nhận bất luận người nào giận buộc. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hôm nay liền từ biệt, ngày khác lại gặp, làm nâng chén tụng rót, tạm biệt. Nghị Lang chân quân phá không mà đi, hóa thành một đạo thần mang rời đi bí cảnh. Mà nơi này đã bị đánh thế, tự nhiên cũng không có cái gì cửa ải có thể nói. Không ní tới, Nghị Lang thần tại bí cảnh hấp thu thiên đạo chi lực lại tăng thêm rất nhiều tiền tồn phiêu chiến, sớm trăm vạn năm thúc đẩy sinh trưởng linh trí, đây cũng là cơ duyên tạo hóa của hắn. Chân quân phong thẳng nghĩ đến, nuốt người rơi vào dưới chân núi, đến dưới chân núi thời điểm, người khác đã sớm không rạng võ đức sớm xông vào nơi truyền thừa trong động phủ. Chân quân chắp tay sau lưng trên mặt mang nụ cười, không nhanh không chậm chậm chậm, chậm hướng đi cuối cùng nơi truyền thừa. Trong động phủ. Gần môn nờ, bên này là dòng lực lượng chân thị nhất tộc, chính là dòng chi tổ, bởi vì qua cường đại, thiên đạo cũng đem cái này lực lượng thu súc bản thân. Chân tộc, dòng lực lượng nguyên điểm mọn mọn đều là tới tại Trần Thị chi tổ, đều là đến từ cái này a. Mọi người thấy từng đầu giọng phong ấn trong suất thể xác bên trong. Thể xác chủ nhân ngồi xếp bằng, đôi mắt rủ xuống, hai tay đặt ở trên gối, một bộ nhập định tư thế. Mình vì mọi người, liên la cái này, mập mỡ chính là muốn cái này, tất nhiên cũng không phải nhất định muốn phần này lực lượng, ai đạt được phần này lực lượng, người đem mập nào đó cựu Như Nghị hộ cầm lấy đi, ta làm châu lẳng ngựa báo đáp ân đức của hắn. Vĩ Kính nhìn thấy đầu này, dòng kích động lập tức quỳ dưới đất. Kiếm đạo tông sư, đáng tiếc chỉ là màu tím, ta càng ưa thích những cái này màu đỏ, màu vàng kim, thậm chí, thải sắc, chỉ là nghe nói thải sắc dường như không phải rất mạnh, cùng màu trắng màu lam không sai biệt lắm, nhưng cụ thể đẳng cấp phân chia tới bây giờ không có kết luận. Có người đầy mắt vẻ tham lam. Nguyên cơ có người cho rằng thải sắc không mạnh đó là bởi vì thải sắc chỉ có tại ký chủ thân thể mới có thể hiện ra lực lượng, ngoại nhân có thể lấy được chỉ có trừ thải sắc bên ngoài dòng. Thất nhiên không biết rõ thải sắc đáng sợ. La huynh đệ tới chúng ta, chuyên văn cái này dòng nhưng nục thân không chết, Trần Thị Lao tổ liền là dựa vào cái này dòng, mới hành hành nhất thời, Túng Tiên Tôn hợp đạo, cũng không làm gì được hắn. Ta muốn cái này, các vị có thể nhường cho. Lan, ngươi cũng cứng, đây là ta. Đã cửa hải chưa từng phân ra thắng bại tháng thua, chúng ta liền so một lần. Tất cả câm miệng. Lúc này một vị trúc cơ đỉnh phong lão giả trùng điệp quát lớn, các ngươi không có cách nào chọn cái đồ chơi này hoàn toàn không cách nào hấp thu ư? Ngáy mắt tất cả người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn chỉ lo tranh đoạt dòng lực lượng, lại không để mắt đến một cái vấn đề trọng yếu nhất, liền là phần này lực lượng như thế nào tiến vào thân thể của mình đây? Nếu như vô pháp tiến vào, bọn hắn chẳng phải là làm công công. Thế là từng cái nhộn nhịp lên trước nghĩ hết biện pháp. Có người trên mặt đất như tăng, tính toán tiếp dẫn truyền thừa lực lượng nhập thể. Có quy đất vỗ tay cầu nguyện, hình như thần linh có thể vì nó trợ lực. Có thì là dập đầu dã tỏi, tính toán chứng minh chính mình thành tính vô cùng. Nhưng tất cả thử nghiệm, cái gì cũng chưa từng đổi lấy. Tất cả người mở mắt. Chẳng lẽ cũng không có lực lượng gì truyền thừa. Ngay tại lúc này, một tiếng trùng điệp tiếng ho khan vang vọng. Khụ khụ. Hỗ trưởng, muốn đánh ra đi đánh, đừng ở động phủ của ta náo sự. Trần Quân sủ mặt lạnh lùng nói. Mọi người nhộn nhịp sợ sợ hãi, không nghĩ tới Trần Quân lại còn sống sót, đây cũng quá mánh liệt, đối với hắn, mọi người biết thủ đoạn của hắn, nhộn nhịp nhận sợ, không còn dám làm loạn. Nhưng rất nhanh, mọi người lấy lại tinh thần. "Động phủ của ngươi? Chẳng lẽ? Không thể nào. Đại ca, đây là động phủ của ngươi. Vậy là ngươi? Trần Quân, ta không phải cũng đã sớm nói ư?" Mọi người nhìn một chút Trần Quân, lại nhìn một chút trên đất trong suốt đi thể xác, trưởng thành đến hoàn toàn khác nhau ư? Các ngươi đều lui ra ngoài, ta phải cầm về đã từng hết thảy. "Đúng." Mọi người tuy là không tình không nguyện, nhưng cũng không dám ngông nghịch. Cuối cùng ai dám cùng một người có thể cùng chống trời pháp tướng biến thái tác chiến, phòng trứng bọn hắn cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của hắn. Trần Quân đi tới tượng băng dường như trong suốt nhân ảnh trước mặt, ngồi ngay ngắn ở một bên. Như vậy hấp thu ta thể sắc hình như thiếu một chút cái gì. Ta từ lúc ve sầu thoát xác phía sau, cũng qua chốc lát trăm năm, đoạn đường này không dễ, nếu như chỉ là lần nữa bắt về lực lượng, rất xin lỗi chính mình một đường trồng trành. Rong Gen đúc hỏi, có cái gì dòng, là liên quan tới thu được đại lượng tu vi cảnh giới phương diện dòng bản thượng. Kiểm tra bên trong, trắng dòng đề cử. Đốt cháy giai đoạn, trắng Ngài bỗng nhiên thu được ba cái trở lên tiểu cảnh giới sau khi tăng lên, ban thưởng một tiểu cảnh giới. Trân quân, trực tiếp để cử màu đỏ cấp bậc A, đừng lãng phí thời gian. Kiểm tra bên trong, màu đỏ dòng để cử. Rất nhiều phú quý, đỏ, ngài mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới lúc, nhưng ngoài định mức thu được ba cái nỗ nhân màu tím rỗng. Cái này, ngược lại vẫn được, bất quá còn không tính vừa ý, ta càng nghiêng về tu vi cảnh giới tăng lên, kỳ thực màu tím đối ta mà nói, đạo ý nghĩa không lớn, ta chỉ muốn màu đỏ trở lên. Kiểm tra bên trong, màu đỏ dòng để cử. Gặp 3 và 1, đỏ, ngài mỗi tăng lên ba cái tiểu cảnh giới. Ban thượng một cái tiểu cảnh giới. Đúng đúng đúng, liền là muốn cái này. Trần Quân Vũ tay đại hỉ, cái này dòng rèn đúc là dùng tụa, có thể rèn đúc mình muốn dòng. Liên La không tốt địa phương ở chỗ rèn đúc một đầu màu đỏ, cần dùng 3 đầu màu đỏ. Kỳ thực tới nói, mỗi cái dòng đều hữu dụng võ địa phương, có chỉ là trước mắt không có đất dụng võ, sau này cũng sẽ hữu dụng võ địa phương. Bất quá chính mình kim đan tầng 1, nếu là trực tiếp đột phá hóa thần, đó chính là 18 cái tiểu cảnh giới tăng lên, nhưng ban thượng 6 cái tiểu cảnh giới. Hiện tại cảnh giới đột phá lấy được dòng, Trần Quân đã không gì lạ, cuối cùng lại đột phá cũng bất quá là màu tím dòng chiếm đa số. Hắn thả rằng đi khắp kim rút màu đỏ, màu vàng kim ròng. Cho nên trong đó bởi vì cảnh giới đột phá mất đi dòng, hắn căn bản không quan trọng. 6 cái tiểu cảnh giới tăng lên, còn lại là hóa thần cảnh, không thể bảo là không lớn. Bây giờ đẳng hắn từ phân thân bắt về bảy làm viên mãn chỉ cần một cái tiểu cảnh giới, liền có thể đột phá hợp đạo chi cảnh, trở thành chân tộc vị thứ nhất hợp đạo tiên quân. Nhìn lại quá khứ, từ dự dụng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đến tiên quân cách xa một bước, đã thông thả mấy ngàn năm.